t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i chín toàn diện quân địch một tên cũng không để lại t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i chín toàn diện quân địch một tên cũng không để lại thử trước một chút nhìn có thể hay không lại hợp thành ra một con vòng ánh sáng phật thủ đi l i ê u nguyên tại phái ra đại quân về sau liền không tiếp tục để ý trên chiến trường chiến cuộc tại sử dụng q u ù n nộ công kích về sau lấy bạo hùng đại quân tốc độ di chuyển hoàn toàn có thể tại quân địch trạng thái hôn mê kết thúc trước đó kịp thời giết tới cái này hai mươi hai trong quân đoàn mặc kệ là nhị chuyển chức nghiệp giả vẫn là tam chuyển chức nghiệp giả chỉ cần ở vào mê mọi trạng thái không cách nào kịp thời làm ra phòng ngự cùng né tránh hành vi tại bạo hùng đại quân trước mặt đều không hề khác gì nhau đáng chết đều phải chết húng chi tại bạo hùng trong đại quân còn có m ộ ư ơ i cái thực lực c à n g mạnh thuộc tính vượt qua bình thường tam chuyển hơn sáu mươi cấp chức nghiệp giả bạo hùng thống lĩnh cũng có bạo quân thủ lĩnh cùng chướng khí thi bộ rồng hai cái cường lực chuyển vận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dựa vào l i ê u nguyên một người là đủ giải quyết cái này hai mươi hai quân đoàn nếu có n g o à i ý muốn đây không phải là còn có phương thế bình cái này chín thần hạ quân đoàn mà bây giờ để quân tam chuyển chức nghiệp giả đã tử thương hơn phân nửa còn lại những n à y tam chuyển chức nghiệp giả phương thế bình bọn hắn còn có thể xem không nổi không thành mặc dù liễu nguyên vẫn chưa cho phương thế bình những người này hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì dù sao đây đều là tam chuyển chức nghiệp giả lấy liễu nguyên bây giờ thân phận cho bọn hắn hạ mệnh lệnh ít nhiều có chút không hợp lý nhưng bọn hắn cũng có thể biết ý của liễu nguyên rất hiển nhiên liễu nguyên là muốn một mình giải quyết cái này hai mươi hai quân đoàn nếu như là đổi thành người khác như vậy nghĩ bọn hắn khẳng định không có khả năng đồng ý nói đùa cái gì nơi này là chiến trường không phải cái gì tiểu hại từ công viên trò chơi sao có thể hồi nháo như vậy một cá nhân thực lực mạnh hơn đỉnh thiên cũng liền năm mươi cấp lại làm sao có thể cùng hai mươi hai quân đoàn chống lại đâu nhưng nhìn xem rơi xuống từ trên không những thi thể này bọn hắn nhưng lại không thể không tin đang nhìn những cái kia nhanh chóng tiến lên đại quân bọn hắn tất cả đều là hai mặt nhìn nhau thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần lại còn có hắn đến cùng có bao nhiêu triệu hoán vật mới đầu thời điểm bọn hắn nhìn thấy liệu nguyên triệu hồi ra mười vạn con thực lực có thể so với nhị chuyển chức nghiệp giả bạo hùng chiến sĩ cùng mười con thực lực có thể so với tam chuyển chức nghiệp giả bạo hùng thống linh thời điểm bọn hắn cũng đã kinh ngạc và phần hoài nghi nhân sinh cái này triệu h o á vật số lượng triệu h o á vật cá thể thực lực đã đổi mới bọn hắn đối với triệu h o á sư nhật biết mặc dù vong linh hệ triệu h o á n sư cũng tương tự có thể triệu hoán mười vạn con khô lâu binh ra, nhưng là khô lâu binh kia thuộc về là phá hôi đơn vị làm sao có thể cùng những n à y bạo hùng chiến sĩ so sánh mà lại bọn họ cũng đều biết l i ê u nguyên còn có một con có thể m i ệ u s á t tam chuyển chức nghiệp giả trướng khí thi bộ rồng không có triệu hoán đi ra đâu thực lực như vậy có thể nói là phá vỡ bọn hắn nhận biết nhưng cái này vẫn chưa xong thông qua vừa mới trận chiến kia bọn hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp những n à y bạo hùng chiến sĩ thực lực khi nhìn đến quân địch tam chuyển chức nghiệp giả đến thời điểm bọn hắn đã làm tốt tính toán ra tay dù sao tam chuyển chức nghiệp giả có thể bay hành động càng thêm nhanh nhẹn bạo tạc mũi tên uy lực tuy mạnh nhưng lại khó mà trúng đích đối phương nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là nhánh đại quân này không chỉ có có được cự li xa cường lực đả kích thủ đoạn còn có bên trong khoảng cách hối hạ xạ kích năng lực do t á p đoạn cung phối hợp gió t á p mũi tên xạ tốc quả thực có thể xưng vô giải bọn hắn chỉ là nhớ tới kia từng mảng lớn kín không kẽ hở m ư a tên bọn hắn liền cảm thấy ra đầu r u lên căn bản cũng không có tránh né không gian có sao nói vậy liền bạo hùng đại quân biểu hiện ra chiến lực cũng đã là xưa nay chưa từng có cũng chính là sau này không còn ai nhưng mà Đều đã kết n loại r ì n này, con h độ m quả không nghĩ tới liễu nguyên lại là trở tay xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng lại triệu hoán hai mươi vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ ra mặc dù cái này hai mươi vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ đều có trang bị cung tiễn sức chiến đấu khả năng không bằng một vạn con bạo hùng chiến sĩ nhưng là số lượng này bày ở nơi này mà lại bọn hắn phía sau mấy chục cây bạo t ạ c c ủ cải thương cũng không thể nào là bài trí đồng thời đem bạo quân thủ lĩnh cũng cho kêu gọi ra còn sử dụng c ù n g nộ công kích cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân tốc độ di chuyển lập tức bảo hộ mấy lần hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía địch quân trận địa khởi xướng công kích l i ê n tốc độ như vậy dạng này số lượng dạng này cá thể thực lực căn bản cũng không khả năng có biện pháp ngăn cản bọn hắn tới gần có được hay không nếu như bọn hắn đối mặt đối thủ như vậy có thể làm sự tình chỉ có hai cái hoặc là thừa dịp đối phương còn chưa tới gần thời điểm tranh thủ thời gian sử dụng truyền tống đạo cụ rút lui hoặc là thừa dịp đối phương còn chưa tới gần tận khả năng nhiều đánh một chút c h u y ể n vận sau đó liền có thể chờ chết về phần cùng bạo hùng đại quân lấy thương đội thương lấy mạng đổi mạng ý nghĩ kia càng là ngu không ai bằng những n à y đều mẹ nó là triệu hoán vật coi như toàn bộ chết hết liếu nguyên cũng có thể một lần nữa triệu hoán đi ra có được hay không khó trách hắn sẽ nói đối phương số lượng tính không được cái gì nguyên lai、like、một mình hắn là đủ săn bằng thậm chí phản siêu số lượng này t r ê n lệch đám người phương thế bình trong lòng cảm khái không thôi liếu nguyên một người hoàn toàn chính là một cái đại quân quả thực liền mẹ nó là cái đồ biến thái mà lại t r o n mặc dù bọn hắn đều nhìn ra liều nguyên là dự định một người giải quyết cái này hai mươi hai quân đoàn bọn hắn cũng không có đoàn công dự định nhưng cơ hội tốt như vậy bọn hắn thực tế là không muốn bỏ qua nếu như có thể đem cái này hai mươi hai quân đoàn toàn bộ lưu lại đối với vực sâu long tộc dạ b ạ n cùng hàn quốc cái này t ứ phương thế lực đến nói tuyệt đối là một đả kích trầm trọng chí ít ở chung quanh phiến khu vực này là như thế này không có cái này hai mươi hai quân đoàn bọn họ ở đây phụ cận những n à y thành trì chiến lược nhất định nhận ảnh hưởng to lớn coi như đối với bọn hắn bốn thế lực c h ỉ n h thể đến nói thiếu cái này hai mươi hai quân đoàn còn chưa đủ lấy làm bị thương c ă n cơ có thể phái ra mới bộ đội tiến hành c h i viện nhưng là tại bọn hắn điều binh trong quá trình này vùng này địa khu bọn hắn liền khó mà cùng thần hạ cạnh tranh thần hạ có thể nhân cơ hội này thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ bởi vậy nếu như đối phương muốn chạy trốn bọn hắn việt không có khả năng cứ như vậy nhìn xem nhưng bọn hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều bạo hùng đại quân tốc độ như vậy đối phương thật không có cái gì đào thoát chỗ trống liêu nguyên cũng không để ý tới những người này phản ứng tại hạ đạt xuất kích mệnh lệnh về sau hắn liền đem tâm thần đặt ở triệu h o á n trong không gian bắt đầu buồn tẻ không thú vị hợp thành Chúc hoạch được con cấp, cấp. Chúc hoạch được con cấp, cấp. Chúc thông qua hợp thành, thu hoạch được một con quang hoàn không thanh thông qua hợp thành, thu hoạch được một con quang hoàn không thanh mừng, một dọm một, mừng, một dọm một, mừng, người quang bốn đồng người quang bốn đồng qua qua bị bị cái này liền đến xem ra hôm nay vận khí không tệ là vực sâu bọn g i a hỏa này mang đến cho ta hào vận sao nhìn trước mắt bắn ra tin tức l i ê u nguyên n h i u nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ mừng d ỡ nghĩ đến vậy mà như thế không giữ quy tắc thành ra một con vòng ánh sáng phật thủ kể từ đó trên người hắn liền có hai mươi bảy con vòng ánh sáng phật thủ có thể bắt đầu đem tiến một bước hợp thành chương ba trăm hai mươi hợp thành không c h ọ n vẹn ba thủ phật đà chương ba trăm hai mươi hợp thành không c h ọ n vẹn ba thủ phật đà m ở cả liễu nguyên nhìn xem triệu hoán trong không gian hai mươi bảy chỉ vòng ánh sáng phật thủ trên mặt lộ ra một vòng v ẹ trở m o n g lúc này đối nó、no、tiến hành một vòng mới hợp thành chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con vòng ánh sáng phật thủ 1, cấp, mừng, mừng, thành, một ba không cấp t h a n h đồng cấp chỉ trong chốc lát triệu hoán trong không gian hai mươi bảy con vòng ánh sáng phật thủ hai ba không cấp t h a n h đồng cấp chỉ trong chốc lát triệu hoán trong không gian hai mươi bảy con vòng ánh sáng phật thủ hai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 tại vòng ánh sáng phật thủ r a t r ì h ạ dưới tay hắn tất cả triệu hóa vật thực lực đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất c h ỉ n h thể chiến lược tăng lên tăng lên gấp b ộ i nếu như không phải lo lắng triệu hắn vòng ánh sáng phật thủ r a sẽ bại lộ liêu nguyên thân phận gây phiền thoái cho mình hắn muốn đối phó cái này hai mươi hai quân đoàn muốn càng thêm đơn giản không nói khác cũng chỉ là mạnh kích quang hoàn gia trì đoán chừng là có thể đem những cái tia tam chuyển chức nghiệp giả cho dây do tác đoàn cung xạ tốc đủ nhanh đi nếu như trên cơ sở này lại đề thang ba trăm phần trăm không đúng là bốn mươi tám tốc độ công kích tia lại là một cái, cái gì tràn thành đâu thông ạ i i l qua hợp thành trường khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh kinh nghiệm liễu nguyên cơ bản đã xác định tại một ít đặc biệt hợp thành phía trên đều có thể phát sinh bạo kích khiến cho bạo kích về sau kết quả trở nên càng thêm cường đại nơi này nói cường đại không chỉ chỉ là thuộc tính phía trên còn có thiên phú cùng kỹ năng bất kể thế nào nhìn trừ ư khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh thực lực đều không phải ngang cấp bạch kim phẩm chất có khả năng so liên hỏi một câu nhà ai đ ẳ n g cấp ba bốn mươi cấp bạch kim phẩm chất triệu hoán vật có thể đánh g i ế t hơn sáu mươi cấp tam chuyển chức nghiệp giả coi như không có trước đó kinh nghiệm cũng chỉ là bạch kim cấp ba cái cũng đủ để nhìn ra sự cường đại của hãn chỗ cùng lúc đó triệu hoán trong không gian bao khỏa tại ba con vòng ánh sáng phật thủ trên thân hợp thành hát vụ bắt đầu hướng phía trung tâm tụ lại một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt lưỡ nguyên quái vật khổng lồ này bộ dáng khá q ỳ dị lại hình thể cực lớn cao độ vượt qua trăm thước nhưng không có thân thể chỉ có ba viên hiện tam giác kết cấu con dựa chung một chỗ đầu cái này ba viên đầu xem ra không hề khác gì nhau cùng vòng ánh sáng phật thủ cực kỳ giống nhau đều làm mà là mặt mũi hiền lành hai mắt khép hở tại cổ của hắn chỗ đức có một đoàn huyết hồng sắt sương mù thấy không rõ chỗ đức tình huống chỉ bất quá cái này ba viên đầu đằng sau không có ba cái huyết hồng sắt vòng ánh sáng mà là mặt khác hai cái đầu c á i ó t những này đầu tương hỗ chỗ giáp nhau đồng dạng có một đoàn huyết vụ làm cho người ta thấy không rõ cái này ba viên đầu l ạ như thế nào nối liền cùng một chỗ nguyên bản vòng ánh sáng phật thủ huyết hồng sắc vòng ánh sáng thì là xuất hiện ở cái này ba cái đầu hậu phương lơ lửng ở giữa không t r u n g đồng thời hoàn toàn biến thành từ huyết vụ chỗ tạo thành từ t r ì n h thể đến xem đây chính là ba viên phật đầu bộ r á n đầu mặc dù khắp nơi đều tràn ngập huyết vụ nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại lòng dạ từ bi cảm giác nhưng nếu là xích lại gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sự tình cũng không phải như vậy tại cổ của hắn chỗ cùng đầu chỗ nối tiếp trong huyết vụ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút dài mảnh trạm vật thể tiến đến chỗ gần liền sẽ phát hiện kia là lít nha lít nhít dâu t h ị xuyên thấu qua cái này ba cái hai mắt ở giữa khe hở còn có thể nhìn thấy một điểm máu con mắt màu đỏ nếu như cẩn thận quan sát cái này ba cái phật đầu khuôn mặt sẽ còn phát hiện cái này ba cái nhìn như không kém bao nhiêu đầu trên thực tế biểu lộ đều có nhỏ bé khác nhau cái này ba tấm nhìn như từ bi trên mặt tất cả đều lộ ra một cỗ hơi có vẻ nụ cười quỳ dị có nhìn xem tham lam có nhìn xem tràn ngập ác ý có lại có chút si mê ban đầu ở hợp thành vòng ánh sáng phật thủ thời điểm l i ế u nguyên tiện có chút suy đoán có lẽ cái này vòng ánh sáng phật thủ cùng trong truyền thuyết phật có quan hệ trên thế giới này cũng có phật đạo tồn tại chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải nhân tộc giáo phái mà là hai cái đặc thù chủng tộc vẫn là mạnh nhất mấy cái tia chủng tộc một t r o n g căn bản không phải nhân tộc có khả năng bằng được số lượng của bọn họ thưa thớt cùng nhân tộc so ra ngay cả cái số l ẻ cũng chưa có nhưng lại mạnh đến mức đáng sợ không có cái nào chủng tộc dám đắc tội bọn hắn bởi vì đắc tội chủng tộc của bọn họ hoặc là bị di tộc luyện chế thành loại nào đó trang bị cũng chính là bọn hắn trong miệng pháp bảo hoặc là bị cưỡng ép độ hóa trở thành công hiến hương hỏa công cụ dựa theo nhân tộc ghi chép phật tộc tộc nhân mặc dù không nhiều căn bản không có biện pháp cùng nhân tộc so sánh thậm chí đều không thể cùng thắng ngày dạng này tiểu quốc so sánh nhưng là tín đồ của bọn hắn lại nhiều đáng sợ kia cũng là dựa theo chủng tộc m à tính căn bản không phải nhân tộc có khả năng tưởng tượng bây giờ nhìn xem ba thủ phật đà danh tự cùng bộ dáng càng thêm tin chắc l i ề u nguyên ý nghĩ có lẽ cái này ba thủ phật đà thật cùng phật tộc có mấy phần liên hệ chỉ bất quá hiện tại ba thủ phật đà vẫn là không trọn vẹn chỉ có đầu không có thân thể thậm chí liền cả cái này ba viên đầu cũng không quá hoàn chỉnh dựa theo cái này ba viên đầu biểu hiện đến xem hoặc là tất cả quỷ dị tất cả đều che giấu hoặc là hẳn là hiện lộ ra mà không phải như bây giờ một nửa bên ngoài một nửa ở bên trong rất hiển nhiên coi như cái này ba thủ phật đà thật cùng phật tộc có quan hệ vậy cũng phải lại hợp thành mấy lần mới có thể biết mà lại l i ê u nguyên cảm thấy yêu đại khái xuất là một cái tà phật đương nhiên cũng có khả năng thế giới này phật tộc bản thân liền là tà ác biểu tượng l i ê u nguyên không còn suy nghĩ lung tung ấn mở không c h ọ n vẹn ba thủ phật đà bản g thông tin không c h ọ n vẹn ba thủ phật đà phẩm chất bạch kim cấp đẳng cấp bốn hông. lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất bốn triệu thiên p h phật quang phật nói kỹ năng tín ngưỡng q u a n hoàn nhanh chóng kích q u a n hoàn thủ vững q u a n hoàn đ ỗ m g thứ đồ gì bốn trăm vạn thể chất nhìn xem ba thủ phật đà giao diện thuộc tính liệu nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt khi nhìn đến bạo kích một khắc này hắn liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt biết lần này tiến hóa tuyệt đối sẽ mang đến một lần chất biến kết quả không nghĩ tới lần này biến hóa sẽ to lớn như thế cũng chỉ là thuộc tính bên trên tăng trưởng liền đã quăng vòng ánh sáng phật thủ mấy con phố căn bản cũng không có khả năng so sánh không nói khác bốn trăm vạn thuộc tính coi như đứng tại kia cho người ta đánh phòng chừng đều có thể đem một số người cho m à chết chẳng qua một cái đơn vị thực lực cường đại hay không 321, tín ngưỡng quang hoảng, gấp tất h u ộ cả quan hoàn kỹ năng trở nên càng thêm đặc thù đồng thời chỉ có một ít đặc thù kỹ năng mới có thể đem nó sô tan tịnh hóa tư miêu tả nhìn lại phật quan g cái thiên phú này hiệu quả cùng quan hoàn kỳ thật không kém nhiều đều là hai cái hiệu quả một cái là lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính vĩnh c ử u cố định làm ộ t điểm thu hoạch được cao hơn thể chất ba thủ phật đà cấp bốn mươi liền có thể có được bốn triệu thể chất chính là bởi vì cái này nhưng một cái khác hiệu quả liền có một cái nhỏ bé nhưng lại khác biệt cực lớn quan g hoàn cái thiên phú này hiệu quả là thu hoạch được đặc thù quan g hoàn kỹ năng lại khó mà bị đ ổ i tản g ra tịnh hóa mà phật quan g cái thiên phú này hiệu quả là để quan g hoàn kỹ năng trở nên càng đặc thù đồng thời chỉ có một ít kỹ năng đặc thù mới có thể xô tan tịnh hóa một cái là khó mà xô tan một cái chỉ có đặc biệt kỹ năng mới có thể xô tan giữa hai bên tranh lệnh còn dùng nhiều lời trước kia vòng ánh sáng phật thủ sử dụng quang hoàn vẫn chỉ là khó mà bị đội tàn ra hiện tại mà chỉ cần ngươi không có một ít đặc thù kỹ năng kia căn bản liền xua tan không được chỉ có thể trơ mắt nhìn quang hoàn có hiệu lực nhưng lại không thể làm gì nếu như quang hoàn không cách nào xua tan nghĩ như vậy muốn đánh gãy kỹ năng này liền có một cái biện pháp đó chính là đánh giết ba thủ phật đà kỹ năng này người sử dụng chỉ bất quá một cái có bốn trăm vạn thể chất đồng thời t r u n g quanh còn sẽ có đại quân thủ hộ ba thủ phật đà như thế nào dễ dàng như vậy đánh giết tồn tại cùng nó nghĩ đến đem đánh giết vậy coi như trước tiên cần phải ngẫm lại muốn như thế nào mới có thể còn sống đi tới ba thủ phật đà trước mặt đi ngoài ra bởi vì phật quan g cái thiên phú này nguyên nhân nguyên bản những cái kia quan g hoàng kỹ năng tất cả đều phát sinh biến hóa mới c h ỉ ít danh tự là như thế này chẳng qua liều nguyên vẫn chưa vội vã xem xét những này kỹ năng mà là ấn mở cái thứ hai thiên phú bản g thông tin bình thường đến nói thiên phú đều sẽ ảnh hưởng kỹ năng hiệu quả đã như vậy kia liền trước tiên đem thiên phú hiệu quả xác định lại nói phật nói hiệu quả ba thủ phật đà có thể đồng thời sử dụng ba lần quan hoàng kỹ năng mỗi một lần sử dụng quan hoàng kỹ năng liền có thể để quang hoàn toàn bộ hiệu quả tăng lên 50%. đây có tính hay không là vòng ánh sáng siêu cấp g i a cường phiên bản liệu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra như nghĩ tới cái gì vòng ánh sáng cái thiên phú này hiệu quả là mỗi có được một cái quang hoàn kỹ năng liền có thể để tất cả quang hoàn kỹ năng hiệu quả tăng lên 20%. có được ba cái quang hoàn kỹ năng liền tương đương với hiệu quả tăng lên 60%. m à phật nói hiệu quả thì là cùng một cái quang hoàn kỹ năng nhưng lặp lại sử dụng lại mỗi một lần sử dụng cũng có thể làm cho nguyên bản hiệu quả tăng lên n ă nếu như chỉ là sử dụng một lần chỉ có thể phát huy quang hoàn nguyên bản hiệu quả nhưng nếu là sử dụng ba lần hai hai mươi năm lần cái này hiệu quả có thể so sánh vòng ánh sáng mạnh hơn cái thiên phú này miêu tả mặc dù đơn giản chỉ có một câu nhưng cái này hiệu quả tuyệt đối có thể xương c ư ờ n g đại nguyên bản vòng ánh sáng phật thủ quang hoàn hiệu quả liền không hề tầm thường nếu như còn như vậy tăng lên mấy lần kia tăng thêm quả thực có thể xương khủng bố húng chi tại tiến hóa trở thành ba thủ phật đà về sau n h ữ n g h à o quang này kỹ năng còn phát sinh biến hóa mới nghĩ đến những này kỹ năng hiệu quả cũng có thể có chút tăng lên mới là phạm vi thể chất một trăm linh tiếp tục thời gian căn cứ tín đồ đẳng cấp mại định một mươi cấp tiếp tục một phút đồng hồ hai mươi cấp cấp bốn mươi tiếp tục một mươi phút đồng hồ năm mươi cấp tiếp tục một mươi năm phút động mỡ năm trăm linh nhìn xem tín ngưỡng quan hoàn kỹ năng hiệu quả liễu nguyên bị giật mình kêu lên cùng tiên phú hiệu quả một dạng tín ngưỡng quang hoàn hiệu quả miêu tả cũng rất đơn giản hết thể liền mấy chữ như vậy nhưng hiệu quả lại là rất cường đại trên thực tế cái này tín ngưỡng quang hoàn hiệu quả cùng hiến tế quang hoàn có điểm giống nhưng lại càng thêm cường đại tiêu hao cũng lớn hơn một chút hiến tế quang hoàn nhiều nhất chỉ cần ba trăm cái tế phẩm liền đủ nhưng là tín ngưỡng quang hoàn lại cần m ộ ư ơ i vạn cái tế phẩm a không đúng cái này không gọi tế phẩm mà là tín đồ cần thiêu đốt m ộ ư ơ i vạn cái tín đồ tín ngưỡng tri hỏa mới có thể phát động kỹ năng này tín đồ đẳng cấp càng cao tín ngưỡng quang hoàn tiếp tục thời gian lại càng dài Về nhưng là cùng tín ngưỡng quang hoàn hiệu quả so sánh chút tiêu hao này giống như cũng có thể tiếp nhận sử dụng tín ngưỡng quang hoàn về sau phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị đều có thể thu hoạch được năm trăm linh thuộc tính tăng thêm đồng thời không nhìn tất cả sợ hãi hiệu quả không sợ bất luận cái gì thống khổ trực tiếp hóa thân cùng tín đồ phạm vi cũng là to đến không hợp t ố i t h ư ờ n g tương đương thể chất 100% cũng chính là đường k í n h 400 v r ă n m é t tiếp tục thời gian cũng có chút tà tính là căn cứ tín đồ đẳng cấp m à định đẳng cấp càng cao tiếp tục thời gian càng dài cấp 40 liền có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ nhưng cái này vẫn chưa xong phật nói cái thiên phú này để kỹ năng tiêu hao gia tăng kỹ năng hiệu quả đồng dạng có thể được đến rõ rệt tăng lên tại đồng thời sử dụng ba lần tín ngưỡng quang hoàn về sau toàn thuộc tính tăng thêm hiệu quả từ năm n h á y mắt liền tăng lên tới một n p h ạ m vi gia tăng đến c triệu m t i một cái tín ngưỡng quang hoàn gia trì trực tiếp khiến cho bạo hùng chiến sĩ thuộc tính trở nên so bạo hùng thống lĩnh còn muốn cao mà lại chín triệu phạm vi bao trù một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ hoàn toàn không thành vấn đề một trăm vạn cái bạo hùng chiến sĩ thuộc tính toàn thân đều tăng lên hơn mười lần thuộc tính vượt qua bạo hùng thống lĩnh cái này tăng thêm đoán chừng kim cương phẩm chất kỹ năng cũng không có mạnh như vậy hiệu quả liền ngay cả chính liêu nguyên tại hơi tính toán một chút về sau trong lòng đều cảm khái không thôi một cái bình thường bạo hùng chiến sĩ tại tín ngưỡng quang hoàng i a trì hạ thuộc tính liền vượt qua bạo hùng thủ lĩnh mặc dù kỹ năng cùng thiên phú phương diện vẫn là có chút chính lệnh nhưng là tại đây loại số lượng ưu thế phía d ư ớ i thuộc tính tăng lên nhiều như vậy mang đến tăng lên cũng là khó có thể tưởng tượng nhất là tại phân phối cả rốt do t á p đoạn cung cùng cả rốt dung nham trường cung tình hùng i ớ i cái này tăng lên liền càng thêm rõ ràng nguyên bản bạo hùng đại quân xa kích liền có thể uy hiếp được tam chuyển chức nghiệp giả tính mệnh như vậy cái này tổn thương tăng lên hơn、10. Cùng này loại hiệu quả sau o r vạn dòm bi i t ê hào, hoàn toàn không thành này toàn cái vấn đó ề mà. Hùng chi, lấy liêu nguyên hiện hoán nguyên đừng n tốc liêu tại triệu lấy độ, i liệu à tín đồ, liền xem như 300 .000 .000 cái tín thể t liền như vạn cũng không bao lâu liền đồ, đồ, lâu cái cái kia i xem có bao r h o á nguyên đi ra. Sau đó, liêu ra. Sau n lần nữa ấn mở cái thứ hai thiên phú hiệu quả tín ngưỡng quang hoàn hiệu quả cường đại như thế còn thừa hai cái quang hoàn nghĩ đến cũng là không kém chương ba trăm hai mươi hai tốc độ đánh phòng ngự cũng là gấp m ộ ư ơ i chương ba trăm hai mươi hai tốc độ đánh phòng ngự cũng là gấp m ộ ư ơ i nhanh chóng kích quang hoàn hiệu quả tại sử dụng tín ngưỡng quang hoàn về sau Lần nữa tại h i ê u đốt v n c á tín đồ tín ngưỡng chi hỏa mới có thể kích ngưỡng dụng, nhanh chóng kích quang hoàn đồ chi có hỏa mới sử phạm vi cùng tiếp tục thời gian chờ cùng gian tín ngưỡng quang hoàn. tiếp thời Tại với vi phạm bên trong tất cả phe bạn đơn vị bất luận cái gì cùng di động tương quan tốc độ tất cả đều tăng lên năm lại không nhìn bất luận cái gì giảm tốc hiệu quả nhưng tự chủ lựa chọn tiến vào buộc phát hình thức tiếp tục thời gian rút ngắn năm nhanh chóng kích quang hoàn ra tốc hiệu quả gia tăng đến một cũng cung cấp năm tốc độ đánh tăng thêm tất cả công kích bổ sung một trăm linh ngoài định mức tổn thương lại không nhìn bất kỳ giảm thiểu nào tốc độ đánh mặt trái hiệu quả ra đi năm trăm linh tốc độ đánh tăng thêm xem hết nhanh chóng kích quang hoàn hiệu quả về sau liều nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc cái này nhanh chóng kích quang hoàn hiệu quả có thể tính là nguyên bản mau lẹ quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn kết hợp sau cường hóa bản nguyên bản mau lẹ quang hoàn có thể tăng lên ba trăm linh tốc độ di chuyển tăng thêm tại buộc phát trạng thái dưới tiếp tục thời gian rút ngắn đến ba mươi giây hiệu quả tăng lên tới chín trong hiện tại nhanh chóng kích quang hoàn trạng thái bình thường hạ tốc độ di chuyển tăng thêm tăng lên tới năm trăm linh buộc phát trạng thái dưới tăng lên tới một tiếp tục thời gian cũng là tăng lên rất nhiều lấy tình huống hiện tại đến xem có trọn vẹn năm phút đồng hồ lại i m ễ nói cách h t ấ tốc i ệ Nguyên bản ạ khác h buộc phát trạm thế giới di tốc tăng thêm là hai trăm hai mươi năm tốc độ đánh tăng thêm là một một trăm hai mươi năm mang vào ngoài định mức tổn thương cũng gia tăng đến hai trăm hai mươi h ă năm phát trạng liên hỏi một câu nguyên bản mau l ẹ quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn lấy cái gì cùng hiện tại nhanh chóng kích quang hoàn so l i ê u nguyên đều có chút không dám tưởng tượng nếu như bây giờ triệu hồi ra một trăm vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ bạo quân thủ l ĩ n h t ạ i sử dụng cùng nộ công kích đồng thời sử dụng nhanh chóng kích quang hoàn cái này một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ tốc độ di chuyển đến là dặn gì một trăm vạn cái nhanh nhẹn một trăm hai mươi lăm vạn bạo hùng chiến sĩ tốc độ di chuyển đầu tiên là tăng lên hai trăm phần trăm tiếp lấy lại tăng lên hai phần trăm ngàn trang diện này nói là chạy bay lên cũng không quá đáng càng quan trọng chính là ở trong quá trình này bọn hắn tốc độ công kích còn tăng lên mười một m ư ơ như vậy tại trước mặt bọn hắn địch nhân liền như là nạn châu chấu phía dưới lương thảo một dạng quá cảnh mà không ở lấy bọn hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đoán chừng tại trải qua địch nhân nháy mắt liền đem đối phương cho chém chết nếu như lúc này lại phối hợp gió táp đoàn cung cùng gió táp mũi tên đến sử dụng kia xả tốc nếu như không có bảy tám mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả có lẽ ta thật có thể một người đổ một thành liêu nguyên ánh mắt lấp lóe t h ầ n s ắ c kích động nhưng cái này vẫn chưa xong ba thủ phật đạt ạ i tiến hóa về sau trên thân còn có một cái hoàn toàn mới q u a n hoàn tên là thủ vương q u a n hoàn tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn đều có kinh khủng như vậy hiệu quả như vậy thủ vương quang hoàn lại có thể kém đi đâu vậy chứ mà lại từ danh tự phía trên đến xem cái này rất khả năng là cái thứ nhất phòng ngự loại hình quang hoàn không có suy nghĩ nhiều liệu nguyên lúc này suy nghĩ chuyển động ấn mở cái này quang hoàn bản g thông tin thủ vương quang hoàn hiệu quả tại sử dụng tín ngưỡng quang hoàn về sau lần nữa thiêu đốt năm vạn cái tín đồ tín ngưỡng c h i hỏa mới có thể sử dụng thủ vương quang hoàn phạm vi cùng tiếp tục thời gian chờ cùng với tín ngưỡng quang hoàn tại phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị lực phòng ngự tăng lên năm cũng thu hoạch được hai giảm tổn thương hiệu quả càng quan trọng chính là thủ vương quang hoàn đồng dạng có thể ăn vào phật nói cái thiên phú này tăng thêm nói cách khác thủ vương quang hoàn tăng lên lực phòng ngự cùng giảm tổn thương hiệu quả còn có thể tăng lên hai bốn mươi lăm lần đó chính là một nghìn một trăm hai mươi lăm phần trăm lực phòng ngự tăng thêm bốn mươi lăm phần trăm dạng tổn thương tăng thêm đương nhiên giảm tổn thương hiệu quả cùng thời gian hồi kỹ năng giảm bớt tinh thần tốc độ khôi phục một dạng đến trình độ nhất định đều sẽ có ít giá trị suy giảm bốn mươi lăm phần trăm dạng tổn thương tăng thêm thực tế giảm tổn thương hiệu quả chắc chắn không có cao như vậy đ ặ t ở nguyên bản không có bất luận cái gì giảm tổn thương hiệu quả đơn vị trên thân khả năng cũng chỉ có hơn ba mươi giảm tổn thương nhưng thì tính sao đâu ta mẹ nó phòng ngự tăng lên hơn mười lần dù là chỉ có mười phần trăm tổn thương cái kia cũng hết sức rõ ràng có được hay không mà lại thủ vương quang hoàn sử dụng điều kiện cùng nhanh chóng kích quang hoàn một dạng đều cần tại sử dụng tín ngưỡng quang hoàn về sau mới có thể sử dụng nói cách khác cái này hơn mười lần lực phòng ngự là tại thể chất tăng lên một nghìn một trăm hai mươi lăm phần trăm về sau tăng thêm nếu như một trăm vạn bạo hùng đại quân thu hoạch được loại trình độ này tăng thêm l i ế u nguyên thực tế là nghị không ra đến n h ị chuyển chức nghiệp giả muốn thế nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương có lẽ liền cả tam chuyển chức nghiệp giả đều khó mà phá vỡ sức phòng ngự của bọn họ về phần bốn trăm vạn thể chất ba thủ phật đà tại tín ngưỡng quang hoàn cùng thủ vương quang hoàn ra trí hạng coi như bên cạnh không có bất kỳ cái gì hộ vệ cũng khó có thể đem đánh giết. Chỉ chống có cứ có cái có đánh đến liêu nguyên đem thu hồi triệu hoán không gian, vậy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn không có cái gì vấn đề an toàn có thể nói. giết. gì, gì khó thể thu hồi thể ít, triệu bất đem đem đề đề liêu vậy sau này l i ê u nguyên những này triệu hoán vật đối mặt lớn nhất nguy hiểm hẳn là ba thủ phật đả bản thân sau đó l i ê u nguyên đang triệu hoán không gian ở trong đối với ba thủ phật đả ba cái quan g hoàn kỹ năng tiến hành đơn giản khảo thí đối với những h à o quan g này sử dụng phương thức biểu hiện hình thức đều có đại khái hiểu rõ bây giờ ba thủ phật đả bộ dáng đại biến quan hoàn biểu hiện hình thức cũng có một chút biến hóa nghĩ đến có hay không dùng lo lắng quá mức bị người phát hiện vấn đề liêu nguyên âm thầm gật đầu cho tới nay hắn chưa hề khởi nguyên trên chiến trường sử dụng vòng ánh sáng phật thủ một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là lo lắng bị người phát hiện từ đó bại lộ liêu nguyên cái thân phật này lúc trước chúng áo liên minh mai phục bị truyền t ố n g đến tòa kia vượt sâu tiểu chấn thời điểm hắn nhưng là triệu hoán qua vòng ánh sáng phật thủ đồng thời đem hiến tế quang hoàn các kỹ năng đều sử dụng toàn bộ mặc dù về sau mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh đổi tới đem toàn bộ tiểu chấn đều cho xóa đi nói thì sẽ không có người biết trong đó phát sinh sự tỉnh nhưng để cho an toàn ban đầu ở tòa thị trấn nhỏ kia bên trong sử dụng qua kỹ năng triệu h o á vật hắn cũng chưa có tại khởi nguyên trên chiến trường sử dụng qua. hiện tại vòng ánh sáng phật thủ tiến hóa thành ba thủ phật đà bộ dáng phát sinh to lớn cả i biến kỹ năng hiệu quả cũng phát sinh biến hóa cũng là không dùng lo lắng quá mức lui một bước nói coi như thật lại bởi vậy mà bạo lộ thân phận liễu nguyên hiện tại đã cấp bốn mươi chỉ cần lại hoàn thành khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ này hắn liền có thể trở lại còn lại chuyện trước cũng không cần như vậy sợ hãi lớn không lần sau lúc tiến vào đổi lại cái mới áo lắm mà có vô hạn hợp thành cái thiên phú này tại hắn thật đúng là không lo lắng không có ngụy trang dùng kỹ năng chờ chuyện nơi đây giải quyết lại nói liễu nguyên tạm thời đem việc này buông xuống tâm thần từ triệu hắn không gian ở trong rời khỏi ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt trên chiến trường chương ba trăm hai mươi ba thiên về một bên chương ba trăm hai mươi ba thiên về một bên theo liễu nguyên đem tâm thần từ triệu hoán không gian ở trong rút r a ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục thần thái ở một bên phụ trách thủ hộ tinh linh ái na lúc này mới thở dài một hơi từ liễu nguyên triệu hoán đi ra bạo hùng đại quân chứng khí thi bộ r ò n g chờ triệu hoán vật liền có thể nhìn ra liễu nguyên là một cái triệu hoán sư mọi người đều biết triệu hoán sư nhược điểm lớn nhất chính là triệu hoán sư bản thân mặc kệ là trang bị vẫn là trưởng thành t h u tính triệu hoán sư đều là tất cả chức nghiệp giả ở trong yếu nhất tồn tại so pháp sư còn muốn yếu hơn. liền tính cho liễu nguyên triệu hoán vật quá không nói đạo lý phá vỡ nàng đối với triệu hoán sư nhận biết nhưng cuối cùng liễu nguyên vẫn là cái triệu hoán sư tất cả nghề nghiệp ở trong nhất gia giòn tồn tại ngay tại liễu nguyên lại lần nữa triệu hoán hai mươi vạn bạo hùng chiến sĩ về sau đột nhiên hai mắt liền trở nên vô thần cái này nhưng làm ái na cho giật n ả y mình còn tưởng rằng liễu nguyên lọt vào cái nào đó tam chuyển chức nghiệp giả viễn trình tập kích mà phương thế bình những n à y thần hạ tam chuyển chức nghiệp giả lại tất cả đều rời đi nơi này cái này liền để ái na cho lo đến chết nhưng kỳ quái địa phương ở chỗ liễu nguyên chỉ là nhìn xem hai mắt vô thần vẫn chưa nhận cái khác tổn thương nhìn xem cũng không có lâm vào gì thường trạng thái dáng vẻ có mấy phần ngay tại bộ dáng suy tư cái này liền để nàng lại có chút không hiểu không biết liễu nguyên hiện tại là cái gì tình huống cho nên không xác định muốn hay không đem đám người phương thế bình gọi trở về nếu như liễu chân chính là đang suy nghĩ vấn đề kết quả nàng đem báo cáo sai của tỉnh để thần hạ người đem phương thế bình những n à y tam chuyển chức nghiệp giả gọi trở về dẫn đến địch nhân đào thoát đây không phải là thành đồng đội theo thậm chí liền cả p h ả n kích đều chưa chắc có thể làm được lúc trước liễu nguyên kia một cúng họng xuống dưới thế nhưng là đem chung quanh tất cả địch quân đơn vị tất cả đều cho lâm vào trạng thái hôn mê căn bản liền động không được một điểm tiếp tục thời gian còn dài không hợp t h ó i t h ư ờ n g mà liễu nguyên bạo hùng đại quân kia tốc độ di chuyển càng là khoa trương tại không có ngoại lực công kích tình huống dưới bọn hắn thậm chí còn không có từ trạng thái hôn mê đi ra ngoài bạo hùng đại quân liền đã giết tới trên mặt ban đầu ở tao nộ bạo tạc mũi tên viễn trình a n h tạc về sau cái này hai mươi hai quân đoàn ở trong kỵ sĩ thương vong nặng n ề chỉ ít có một nửa kỵ sĩ. bởi vì sử dụng thủ hộ kỹ năng bảo hộ chuyển vận đơn vị mà bị bạo tạc mũi tên cho sống sờ sờ nổ chết không có kỵ sĩ bảo hộ chỉ dựa vào bên ngoài t h u ậ t binh nhưng ngăn cản không ngừng bảo hùng đại quân xung kích húng chi cái này hai mươi hai quân đoàn ở trong đại bộ phận đơn vị vẫn còn trạng thái hôn mê h ạ căn bản là không có cách kịp thời làm ra chống cự chỉ dựa vào những cái kia người thanh tình lại sao có thể ngăn cản được những n à y loại này đại quân xung kích ba mươi vạn cái tốc độ di chuyển so vượt qua tam chuyển chức n h i p giả tổng hợp chiến lược có thể so với bốn năm mươi cấp chức n h i p giả lại liệu mình không sợ chết đại quân coi như những n à y quân đoàn người không có lâm vào trạng thá c、so、hiện tại lưu cho bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chạy đường có thể chạy một cái là một cái bọn hắn thương vong càng lớn bạo hùng đại quân binh lực càng tập trung bọn hắn hy vọng còn sống lại càng nhỏ nếu như chỉ có cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản bọn hắn rời đi nhưng có đám người phương thế bình ở đây k i a liền không nói được tại khởi nguyên trên chiến trường mỗi ngày đều có tranh đấu liền cả các đại thành trị ở giữa mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ có các loại lợi ích vấn đề mà buộc phát mới xung đột mà đám người phương thế bình chỗ thành trì cùng những người này cách xa nhau không xa thuộc về là cùng một cái phía k h u nếu như phóng tới thân hạ bọn hắn chỗ khu vực có thể nói là cùng một cái tỉnh Những năm gần đây, tranh đấu giữa bọn đỉnh phương họ chưa hề chỉ qua, thuộc giữa đầu. đây, đấu đối Đối đối qua, lao với về là người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng bây giờ liệu nguyên tồn tại đánh vỡ cái này cân bằng bọn hắn lại làm sao có thể làm cho đối phương rời đi đâu người này cũng không thể làm gì được người kia cũng không phải nói ai cũng ngăn không được hay bọn hắn muốn đánh giết đối phương đích xác rất không có khả năng dù sao song phương thực lực không kém nhiều dị vãng thời điểm chiến đấu song phương binh lực cũng sẽ không có quá lớn t r ê n l ệ n h nhưng là tại một đối một tình huống giới bọn hắn muốn đem đối phương quân lấy tránh đối phương đào thoát cho bạo quân thủ lĩnh t r ứ n g khí thi bộ rồng cùng bạo hùng đại quân sáng tạo cơ hội kia vẫn là không có vấn đề một đối một tình huống còn như vậy bọn hắn bây giờ tại tam chuyển chức nghiệp giả phía trên thế nhưng là còn chiếm theo nhân số ưu thế liền càng không khả năng làm cho đối phương đ a o thoát kết quả sau cùng chính là cái này hai mươi hai quân đoàn hơn chín thành đơn vị còn chưa từ còn mê mọi trạng thái đi ra ngoài bạo hùng đại quân liền đã giết tới đây tại đoàn binh giao tiếp nháy mắt c h i ế n cuộc liền bày biện gia thiên về một bên thế cục bạo hùng đại quân tựa như là máy cắt cỏ một dạng những nơi đi qua địch quân đại quân liên miên liên miên đổ xuống cho dù ngẫu nhiên đụng phải một chút xương cứng cái kia cũng chỉ là sụp đổ cái này máy cắt cỏ một góc căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp chớ nói chi là cải biến thế cục coi như về sau cái này hai mươi hai quân đoàn tất cả đơn vị tất cả đều thoát ly trạng thái hôn mê nhìn xem bạo hùng đại quân đã đem bọn hắn trận hình xuống nát thậm chí đều vọn tới pháp sư đoàn ở trong kết quả cũng không có gì thay đổi may mắn còn sống sót những cái kia tam chuyển chức nghiệp giả t h ế thế cũng minh bạch đại thế đã định những này không biết từ nơi nào xuất hiện h ù n nhân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ triệt để phá vỡ tình thế bọn hắn hiện tại d chính là tận khả năng mang nhiều một chút tinh nhuệ rời đi tranh thủ nhiều giữ lại một chút chiến lược nhưng mà còn không chờ bọn họ bay lên đám người phương thế bình cũng đã tìm tới cửa cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ căn bản cũng không cho đối phương cơ hội chạy thoát trên thực tế đám người phương thế bình cũng không cần quân lấy đối phương quá lâu chỉ cần đem những n à y tạm chuyển chức nghiệp giả bắt tới để bọn hắn khó mà bay lên không được bao lâu bạo quân thủ lĩnh t r ư ớ n g khí thi bộ rồng cùng mười cái bạo hùng thủ lĩnh liền sẽ giết tới để song phương chiến lược triệt để mất cân bằng rất nhanh liền có thể kết thúc một chỗ chiến đấu nhất là bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng tại đám người phương thế bình phối hợp xuống nói làm hiệu sắt cũng không đủ tại quân bạo máu giận cùng bạo quân chi n ộ tăng thêm hạ n g bạo quân thủ lĩnh ngón tay nắm bắt cà rốt dung nham cự kiếm tùy tiện một quyền sung dưới là có thể đem tam chuyển chức nghiệp giả đánh cái lơ tản c ũ n g đã chết không có gì khác biệt theo càng ngày càng nhiều tam chuyển chức nghiệp giả đổ xuống trận đại chiến này vừa mới bắt đầu không đầy một lát cũng đã tiến vào hồi cối u dưới loại tình huống này ái na nào dám tùy tiện gọi về đám người phương thế bình nếu là vì vậy mà làm cho đối phương đào thoát đây không phải là đến trễ quân cơ mà nhưng cũng may liễu nguyên lấy lại tinh thần nàng rốt cuộc không dùng lại lo lắng lúc này liêu nguyên cũng phát giác được cái na trên mặt lo lắng hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu biểu thị mình không có việc gì sau đó liêu nguyên nhìn xem chiến cuộc đã định chiến đấu ánh mắt có chút l ó e lên trong lòng có quyết định đối một bên thần hạ hộ vệ nói có thể hay không mời phương thế bình quân đoàn trưởng trở về ta có một món chuyện quan trọng cần tìm hắn thương lượng chương ba trăm hai mươi b ố công thủ dễ hình chương ba trăm hai mươi b ố công thủ dễ hình viên nguyên có chuyện gì phương thế bình từ đằng xa bay tới rơi đến l i ê u nguyên trước mặt trên mặt lộ ra một vòng vẽ không hiểu bây giờ chiến cuộc có thể nói là thiên vệ một bên cái này hai mươi hai quân đoàn tại bảo hùng đại quân trước mặt kia là một điểm năng lực chống c ự cũng chưa có bạo hùng đại quân những nơi đi qua liền như là liêm đao cắt vào lúa mạch m ở dạng quân địch liên miên liên miên đổ xuống có thể cho bạo gấu đại quân thanh này liêm đao sụp ra một cái người liền đã coi như là không sai chiến tích chỉ là một cái đoàn binh giao tiếp công phu đối phương thương vong liền đã hơn phân nửa nếu như lại phối hợp bạo hùng đại quân s ạ kích đoán chừng lúc này đối phương binh lực đã chết không sai bị lắm cũng chỉ có tam chuyển chức nghiệp giả mới có tồn hy vọng sống sót nhưng là chỉ là tại bạo hùng đại quân trong tay cố gắng sống sót nhưng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát ngay từ đầu bọn hắn những n à y thần hạ tam chuyển chức nghiệp giả liền toàn quân xuất động đem địch quân tất cả tam chuyển chức nghiệp giả đều để mắt tới lúc trước cái này hai mươi hai quân đoàn vừa mới giáng lâm thời điểm đối phương binh lực là mình gấp hai ba lần bọn hắn căn bản cũng không có cùng đánh một trận năm chắc chớ nói chi là đem lưu lại nhưng bây giờ mà k i a liền không giống đối phương những n à y tam chuyển chức nghiệp giả thế nhưng là có hơn phân nửa đều chết ở bạo hùng đại quân liên xạ ở trong hiện tại bọn hắn thế nhưng là có nhân số ưu thế phía kia mà lại nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là quân là lấy đối phương tránh cho làm đại p quân tại ố n qua, bạo hùng sự t đại quân trước mặt nửa điểm năng lực chống cự cũng chưa có chỉ có thể chờ đợi chết tam chuyển chức nghiệp giả đào thoát không được cũng chỉ có thể chờ lấy bị bạo quân thủ lĩnh bọn hắn thu hoạch phương thế bình thực tế là nghĩ mãi mà không do dưới loại tình huống này liêu nguyên còn có chuyện gì cần thương lượng ngồi đ ợ i toàn diện địch n h â n không là tốt rồi chẳng lẽ còn muốn tù binh không thành cái này căn bản liền không thực tế không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền nghe tới liêu nguyên mở miệng dò hỏi quân đoàn trưởng ngươi cũng đã biết cái này hai mươi hai quân đoàn phân biệt đến từ những cái nào thành trì đến từ những cái nào thành thị phương thế bình hơi xứng sở vô ý thức thuật lại một lần liêu nguyên vấn đề không nghĩ tới liêu nguyên gọi hắn trở về là vì hỏi vấn đề này chúng ta cùng những người này cũng coi là lao đối đầu tự nhiên là biết bọn hắn đến từ nơi nào làm sao đây là ngươi nói phương thế bình lần nữa sửng sốt một chút trên mặt lộ ra một vòng trấn kinh tri sắc liễu nguyên mặc dù vẫn chưa đem lời nói rõ nhưng hắn bên ngoài chi ý ai có thể nghe không hiểu đâu hắn đều đang hỏi đối phương chỗ thành trì phòng bị lực lượng vậy cũng không chính là không thỏa mãn bên này chiến tích muốn mượn cơ hội này phản công đối phương chỗ thành trì mà có thể an ổn lưu tại khởi nguyên trên chiến trường thành thị liền không khả năng cùng yếu cái chữ này móc nối khởi nguyên chiến trường mỗi một tòa thành thị lâu dài đều có đại lượng binh lực đóng quân cũng phân phối cỡ lớn phòng ngự t r ậ n pháp phòng ngự kết giới tăng lên những thành thị này lực lượng phòng ngự cũng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan những thành thị này sẽ không bị thế lực đối địch cho diệt đi hoặc là bị khởi nguyên trên chiến trường quái vật làm h ỏ n g rơi cho đến nay phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên chiến trường quái vật làm học rơi chỉ để đ lâm vào bị ộ nhưng g c i cảnh. n h sau một khắc phương thế bình thần sắc liền có vẻ hơi do dự nếu như chỉ có bọn hắn những người này để cho ẩu thỏa bọn hắn khẳng định không có khả năng sinh ra công thành ý nghĩ muốn đánh hạ một tòa thành cho dù là lại rác rời thành cái kia cũng cần hơn gấp mười lần binh lực đồng thời còn phải có mấy cái tứ chuyển chức nghiệp giả tòa c h ấ n bằng không mà nói liền cả hữu hiệu tổn thương đều không thể tạo thành chớ nói chi là phá thành mặc dù bọn hắn có chín quân đoàn ở đây cái này hai mươi hai quân đoàn lại tại nơi này toàn quân bị diệt nhưng là cái này hai mươi hai quân đoàn phân biệt đến từ khác biệt thành thị trên cơ bản mỗi một tòa thành thị đều chỉ có một cái quân đoàn phái ra đối phương phòng bị lực lượng vẫn chưa nhận quá lớn tổn thất nếu như bọn hắn hiện đang chạy tới công thành như vậy lớn nhất khả năng chính là bị đối phương cho phản bao vây lại cuối cùng đến cái tử thương hơn phân nửa nhưng nếu là có liêu nguyên tại cái kia giống như cũng không phải là không được đầu tiên binh lực phương diện l i ê u nguyên cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân mỗi một cái đều có thể so với nhị chuyển chức nghiệp giả đồng thời còn có gia tăng tốc độ di chuyển kỹ năng đại bộ phận thành thị phòng n g kết giới phòng n g trật pháp đều là vì chặn đường viễn trình kỹ năng công kích dù sao trên chiến trường pháp sư ma pháp mới là nhất uy hiếp thường thường một cái kỹ năng xuống dưới liền có thể đánh giết đại lượng đơn vị nếu để cho đối phương kỹ năng rơi xuống trong thành thị tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng thương vong so ra mà nói chiến sĩ kỵ binh đủ khả năng tạo thành sát thương liền phải nhỏ hơn nhiều những này cận chiến nghề nghiệp chủ yếu tác dụng kỳ thật vẫn là dùng để phá trợ mà không phải dùng để giết địch mà thành thị đều có xây tường thành tất cả đơn vị đều là mượn nhờ tường thành tiến hành phòng ngự cũng là không phải rất sợ đối phương phá trợ bởi vậy đại bộ phận thành thị phòng ngự kết giới phòng ngự chất pháp đối với cận chiến đơn vị ảnh hưởng m ố n tương đối có hạn một chút chỉ bất quá đây cũng không phải cái gì thiếu hụt mà là một loại c à n g hiệu suất cao hơn lựa chọn phải biết mỗi một tòa thành thị ở trong cũng không bố trí một đạo ngăn cách kết giới phòng ngừa thế lực khác trực tiếp truyền tống vào thành thậm chí liền cả tường thành bên ngoài đều không thể truyền t ố n g coi như muốn phát động tập kích bất ngờ chí ít cũng phải tại bên ngoài mười mấy cây số nói cách khác nếu như đối phương muốn cận chiến công thành liền cần xuyên qua cái này mười mấy cây số khoảng cách mới có thể đi tới dưới tường thành đối phương thủ thành đại quân cũng không phải cái gì bài trí muốn xuyên qua đoạn này khoảng cách liền phải kinh lịch đối phương viễn trình a n h tạc cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống đến phía dưới tường thành kia liền không nói được nhưng là liếu nguyên cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân giống như không dùng lo lắng quá mức vấn đề này cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân tốc độ di chuyển quả thực chính là không hợp t h o i thường thậm chí có thể so với một ít tam chuyển chức nghiệp giả tốc độ phi hành coi như loại này tốc độ di chuyển có thời gian hạn chế cái kia cũng đầy đủ rết tới phía dưới tường thành l i ê n hỏi một câu một chi số lượng ba mươi vạn nhiều lại tốc độ di chuyển có thể so với tam chuyển chức nghiệp giả ngươi lấy cái gì cả một khi bị cái này ba mươi vạn bạo hùng đại quân rết tới tường thành khẳng định có thể cho đối phương tạo thành to lớn thương vong càng quan trọng chính là những này bạo hùng đại quân làm m ở nó triệu h o á n vật căn bản cũng không cần lo lắng trở về vấn đề coi như chết hết cái kia cũng không tính là gì bọn hắn to lớn thần hạ còn có thể không bỏ ra nổi đầy đủ chỗ tốt bồi thường liêu nguyên tổn thất không thành tiếp theo là cấp cao phương diện chiến lược phương thế bình quay đầu nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy c ự nhân trong lòng có quyết định chương ba trăm hai mươi lăm mục tiêu xứ sở hoa anh đảo số ba thành lũy chương ba trăm hai mươi lăm mục tiêu xứ sở hoa anh đảo số ba thành lũy có lẽ có thể thử một chút phương thế bình ánh mắt lấp lóe lộ ra mấy phần ý động c h i sắc có bạo hùng đại quân xung phong phá thành loại chuyện này rất không có khả năng nhưng là công lên thành tưởng cho đối phương tạo thành nhất định thương v o n g không thành vấn đề nếu như lại để cho bọn hắn mang lên quấy nhiêu kết giới đạo cụ chỉ cần làm cho đối phương phòng ngự kết giới mất đi hiệu lực một lát bọn hắn quân đoàn ở trong viễn trình đơn vị liền có thể cho đối phương thành thị tạo thành càng lớn phá hư liền mặc dù không có khả năng phá thành nhưng tuyệt đối có thể hung hăng cho đối phương đến bên trên một bàn tay duy nhất h a i hoàng ẩm chính là bọn hắn những người này ở trong không hẳn có tứ chuyện chức nghiệp giả hoặc là nói ám liên minh người kiến tạo chính là từ khởi nguyên chiến trường về đến thần hạ trước nghiệp giả bằng không mà nói tại thần hạ cảnh nội liền cả thâm viên ác ma đều không gặp được lại làm sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy ra đâu một khi bọn hắn đem tin tức này truyền ra ngoài chỉ cần t o a c h ấ n giáp tự thành trở thành trì tứ chuyển chức nghiệp giả rời đi đoán chừng ngay lập tức xung quanh thế lực k h á c liền có thể có chút phát giác cho nên ý nghĩ này ngay từ đầu đã bị phương thế bình cho bác bỏ rớt nếu như đối phương thật sự có đề phòng vậy bọn hắn liền thật là tại tặng đầu người bọn hắn muốn truyền t ố n g đi qua cũng chỉ có thể truyền t ố n g đến ngoài thành nhưng viện quân của bọn hắn lại có thể trực tiếp truyền t ố n g đến trong thành thị trên truyền t ố n g trận đồng thời sẽ không xuất hiện cuộc sáng di chuyển căn bản là nhìn không ra cho nên nói nếu như muốn phát động tập kích bất ngờ cũng chỉ có thể từ bọn hắn hiện tại những người này tiến hành v ậ phần đối phương tứ chuyển chức nghiệp giả muốn ứng đối ra sao có cái này cái đại gia hòa tại cũng là không phải là không thể thử một chút phương thế bình đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính một chút đánh nổ một cái tam chuyển chức nghiệp giả bạo quân thủ lĩnh mặc dù tam chuyển cùng tứ chuyển ở giữa có không thể vượt qua tranh lệch cái tranh lệch này không chỉ có thể hiện tại thuộc tính phía trên cũng có đẳng cấp áp chế tam chuyển chức nghiệp giả tại tứ chuyển chức nghiệp giả trước mặt thậm chí ngay cả một phần mười thực lực đều không thể phát huy ra nhưng là bạo quân thủ lĩnh thực lực rõ ràng muốn vượt qua rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả coi như nhận tứ chuyển chức nghiệp giả áp chế cũng có thể kéo một đoạn thời gian mà cái này liền đầy đủ chỉ cần b ạ o quân thủ lĩnh có thể kéo ở một thời gian ngắn có thể làm cho bọn hắn phát ra một vòng công kích sau đó rút lui vậy là được mỗi một cái thế lực tại khởi nguyên trên chiến trường lợi ích kia cũng là lấy thành thị làm trung tâm tiến hành một khi bọn hắn chỗ thành trì nhận phá hư đóng giữ nhân viên nhận thương vong bọn hắn liền có thể phân ra càng nhiều lực lượng tiến hành phòng bị coi như lại lớn thế lực mạnh hơn thành trì trong đó binh lực cũng có một cái hạn mức cao nhất bọn hắn phái ra càng nhiều binh lực đến thủ thành như vậy đối với xung quanh tài nguyên tranh đoạt cùng phòng thủ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng lại thêm cái này hai mươi hai quân đoàn đều đưa tại cái này nơi này mà thần hạ lại hoàn hảo không chút tổn h thần hạ nhất định có thể mượn cơ hội này thu hoạch đại lượng chỗ tốt về phần bạo hùng đại quân cùng bạo quân thủ lĩnh tổn thất trong mắt phương thế bình căn bản cũng không phải là vấn đề gì đây đều là triệu hoán vật cho dù chết cũng có thể lại triệu hoán chỉ cần liễu nguyên không có xảy ra chuyện sớm tối đều có thể khôi phục lại trạng thái đình phong về phần triệu hoán cần thiết tiêu hao vấn đề thần hạ còn có thể để liễu nguyên mình ra không thành huống hồ cũng chưa chắc bạo quân thủ lĩnh liền phải hy sinh hết theo hắn biết có một loại đạo cụ là có thể viễn trình thu hồi triệu h o á vật loại này đạo cụ mặc dù chân quý nhưng cũng không tính là quá mức hiếm thấy có lẽ bọn hắn những người này ở trong liền có như vậy một kiện đạo cụ p h ư ơ n g thế bình kết nối thông tin khí tại đơn giản câu thông về sau trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung lại sau một lúc lâu về sau một cái khác tam chuyển chức nghiệp giả từ đằng xa bay trở về xuất ra một sắc màu vàng phụ lục đưa tới trong tay phương thế bình đoạn thời gian trước ta mới từ bảo dương bên trong mở nhìn ra một chút ngươi muốn mượn đi thôi nhưng trợt trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng vẻ n g h i hoặc ngươi đột nhiên muốn cái này làm gì chẳng lẽ là muốn cho viên nguyên nói đến đây hắn vội ý thức nhìn về phía nơi xa bạo quân thủ lĩnh có sao nói vậy liên loại quái vật này chỉ sợ là không cần cái đồ chơi này đi ai dám ngăn cản hắn trở về trực tiếp một quyền đánh n ổ không là tốt rồi phương thế bình vẫn chưa lập tức trả lời vấn đề của hắn mà là đem cái này một sấp phụ lục dao vào trong tay liếu nguyên đem bảng thông tin biểu diễn ra triệu hồi lá bửa phẩm chất bạch ngân hiệu quả có thể đem năm cây số phạm vi bên trong cái nào đó chỉ định triệu hoán vật cách không triệu hồi những n à y triệu hồi lá bửa ngươi cầm nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp ngươi liền đem triệu hoán vật gọi trở về ta minh bạch ngươi tính toán cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện nhưng việc này căn hệ trọng đại chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn phương thế bình một mặt nghiêm túc một bên mới tới tam chuyển chức nghiệp giả lại nghe được mặt mũi hoang mang thẳng đến phương thế bình nói ra liễu nguyên dự định cùng phân tích của mình về sau lập tức liền trở nên kích động lên hồng hoang tất cả chức nghiệp giả có một cái tính một cái ai sẽ không có làm qua công thành động đâu bọn hắn không cầu có thể phá thành lại càng không cầu có thể diệt thành chỉ cần có thể phá vỡ đối phương kết、Đấy. giới cho đối phương thành trì đến bên trên một phát kia liền đầy đủ thổi cả một đời sau đó chỗ tốt kia càng là không thể nào thiếu đi ngang qua chắc lần này xuống dưới có thể phá hủy một đoạn tường thành vậy thì càng tốt dĩ vang thời điểm hắn cũng có nghĩ tới công thành loại chuyện này nhưng là căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào mà bây giờ cơ hội như vậy không chỉ có xuất hiện hơn nữa còn có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất không cần dùng binh sĩ tính mệnh đi lớp hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ sau đó bọn hắn liền bấm giáp tự thành chữ tê thành cùng mẫu chữ thành ba cái thành trì thành chủ đối với cái này hai mươi hai quân đoàn chỗ thành trì tiến hành phân tích bây giờ bọn hắn lớn nhất thế yếu chính là không có tứ chuyển chức nghiệp giả cho nên bọn hắn lựa chọn tiến công đối tượng là chính là những cái kia tứ chuyển chức nghiệp giả ít thành trì nếu như không có vậy khẳng định là tốt nhất tiếp theo tiến công đối tượng tốt nhất là tại giáp tự thành chữ tê thành cùng mẫu chữ thành phụ cận dạng này mới có thể để cho ích lợi tối lại hóa cuối cùng trải qua dài đến hơn nửa giờ nghiên cứu thảo luận sau bọn hắn rốt cuộc có một cái quyết định phương thế bình đem địa đồ triển khai ở phía trên cho thấy giáp tự thành chữ tê thành cùng mẫu chữ thành vị trí chỗ ở cuối cùng tại khoảng cách giáp tự thành khá gần nhưng không phải gần nhất một tòa thành chỉ bên trên đánh một cái gạch đỏ giới thiệu nói tòa thành này là dạp b ả n số ba thành lũy trải qua chúng ta kỹ càng phân tích đây là thích hợp nhất chúng ta tiến công mục tiêu vừa đến ban đầu ở táng long chi thời điểm Bọn hắn đã thứ ừ n tổn g t ấ t ba c dạ phản số ba thành lũy phụ cận có thật nhiều đang cùng thần hạ tranh đoạt tài nguyên nếu là có thể đối với số ba thành lũy tạo thành tổn thất có thể cho chúng ta tranh thủ đến càng nhiều lợi ích nói xong lời cuối cùng phương thế bình nhìn về phía liêu nguyên trầm giọng hỏi người cảm thấy thế nào trận chiến đấu này cùng sau đó công thành chủ lực đều là liêu nguyên nếu như l i ê u nguyên không đồng ý bọn hắn cũng chỉ có thể một lần nữa đổi một cái chương ba trăm hai mươi sáu thanh lý chiến trường chỉnh quân xuất phát chương ba trăm hai mươi sáu thanh lý chiến trường chỉnh quân xuất phát dạ bản số ba thành lũy sao liêu nguyên sờ sờ c á i cảm đám người phương thế bình đang thương thảo quá trình bên trong hắn vẫn luôn ở bên cạnh nghe nhưng lại vẫn chưa xem vào hắn đối với tình huống của mình hết sức rõ ràng nếu bàn về chỉ huy tác chiến hắn khẳng định là so ra kém những n à y quân đoàn trượng cùng thành chủ đối với khởi nguyên chiến trường hiểu rõ càng là không cách nào cùng phương thế bình những người này so sánh hắn liền cả những n à y thành trì tại vị trí nào phòng thủ binh lực như thế nào dùng phòng ngự kết giới là cái gì đối ngoại tuyên bố có gì gì đó cấp cao chiến lược những chuyện này hắn hết t h ể đều không biết nếu là giới loại tình huống này còn muốn ra vẻ hiểu biết nhất định phải nói cái gì hắn chính là đang quấy dối tìm phiền thoái cho mình hiện tại nghe đến phương thế bình vấn đề liều nguyên cũng chỉ là nhìn xem địa đầu nghĩ nghĩ liền g ậ t đầu đồng ý xuống tới l i ê n theo phương quân đoàn trưởng các ngươi nói làm như vậy đi v ề phần dạ b ạ n giống như thần hạ vậy đều thuộc về là nhân tộc một phần tử sự t ì n h l i ế u nguyên kia là nửa điểm cũng không để ý không quan tâm ngươi là nhân tộc cũng tốt, cái gì khác thế cái khác lực cũng gì được chỉ cần dám ra tay với ta đó chính là đ ị c h nhân không có loại thứ hai khả năng đã dạ b ạ n phái binh tới này hơn nữa còn là hai lần như vậy dạ b ạ n chính là đ ị c h nhân của hắn chỉ cần có cơ hội hắn tuyệt đối không có khả năng có nửa ngón tay mềm h ù n g chi l i ế u nguyên kiếp trước kiếp này đối với dạ b ạ n đều không có hào cảm gì hiện tại có cơ hội đối với dạ vạn thứ ba thành lũy hạ thủ hắn làm sao lại có cái gì trái tim thánh mẫu thái đâu chẳng qua tại s u ấ t phát tiến về dạ b ả n thứ ba thành lũy trước đó còn phải trước tiên đem bên này chiến đấu kết thúc rơi đem chiến trường chiến lợi phẩm dọn dẹp sạch sẽ mặc dù nơi này bố trí trong cảm giác bên ngoài tin tức kết giới còn có quấy nhiều tầm mắt xương mù màu trắng là cái vật sống đ ề u biết nơi này ngay tại buộc phát đại chiến sẽ không có người tiến đến muốn chết chỉ khi nào bọn hắn rời đi nơi này vạn nhất có người vừa lúc đi ngang qua nơi này đem trên mặt đất chiến lợi phẩm cho n h ặ t đi đây không phải là tổn thất nặng nề càng quan trọng chính là nếu như bị những này thế lực đối địch phát hiện những thi thể này m ư t báo bao nhiêu đều sẽ mang đến cho mình một chút phiền t h o nhớ tới nơi này, l i ế u nguyên nước mắt hướng phía nơi xa chiến trường nhìn lại lúc này trên chiến trường kia hai mươi hai quân đoàn đã tử thương hơn phân nửa trận hình phòng ngự càng bị bạo hùng đại quân sống nát bên ngoài những cái kia t h u á t vệ căn bản là ngăn không được sử dụng cùng n ộ công kích bạo hùng đại quân bị bọn hắn thủy tiện xông vào trung tâm nguyên bản tại đây chút trận hình ở trung tâm đều sẽ phân phối không ít kỵ sĩ dùng để bảo hộ chuyển vận đơn vị nhưng ở kinh lịch lúc trước kia mấy vòng bạo tạc mũi tên tẩy lễ về sau những kỵ sĩ này liền đã chết rồi hơn phân nửa căn bản cũng không đủ để bảo hộ tất cả chuyển vận đơn vị hiện tại lại bị bạo hùng đại quân giết cái này hai mươi hai quân đoàn lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi về phần những cái kia tam chuyển chức nghiệp giả có thần hạ những n à y tam chuyển chức nghiệp giả nhìn xem căn bản cũng không có sử dụng truyền thống đạo cụ có thể chạy thoát chỉ cần không cách nào rời đi nơi đây kết quả sau cùng cũng chỉ có một đó chính là chết phải biết liền cả kia mười chỉ bạo hùng tống h lĩnh đều có tương đương với tam chuyển chức nghiệp giả chiến lược trước k h i thi bộ long s ứ dùng t r ư ớ n g khí thổ tức tình h ư ố n g d ư ớ i đánh giết tam chuyển chức nghiệp giả cũng không phải việc khó gì những n à y tam chuyển chức nghiệp giả cũng h ô n g phải việc khó gì những ngày t chuyển chức nghiệp giả cho dù là cá thể thực lực mạnh nhất long tộc tộc nhân tại long tộc đổ sát người cái danh s ư ơ n g này ra tri hạng đi được cũng là tương đương a n t ư ờ n g l i ê u nguyên chỉ là liếc mắt nhìn liền từ bọn triệu hoán ba thủ phật đà dự định chuẩn bị cho ba thủ phật đà một cái càng thêm huy hoàng chiến tích mặc dù dạ b ả n thứ ba thành lũy có tứ chuyển chức nghiệp giả toa c h ấ n muốn diệt thành là chuyện không thể nào nhưng là công phá một mảnh tường thành làm cho đối phương phòng ngự bị hao tổn cái này vẫn là có thể làm về phần địch quân thương vong mà chỉ có thể nói tuyệt đối sẽ không thiếu sở dĩ liệu nguyên sẽ nghĩ đến nhờ vào đó cơ hội tốt đi công thành không phải liền là vì rất nhiều một điểm chức nghiệp giả đ cấp cấp e mọi k người đều biết đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người đến nói cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ là bọn hắn nhân sinh bên trong một đại phong thủy lĩnh đồng dạng đều là cấp bốn mươi còn chưa chuyển chức cấp bốn mươi chức nghiệp giả là thế nào cũng không thể đánh qua chuyển chức sau cấp bốn mươi chức nghiệp giả giữa hai bên không chỉ có lấy thuộc tính tranh lệch đẳng cấp bên trên áp chế nhưng ấ t c h u y hắn t h những h ngày triệu mặt, các phương c t n hoán n n g đều sẽ vật liền không có cái nào là bình thường thuộc tính cao không hợp t h á i thường soi nhị chuyển tam chuyển chức nghiệp giả còn muốn cao coi như nhận áp chế đồng dạng có không tầm thường sức chiến đấu càng quan trọng chính là Đối nếu như không g có gì bất ngờ xảy ra liễu nguyên cái này khủng bố chương mở đầu thậm chí liền cả tiến gia nhiệm vụ khủng bố khúc nhạc dạo đều là cái nào đó đặc thù chuyển chức nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ nếu như liễu nguyên có thể tại nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ trước đó đem khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ cho hoàn thành hắn có lẽ liền có thể nhận lấy đến cái nào đó đặc thù chuyển chức nhiệm vụ l i ê u nguyên thực lực hôm nay tất cả đều là bởi vì thiên phú của hắn mà đến cùng nghề nghiệp bản thân không hẳn có liên quan quá nhiều dù sao dọn bị triệu h o á n sư đây chính là có pháo hôi triệu h o á n sư xưng h ồ dạng này chức nghiệp giả lại có thể mạnh đến mức nào đâu nếu như chuyển chức về sau pháo hôi triệu h o á n sư có thể phát sinh chất biến lại phối hợp thêm thiên phú của hắn thực lực kia khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn mà lại tại hoàn thành chuyển chức về sau thiên phú của hắn cũng có thể được thăng cấp đối với sau này triệu hoàn tốc độ cùng hợp thành tốc độ cũng có thể được nhất định tăng lên triệu hoán tốc độ cùng hợp thành tốc độ tăng lên chẳng khác nào liễu nguyên thực lực tăng trưởng tốc độ được đến tăng lên bảy tám vạn lỗ hổng mà thôi nghĩ đến là đủ liễu nguyên âm thầm gật đầu chờ mong sau đó công thành chiến sau đó hắn lại lần nữa xoạch một tiếng búng tay một cái triệu hồi ra năm vạn bạo hùng chiến sĩ đem chiến trường tất cả quân địch thi thể thu sạch về phần những người này trên thân chiến lợi phẩm liễu nguyên vẫn chưa sốt ruột lấy xem xét cũng không có phân cho người khác ý nghĩ những người này đều là hắn giết chiến lợi phẩm tự nhiên là thuộc sở hữu của hắn đối với này đám người phương thế bình toàn cũng không có ý kiến nhưng bao nhiêu đều có chút trông mặt h è m Phải biết cái mà quân đoàn, thế nhưng thế lại à n như bọn g họ liễu nguyên,、so、nguyên nhìn n g xem còn cơ bản không có tiêu hao dáng vẻ quá khoa trừ n nhưng đi có cái này năm vạn bạo hùng chiến sĩ gia nhập thanh lý chiến trường tốc độ rõ ràng càng nhanh về phần chiến cuộc Nay đã chú định cơ hội chính là tại bạo hùng chiến sĩ đem chiến trường thanh lý hoàn tất thời điểm cái cuối cùng tam chuyển chức nghiệp giả cũng ngã xuống sau đó liền muốn đi một cái khác chiến trường chương ba trăm hai mươi bảy xuất phát chương ba trăm hai mươi bảy xuất phát phương quân đoàn t r ư ở n g các ngươi chuẩn bị thế nào liều nguyên đem cuối cùng một con bạo hùng chiến sĩ thu nhập triệu h o á n trong không gian quay đầu nhìn về phương thế bình còn xin chờ chốc lát chúng ta ngay tại bố trí trận pháp truyền t ố n g chúng ta khoảng cách không tính gần mà lại d ạ b h n số ba thành lũy chung quanh có quấy nhiều truyền t ố n g trận pháp ta truyền t ố n g hơi có chút phiền phức phương thế bình giang tay ra t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ lại hơi xúc động hắn ngược lại là nghĩ tới mình sẽ có một ngày mang binh tiền đánh dạp phản hàn q u ố t những n à y tại khởi nguyên trên chiến trường thành trì nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút làm sao tưởng tượng nổi một ngày này vậy mà thật đến đến mức hắn tại truyền tống chuyện này bên trên liền lâm vào khó khăn bên trong dạp phản số ba thành lũy cũng không nhỏ mặc dù so ra kém giáp tự thành nhưng cũng không kém bao nhiêu q u o á y nhiều truyền tống trận pháp càng là bao trùn cực lớn phạm vi nếu như truyền tống khoảng cách gần không chỉ có vừa mới truyền tống liền sẽ bị đối phương phát hiện thậm chí sơ ý một chút còn có thể xuất hiện sai lầm bị truyền t ố n g đến đối phương cạm bẫy ở trong rất khả năng vừa mới ra liền đã lành lạnh nếu như truyền t ố n g quá xa công thành lộ tuyến liền trở nên càng dài cần thiết đối mặt công kích cũng sẽ bởi vậy mà trở nên càng nhiều mặc dù bọn hắn sau đó một trận chiến này là từ bạo hùng chiến sĩ phụ trách công thành đã chết cũng không cái gọi là nhưng khoảng cách tương đối gần một điểm liền có thể miễn đi một chút phiền toái không cần thiết có thể tạo thành càng lớn phá hư cho nên cái này truyền t ố n g vị trí còn phải hảo hảo xác định mới được mà lại dù một lần truyền t ố n g c h í n quân đoàn viễn trình truyền vận số lượng này cũng không nhỏ bình thường truyền tống còn làm không được đâu bởi vì công thành nhiệm vụ giao cho bạo hùng chiến sĩ đến phụ trách cho nên phương thế bình bọn hắn không hẳn có mang cận chiến đơn vị ý nghĩ bọn hắn mục đích tác chiến chính là để bạo hùng chiến sĩ mang theo quấy nhiêu kết giới đạo cụ công lên thành tường để số ba thành lũy phòng ngự kết giới ngắn ngủi mất đi hiệu lực lại từ những n à y viễn trình đơn vị đến bên trên một vòng đại chiêu rửa sạch sau đó liền trực tiếp chạy trốn dù sao bọn hắn một trận chiến này nhưng không có tứ chuyển chức nghiệp giả toa chấn căn bản cũng không khả năng có diệt thành hy vọng có thể vạnh sập một mảnh tường thành đối với thành nội kiến trúc tạo thành nhất định phá hư liền đã rất không nhưng nói đi thì nói lại liền tính cho dạ b ả n số ba thành lũy cũng không có tứ chuyển chức nghiệp giả toa chấn bọn hắn cũng không khả năng diệt thành thậm chí cũng không thể đánh vào trong thành có thể giết tới tường thành đã là cực hạn khởi nguyên trên chiến trường tất cả thành trị ở trong đều sẽ kiến tạo truyền tống trận mà lại những n à y truyền tống trận quyền ưu tiên phi thường cao trừ phi là đem truyền tống trận phá đi nếu không căn bản là không cách nào ngăn cản viện quân đến cho nên mới sẽ nói muốn công tòa thành tiếp theo thường thường đều cần hơn gấp mười lần binh lực mà lại cái này còn phải tại song phương cấp cao chiến lược giống nhau tình hồm dưới ngoài ra bọn h ắ n dạng này chỉ là mang theo viễn trình chuyển vận đơn vị quá khứ còn có thể giảm bớt truyền tống áp lực có thể càng nhanh truyền tống đi qua nghĩ tới đây phương thế bình thần sắc trở nên càng thêm cổ quái trước đây không lâu tại trên phiên chiến trường này thế nhưng là còn có ba mươi năm vạn bạo hùng chiến sĩ ngay tại anh dũng giết địch hiện tại cứ như vậy một chút thời gian dòng d ã ba mươi năm vạn thực lực có thể so với nhị chuyển chức nghiệp giả bạo hùng đại quân cứ như vậy bị liễu nguyên thu hồi đi biến mất không thấy gì nữa nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tưởng tượng đến trước mặt cái này mang theo mặt nạc ủy xem ra không hẳn có chỗ đặc biệt gì người trẻ tuổi thể nội vậy mà mang theo ba mươi lăm vạn đại quân đâu ừ m nói như vậy giống như không quá chuẩn xác hắn chỉ là triệu hoán ba mươi lăm vạn đại quân hắn nhưng không có nói qua chỉ có thể triệu hoán ba mươi lăm vạn đại quân có lẽ trong cơ thể hắn có bốn mươi lăm vạn năm mươi lăm vạn đại quân cũng nói không chính xác quái vật quả thực chính là cái quái vật nghe nói thần hạ gần nhất ra cái thiên tiêu bị ngọc tiền bối thu làm đồ đệ gọi là gì l i ê u nguyên liền cả vực ư sâu ma vương đều kinh động nhưng ta cảm giác viên nguyên thực lực cũng chưa chắc so với kia liễu nguyên kém phương thế bình trong lòng cảm khái không thôi hắn cũng minh bạch cây mọc cao hơn rừng do tất tội h bật dễ đạo lý tại một phen cảm khái về sau hắn liền liên hợp tất cả quân đoàn t r ư ở n g cho thủ hạ những binh lính này hạ lệnh quyết không thể đem liếu nguyên sự tình nói ra người vi phạm hết thể lấy người gian phán xử chẳng qua bọn hắn cũng biết coi như bọn hắn nói như vậy chuyện này cũng giấu không được quá lâu mặc dù bọn hắn đây đều là đồng sinh cộng tử chiến hữu nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả mọi người liền đều là sạch sẽ sự tình hôm nay sớm tối đều sẽ chuyên đi chỉ cần có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian vậy liền đầy đủ sau đó phương thế bình tiếp tục cùng mấy người khác tính toán k i mà lại o chương này giấy trắng muốn cao cấp hơn là dạ vạn tam chuyển chức nghiệp giả chạy trốn thời điểm sử dụng đó có phải hay không liều nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều trực tiếp nói với phương thế bình ra chính mình vấn đề phương quân đoàn trường nếu như ta sử dụng dạ b ả n truyền t ố n g đạo cụ có khả năng hay không truyền t ố n g đến số ba đến số ba thành lũy ở trong phương thế bình nghe vậy không khỏi hơi s ư ơ n g sở chật liền lắc đầu không được tựa như chúng ta thần hạ truyền t ố n g đạo cụ cũng chỉ có thể từ thần hạ người sử dụng một dạng dạ b ả n truyền t ố n g đạo cụ cũng là như thế mà lại một lần chỉ có thể truyền t ố n g một người không thể mang theo ngoại nhân cùng nhau đi vào lui một bước nói coi như ngươi có biện pháp sử dụng ta cũng không khả năng để ngươi làm như vậy mặc kệ là giáp tự thành cũng tốt dạ vạn số ba thành lũy cũng được một khi tiến vào trong thành liền không thể truyền t ố n g rời đi chỉ có thể từ cửa thành ra ngoài không có tứ chuyển trở lên chiến lược tuy tiện truyền tống đến địch quân thành trì đó chính là đang tìm cái chết không có loại thứ hai khả năng đáng tiếc liễu nguyên t i ế c nối u lắc đầu nhưng cũng không có quá mức thất vọng hắn nguyên bản cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhưng không có độc thân xâm nhập trận địa địch ý nghĩ chí ít hiện tại là không có quyết định này coi như hắn có một trăm vạn bạo hùng đại quân có thể cho đối phương thành trì tạo thành to lớn phá hư nhưng muốn giết ra ngoài thành nhưng liền không chắc có thể làm được lại một lát sau đám người phương thế bình rốt cục đem truyền tống trận kiến tạo hoàn tất mang theo liễu nguyên cùng tất cả viễn trình đơn vị truyền tống rời đi còn thừa những n à y cận chiến đơn vị thì là tiếp tục thủ tại chỗ này cho địch quân tạo thành một chút giả tượng đương nhiên vì để tránh cho không tất yếu n g o à i ý muốn phát sinh huyết hổ lâm phó bản g cửa vào đã bị liễu nguyên lấy đi coi như cuối cùng số ba thành lũy bên kia công thành xảy ra n g o à i ý muốn chí ít cũng có thể cam đoan thu nhận huyết hổ lâm sự tỉnh bình yên hoàn thành cùng lúc đó theo truyền thống trận kích hoạt dạ vạn số ba thành lũy bên ngoài xuất hiện một đạo to lớn cột sáng di chuyển gây nên thành nội dạ vạn chức nghiệp giả chú ý chương ba trăm hai mươi tám đưa hàng tới cửa có chút ý tứ chương ba trăm hai mươi tám đưa hàng tới cửa có chút ý tứ dạ vạn số ba thành lũy trong phụ thành chủ thành chủ nạc gà hoạ c ả rủ ô nhìn xem hệ thống phòng ngự phát ra cảnh báo k h ẽ cho mày truyền t ố n g là ai tại khởi nguyên đại lục đối với bất luận chủng tộc nào đến nói mỗi một tòa thành trị đều là một cái trọng yếu căn cứ tại kiến tạo chi sơ liền sẽ đem tất cả phân phối đều thiết trí hoàn thành trong đó liền bao quát phòng ngự điều tra hệ thống số ba thành lũy hệ thống phòng ngự mặc dù không tính là tốt bao nhiêu nhưng là tương đối hoàn thiện một khi phát hiện có thế lực khác sinh linh tới gần hoặc là chung quanh có truyền t ố n g phát sinh đều có thể kịp thời phát hiện đồng phát ra dự cảnh đây cũng là số ba thành lũy kiến tạo đến nay số lượng không nhiều mấy lần truyền tống báo cảnh mà lại lần này báo cảnh muốn so dĩ vang thời điểm càng thêm kịch liệt cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này truyền thống quy mô so di vãn g thời điểm càng lớn rất hiển nhiên lần này truyền thống người tỷ lệ lớn là không có ý tốt nhưng để thành chủ nạc gạ h ọ a c ả dù ổ cảm thấy kỳ quái địa phương ở chỗ dựa theo hệ thống phòng ngự điều tra kết quả đến xem đối phương truyền thống vị trí khoảng cách thành trí ước chừng tại mười cây số tả hữu nếu như đối phương thật là không có ý tốt hẳn là truyền thống đến thêm gần một chút mới là truyền thống đến xa như vậy làm cái gì nếu là đối phương thật nghĩ còn muốn tới công thành khoảng cách mười cây số tả hữu muốn tới gần số ba thành lũy leo lên từng thành liền có thể gặp số ba thành lũy c h í ít năm lần công kích đây không phải tại tìm phiền t h á i cho mình mà chẳng lẽ nói đối phương không hề có á c ý chỉ là truyền thống sai chỗ hoặc là vừa v ậ n ở phụ cận đây sự tình gì muốn làm nặc gà họa c ả rủ ổ k h ẽ c h o mày nhưng để cho an toàn hắn vẫn là hạ lệnh để thành nội đại quân tập hợp tùy thời chuẩn bị ứng đối địch tập đồng thời hắn đem hệ thống phòng ngự tiến một bước kích hoạt thời khắc chú ý của sáng di chuyển tình huống bên kia nếu như phát hiện đối phương là minh hữu hoặc là cái gì trung lập thế lực hắn t r ư ớ hết tiến hành hỏi tham cùng cảnh cáo chỉ khi nào phát hiện đối phương là cái gì thế lực đối địch hắn không có nửa ngón tay m n h đây là rất nhanh hệ thống phòng ngự hình ảnh theo dõi ở trong cột sáng di chuyển quang mang dần dần biến mất đại lượng bóng người xuất hiện ở trong mắt nạc gà h à a cạ dụ ổ vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt hắn liền nhận ra những người này là đến từ cái gì thế lực thân hạ người bọn hắn muốn làm gì nạc gà họa cạ dụ ổ khe trong mày trước đây không lâu hắn nhưng là vừa mới phái ra một tri quân đoàn cùng cái khác hai mươi một tòa thành chỉ tạo thành quân đoàn đi ngăn cản liễu nguyên thu nhận huyết hổ lâm đồng thời còn nghĩ đem thần hạ viện quân đánh giết để lúc trước táng long chi một trận chiến thủ ban đầu ở táng long chi dạp vạn số ba thành lũy đây chính là tổn thất ba cái quân đoàn người cho tới bây giờ cái này chống chỗ cũng chưa có bổ khuyết bên trên đâu vì cái này bọn hắn số ba thành lũy tứ chuyển trước nghiệp giả còn mạo hiểm đi khởi nguyên chiến trường khu vực trung tâm đâu bây giờ nhìn thấy thần hạ phái binh truyền t h n g tới cái này liền để hắn ẩn ẩn cảm giác có chút bất an lo lắng huyết hổ lâm bên kia quân đoàn xảy ra chuyện nhất là tại hắn liên lạc không được huyết hổ Ai? không thích hợp không đợi suy nghĩ nhiều hắn liền phát hiện một cái chỗ dị thường hắn phát hiện thần hạ truyền tống tới chi quân đội này cơ bản đều là viễn trình chuyển vận đơn vị hàng phía trước cũng chỉ có mấy cái thuận vệ ngay cả cái pha trận kỵ binh cũng chưa có cái này liền rất không bình thường nếu như những n à y thần hạ người thật không có h ả o ý thậm chí có thể là đến công thành lại làm sao có thể là loại này phối trí đâu cũng không thể những n à y thần hạ người là nghĩ đến dựa vào những n à y viễn trình chuyển vận đối với số ba thành lũy tạo thành cái gì phá hư đi đây không phải là ý nghĩ hao huyên mà thật làm phòng ngự của bọn hắn kết giới là bài trí không thành、ừ. Mặc c kệ đúng ư i lúc à m này hình ảnh theo dõi ở trong đột nhiên toát ra đại lượng xương trắng đem tất cả thần hạ chức nghiệp giả toàn đều bao bọc ở bên trong đồng thời cấp tốc hướng phía nơi xa khuếch tán bao trùm mấy cây số khu vực có ý tứ chỉ là cái này thì có ích lợi gì đâu coi như ta không làm gì lại để cho ngươi tới gần mấy cây số thì phải làm thế nào đây đâu n a c g à họa c ả rủ ô k h é p cười một tiếng không có chút nào bởi vì sương trắng che chắn tầm mắt thấy không rõ chi quân đội này tình huống mà cảm thấy lo lắng liền nói như vậy chỉ cần không có m ớ i cột sáng di chuyển xuất hiện liền thần hạ những người này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng tiện tay có thể d i ệ t c h ờ một chút n a c g à họa cả rủ ô đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác trên mặt hiện ra một vòng gặp nhau chi sắc nếu như bọn này thần hạ người thật là truyền tống xảy ra vấn đề cho nên mới truyền tống đến số ba thành lũy bên cạnh bọn hắn một khi phát hiện điểm này khẳng định sẽ ngay lập tức liền nghĩ biện pháp rời đi nơi đây như vậy bọn hắn hiện tại sử dụng che chắn tầm mắt đạo cụ rất khả năng chính là vì bố trí mới truyền t ố n g trận tranh thủ nhanh chóng rời đi nơi đây tại số ba thành lũy bên trong thế nhưng là bố trí phòng ngự quấy nhiễu bọn này thần hạ người vị trí bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng muốn truyền t ố n g rời đi liền phải làm ra nhất định bố trí không được t u y ệ t không thể để bọn hắn chạy nướng chín con vị sao có thể để hắn bay nặc gạ họa c ả rủ ô bành một tiếng đập nát trước mặt cái bản nhanh chân đi ra phủ thành chủ đồng thời phát ra mấy đạo tin tức để thành nội tất cả quân đoàn đến tường thành tập hợp bất luận như thế nào cũng không có thể để cho những này thần hạ người chạy cùng lúc đó số ba thành lũy bên ngoài phương thế bình sử dụng đạo cụ phóng xuất ra sương mù màu trắng về sau hướng liêu nguyên gật đầu một cái đây là một món bạch kim phẩm chất đạo cụ liền xem như tứ chuyển chức n h ậ p giả cũng khó có thể xuyên tấu h qua sương mù thấy rõ chuyện của nơi này ngươi có thể bắt đầu bạch kim phẩm chất đạo cụ mặc kệ để ở nơi đâu kia cũng là tương đương c h â n quý dĩ v ã n g thời điểm loại này đạo cụ một năm đều chưa chắc có thể dùng một lần hôm nay lại liên tục sử dụng hai lần nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đau lòng chỉ cần có thể đem tòa này số ba thành lũy mở ra một lỗ hồng hắn những tổn thất này thần hạ đều sẽ cho hắn bù lại đối với bọn hắn những người này đến nói đây càng là một loại cực cao vinh dự hiện tại chỉ cần c h ờ liễu nguyên triệu hồi ra ba mươi lăm vạn bạo hùng chiến sĩ mang theo quấy n h i ề u kết giới đạo cụ sông lên tường thành đoán chừng có thể bảy thành tỷ lệ hoàn thành điểm này dù sao ai có thể nghĩ tới bọn hắn hết thể liền mang theo chút này người tới mà lại tất cả đều là viễn trình chuyển vận đơn vị kết quả trong nháy mắt công phu cũng không có m ớ i cổ sáng di chuyển xuất hiện lại đột nhiên nhiều ba mươi lăm vạn hàng phía trước chiến sĩ hơn nữa còn có có thể so với nhị chuyển thực lực chỉ cần không có nghĩ đến liền sẽ không có tương ứng phòng bị bọn hắn đắc thủ tỷ lệ liền cao hơn ngay tại lúc sau m ộ t khắc hắn lại mắt trở tròn cái này bạo hùng đại quân giống như cùng ba mươi năm vạn có không nhỏ t r i n lệnh chứ ba trăm hai mươi chín ba mươi vạn không là trăm vạn chứ ba trăm hai mươi chín ba mươi vạn không là trăm vạn cái này đây là phương thế bình nhìn xem cảnh tượng trước mắt cả người đều sửng sốt ngay tại hắn sử dụng đạo cụ phóng xuất ra xương mù màu trắng ngăn trở số ba thành lũy điều tra thời điểm liều nguyên trên thân liền t o á t ra đại lượng hát vụ tại sau lưng hình thành một cái đen nhánh đại môn ngay sau đó liền có đại lượng bạo hùng chiến sĩ từ đen n h á n h trong cửa lớn tuôn ra tại phía trước xếp từng cái chỉnh tệ phương trận cho dù bạo quân thủ lĩnh không có sử dụng q u ộ c nổ công kích những n à y bạo hùng chiến sĩ cũng có mấy vạn như nhẹ n tốc độ di chuyển không kém chút nào rất nhanh tại đây thần hạ đại quân phía trước liền có hơn ba mươi vạn bạo hùng đại quân sau đó để phương thế bình hoài nghi nhân sinh một màn liền bắt đầu xuất hiện khi bạo hùng đại quân số lượng đạt tới ba mươi năm vạn về sau cửa lớn màu đen bên trong vẫn như cũ có đại lượng bạo hùng chiến sĩ tuôn ra chỉ trong chốc lát chi này bạo hùng đại quân số lượng liền đã đạt tới năm mươi năm vạn đến nơi này phương thế bình cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao hắn lúc ở huế y t h ổ lâm liền suy nghĩ lấy có lẽ ba mươi năm vạn không phải liêu nguyên cực hạn có lẽ liêu nguyên triệu hoán không gian ở trong còn có một chút bạo hùng chiến sĩ có lẽ liêu nguyên cực hạn là bốn mươi năm vạn thậm chí là năm mươi năm vạn mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng liệu nguyên người này vốn là không nói đạo lý nhà ai năm mươi cấp chức nghiệp giả có thể triệu hồi ra nhiều như vậy mạnh như vậy triệu hoán vật đâu l i ê n cả tam chuyển chức nghiệp giả kia cũng là nói rét liền cho rét hắn triệu h á n không gian ở trong vẫn là có mười mấy hai mươi vạn bạo hùng chiến sĩ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tìm mà Chân chính để phương để theo ế Bình, cùng h với k thời cả n n hạ chức g gian cảm thấy hoài nghi nhân đ h được được chuyển rời rất nhanh trên trận bạo hùng đại quân liền đã đạt tới sáu mươi vạn sau đó là sáu mươi năm vạn bảy mươi vạn cuối cùng tại t h ầ n hạ quân đội trước mặt xuất hiện một chi trăm vạn đại quân cùng cái này nhánh quân đội khổng lồ so ra bọn hắn những nghề nghiệp này người nháy mắt liền trở nên không đáng chú ý nếu như đem bọn hắn những người này cùng bạo hùng đại quân làm hai cái màu sắc khác nhau điểm sáng biểu hiện tại trên da đa mặt cũng nói cho đối phương biết trong này có một cái là triệu hoán vật đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy bọn hắn mấy người này mới là triệu hoán vật dù sao t r ê n l ệ n h của song phương thực tế là quá lớn ai mẹ nó có thể tưởng tượng đến một người triệu hoán vật vậy mà lại có một hơn trăm vạn nhưng cái này vẫn là không có kết thúc tại một trăm vạn bạo hùng đại quân tất cả đều đi ra về sau đen nhánh trong cửa lớn lại có mười con hình thể càng thêm khổng lồ bạo hùng thống lĩnh một con toàn thân đều là thị tối cự long một con tăng lên thân hưng cao vượt qua trăm mét quái vật to lớn cùng một cái từ ba viên quỵ dị phật đầu tạo thành phía sau có một cái huyết sắc vòng ánh sáng kỳ lạ quái vật lần lượt từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra bạo hùng thống lĩnh chứng khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh bọn hắn đều đã gặp đây là so bạo hùng chiến sĩ còn cường đại hơn đây đều là thực lực có thể so với tam chuyển thậm chí là nghiền ép tam chuyển cường đại tồ tại nhưng là cái này ba đầu quá Cái này khiến bọn hắn cảm giác càng á chết i là bọn hắn lần lần có loại cảm giác cái này quỷ dị triệu hắn vẫn không phải thịt bọn hắn bây giờ căn bản liền không dám xác định liế nguyên chỗ biểu diễn ra những ngày đến cùng phải hay không cực hạn của hắn quỷ biết liễu nguyên triệu h o á n trong không gian sẽ còn hay không có cái gì cái khác triệu h o à n vật cái này liền để bọn hắn không biết nên nói cái gì mới tốt vì cái gì n g ư ơ i mẹ nó có trăm vạn đại quân còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hơn nữa nhìn liền biết thực lực không tầm thường triệu h o à n vật n g ư ơ i mẹ nó đến cùng là cái nghề nghiệp gì dù sao tuyệt đối không thể nào là cái gì triệu hoàng sư liền xem như chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngay tại đám người phương thế bình hoài nghi nhân sinh thời điểm l i ễ u nguyên đột nhiên xoay đầu lại đối bọn hắn nói các ngươi chuẩn bị một chút kỹ năng ừ n hiện tại phương thế bình hơi xứng sở bọn họ đích sắc là dự định sử dụng một hai vòng kỹ năng liền tranh thủ thời gian chạy trốn không có sai nhưng vấn đề ở chỗ liêu nguyên hiện tại mới vừa vặn đem bạo hùng đại quân triệu hắn đi ra khoảng cách tường thành còn có mấy cây số khoảng cách đâu coi như bọn hắn sốt ruột chạy trốn cũng không cần đến ở thời điểm này chuẩn bị kỹ năng đi kìm nén kỹ năng không thả cũng rất khó chịu nếu là không nín được đây không phải là lãng phí phải biết số ba thành lũy thế nhưng là còn có phòng ngự kết giới bảo hộ nếu như không thể đem những này phòng ngự kết giới phá vỡ bọn họ ở đây bên ngoài chỗ phong thích kỹ năng chí ít có chín thành đều sẽ bị phòng ngự kết giới ngăn trở căn bản là không cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu phá hư đúng ngay tại lúc này các ngươi chuẩn bị một chút đi Tốc để ộ của t phương thế bình bọn hắn đưa tự mình một người quá khứ bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên liễu nguyên mới mang theo bọn hắn cùng một chốt tới để bọn hắn hôn điểm quân công gì gì đó nhưng cái này dù sao cũng là tại công thành số ba thành lũy bên trong càng là có một cái tứ chuyển chức nghiệp giả coi như liễu nguyên có sinh mệnh kết nối tại coi như đối phương là tứ chuyển chức nghiệp giả nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn nhưng những ngày thần hạ chức nghiệp giả liền không nói được như thế nào rút lui càng là thành một vấn đề lớn nếu như đi không được liễu nguyên sớm tối đều phải chết cho nên nói trận chiến đấu này còn phải tốc chiến tốc thắng mau chóng đem khủng bố trương mở đầu còn thừa tiến độ cho hoàn thành sau đó trực tiếp chạy trốn liễu nguyên vẫn chưa giải thích cái gì bàn giao một câu qua đi liền không nói thêm lời nếu như những người này không muốn quân công vậy hắn cũng không có cách nào sau đó liễu nguyên xác định một chút số ba thành lũy vị trí liền xoạch một tiếng vô tay phát ra tiếng nhẹ g i ọ n g thì thầm sử dụng tín ngưỡng q u a n hoàn nhanh chóng kích q u a n hoàn sau một khắc ba thủ phật đ à ba viên trên đầu sáu con mắt chậm rãi mở ra một cái k h ẽ hở khoe miệng có chút dâng lên thần sắc lộ ra càng thêm quỷ dị sau đầu huyết hồng sắc vòng ánh sáng phóng xuất ra máu đỏ tươi quang lan tràn đến đen nhánh trong cửa lớn ngay sau đó liền nghe tới từng đạo thành kính thì thầm âm thanh từ đen nhánh trong cửa lớn chuyển ra nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện theo những này tiếng nỉ non xuất hiện từng đạo phảng phất là linh hồn một dạng hơi mở vật thể. t h u ậ ngay tại vừa rồi liễu nguyên liễu nguyên hạ lệnh ba thủ phật đà sử dụng tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn đồng thời vậy mà chủ động lựa chọn rời khỏi tổ đội trạng thái phải biết sau đó bọn hắn nhưng là muốn tiến hành công thành mà lại bạo hùng chiến sĩ vẫn là làm chủ yếu cũng là duy nhất công thành đơn vị mặc dù tại tổ đội trạng thái k thương thương. càng c quan trọng chính là bọn hắn trong quân đội vũ em tư tế sử dụng tăng thêm mở uff cũng vô pháp đối với bạo hùng chiến sĩ sử dụng coi như cái này tăng thêm chỉ số yếu hơn nữa chỉ khi nào đem trăm vạn bạo hùng đại quân bao phủ ở bên trong đó cũng là cái tăng lên không nhỏ có thể tăng lên rất nhiều công thành sát xuất thành công bất kể thế nào nhìn liễu nguyên loại này thoát khỏi đội hành vi đều rất q u ỷ dị nhưng không đợi phương thế bình suy nghĩ nhiều liền thấy được để hắn hoài nghi nhân sinh một màn đ ậ mỡ cái này cái gì a ba chỉ thấy ba thủ phật đà sau đầu hết u y sắc vòng ánh sáng đột nhiên ra đại lượng màu sương mù lan tràn đến liễu nguyên sau lưng đen nhánh trong cửa lớn triệu hắn trong không gian bốn mươi lăm vạn pháo hôi z o m bi e lập tức liền hóa thành thiêu l ố t mình hóa thành tín ngưỡng c h i hỏa dung nhập ba thủ phật đà sau đầu vầng sáng màu đỏ ngỏ bên trong ngay sau đó m ộ tại vòng này vầng này sáng ngòm màu đỏ n phóng xuất đây huyết quang bao phủ xuống tất cả bạo hùng chiến sĩ trên thân tất cả đều toát ra đại lượng đỏ tươi huyết khí tại trên mặt của bọn hắn hình thành một chương máu mặt nạ màu đỏ tấm mặt nạ này hình dạng cùng ba thủ phật đả bộ dáng giống nhau đến mấy phần nhưng ở chương này từ bi bên trong lại dẫn dấu dếm mấy phần tham lam đố kỵ si mê trên mặt nạ lại lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt phảng phất một cái cuồng tín đồ nhìn thấy hắn tín ngưỡng thần linh một dạng cho dù là bạo hùng thống lĩnh bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng cũng là như thế hơn trăm vạn đơn vị trên mặt tất cả đều xuất hiện như thế một cái mặt nạ loại này hình tượng nhìn xem cực kỳ quỷ dị cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái nhưng cái này chỉ là làm cho người ta nhìn xem cảm giác không được tự nhiên chân chính để cho phương thế bình cảm thấy chân kinh địa phương kia còn phải là một màn kế tiếp ngay tại trăm vạn bạo hùng đại quân toàn thân huyết vụ tràn ngập trên mặt huyết sắc mặt nạ về sau bạo hùng thủ lĩnh cũng ở liễu nguyên mệnh lệnh dưới sử dụng cuồng nộ công kích ngay sau đó liễu nguyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng đ i ệ p xương trắng nhìn về phía số ba thành lũy chỗ phương hướng vung tay lên trầm giọng nói thi ê n công theo liễu nguyên ra lệnh một tiếng dòng dã một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ bao quát mười cái bạo hùng thống lĩnh một cái bạo quân thủ lĩnh cùng một cái chướng khí thi bộ rồng tất cả đều bắt đầu chuyển động mà lại tốc độ này nhanh nhanh chuẩn bị kỹ năng phương thế bình căn bản cũng không dám trì hoãn vội vàng ra lệnh để tất cả thần hạ trước nghiệp gi nằm chặt thời gian chuẩn bị kỹ năng bởi vì động tác chậm vậy coi như không kịp cùng lúc đó số ba thành lũy trên tường thành thành chủ nạc gạ họa c ả dù ổ cũng là số ba thành lũy bây giờ duy nhất một cái tam chuyển chức nghiệp giả lúc này đã đi tới trên tường thành số ba thành lũy ở trong thành vệ quân cũng toàn bộ leo lên tường thành ngay tại chỉnh lý trận hình số ba thành lũy ở trong đều là chức nghiệp giả mặc dù thời gian không có trôi qua bao lâu nhưng đầy đủ bọn hắn leo lên tường thành liên cả cái khát phòng quân đoàn cũng ở hướng phía đoạn này tường thành cấp tốc chạy đến lần lượt trèo lên đến trên tường thành bọn hắn cũng đều biết cái tia đạo cổ sáng di chuyển sự t ì n h mặc dù số ba thành lũy xây thành thời gian không tính quá lâu tại dạng vạn các đại thành chỉ bên trong xếp hạng cũng không tính gần phía trước nhưng là tại số ba thành lũy xây thành về sau liền không có thế lực nào dám đến q u o y r ố i bây giờ thần hạ lại truyền tống đến bên ngoài mười km đồng thời còn sử dụng che giấu thân hình đạo cụ phóng xuất ra màu trắng sương n g ù đem thần hạ những nghề nghiệp này người bao phủ ở bên trong làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó tình huống bất luận thần hạ là truyền tống phạm sai lầm ngoài ý muốn lại tới đây cũng tốt là mang theo ác ý truyền tống tới cũng được Cái này đúng ề u khiêu khích hành vi. Bọn hắn tuyệt không có khích có mặc thể một thần hành hắn không khả những hạ xem Ừm. là loại này vi, người an ổn rời đi. bọn năng an ổn bỏ đ lúc này một đạo hào quang màu đỏ như máu từ màu trắng trong x ư ơ n g mù phát ra nháy mắt liền đem số ba thành lũy bao phủ ở bên trong thậm chí lan tràn đến số ngoài trăm vạn g i m phạm vi to lớn như thế kỹ năng cho dù là nạc gạ họa cạ dù ô loại này tứ chuyển chức nghiệp giả cũng chưa từng gặp qua ngay sau đó hắn liền phát hiện những xương trắng này bên dưới đột nhiên phát sinh kịch liệt của cuộn phảng phất tại đây xương trắng ở trong có quái vật gì ngay tại chạy nhanh mang theo từng đợt của phong đem những xương trắng này gợi lên một dạng dạng này phát hiện để nạc g ạ h o a c ả rủ ổ trong lòng nhiều hơn mấy phần tâm tình bất an nếu như những xương trắng này c u ộ n c u ộ n là loại nào đó kỹ năng kéo theo thế thì còn tốt một chút dù sao có phòng ngự kết giới tại công kích từ xa căn bản là khó mà đối với số ba thành lũy tạo thành tổn thương gì cho dù đối phương là t ứ chuyển chức nghiệp giả kỹ năng tổn thương cũng tương tự sẽ bị phòng ngự kết giới ngăn lại một bộ phận lớn nhưng nếu là xương trắng c u ộ n c u ộ n là bởi vì đại quân di động cao tốc đưa đến kia liền phi thường không thích hợp dựa theo lúc trước điều tra đến xem thần hạ lần này chuyển tống tới chức nghiệp giả từ mặc đến xem cơ bản đều là viễn trình chuyển vận đơn vị chỉ có một phần nhỏ thất u vệ về phần kỵ binh chiến sĩ gì gì đó kia căn bản cũng không có nhìn thấy những n à y viễn trình chuyển vận đơn vị liền không thể nào làm được di động cao tốc càng không khả năng làm ra công kích loại này chuyện tìm chết tình thần hạ chỉ huy làm sao lại phạm phải loại sai lầm cấp t h ấ p này nếu như tại đây xương trắng về sau thật sự có đại quân tại di động cao tốc kia rất hiển nhiên thần hạ người cái này đến coi chuẩn bị trên thân dẫn theo loại nào đó không gian đạo cụ đem một chi kỵ binh che giấu muốn dùng phương pháp này đến t ê liệt số ba thành lũy mục đích làm như vậy khẳng định là không có lòng tốt nhanh lên tập hợp nạc gà họa cạ rủ ô lớn tiếng quát lớn mặc kệ là nguyên nhân gì cái này liền đều mang ý nghĩa thần hạ người không phải n g o ạ i ý muốn truyền tống đến nơi này mà là chuẩn bị đối với hắn số ba thành lũy tiến hành công kích đối với bất kỳ một cái nào thành chủ đến nói đây đều là vô cùng nhục nhã nếu như không đem những n à y thần hạ người trôn ở chỗ này nạc gà họa cạ rủ ô cùng hắn số ba thành lũy sẽ phải trở thành khởi nguyên chiến trường một chuyện cười tại khởi nguyên trên chiến trường công thành sự kiện vốn cũng không có bao nhiêu diện thành đã ít lại càng ít liền cả công thành về sau thành công thoát thân án lệ cũng chưa có m ư ờ món nếu để cho những n à y thần hạ người chạy, hắn chẳng phải thành số lượng không nhiều mấy cái án lệ một trong mà nhưng mà hắn đều vẫn chưa nói xong liền có một đạo thân cao vượt qua trăm mét thân ảnh to lớn từ màu trắng trong sương mù và n ra tốc độ này nhanh chóng nhị chuyển chức nghiệp giả căn bản là thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy nối thành một mảnh tàn ảnh cùng càng lúc càng lớn tiếng bước chân cho dù là tam chuyển chức nghiệp giả cũng k h ó thấy rõ thân ảnh của đối phương nhưng tuyệt không có khả năng theo kịp động tác của đối phương chỉ có nạc gạ họa c ả dù ổ cái này tứ chuyển chức nghiệp giả tài năng không thụ quá lớn ảnh hưởng thấy rõ động tác của đối phương có thể thấy được cái tốc độ này khủng bố cỡ nào chương ba trăm ba mươi mốt chơi hay không chơi hay không còn chương ba trăm ba mươi mốt chơi hay không chơi hay không còn không tốt nặc gà họa cạ rủ ô lập tức sắc mặt đại biến lấy đối phương cái tốc độ này đến xem căn bản là không được bao lâu liền có thể đi tới dưới t ư ờ n g thành đối với loại này quái vật khổng lồ đến nói số ba thành lũy to lớn t ư ờ n g thành trở nên như là hàng rào mở dạng nhẹ nhàng n h ả y lên liền có thể nhảy qua đi nếu như cái này quái vật to lớn mang theo quấy nhiêu phòng ngự kết giới đạo cụ một khi để hắn leo lên t ư ờ n g thành số ba thành lũy phòng ngự kết giới tỷ lệ lớn là sẽ xuất hiện một lỗ hổng có thể để viễn chỉnh kỹ năng thuận lợi rơi vào trong thành căn cứ lúc trước điều tra kết quả đến xem đám kia thần hạ trước nghiệp giả đều là viễn chỉnh chuyển vận đơn vị một vòng đại chiêu xuống tới nhất định có thể cho số ba thành lũy tạo thành tổn thất không nhỏ mà lại đối phương khoảng cách số ba thành lũy có m ộ ư ơ i cây số cho dù song phương đều có có thể đánh trúng đối phương viễn chỉnh kỹ năng nhưng nếu là đối phương sử dụng một lần kỹ năng về sau liền lập tức lựa chọn chạy trốn bọn hắn căn bản là ngăn không được nếu quả thật để việc này phát sinh cái này thậm chí đều không phải thần hạ người cho hắn đến một bàn tay mà là ngồi sổm trên đầu hắn kéo một đồng lớn tổn thương khả năng không có bao nhiêu coi như thành nội kiến trúc lọt vào phá hư cái kia cũng có thể chữa trị về phần nhân viên thương vong đồng dạng không là vấn đề tại khởi nguyên chiến trường làm sao có thể không chết người nhưng việc này tính xúc phạm vậy coi như rất lớn đủ để cho nạc gạ họa cạ rủ ổ trở thành khởi nguyên chiến trường t r ò c cười càng quan trọng chính là trước mắt cái này nhanh chóng băng băng mà tới quái vật bất kể thế nào nhìn đều có lực tàn phá kinh khủng tốc độ như vậy cũng không phải là tam chuyển chức nghiệp giả có khả năng có có thể có được loại tốc độ này còn có loại này hình thể thực lực còn có thể yếu đi nơi nào coi nhưng c ò k h ô n đạt được tứ c h u y ể nếu tiêu chuẩn, cũng、so、9 thành 9 tam chuyển chức nghiệp giả chuẩn, chuyển cũng chức càng mạnh. n so để cho hắn là e o lên tường t h n đoán chừng h m ộ tường đoạn này t thành cũng phải bị hủy đi Thành nội kiến trúc bị hủy thế thì còn tốt, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp che giấu, mất mặt trình độ còn có thể hơi giảm xuống một chút. Nhưng nếu là tường thành bị hủy hắn nghĩ pháp che hơi Nhưng hủy là nội kiến còn bọn biện còn xuống nếu độ giấu, giam đi, có có bị bị vậy hắn còn thế nào che giấu mà lại dạng v n số ba thành lũy cùng khởi nguyên trên chiến trường những thành trì khác một dạng bao quát phòng ngự kết giới ở bên trong rất nhiều t r ậ n pháp tường thành đều là một cái trọng yếu tiết điểm một khi tường thành lọt vào phá hư mặc dù còn không đến mức để phòng ngự kết giới mất đi hiệu lực nhưng uy năng khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng tại tường thành chữa trị hoàn thành trước đó liền cần càng nhiều binh lực tiến hành thường ngày phòng thủ tình huống nghiêm trọng thậm chí cần tại những thành trì khác triệu tập binh lực phụ trợ phòng thủ kể từ đó nạc g ạ h ọ a cả rủ ổ không chỉ có mình muốn trở thành cho cười sẽ còn mang đến cho d ạ bạn í c h lợi thật lớn tổn thất các tòa thành trì quân đoàn cứ như vậy chút nếu như ngay cả xung quanh những d ạ bạn khác thành trì phái binh tới v i binh như vậy sau này các loại hành động tất nhiên sẽ nhận không nhỏ hạn chế khó mà cùng thế lực khác tranh đoạt tri viện Về p h ầ n số 3 thành lũy bên này, bên lũy c à n gà l liền rời đi tư c c á họa cũng c h cạ rủ ổ thần sắc nghiêm nghị nhìn sau một lát liền rút ra bên hông thái đao đột nhiên dẫm đất mà lên như là một viên ra khỏi nòng như đạ tháo hướng phía băng băng mà tới bạo quân thủ lính mau chóng đuổi theo bình thường đến nói tứ chuyển chức nghiệp giả kia cũng là trấn h ả i thạch sẽ không tùy tiện xuất thủ một khi để người ta biết cái này chiến đấu cũng chưa bắt đầu đâu nạc gạ họa c ả dù ổ cái này tứ chuyển chức nghiệp giả trước hết độc thủ cái này đồng dạng là một món tương đương chuyện mất mặt nhưng bây giờ hắn căn bản là không cố được nhiều như vậy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là ngăn lại trước mắt quái vật khổng lồ này quyết không thể làm cho đối phương tới gần từng thành chỉ cần đem cái quái vật này giải quyết địch nhân k h á c liền cấu thành không là cái gì uy hiếp cho dù có cá biệt mấy cây xương cứng để số ba bên trong pháo đài quân đội giải quyết không được chờ hắn giải quyết quái vật khổng lồ này về sau cũng có thể dành tay điểm giết cũng không thể cái này màu trắng trong x ư ơ n g mù tất cả đơn vị đều là x ư ơ n g cứng số ba thành lũy ở trong quân đội giải quyết không được đi căn bản cũng không khả năng có được hay không số ba thành lũy trừ phòng ngự kết giới bên ngoài còn có các loại thêm mở uff tăng lên thuộc tính trận pháp thủ thành một phương vốn là có lấy thiên nhiên ưu thế coi như không cân nhắc viện quân vấn đề không có gấp năm lần trở lên binh lực căn bản cũng không có tới gần tường thành tư cách hô nhưng đang khi nạc gạ họa cạ dù ổ vừa mới bay ra khỏi thành tướng lúc màu trắng mê vụ biên giới đột nhiên chuyển đến một đạo chói hai tiếng、giết. quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một con thân dài vượt qua trăm mét toàn thân huyết nhục giữa nát mang theo một cái huyết sắc mặt nạ cự long từ màu trắng trong xương mù bay ra từ một cái khác phương hướng khác nhau hướng phía tường thành mau chóng đuổi theo mặc dù đầu này cự long tốc độ phi hành cùng phía trước quái vật khổng lồ này có trên lệch không nhỏ nhưng tốc độ như vậy đồng dạng không phải tam chuyển chức nghiệp giả có khả năng có mà lại đầu này cự long hình thể cũng là như vậy to lớn là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra đây nhất định có cường đại lực phá hoại một khi để hắn tới gần tường thành tỷ lệ lớn cũng có thể hủy đi một khối tường thành đồng thời tại phi hành trên đường đầu này cự long thể nội bắt đầu phóng xuất ra một loại màu xám trắng sương mù bao trùm phạm vi khoảng chừng hơn ngàn mét to lớn cái này hiển nhiên là loại nào đó công kích loại hình kỹ năng nếu để cho hắn tiến vào trong thành tại đây phạm vi bên trong tất cả đơn vị chỉ sợ đều phải thương vòng nặng nề đáng chết nạc gà họa cạ rủ ổ sắc mặt khó coi lấy hắn tứ chuyển thực lực hoàn toàn chắc chắn đem hai cái cự hình quái vật đánh giết nhưng hai cái này quái vật hiển nhiên đến coi chuẩn bị khoảng cách của song phương q u á xa lại tốc độ thực tế là quá nhanh mặc kệ hắn lựa chọn đối với cái nào quái vật xuất thủ khác một cái quái vật đều có thể đi tới trên tường thành hôm nay số ba thành lũy đoạn này tường thành tỷ lệ lớn là không đánh nổi hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là để trong thành đại quân tận lực quấy nhiêu đầu kia cự long tiến lên sau đó mau chóng giải quyết quái vật trước mắt lại trở về đem đầu kia cự long đánh giết tận lực giảm bớt một chút tổn thất đông đông đông đông đông đông nhưng đang khi n ạ c g ã h ỏ a cạ rủ ổ vừa mới ra lệnh hai tay nắm ở thái đao chuẩn bị một cái cường lực kỹ năng chuẩn bị một đao dây bạo quân thủ lĩnh thời điểm màu trắng mê vụ bên giới đột nhiên lại chuyển đến đếm không hết tiếng bước chân ngầm đầu nhìn lại liền nhìn thấy mười con thân cao ba mươi m bạo hùng th mang theo đến không hết bạo hùng chiến sĩ từ trong x ư ơ n g mù vọt ra cùng chướng khí thi bộ rồng bạo quân thủ lĩnh so ra những n à y bạo hùng thống l ĩ n h cùng bạo hùng chiến sĩ tốc độ liền m u ố n trầm nhiều nhưng số lượng nhiều căn bản là mợ nó đến không hết chỉ là trong c h ư ớ c mắt phía d ư ớ i đại đ ị a bên trên liền tất cả đều là người căn bản là không nhìn thấy bao nhiêu thổ điện cái này nói ít cũng có bốn năm mươi vạn đồng thời cái này còn không phải toàn bộ vẫn như c ũ còn có đến không hết bạo hùng chiến sĩ từ trong x ư ơ n g mù tuân ra mà lại những n à y bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống linh tốc độ chỉ là không bằng bạo quân thủ lĩnh sau đó chướng khí thi bộ rồng mà thôi bọn hắn thực tế tốc độ cũng đã vượt qua đại bộ phận tam chuyển chức nghiệp giả hơn mười vạn thân cao ba mét có thửa lại tốc độ nhanh như vậy đại quân cái này còn thế nào thủ lấy cái gì thủ coi như số ba thành lũy có gia tăng phe mình đơn vị p h o n g ngự giảm bất địch quân đơn vị thuộc tính trận pháp cũng n g ăn không được loại tốc độ này công kích chương ba trăm ba mươi hai cầu viện ưu thế tại ta chương ba trăm ba mươi hai cầu viện ưu thế tại ta đáng chết cái này hùng nhân đại quân đến cùng là từ đ â u đến nặc g ạ h ọ a cả rủ ô nhìn xem từ màu trắng mê vụ ở trong không ngừng tuân g a bạo hùng đại quân sắc mặt tựa như an p â n một dạng khó coi lúc trước vừa mới phát hiện những n à y thần hạ chức nghiệp giả truyền t ố n g tới thời điểm hắn còn lấy đối phương là truyền t ố n g xảy ra vấn đề cũng không phải là cố ý tới đây đối phương sử dụng đạo cụ phóng xuất ra sương mù màu trắng ngăn trở ngoại giới điều tra mục đích cũng là vì nắm chặt thời gian bố trí trận pháp truyền t ố n g rời đi bằng không mà nói liền như vậy một chút người đồng thời cơ bản đều là viễn c h ỉ n h c h u y ể n vận đơn vị có thể công kích phá trợ leo lên tường thành kỵ binh cùng chiến sĩ đều không có mấy cái khi đó hắn còn có chút lo lắng vội vàng chỉnh bị đại quân chuẩn bị tại đối phương bố trí tốt trận pháp trước đó đem bọn hắn toàn bộ lưu lại kết quả không nghĩ tới những này thần hạ chức nghiệp giả căn bản cũng không phải là cái gì truyền tống phạm sai lầm mà làm lưu đồ đã lâu cố ý chuyển tống đến số ba thành lũy bên ngoài v ề phần đối phương chỗi triển lộ ra những người kia hoàn toàn chính là cố ý dùng để tê liệt bọn hắn số ba thành lũy những người này căn bản cũng không phải là trận chiến này chủ lực thậm chí cũng không cần tham dự vào lần công thành này chiến bên trong phía dưới những này khoảng chừng hơn mười vạn nhiều bạo hùng chiến sĩ mới là lần công thành này chủ lực chỉ cần không phải cái mù loà liền có thể từ bạo hùng chiến sĩ thân cao ba mét có thừa t ố càng、so、đ chết là tất cả bạo hùng chiến sĩ tốc độ di chuyển tất cả đều nhanh đến mức không hợp thoái thường lấy số ba thành lũy trình độ ép căn bản không hề ngăn cản đối phương tiến lên thủ đoạn hữu hiệu liền tính hướng trước mắt đến xem những ngày bạo hùng chiến sĩ không bao lâu liền có thể leo lên tường thành mà lại sẽ không nhận cái gì quá nặng tổn thương thậm chí có thể nói là vô hại nguyên c ạ họa cả nhân ĩ mãi k h rất đơn giản triệu hoán vật nhưng không có cách nào vũ khí trang bị mà phía dưới cái này một tri đại quân không phải phân phối trường cung đặc tiễn chính là công trường thường hiển nhiên không phù hợp triệu hoán vật tiêu chuẩn ngược lại là đầu kia toàn thân huyết lục giữa nát tự lòng có thể là một con triệu hoa vật đáng chết nạc gà họa cạ rủ ô lại lần nữa giận mắng một tiếng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải nếu như hắn tiếp tục công kích bạo quân thủ lĩnh giải quyết cái này uy hiếp lớn nhất bạo hùng đại quân cùng trướng khí thi bộ rồng liền sẽ giết vào trong thành đối với số ba thành lũy tạo thành diện tích lớn phá hư nếu như hắn thay cái mục tiêu đi ngăn cản trướng khí thi bộ rồng hoặc là phía dưới bạo hùng đại quân bạo quân thủ lĩnh liền sẽ giết vào trong thành căn bản cũng không có người có thể ngăn được hắn bất luận hắn lựa chọn như thế nào tình huống đối với số ba thành lũy đến ó i đều là bất lợi cục diện tất nhiên sẽ nhận to lớn phá hư. trừ phi có viện quân đến nếu không chỉ dựa vào số ba thành lũy bây giờ binh lực thậm chí cũng không có cách nào lưu lại mấy cái bạo hùng chiến sĩ nếu như không phải ta số ba thành lũy thiếu bốn tri quân đoàn chí ít sẽ không như thế bị động đáng chết thần hạ người nặc ga họa c ả rủ ổ sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu như là số ba thành lũy dưới trạng thái toàn thịnh với chí coi như ngăn cản không được nhánh đại quân này tiến lên cũng sẽ làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới không đến mức giống bây giờ như vậy bị động hiện đang hồi tưởng lại đến nặc ga họa c ạ rủ ổ thậm chí hoài nghi táng long chi cùng hết hổ lâm sự tình đều là thần hạ nhằm vào số ba thành lũy mư vì chính là suy yếu số ba thành lũy thực lực từ đó khởi xướng lần này công thành chiến bằng không mà nói táng long chi huyết hổ lâm cùng lần công thành này sẽ phát sinh đến như thế chặt chẽ đâu ta tuyệt không có khả năng để các ngươi những n à y h è n hạ thần hạ người đạt được mặc dù làm như vậy rất mất mặt nhưng hắn cũng chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này nếu không số ba thành lũy bị phá đối phương còn nên ngăn đi đó mới là thật mất mặt không có quá nhiều do dự nặc g ạ họa cạ rủ ở hướng phía bão quân thủ lĩnh bay qua trên đường xuất ra đặc thủ thông tin đạo cụ cho chung quanh dạ bạn thành chỉ phát đi xin giúp đỡ đồng thời trực tiếp nói do số ba thành lũy tình cảnh tuy thời đều có bị phá thành nguy cơ nếu như số ba thành lũy bị công phá không chỉ có nạc gạ hỏa c ả dù ô muốn mất mặt dạ b ả n cái k h á c thành chủ trên mặt cũng khó nhìn càng quan trọng chính là nếu như số ba thành lũy bị công phá không cách nào tham dự vào sau này lợi ích tranh đoạt bọn hắn những n à y thành trì lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại về công vệ tư chỉ cần tiếp đến nạc gạ hỏa c ả dù ô xin giúp đỡ chung quanh dạ b ả n thành trì đều sẽ phái người đến c h i viện cùng một cái thế lực việt quân là có thể thông qua trận pháp truyền t ố n g trực tiếp truyền t ố n g đến số ba thành lũy bên trong không được bao lâu liền có thể đến để cho ổng n c g a họa c ả dù ổ thậm chí thỉnh cầu tứ chuyển chức nghiệp giả xin giúp đỡ dù sao đều đã mất mặt còn không bằng để cho mình lần này mất mặt trở nên cũng có giá trị một chút làm một thành chủ điểm này quyết đoán vẫn là có nếu là hắn đều đã cầu viện kết quả vẫn là để đối phương trốn thoát thậm chí đối với số ba thành lũy tạo thành to lớn phá hư kia thật là mất cả trì lẫn trải hiện tại số ba thành lũy chuyện cần phải làm chính là đem hết toàn lực chậm lại bạo hùng đại quân tiến lên tận k ả năng giảm bớt số ba thành lũy tổn thất mà hắn cái này duy nhất tứ chuyển chức nghiệp giả liền thành một cái nơi mấu chốt naga họa cạ rủ ổ đang cầu viện binh về sau liên hạ đạt một hệ liệt chiến đấu mệnh để số ba bên trong pháo đài tất cả chức nghiệp giả tất cả đều gia nhập lần này thủ thành chiến bên trong bất kể bất luận cái gì tiêu hao tận khả năng chậm lại bạo hùng đại quân tốc độ đi tới đồng thời số ba thành lũy các loại trận p h á p toàn bộ mở ra đối với thành nội dạ v ả n chức nghiệp giả tăng thêm các loại tăng thêm mff cho ngoài thành đại quân tăng thêm các loại mặt trái trạng thái mà khó chơi nhất bạo quân thủ lĩnh cùng trường khí thi bộ rồng liền muốn giao cho hắn cái này tứ chuyển chức nghiệp giả n g mờ lý đang phát ra cầu viện không dùng lại lo lắng số ba thành lũy bị phá về sau trên mặt của hắn lần nữa lộ ra một vòng nụ cười tự tin tứ chuyển chức nghiệp giả cũng chỉ có một cái khác tứ chuyển chức nghiệp giả mới có thể đối phó đây là tất cả chủng tộc đều công nhận sự tình có hắn tự mình xuất thủ coi như không thể miễu sát đó cũng là thiên vệ một bên thế cục rất nhanh hắn liền tới đến bạo quân thủ lĩnh trước mặt chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại trầm giọng nói lĩnh vực triển khai sau một khắc một đạo thanh sắc quang mang từ mi tâm của hắn thả ra hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh bao trùm bên cạnh năm cây số tả hữ phà vi đây chính là lĩnh vực của h ắ n ở đây lĩnh vực bên trong hắn chính là duy nhất chúa t ể thực lực lớn to lớn tăng lên đồng thời thực lực của đối phương cũng sẽ đạt được to lớn áp chế nếu như nói phi hành là tam chuyển chức nghiệp giả đặc điểm như vậy lĩnh vực chính là tứ chuyển chức nghiệp giả đặc tính cũng chính bởi vì lĩnh vực tồn tại mới có tứ chuyển chức nghiệp giả chỉ có cùng là tứ chuyển mới có thể đối phó theo lĩnh vực triển khai bạo hùng thủ lĩnh thân hình rõ ràng có chút dừng lại mà nạc gà họa c ả rủ ổ tốc độ thì là tăng v ọ t một mạng lớn nháy mắt đi tới bạo hùng thủ lĩnh trước mặt chết đi chỉ thấy hắn hai tay nắm ở thái đao bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra một đạo dài trăm thước đao khí xẹ h ư ớ ngay p h í b sau â n lĩnh thủ xuống, đó liên g nhìn g thấy lôi, dụng một đạo i dài trăm thước đao khí từ thái đao bên trong h lĩnh động tác chém c ra ngay sau đó liên nhìn thấy một đạo dài trăm thước đao khí từ thái đao bên trong chém ra hướng phía bạo quân thủ lính chém xuống tới đạo i l này dài trăm thước đao khí còn chưa rơi xuống phía dưới đại địa liền đã xuất hiện một đạo vài trăm mét dài vết rách có thể thấy được một đao này uy lực mạnh bao nhiêu đồng thời đạo này đao khí tựa hồ cũng có thể ăn vào lĩnh vực gia trì tốc độ đồng dạng cực nhanh tại đây lĩnh vực bên trong công kích của hắn như thế nào tạm thời không nói bạo quân thủ lĩnh những n à y mục tiêu đơn vị đều sẽ nhận đến lĩnh vực áp chế các phương diện thuộc tính đều sẽ giảm xuống tốc độ cũng là như thế tại đây loại khoảng cách phía dưới tốc độ của đối phương lại nhận áp chế căn bản cũng không có tránh né thậm chí không có phòng ngự khả năng dưới một đao này làm sao lại không có việc gì đâu vì tiết kiệm thời gian tránh trướng khí thi bộ rồng từ một phương hướng khác bay vào trong thành đối với số ba thành lũy tiến hành phá hư nặc gạ họa cạ rủ hộ tại chém ra một đao này về sau liền dự định không tiếp tục để ý bạo quân thủ lĩnh chuẩn bị đi đem trướng khí thi bộ rồng cũng cho giải quyết nhưng vào lúc này h ắ n dư quang đột nhiên t h o á n g nhìn bạo quân thủ lĩnh động tác tại có chút dừng lại về sau liền nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu chỉ thấy bạo quân thủ lĩnh hai mắt xích hổng trên thân sáu đầu cánh tay bỗng nhiên nắm tay đánh ra tốc độ nhanh chóng không thua kém một chút nào nạc gạ hỏa cạ dù ổ chém ra một đao chỉ là trong c h ư ớ c mắt cũng đã đánh t r ú n g cái kia đạo dài trăm thước đao khí k e n mặc dù nạc gạ hỏa cạ dù ổ chém ra chính là đao khí không hẳn có thực thể nhưng bạo quân thủ lĩnh tại đánh t r ú n g đạo này đao khí nháy mắt liền phát ra kim thiết giao kích giòn vang ngay sau đó bạo quân thủ lĩnh sáu cái trên nắm tay tất cả đều xuất hiện một đạo vết máu nháy mắt lan tràn đến trên bờ vai những này vết máu vết thương rất sâu nó ít cũng có một mét là thật sâu đủ thấy xương đồng thời vết thương mười phần bọc loáng như là mặt kính một dạng có thể thấy được nạc gạ hỏa liền cả bạo quân thủ lĩnh xông về trước phong tình thế đều bởi vì một đao này mà bị ngừng lại thậm chí hướng về sau rút lui hai bước nói cho cùng l i ê u nguyên chỉ là vừa mới lên tới cấp bốn mươi đều không có hoàn thành chuyển chức nhất chuyển chức nghiệp giả mà thôi cho dù bạo quân thủ lĩnh là l i ê u nguyên tiêu hao hơn một tỷ pháo hôi d ọ m bị hợp thành mà đến thuộc tính thiên phú cùng kỹ năng đều mạnh ngoại hạng nhưng là cùng tứ chuyển chức nghiệp giả so ra trên lệnh đẳng cấp thực tế là quá lớn không phải là đối thủ của nạc gạ hạ gạ dù ổ không thể bình thường hơn được đừng nói liễu nguyên chỉ có cấp bốn mươi liền xem như mát cấp tám chuyển chức nghiệp giả cũng không thể nào là tứ chuyển chức nghiệp giả đối thủ nhưng h dù vậy nạc gà họa cạ dù ô nhìn thấy một mặt này vẫn như cũng là chừng lớn hai mắt lộ ra một mặt vẻ không thể tin được cái này sao có thể phải biết tại lĩnh vực của hắn bên trong đối phương chỗ thuộc tính đều sẽ được đến diện rộng hạ thấp song phương đẳng cấp cùng thuộc tính trên lệnh càng lớn cái này áp chế lại càng mạnh mặc dù bởi vì thiên cơ mặt nạ nguyên nhân, nhân hắn không nhìn thấy bạo quân thủ lĩnh giao diện thuộc tính nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không có tứ chuyển điểm này từ bạo quân thủ l ĩ n h không có p h o n g thích lĩnh vực cũng có thể nhìn ra đã đối phương không phải tứ chuyển như vậy tại lĩnh vực của hắn bên trong liền khẳng định lại nhận áp chế dù là lại tiểu nhân áp chế đó cũng là áp chế nhưng vấn đề ở chỗ tại hắn triển khai lĩnh vực về sau bạo quân thủ l ĩ n h động tác cũng chỉ là có chút dừng lại sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu cấp tốc lại kịp thời đánh ra một quyền ngăn trở nạc gà hỏa cả dù ổ còn một năm này nếu như nói cứng có thay đổi gì có lẽ cũng liền chỉ là tốc độ hơi biến chầm một chút mà thôi nhưng cái này sao có thể coi như đồng dạng đều là tứ chuyển chức nghiệp giả tại không triển khai lĩnh vực tình huống dưới tại đối phương trong lĩnh vực tác chiến đều sẽ nhận đến áp chế bạo quân thủ lĩnh tốc độ lại cơ bản không có chịu ảnh hưởng cũng không thể còn có cái gì kỹ năng có thể miễn dịch lĩnh vực áp chế đi không đúng không đúng h ắ n hẳn là chỉ là miễn dịch tốc độ áp chế cũng không phải là miễn dịch lĩnh vực áp chế nặc gà họa cạ dù ổ âm thầm gật đầu rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên nhân chỗ mặc dù miễn dịch giảm tốc hiệu quả kỹ năng hiếm khi thấy nhưng là không phải là không có bạo quân thủ lĩnh tình huống này tỷ lệ lớn chính là miễn dịch giảm tốc hiệu quả đưa đến nhưng hắn tại lĩnh vực bên trong đồng dạng là lại nhận thuộc tính các phương diện áp chế ai không đúng vừa nghĩ đến đây nạc gà họa c à rủ ổ liền phát hiện một cái chỗ dị thường mặc dù hắn vừa mới hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành tứ chuyển chức chức nghiệp giả không lâu tại tứ chuyển chức nghiệp giả bên trong thực lực không tính làm ạ n h cỡ nào nhưng này cũng là tứ chuyển coi như không có lĩnh vực tại tam chuyển chức nghiệp giả ở trước mặt của hắn cũng chỉ có bị đánh phần nếu như tại lĩnh vực bên trong coi như không thể tiện tay một cách đem liệu sát vậy cũng phải rơi hơn p â n nửa quản máu đi chớ nói chi là hắn tụ lực đã lâu một chiều đâu nhưng trước mắt bạo quân thủ lĩnh Tại l ĩ nạc h v của hắn bên gạ n à họa cạ rủ âu chiêu, người chỉ là trên tay đều đần rồi nguyên bản tự tin tràn đầy một đao kết quả đối phương chí ít rất một điểm tím máu loại chuyện này mặc kệ đổi thành ai đều sẽ một mặt mộng ca không đợi hắn suy nghĩ nhiều bạo quân thủ lĩnh tại đón lấy một đ a o này ngừng lại rút lui thân hình về sau liền nổi giận gầm lên một tiếng gỡ xuống bên hông do táp đoàn cung đôi trước mặt nạc gạ hỏa cạ dù ổ tiến hành l i ê n s ạ n tại tín ngưỡng quang hoàn gia trí hạ bạo quân thủ lĩnh nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên gấp mười có thừa do táp đoàn cung cùng do táp mũi tên tổn thương là căn cứ nhanh nhẹn đến tính toán tổn thương cũng theo đó được đến tăng lên gấp mười có thừa bạo quân thủ lĩnh cùng bạo máu giận cùng bạo quân chi nổ hai cái này kỹ năng kèm theo tổn thương cũng là căn cứ tự thân lực lượng thuộc tính mạ định tổn thương đồng dạng là hơn mười lần tăng tốc độ công kích đồng dạng tăng lên gấp mười đồng thời có thể cùng gió tắp liên xả tương hô h ậ p ra chỉ là trong trước mắt bạo quân thủ lĩnh trên thân tất cả gió tắp mũi tên liền đã toàn bộ bắn xong hình thành một mảng lớn mưa tên hướng phía cách đó không xa còn tại ngây người nạc gạ họa c ả dù hộ dội xuống dưới chương ba trăm ba mươi bốn trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ chương ba trăm ba mươi bốn trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ hiu hiu hiu nương theo lấy từng đạo trói hai tiếng rít chỉ là trong trước mắt bạo quân thủ lĩnh trên thân gió tắp mũi tên liền tiêu hao sạch sẽ cái này tốc độ công kích chỉ có thể dùng khoa chương để hình dung thậm chí tại cuối cùng bạo quân thủ lĩnh còn bắn ra ba chi bạo tạc mũi tên nếu như không phải bạo tạc mũi tên thời gian chuẩn bị quá dài hắn còn có thể nhiều bắn một chút ra đối diện nạc g ạ họa cạ rủ ô một khắc trước còn tại n g â y người sau một khắc liền nhìn thấy mấy trăm mũi tên hướng phía mình phi tốc phong tới những này mũi tên như là màn mưa một dạng hướng phía hắn chỗ được đến khu vực rơi xuống đem hắn tất cả không gian tranh né toàn bộ phong kín chỉ có, thể ngạnh kháng một vòng này xạ kích. có tư cách đánh với ta một trận đi ngây thơ nạc gà họa cạ rủ ô h ừ lạnh một tiếng chẳng qua hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế lại không dám chút nào đánh chủ quan thông qua cái này ngắn m g i giao thủ hắn đã phát hiện bạo quân thủ lĩnh chỗ bất phàm chí ít có thể khẳng định bạo quân thủ lĩnh cùng cái khác tam chuyển chức nghiệp giả không giống coi như tam chuyển cùng tứ chuyển ở giữa có không thể vượt qua c h a n h l ệ n h nhưng nếu là sơ ý một chút hắn liền muốn thụ một chút bị thương nếu quả thật để xảy ra chuyện như vậy vậy hắn còn phải nhiều ném một phần mặt và hôm nay trận này công thành bên trên hắn đã đủ mất mặt nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên là không muốn bởi vì mình khinh địch mà thụ thương nhưng có một chút hắn ý nghĩ a vẫn như c ũ không thay đổi đó chính là tam chuyển tuyệt đối không thể nào là tứ chuyển đối thủ coi như bạo quân thủ lĩnh nhìn xem đặc thù một điểm kia cũng là như thế hắn muốn đánh bại bạo quân thủ lĩnh cũng chỉ là nhiều phí chút sức lực mà thôi nhưng vấn đề ở chỗ hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian trước mặt cái này bạo quân thủ lĩnh cũng chỉ là lần công thành này chiến một cái tạo thành mà thôi tại một phương hướng khác c h g ký thi bộ rồng đều nhanh bay đến t ư ờ n g thành trên mặt đất bạo hùng đại quân càng là toàn bộ từ màu trắng trong sương mù xung ra số lượng khoảng chừng trăm vạn hướng phía số ba thành lũy khởi sướng công k í c h cũng may có giảm tốc kết giới tại chỉ cần động tác của ta mo một chút nên là sẽ không tạo thành quá lớn tổn thất nạc gạ họa cạ dù ổ âm thầm gật đầu trong lòng nghĩ như vậy động tác trên tay lại là không ngừng chút nào chỉ thấy tay phải của hắn g â n xanh nâng lên đôi trước mặt chạy nhanh đến gió táp mũi tên liên tục chém ra ba đào đã tránh không được vậy ta dứt khoát sẽ không né trực tiếp đem công kích của ngươi chém vỡ t h u ậ t tiện theo nạc gạ họa cạ dù ổ vung đao chém ra ba đạo dài trăm thước đao mang liền s ẹ t qua hư không trả tại kia mấy trăm chi gió táp mũi tên phía trên phát ra linh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang tứ chuyển dù sao tứ chuyển hơn nữa còn là căn bản cũng không có thể là tam chuyển chức nghiệp giả ai có thể đối phó cho dù bạo quân thủ lĩnh tại tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn ra trí hạn mỗi một tiến đều ẩn chứa uy lực khủng bố đủ để đối với bình thường tam chuyển chức nghiệp giả tạo thành hủy diệt tính đ ặ kích nhưng ở nạc gà h ỏ a cạ dù ổ lĩnh vực bên trong bạo quân thủ lĩnh thuộc tính không chỉ có nhận áp chế liền cả kỹ năng trị số cũng sẽ nhận ảnh hưởng muốn làm bị thương nạc gà h ỏ a cạ dù ổ hiển nhiên không dễ dàng tại nạc gà họa cạ dù ổ cái này ba đao phía dưới hơn phân nửa gió tác mũi tên vừa mới bay đến trước mặt hắn liền đã bị đao nhưng vào lúc này sen lẫn trong gió táp mũi tên ở trong ba chi bạo tạc mũi tên tại bị đao khí xoắn nát thời điểm không hẳn có giống gió táp mũi tên như thế bể nát không còn có cái gì năng lực công kích mà là đột nhiên bộ phát ra khủng bố nhiệt độ cao ngay sau đó liền nghe bành một tiếng vang thật lớn chuyển đến phát sinh kịch liệt bạo tạc biến cố như vậy hoàn toàn vượt qua nạc g ạ họa cạ rủ ô dự kiến lấy cấp bậc của hắn tự nhiên là thấy được k i ê u ba chi không giống mũi tên nhưng hắn vẫn chưa đem để ở trong lòng coi như dáng dấp không giống nhưng này không phải cũng là mũi tên chỉ cần không cách nào đánh trúng mục tiêu liền không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì Cả đáng chết ô n h một t nạc còn có sinh thể b o t ạ gà họa cạ rủ ô bỗng n nhiên g chém ra một đao đem chung quanh xương mù xô tan hắn dù sao cũng là tứ chuyện chức nghiệp giả cho dù tại bất ngờ không để phòng bị ba chi bạo tạc mũi tên nổ đến cũng chỉ là rất một điểm tìm máu nhìn xem chật vật một chút mà thôi nhưng dù vậy cũng làm cho hắn rất là tức giận cái này nếu là để người ta biết hắn đường đường một cái tứ chuyển chức nghiệp giả tại lĩnh vực của mình ở trong lại bị một cái tam chuyển chức nghiệp giả cho kích thương đây không phải là thành trò cười m à nếu như hôm nay không thể đem bạo quân thủ lĩnh cầm xuống hắn thật là mất mặt ném về tận nhà về sau chỉ có thể thành thành thật thật ốn tại số ba thành lũy ở trong thành chủ không tốt ngay tại nạc gà hỏa cạ rủ ổ hai tay cầm đao chuẩn bị đem trước mắt bạo quân thủ lĩnh giải quyết thời điểm bên hai máy truyền tin đột nhiên nghe tới thành nội quân đoàn trưởng lo lắng tiếng hô hoán trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một loại cảm giác bất an làm sao t h à n h chủ giảm tốc giảm tốc chật pháp đối với những cái kia hùng nhân đại quân vô dụng viện quân của chúng ta lúc nào mới có thể tới cái gì nạc gạ họa gạ rủ ô lập tức kinh hãi vội vàng túi đầu nhìn về phía phía dưới chỉ thấy phía dưới đại địa bên trên trừ diện tích lãnh thổ trăm vạn giảm huyết quang bên ngoài còn có một đạo tối tăm mở m ị quan mang đây là số ba thành lũy giảm tốc chật pháp tại vận chuyển hết tốc lực phía dưới căn cứ thực lực của đối thủ nhiều nhất khả tạo thành năm mươi giảm tốc c h lại lại kết quả hiện tại hắn liền cả bạo quân thủ lĩnh cũng còn không có đánh bại lại trước hết nghe đến một cái tin tức xấu giảm tốc trận pháp vậy mà vô dụng nếu như không có phòng ngự chất pháp để cái này trăm vạn bạo hùng đại quân cứ như vậy leo lên tường thành chỗ tạo thành phá hư thậm chí có khả năng bạo quân thủ lĩnh còn muốn càng lớn dù sao số lượng còn tại đó đáng chết nạc gà họa cạn dù ô túi đầu nhìn xuống dưới lập tức liền giận mắng một câu đúng như là quân đoàn trưởng chỗ báo cáo như vậy bạo hùng đại quân khi tiến vào ánh sáng s á m về sau chỉ là động tác có chút dừng lại liền tiếp tục hướng phía trước công kích tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng cũng chính là chướng khí thi bộ rồng tại ánh sáng s á m bên trong tốc độ rõ ràng giảm xuống không phải không ít nhưng vấn đề ở chỗ chướng khí thi bộ rồng bản thân tốc độ cũng không phải là bạo hùng chiến sĩ có khả năng so hơn nữa còn biết bay coi như nhận giảm tốc trận pháp ảnh hưởng tốc độ cũng phải so bạo hùng đại quân càng nhanh nạc gà họa cạ rủ ổ tại ngắn ngủi suy nghị qua đi trong lòng liền có quyết định đối bạo quân thủ lĩnh hai chân chém ra một đao về sau. liền hướng phía tường thành bay đi hắn hiện tại đã không có thời gian giải quyết bạo quân thủ lĩnh chỉ có thể tổn thương nó hai chân khiến cho tốc độ giảm xuống chậm lại đến tường thành thời gian hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phối hợp thành nội đại quân trước tiên đem kia trăm vạn bạo hùng đại quân cho ngăn lại chí ít cũng phải nghĩ biện pháp chống đến viện quân đến nghĩ tới đây hắn vội vàng lần nữa xuất ra máy truyền tin cho thấy số ba thành lũy tình huống nguy cấp có phá thành nguy hiểm để viện quân nhanh một chút tới nhưng vào lúc này trước mặt hắn xuất hiện đột một sáu con đại thủ chương ba trăm ba mươi lăm bỏ ta cần leo lên thành tường chương ba trăm ba mươi lăm bỏ Ta c ầ ngay leo lên thành n t ư ờ Giống. g n tại một trở trên tường thành, phối hợp thành nội đại quân, chậm lại trăm nạc gạ lại đại lại vạn phối nội lần nữa chuẩn quân, quân công cả chém chậm kích lúc, hỏa hợp ra đao, ô bị về sau lưng vẫn nội chuyển đó ế tiếng n giống dẫn Ngay một đạo đ dữ.、Ngay、sau l i ê n nhìn thấy trước mắt nhiều sáu đầu cánh tay sau lưng càng là có một trận cuồng phong đánh tới không cần nhìn cũng biết đây là bạo quân thủ lĩnh đi tới phía sau hắn chính rỗi ra sáu đầu to lớn cánh tay ngăn lại đường đi của hắn cái này sao có thể nạc gạ họa cạ dù ổ trong lòng hoảng hốt mặc dù bạo quân thủ lĩnh có miễn dịch giảm tốc hiệu quả kỹ năng tại lĩnh vực của hắn ở trong tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cũng chưa có nhận đến ảnh hưởng quá lớn nhưng thông qua vừa mới giao thủ hắn đối với bạo quân thủ lĩnh tốc độ đã có hiểu biết coi như hắn vừa mới chém ra một đau kia không có thương tổn đến bạo quân thủ lĩnh hai chân lấy bạo quân thủ lĩnh biểu hiện ra tốc độ căn bản cũng không khả năng ngăn cản hắn rút ra càng không khả năng nháy mắt sẽ đến đến phía sau hắn trừ phi bạo quân thủ lĩnh ngay từ đầu liền không có s ử suất toàn lực tại tốc độ di chuyển bên trên đều là có chút giữ lại nói như vậy ngay từ đầu mục tiêu của hắn cũng không phải là tường thành mà là ta nếu c cả gà hỏa h a dù ồ rất n là i n nghĩ rõ r g rồi trong trong bạo hùng, hùng, hùng đại quân tốc độ có chút giữ lại chỉ sợ còn không có đợi đến viện quân đến bạo hùng đại quân liền đã leo lên từng thành nhưng ở trong lòng của nạc gạ hòa cạn dù ổ vẫn là giữ lại mấy phần tâm lý may mắn cái này dù sao cũng là tại công thành thân hạ người không có khả năng không biết số ba thành lũy tùy thời đều có thể phát ra cầu viện từ những thành thị khác điều tới đầy đủ binh lực nói một cách khác công thành chính là tại cùng thời gian thi chạy tự nhiên là càng nhanh càng tốt làm sao lại có người tại công thành thời điểm cũng chỉ là vì mê hoặc đối thủ mà giảm xuống tốc độ của mình đâu không đúng nhưng trận nặc gà họa cạ rủ ổ liền phủ định cái này may mắn ý nghĩ nếu như tốc độ không đủ nhanh tự nhiên không có khả năng giảm xuống tốc độ của mình nhưng vấn đề ở chỗ bạ hùng đại quân hiện tại biểu hiện ra tốc độ đã để số ba thành lũy chống đỡ không được mặc kệ bạo hùng đại quân có hay không ý giảm xuống tốc độ hắn đều phải trước hết ra bạo quân thủ lĩnh mới có thể hồi viên mà bạo quân thủ lĩnh tốc độ rõ ràng nhất có điều giàu dếm tại khoảng cách gần như vậy phía dưới tốc độ đột nhiên tăng lên từng cái mảng lớn coi như nạc gà họa cạ dù ổ có thể bay lúc này cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế nhìn trước mắt cấp tốc khép lại sáu đầu cánh tay nạc gà họa cạ rủ ổ căn bản cũng không có từ đó có thể chạy thoát bạo quân thủ lĩnh liền dùng sáu đầu cánh tay đem nạc gà họa cạ rủ ổ ô m vào lòng dùng thân thể của mình đem số ba thành lũy duy nhất đưa một cái vây khốn nạc gà họa cạ rủ ổ muốn trở lại tường thành trợ giúp thành nội đại quân cộng đồng chống tự bạo hùng đại quân công kích cũng chỉ có thể đem bạo quân thủ lĩnh cánh tay chặt đứt hoặc là dứt khoát xoắn nát bạo quân thủ lĩnh trái tim mà thoát khỏi bạo quân thủ lĩnh dây dưa có lẽ tại đám người phương thế bình trong mắt liễu nguyên đây là dự định hy sinh bạo quân đ dù sao nạc gạ họa cạ dù ô đây chính là tứ chuyển chức nghiệp giả coi như bạo quân thủ lĩnh lại thế nào thịt đem một cái am hiệu cận chiến tam chuyển chức nghiệp giả ôm vào lòng đó cũng là đang tìm cái chết nạc gạ họa cạ dù ô đánh giết bạo quân thủ lĩnh đó chính là thời gian vấn đề mà thôi nhưng sự thật cũng không phải là như thế bạo quân thủ lĩnh thế nhưng là l i ế u nguyên tìm hơn một tỷ pháo hôi d ọ m bị lúc này mới hợp thành ra l i ế u nguyên làm sao có thể để hắn liền cái này chết mất hắn sở dĩ sẽ làm như vậy đó chính là chắc chắn bạo quân thủ lĩnh sẽ không chết coi như đối thủ là tứ chuyển chức nghiệp giả cái kia cũng không có khả năng chết b ạ sự thật sự liễu nguyên kế hoạch lần công thành này mặc kệ kết quả như thế nào đều phải tại trong vòng một mươi năm phút giải quyết nếu không giả bạn viện còn đến bọn hắn muốn thoát thân khả năng liền phiền phức lui một bước nói coi như m ộ ư ơ i năm phút không thể kết thúc chiến đấu kéo tới cùng bạo máu g i ậ n trạng thái kết thúc bạo quân thủ lĩnh cũng không sẽ chết cùng bạo máu g i ậ n hiệu quả kết thúc tái sử dụng không là tốt rồi mà cùng bạo máu g i ậ n là có thể liên tục sử dụng chính là mỗi một lần sử dụng qua đi trạng thái h ư n h ư ợ c tiếp tục thời gian liền sẽ tăng lên gấp b ộ i chẳng qua cái này lại có quan hệ gì đâu chỉ cần tránh tại suy yếu trong lúc đó không là tốt rồi đối với liêu nguyên mà nói dùng bạo quân thủ lĩnh quấn lấy nạc gạo hạ g ạ d ụ ổ cho bạo gấu đại quân tranh thủ tốt hơn chuyển vận hoàn cảnh tạo thành càng nhiều phá hư đánh giết càng nhiều đơn vị cái này hiển nhiên là lựa chọ Cơ hồ ngay trên ạ i bảo q thực ủ ĩ n tế tại trước khi lên đường liếng nguyên tiện để bọn hắn sử dụng một lần quần bạo máu giận bọn hắn trước lúc này Kỳ t đây cũng h là tại số ba thành lũy cuối cùng giám s ó t bọn hắn nhất định phải tại bạo hùng đại quân trèo tường quá trình bên trong tận h khả năng cho đối phương càng nhiều trở ngại tổn thất lớn hơn nhưng vào lúc này làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện chỉ thấy hàng trước nhất bạo hùng chiến sĩ đi tới tường thành thời điểm vẫn chưa như người khác suy nghĩ như vậy bắt đầu bỏ tới mà là trực tiếp nằm trên mặt đất một mực kéo dài đến số ngoài trăm thước lại hậu phương bạo hùng chiến sĩ thì là dấm nát trên người của bọn hắn bên tường thành bên trên nằm xuống l i ê n như vậy bạo hùng chiến sĩ một tầng trồng lên một tầng cuối cùng hình thành một cái cao tới vài trăm mét cầu thang để còn thừa bạo hùng chiến sĩ dấm nát trên người của bọn hắn một đường công kích đến trên tường thành treo tường không tồn tại chương ba trăm ba mươi sáu số ba thành lũy lại không tường thành chương ba trăm ba mươi sáu số ba thành lũy lại không t ư ờ n g thành còn có thể dạng này sao phương thế bình nhìn xem dưới tường thành phương trắng cảnh lập tức liền sửng sốt nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này cao mấy trăm thước tường thành sẽ là một cái không nhỏ trở ngại bạo hùng chiến sĩ muốn leo đi lên cũng phải phí chút sức lực thậm chí xuất hiện không nhỏ thương vong kết quả không nghĩ tới chi này bạo hùng đại quân vậy mà lại sử dụng loại phương thức này tiến hành trèo lên thành chỉ thấy dưới tường thành phương bạo hùng chiến sĩ thông qua một cái trồng một cái phương thức tạo thành một cái cao tới vài trăm mét cầu thang Để hậu phương、bạo、hùng chiến bạo có sĩ trên h ể dâm nát cái này cái t cầu thực a chưa n công vẫn nhận ảnh hưởng gì, chỉ là trong mát, cũng đã vọt tới trên tương thành. Trên g gì, tiếp tục tốc mắt, vọt tới t chấp kích, chỉ h độ đã là tế phương thế bình vẫn là học sinh thời điểm đã từng ở trong sách nhìn thấy qua loại chiến thuật này nhưng chờ hắn chân chính đi tới trên chiến trường thời điểm liền phát hiện cái này hoàn toàn chính là đàm binh trên giấy không có khả năng thực hiện vừa đến muốn tạo thành loại này cầu thang liền cần đại lượng binh lực cùng t r e o lên thành khả năng tạo thành tỷ lệ thương vong tạo thành cầu thang cần thiết binh lực khả năng càng nhiều cái này liền tương đương với chiến đấu còn chưa bắt đầu mình lại lời đầu tiên đoạn một tay dùng thứ r è o lên t à hai n h loại này nhân hình cầu thang cũng không phải nói muốn muốn tạo thành liền có thể tạo thành một khi cái nào đó binh sĩ xuất hiện cái gì đừng rẽ liền sẽ dẫn đến toàn bộ quân đội tiết tấu đều xảy ra vấn đề nhưng ở liễu ạ nguyên bạo hùng đại quân nơi này hai cái này tệ nạn giống như thì không được vấn đề gì liễu nguyên chỗ triệu hắn đi ra chi này bạo hùng đại quân đây chính là có t h ọ n vẹn một hơn trăm vạn coi như phân ra bộ phận tạo thành cầu thang cái kia cũng còn có cả mấy mươi vạn bạo hùng chiến sĩ chiến lược mặc dù có chút bị hao tổn nhưng vẫn như cũ có cực mạnh chiến lược về phần chỉ huy vấn đề cái này một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ kia cũng là triệu hoán vật coi như bọn hắn cũng có tự ý thức nhưng chỉ cần triệu hoán sư tinh thần lực đầy đủ mạnh liền có thể đối bọn hắn tiến hành tinh tế chỉ huy muốn để bọn hắn tại trình thể công kích tiết tấu đồng thời tạo thành cái này hình người cầu thang giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào thật là một cái quái vật phương thế bình liếc mắt nhìn liễu nguyên bóng lưng trong lòng cảm khái không thôi hắn đến bây giờ vẫn như cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì liễu nguyên có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cường lực triệu hoán vật đây rốt cuộc là dạng gì nghề nghiệp mới có thể làm a khoa trương may mà ta không có chất vấn liễu nguyên bằng không chúng ta lần này chỉ sợ chỉ có thể qua đến xem náo nhiệt nhìn xem bạo hùng đại quân đã dẫm lên hình người bậc thang leo lên tường thành phương thế bình may mắn không thôi lúc trước liễu nguyên tại đem đại quân triệu hoán đi ra thời điểm liền để thần hạ những nghề nghiệp này người chuẩn bị kỹ năng nguyên bản phương thế bình còn nghĩ ngươi cái này cũng chưa có bắt đầu công kích có cái gì tốt s ố ruột chờ ngươi bạo hùng đại quân đi tới dưới tường thành chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị kỹ năng cũng không một mà dù sao kỹ năng chuẩn bị kỹ càng lại thời gian dài không thả sơ ý một chút khả năng muốn đi lửa một lần nữa lâm vào làm l ệ n h bên trong bọn hắn lần này mục đích tác chiến hết sức rõ ràng đó chính là đánh một phát liền tranh thủ thời gian chạy trốn nếu không đối phương viện quân tới bọn hắn đều phải nằm tại chỗ này cho nên bọn hắn chuẩn bị sử dụng kỹ năng kia cũng là bọn hắn đại chiêu một khi c ấ p cỏ làm l ệ n h tại đây trận công thành chiến ở trong cũng đừng nghị sử dụng nhưng cân nhắc đến ba thủ phật đà cái này mới triệu hóa vật lại thêm liều nguyên chủ động rời khỏi tổ đội trạng thái hành vi để ý khắc biết đến ba thủ phật đà khả năng có vấn đề gì có thể bây giờ nhìn như vậy đến quyết định này của hắn kia là rất sáng suốt phải biết hiện tại bạo hùng đại quân đều đã leo lên từng thành bọn hắn đại chiêu đều còn tại tụ lực bên trong đâu nếu như ban đầu ở kia đợi lấy lấy đoán chừng bạo hùng đại quân cũng bắt đầu rút lui bọn hắn kỹ năng cũng chưa có chuẩn bị kỹ càng thời gian hẳn là không sai bị lắm may mắn may mắn còn lại một đám tam truyền chức nghiệp giả cũng là vạn phần may mắn đồng thời mừng rỡ trong lòng bây giờ nạc gạ họa c ả dù ô bị bạo quân thủ lĩnh dùng nhục thân vây khốn bạo hùng đại quân lại lấy ngoài dự liệu tốc độ cùng phương thức leo lên tường thành chỉ cần đừng lòng tham h a m chiến một trận chiến này tốc độ muốn so bọn hắn dự đoán càng nhanh chỗ tạo thành phá hư cũng sẽ càng lớn tổn thất càng là cơ hồ tương đương không có đây tuyệt đối là bọn hắn có thể thổi cả một đời chiến tích mà hết thẻ này đều là liễu nguyên một người mang đến cải biến biến thái thật mẹ nó là cái đồ biến thái đám người cảm khái không thôi lúc trước liễu nguyên đang triệu hoán ra ba mươi lăm vạn bạo hùng đại quân thời điểm bọn hắn li không được đem liễu nguyên sự tình nói ra người vi phạm theo n g ư ờ i gian s ử trí hiện tại nhìn như vậy đến coi như những chuyện kia truyền đi giống như cũng vô pháp đối với liễu nguyên tạo thành ảnh hưởng gì dù sao ba mươi năm vạn đại quân tiêu căn bản cũng không phải là cực hạn của hắn có được hay không bọn hắn thậm chí hoài nghi liễu nguyên hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng không phải cực hạn của hắn chỉ là điều này có thể sao cái này đều đã một người có thể phá một thành cùng lúc đó bạ o hùng đại quân như là huyết s ắ c thủy triều tại một dạng phun lên tường thành chỉ là trong t r ớ c mắt cũng đã hoàn thành trèo lên thành tại tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn g i a trì hạ bọn hắn thuộc tính tăng lên hơn mười lần tốc độ tăng lên liền càng nhiều toàn lực bạo phát xuống bình thường tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể đem bọn hắn ngăn lại ở trước mặt bọn họ nhất chuyển chức nghiệp giả căn bản là tạo thành không được bất kỳ trở ngại nào tùy tiện cọ một chút coi như không chết cũng phải trọng thương liền xem như nhị chuyển chức nghiệp giả cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn mặc dù có trận pháp thuộc tính gia trì số ba thành lũy thủ thành đại quân vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui hoàn toàn không có lực đánh một trận thế như trẻ tre dùng tại bạo hùng đại quân trên thân kia là lại thích hợp chẳ t ư ờ ngay thành liền đã bị bạo hùng đại quân chiếm lấy. Tại trên thành tường trừ thành thịt nát giả bản chức nhập giả, từ thường cứ gọi là một cái thẳng trọng. hùng chiếm hùng chỉ chức nhập này, ngoài, là liền quân quân bên cũng biến bản lấy. đại đại giả giả, gọi cái đã bị bạo bạo g có sau đó những n à y bạo hùng chiến si chia hai cái bộ phận một phần trong đó tay cầm cà rốt từ mẫu kiếm con bạo tặc c ủ cải thương đánh hạ tường thành truy sát bị đánh lui giả vạn chức nghiệp giả cũng thuận thế đánh vào trong thành còn lại một bộ phận thì là lưu tại trên tường thành đối phía dưới tường thành tiến hành công kích liễu nguyên hôm nay liền phải đem số ba thành lũy tường thành cho hủy đi Các nương g i dạ b c theo lấy từng đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh m cái n h trên tường thành bạo hùng chiến sĩ hoặc là tay cầm cà rốt từ mẫu kiếm đối tượng thành một trận đ á n h kích hoặc là cầm dung nham cự cung đối thành tường xa xa tiến hành xa kích chỉ là trong nháy mắt công phu số ba thành lũy trên tường thành liền xuất hiện đại lượng vết rách thậm chí có nơi cá biệt tường thành đã xuất hiện đứt gãy tình huống b、so、chỉnh chỉ thể đến nói bà hùng chiến sĩ thực lực so với bình thường thời điểm còn muốn càng mạnh càng quan trọng chính là cái này bà hùng chiến sĩ thế nhưng là có một hơn trăm vạn cái này tăng lên liền rõ ràng hơn lại thêm bọn hắn hiện tại là tại trên tường thành thuộc về là từ nội bộ tiến hành phá hư so với từ ngoại thành tiến công chỗ tạo thành phá hư muốn càng lớn có dạng này chiến tích cũng không phải là chuyện kỳ quái gì dầm dầm dầm tại bọn hắn toàn lực công kích đến trên tường thành tiếng oanh minh không dứt bên t a i trên tường thành khe hở càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn đứt gãy vị trí cũng đang không ngừng gia tăng chỉ trong chốc lát bạo hùng đại quân chỗ tiến công một đoạn này tường thành đã trở nên tàn tạ không chịu nổi khắp nơi đều là khe hở xuất hiện diện tích lớn tổn hại thậm chí có cá biệt khu vực đã xuất hiện xuyên qua khe hở đoán chừng không được bao lâu những n à y tường thành liền muốn triệt để sụp đổ đáng chết nặc g ạ h ọ a cả rủ ô nhìn xem máy truyền tin ở trong truyền về hình tượng trong lòng giận dữ trên mặt vô cùng khó coi khi hắn nhìn thấy bạo quân thủ lĩnh vẫn chưa b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ thời điểm hắn liền đoán được cái này một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ rất khả năng cũng là như thế vẫn chưa xử x u ấ t tốc độ cao nhất cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất an kết quả không nghĩ tới bạo hùng chiến sĩ vậy mà ẩn giấu đến như thế sâu đang toàn lực bạo phát xuống tốc độ này vậy mà nháy mắt tăng lên mấy lần nháy mắt liền đã leo lên tường thành đem dạ bàn tất cả thủ thành đại quân tất cả đều bất lùi triệt để chiếm cứ c như ũ nhưng g đối số với t à n h lũy t ờ t vấn triển đề ở chỗ g tục bạo quân thủ lĩnh ôm thật chặt ở muốn trở về chi viện chí ít cũng phải chặt đứt một cánh tay mới được nhưng vấn đề ở chỗ bạo quân thủ lĩnh phòng ngự thực tế là quá cao bình thường tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể phá vỡ ra của hắn cho dù nạc gà h ỏ a cạn dù ô là tứ chuyển chức nghiệp giả lại tại lĩnh vực của mình bên trong cũng chỉ có thể làm được tiện tay chém ra một đao tại bạo quân thủ lĩnh huyết n ụ c tạo thành vết thương nhưng là đối mặt bạo quân thủ lĩnh xương cốt liền có vẻ hơi không thể làm gì nạc gà h ỏ a cạn dù ô một đao chặt lên đi đều có thể nghe tới ken một tiếng văn giòn g tại bạo quân thủ lĩnh xương cốt bên trên lưu lại một đạo cản cạn lỗ hổng mà thôi cùng bạo quân thủ lĩnh loại này hơn trăm mét hình thể so ra loại này vết thương liền có vẻ hơi không có ý nghĩa mà lại bạo quân thủ lĩnh thật giống như không có cảm giác đau một dạng ở nạc gà họa cạn dù ô điên cùng công kích đến. bạo quân thủ lĩnh cánh tay lồng ngực đã sớm trở nên máu thịt bé bét nhưng bạo quân thủ lĩnh vẫn không có bất luận cái gì b u n g tay biểu hiện phản phất liền không có cảm thấy đau đớn một dạng từ đầu đến cuối đem hắn ôm chặt lấy nếu như không phải để phòng dạ b ạ n b i ệ t quân liều nguyên lưu lại một tay vẫn chưa sử dụng thủ vương quan hoàn bằng không mà nói nạc gà họa c ả dù ổ sẽ càng thêm tuyệt vọng hừ ta sẽ không tin bắt n g ư ờ i không có cách nào nạc gà họa c ả dù ổ vốn là nghĩ đến thông qua chặt đứt bạo quân thủ lĩnh cánh tay có thể càng nhanh thoát h ố n nhưng ở kiến thức đến bạo quân thủ lĩnh xương cốt cứng đến bao nhiêu về sau hắn liền không còn nghĩ như vậy. c ù nó g n lãng phí thời gian đi chặt đứt bạo quân thủ lĩnh cánh tay còn không bằng đem bạo quân thủ lĩnh đánh g i ế t mặc kệ là cái nào chủng tộc chức nghiệp giả thậm chí liền cả phó bản bốt đều sẽ có nhược điểm tồn tại bình thường đến nói huyết nhục sinh mệnh trái tim cùng đại nao đều là nhược điểm trí mạng nạc gà họa c ả dù ô lúc trước không ngừng công kích đến đã tìm tới bạo quân thủ lĩnh trái tim mà lại khoảng cách với hắn cũng không tính xa coi như ngươi không có thông qua chỉ cần xoắn nát trái tim của ngươi, ngươi cũng phải cho ta bùng tay chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá khinh địch ngươi nếu là chuyển sang nơi khác vây k h ô n ta ta khả năng thật chỉ có thể nhìn tưởng thành bị hủy lại cái gì đều làm không được nạc gà họa c ả r ù ổ trong mắt hiện lên một đạo hạ à quang cho mình thực hiện các loại bờ u ép, tăng thêm một bước tự thân lực công kích ngắn ngủi chuẩn bị qua đi hắn hai tay n ắ m ở thái đao đông nhiên hướng về phía trước đâm ra ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo bạch sắc kiếm quang từ nạc gà họa c ả r ù ổ thái đao bên trong phát ra đâm vào bạo quân thủ lĩnh lồng ngực cuối cùng đem bộ ngực của hắn đâm xuyên thấu đồng thời đạo kiếm quang này những nơi đi qua toàn bộ huyết lục đều bị xoắn nát sẽ xuất hiện một cái đường kính hơn mười mét vết thương tại đây trong đó liền bao quát bạo quân thủ lĩnh trái tim ta thật là một cái ngu xuẩn làm sao đã quên lồng ngực vị trí xương cốt tương đối nạc gà họa c ả rủ ô nhìn xem trước mặt vết thương khổng lồ hận không thể cho mình đến bên trên một bàn tay nếu là sớm biết bạo quân thủ lĩnh xương cốt cứng như vậy h ắ n đ ổ i thành công kích bạo quân thủ lĩnh lồng ngực đoán chừng đã sớm thoát thân hơn nữa còn có thể thuận tiện có thể đem bạo quân thủ lĩnh đánh giết hiện nhiên là muốn càng có lời một chút nạc gà họa c ả rủ ô biết thời gian cấp bách không dám lãng phí thời gian vội vàng bay vào trước mặt trong vết thương chuẩn bị từ nơi này bay ra ngoài nhưng vào lúc này đột nhiên có một cánh tay đặt tại vết thương hậu phương ngăn chặn nạc gà họa cạ rủ ô đ ư n g đi cái này sao có thể nạc lại nhìn một chút chung quanh bị xoắn nát trái tim lập tức liền lộ ra một mặt c h ấ n kinh c h i sắc cái này trái tim đều bị xoắn nát bạo quân thủ lĩnh làm sao có thể còn sống chẳng lẽ hắn không chỉ một trái tim nặc gà họa c ả rủ ổi c h o mày lần nữa tụ lực đâm ra một kiếm từ một phương hướng khác đem bạo quân thủ lĩnh lồng ngực đâm một cái xuyên thấu hắn hiện tại thời gian cấp bách nhưng không có công phu đi quản bạo quân thủ lĩnh không có chết bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng thoát thân trợ g i ú p thành nội đại quân địa ngục bạo hùng đại quân phá hư mặc kệ bạo quân thủ lĩnh vì cái gì trái tim bị vì còn có thể sống được chỉ cần hắn lại đâm xuyên năm vết thương coi như bạo quân thủ lĩnh có sáu đầu cánh tay cũng không khả năng lại ngăn lại hắn đồng thời hắn lại lần nữa tăng lên cầu viện đẳng cấp từ khả năng phá thành trực tiếp tăng lên tới đã phá thành để dạ bạn viện quân lấy tốc độ nhanh nhất chi về tới lần này nặc gạ họa cạ rủ ẩu nghị không có sai tại liên tục đâm ra năm đao về sau cái này cái thứ bảy vết thương phía trước quả nhiên không có cánh tay ngăn t r ở đường đi của hắn để hắn thuận lợi từ bạo quân thủ lĩnh thể nội bay đi nhưng ngay tại hắn chuẩn bị trở về viện binh thời điểm lại mắt trợn chương ba trăm ba mươi tám đánh xong bỏ chạy thật kích thích chương ba trăm ba mươi tám đánh xong bỏ chạy thật kích thích cái này cái này sao có thể ngay tại nạc gạ hỏa cạn dù ô liên tiếp đâm ra năm đ à o tại bạo quân thủ lĩnh lồng ngực mở ra cái thứ bảy vết thương từ bạo quân thủ l ĩ n h thể nội tránh ra chuẩn bị trở về số ba thành lũy cùng thành nội đại quân cộng đồng chống c ự bạo hùng đại quân thời điểm lập tức liền mắt t r ợ n tròn h ã n tại thu được thành nội quân đoàn trưởng đưa tin thời điểm số ba thành lũy tưởng thành vẫn chỉ là lọt vào không nhỏ phá hư xuất hiện đại lượng vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ m ự dạng nhưng những ngày tường thành dù sao cũng là số ba thành lũy kiên cố nhất bộ phận n h ư muốn phá hủy vẫn là cần không ít thời gian nhưng bây giờ hắn chỉ là tại bạo quân thủ lĩnh thể nội mở bảy cái vết thương công phu bạo hùng đại quân chỗ tiến công những cái kia tường thành vậy mà toàn bộ đều sụp đổ phải biết chi này bạo hùng đại quân số lượng thế nhưng là có c h ọ n vẹn một trăm vạn bọn hắn chỗ tiến công khu vực cũng không phải chỉ có một khối nhỏ tường thành mà là số ba thành lũy hơn phân nửa địa khu tường thành tất cả đều ở vào sự tiến công của bọn họ phạm vi ở trong đây cũng chính là nói hiện tại số ba thành lũy có hơn phân nửa tường thành đều đã bị bạo hùng đại quân phá hủy tường thanh phụ cận giả b ả n chức nghiệp giả kia càng là thương vong nặng nề căn bản chính là nhánh đại quân này đối thủ nhất là tại tường thành bị hủy các loại trận pháp uy lực hạ thấp về sau cái tranh lệch này liền rõ ràng hơn nhị truyền chức nghiệp giả tại bạo hùng đại quân trước mặt đều cơ bản không có năng lực chống cự cơ hội chính là vừa đối mặt đã bị mấy cái bạo hùng chiến sĩ vây công sau đó đã bị loạn đao chém chết trái lại bạo hùng chiến sĩ bọn hắn liền phản phất không có thống khổ mặc kệ bởi vì hóa chất chức nghiệp giả như thế nào tiến công bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng càng chết là Những này hùng chiến bạo sĩ trong h như chết không như hắn như thể bình thường tiến công. Cùng địch nhân như vậy, giao thủ, kia thật là tuyệt vọng. Mà lại, hùng chiến sĩ tại công phá tường thành ậ vậy t một nát, tiến tuyệt tại tường t giống dạng, công. Cùng giao vọng. công liền cái kia lại, lớn nửa bọn vẫn được cũ có đầu đều đám xem bạo là về sau, bị Mà sĩ đó m ộ trang vạn tên t bị cà rốt do t á p đoàn cung năm tên bạo hùng chiến sĩ phụ trách công kích chỗ gần dạ vạn trước nghiệp giả do t á p đoạn cung phối hợp gió t á p mũi tên đến sử dụng vốn là có lây khủng bố lực sát thương tại tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn ra tri hạn cái này tổn thương lại lần nữa tăng lên mấy chục lần lại thêm tường thành bị hủy bọn hắn sở thụ đến mặt trái trạng thái cũng rõ ràng giảm xuống tại bọn hắn c u n g tiễn phía dưới căn bản cũng không không tồn tại bất luận cái gì người sống liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả tại bọn hắn mưa tên phía dưới cũng chỉ có chờ chết phần khi bọn hắn đem ống tên bên trong g i tắp mũi tên sau khi bắn xong tường thành chung quanh tia thật là tử thương vô số đại lượng dạ vạn trang bị dung nham trường cung năm bạo hùng chiến sĩ thì là phụ trách tấn công từ xa đối nội thành kiến trúc cùng dạ b ả n chức nghiệp giả tiến hành không khác biệt công kích dung nham trường cung tầm bắn càng xa có trọn vẹn tám m đồng thời bạo tạc mũi tên vẫn là phạm vi tổn thương số ba thành lũy non nửa khu vực đều ở vào bọn hắn phạm vi công kích bên trong trải qua hai vòng xạ kích qua đi tại bọn hắn phạm vi công kích bên trong căn bản là tìm không thấy hoàn hảo kiến trúc về phần tại phạm vi nổ ở trong dạ bạn chức nghiệp giả căn bản là không có mấy cái người sống có thể nói thân hạ chức nghiệp giả viễn trình đại chiêu công kích cũng ở thời điểm này rơi vào trong thành đối với đã với t à nhưng p á k h những ị ngày kỹ năng đều là trải qua tỉ mỉ tính toán đã kích phạm vi phi thường lớn mà lại lại là lấy bổ đao làm mục đích trải qua bọn hắn một vòng này công kích đến đi căn bản cũng không khả năng lại có nửa cái dạ vạn chức nghiệp giả có thể may mắn còn sống sót nếu như không phải phải đề phòng dạ vạn việt quân lại cho bạo hùng chiến sĩ một chút thời gian hướng nội thành phương hướng lần nữa đẩy tới một chút đoán chừng cả tòa số ba thành lũy cũng liền truyền tống khu kiến trúc còn có thể bảo trì hoàn hảo dù sao truyền tống khu là số ba thành lũy cuối cùng át chủ bài nó trình độ trọng yếu so tường thành còn muốn cao hơn bất luận là phòng ngự kết giới vẫn là cái khác chật pháp đều muốn so cái khác địa khu cao hơn không chỉ một bậc chẳng qua bạo hùng đại quân không cách nào công kích đến khu nội thành vực cái này cũng không có nghĩa là khu nội thành vực vẫn chưa lọt vào phá hư phải biết chứng khí thi bộ d ò n g tốc độ thế nhưng là so bạo hùng chiến sĩ còn muốn càng nhanh hơn nữa còn có thể phi hành sơ tại bạo hùng chiến sĩ trèo lên thành trước đó chứng khí thi bộ rồng liền đã bay vào trong thành đi tới nội thành trên không đôi phía dưới đồng thời sử dụng trướng khí xâm nhập cùng trướng khí thổ tức tiến hành không khác biệt công kích trướng khí xâm nhập cùng trướng khí thổ tức đối với kiến trúc cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu phá hư nhưng là hai cái này kỹ năng phạm vi bao trùm thực tế là quá lớn lại vô khổng bất nhập căn bản cũng không có tranh n ẽ không gian mà lại tại tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn g i a t r ì hạ hai cái này kỹ năng tổn thương đồng dạng tăng lên mấy chục lần trướng khí thi bộ rồng cũng chỉ là bay một vòng xuống tới nội thành ở trong dạ vạn chức nghiệp giả liền tử thương vô số nói như vậy chứ một ít tự mang cường lực phòng ngự kết giới kiến trúc bên ngoài tại khác khu địa tín ngưỡng quang hoàng gia tri hạng thể chất thế nhưng là tăng lên một một trăm hai mươi năm đạt tới hơn một vạn lượng máu thế nhưng là có khủng bố hơn ba tỷ mà lại chứng khí thi bộ dòng trướng khí thiên phú còn tự mang hút máu hiệu quả để hắn sinh tồn năng lực tăng thêm một bước tại đây số ba thành lũy bên trong nhưng không có tứ chuyển chức nghiệp giả cho hắn phóng thích lĩnh vực liền hỏi một câu loại tình huống này trướng khí thi bộ rồng phải làm sao chết hào nói không q u a t r ư ờ n g trướng khí thi bộ long phi một vòng xuống tới trừ sử dụng trướng khí xâm nhập cùng trướng khí thổ tức tiêu hao bên ngoài căn bản cũng không có mất máu nhưng v ì phòng bị dạ v ả n b i ệ n quân đến liễu nguyên cũng không có h a m chiến tại gió táp mũi tên sử dụng hết về sau tất cả bạo hùng chiến sĩ c ũ n g không trung trướng khí thi bộ rồng tập thể thay đổi phương hướng hướng phía ngoài thành khởi xướng công kích bây giờ số ba thành lũy không có tưởng thành trở ngại bạo hùng đại quân cũng không cần tạo thành người bậu thang trực tiếp một cái công kích liền thuận lợi ra khỏi thành đi. đây cũng là vì cái gì bạo hùng đại quân tại trèo lên thành về sau khiến cho bạo hùng đại quân c h ớ c phá hư tường thành lại đối với thành nội tiến hành phá hư nguyên nhân chỗ vì chính là có thể tốt hơn rút lui khi nạc gạ tọa và phu bạo quân thủ l ĩ n h thể nội sau khi đi ra nhìn thấy chính là dạng n à y một màn số ba thành lũy tường thành sụp đổ hơn phân nửa thành nội kiến trúc mạng lớn bị hủy chức nghiệp giả tử thương vô số cơ bản đã biến thành phế tích số ba thành lũy cùng toàn bộ rút khỏi số ba thành lũy lần lượt trở lại màu trắng trong sương m không có bất kỳ người nào rơi xuống bạo hùng đại quân đến quyết đấu đi các người mơ tưởng đi ba nặc gạ họa c ả rủ ô nhìn xem cơ bản biến thành phế tích số ba thành lũy cùng toàn bộ rút khỏi số ba thành lũy lần lượt trở lại màu trắng trong sương mù không có bất kỳ người nào rơi xuống bạo hùng đại quân lập tức giận không tìm được đây cũng không phải nói bạo hùng chiến sĩ không có bất kỳ cái gì thương vong cái này dù sao cũng là công thành chiến dạng vãn nghề nghiệp có các loại trận pháp gia trì coi như bạo hùng chiến sĩ ở vào cồn g bạo máu giận trạng thái sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà chết nhưng vẫn là có một bộ phận bạo hùng chiến sĩ mất đi năng lực hành động chỉ bất quá bạo hùng đại quân tại rút lui thời điểm đem những n à y mất đi năng lực hành động bạo hùng chiến sĩ cũng tất cả đều cho mang lên trừ cái đó ra bọn họ ở đây rút lui thời điểm còn thuận tay đem dạ bản chức nghiệp giả thi thể cũng cho mang lên đối với bạo hùng chiến sĩ hơn ba mét hình thể đến nói mang lên ba năm cái dạ bản chức nghiệp giả cũng không thành vấn đề những n à y dạ bản chức nghiệp giả trên thân trang bị cùng túi chữ vật ở trong đạo cụ đó cũng đều là tiền không có lãng phí đạo lý mà dạng này một màn càng là tiến một bước nhóm lửa nạc gạ họa c ả dù ổ l ử a giận bạo hùng đại quân như thế ngay trước hắn cái này thành chủ mặt không chỉ có công phá số ba thành lũy đối với số ba thành lũy tạo thành khó mà đánh giá tổn thất còn như vậy nên ngang cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong rút lui thậm chí tại rút lui quá trình bên trong còn đem dạng ả n chiến tử trước nghiệp giả xem như chiến lợi phẩm cho đóng gói mang đi cái này không khỏi cũng quá bắt nạt người một chút đi việc đã đến nước này số ba thành lũy tổn thất đã không cách nào văn hồi nhưng hắn quyết không thể khiến cái này không biết lai lịch hùng nhân cùng chuyện này kẻ đầu têu thần hạ người cứ như vậy đi nặc gà họa c ả rủ ổ không có chút gì do dự lúc này liền đem cầu viện tin tức tăng lên tới đẳng cấp cao nhất phát ra bốn tinh hồng chữ lớn đã bị phá thành Đồng thời, Nạc gạ người, người đây chính là nạc gạ họa cạ dù ổ thân là tứ chuyển chức nghiệp giả tự tin coi như hắn không thể giết sạch tất cả mọi người đem tất cả mọi người thần hạ chức nghiệp giả cùng bạo hùng đại quân ngăn chặn không cách nào làm cho đối phương sử dụng trận pháp truyền thống rời đi hắn còn có thể làm được、Giống màu trắng trong x ư ơ n g mù đột nhiên t r u y ề n đến gầm lên giận dữ nạc gà họa c ả dù ồ hai mắt lập tức liền trở nên có chút tán loạn lâm vào trạng thái hôn mê bên trong liệu nguyên tại tín ngưỡng quang hoàn gia trị hạn thế nhưng là có hơn hai ngàn vạn thể chất dưới trạng thái này sử dụng t ử l o n g gào thét cho dù nạc gà họa c ả dù ồ là tứ chuyển chức nghiệp giả cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng nhưng nạc gà họa c ả dù ồ dù sao cũng là tứ chuyển chức nghiệp giả tại to lớn đẳng cấp kém trước mặt từ lòng gào thét hiệu quả khó tránh khỏi sẽ có giảm xuống mà lại nạc gà cả dù ồ đã sử dụng lĩnh vực các loại dị thường c á i này tăng lên tiến tăng cường. Cuối cùng, nạc gà hòa chỉ là một lại bước c u ố i chủng ù n nạc g gà a cạ r â y người công phu, liền phu, tiểu h h o á á t trạng t ly hôn Hử! trùng mê. Điều i t kỹ nạc gạ họa cạ rủ ồ hư lạnh một tiếng l ử a g i ậ n trong lòng lại lần nữa tăng vọt mấy phần nhưng trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng tiêu d u n g hắn không biết là người nào sử dụng kỹ năng cũng không biết kỹ năng này là cái gì nhưng đối phương đã làm như vậy đã nói lên đối phương sợ không dám để cho hắn tới gần mà lại máy truyền tin của hắn cũng tại lúc này thu được một đầu tin t ố t số ba bên trong pháo đài trận pháp truyền t ố n g đã sáng lên mười mấy đạo cầu sáng di chuyển dạ b ả n viện quân lập tức liền muốn tới chỉ cần hắn giết nhập màu trắng trong sương mù đem thần hạ cùng những n à y hùng nhân tộc ngăn chặn chậm lại đối phương trận pháp truyền thống kích hoạt thời gian những người này đều chớ nghĩ s ô n g lấy rời đi số ba thành lũy thảm trạng hắn không cách nào cải biến nhưng chỉ cần đem những người này toàn bộ lưu lại chí ít sẽ không thua quá khó coi giống bên hai của hắn lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ chỉ bất quá lần này tiếng giống giận dữ cũng không phải là từ màu trắng trong sương mù phát ra mà là ở bên h a i của hắn văng lên nặc gạ h ọ cạ dù ổ biết đây là bạo quân thủ lĩnh phát ra gầm thét nhưng hét nhưng hắng không nghĩ tới bạo quân thủ lĩnh đều bị hắn đâm nhiều như vậy đau lại còn có thể phát ra loại này mạnh mẽ g ầ m thét loại này thản độ quả thực không hợp t h ó i thưởng chẳng qua hắn vẫn chưa đem để ở trong lòng ban đầu là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên mới bị bạo quân thủ lĩnh cho vây khốn bất kể nói thế nào hắn đều là thân kinh bách chiến tứ chuyển chức nghiệp giả làm sao lại tại một chỗ té ngã hai lần đâu nặc gà họa c à rủ ô lúc này liền tăng thêm tốc độ hướng phía mê vụ phương hướng bay đi coi như ngươi thản độ cao tới đâu thì có ích lợi gì chỉ là một cái không có khống chế thịt m ạ thôi chỉ cần ta không muốn cùng ngươi dây dưa người căn bản cũng không khả năng ngăn lại ta nhưng vào lúc này đại lượng huyết hồng sắc x ư ơ n g mù từ phía sau hắn lan trả tới nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong sau một khắc nạc gà h ỏ a cạ rủ ồ liền cảm giác mình cùng bạo quân thủ lĩnh ở giữa nhiều hơn một loại đặc thù liên hệ vô ý thức liền đình chỉ phi hành hai tay nắm ở thái đao quay người hướng phía bạo quân thủ lĩnh chém ra một đao lúc này nạc gà h ỏ a cạ rủ ồ mới là hắn chạm thái đ ỉ n h phong thực lực so với lúc trước còn muốn c à n mạnh cho dù bạo quân thủ lĩnh kịp thời đưa tay ngăn cản nhưng một đao này xuống dưới vẫn như cũ đem hắn kiên hã Bạo q u â nếu thủ lĩnh s đầu c á là là không, không thật cả cho c ổi h muốn để đối phương hoàn thành vô hại phá thành thành tựu đem hắn thậm chí toàn bộ dạng bàn mặt đều cho dấm nát trên mặt đất ma sát kết cục như vậy hắn tiếp nhận không được cũng không thể tiếp nhận nhưng ở liên tiếp bị hai cái kỹ năng đánh gãy sau k i u trăm vạn bạo hùng đại quân lúc này đã không sai biệt lắm toàn bộ tiến vào màu trắng mê vụ ở trong nếu như lại tiếp tục như thế chỉ sợ còn không chờ dạ b ả n viện quân truyền tông tới những người này liền muốn toàn bộ rút lui đáng chết n ạ c gạ họa c ả rủ ô lớn tiếng giận mắng đem trước mặt bạo quân thủ lĩnh một đao b ổ r a hướng phía màu trắng mê vụ ra tốc bay đi cũng đem trên thân tất cả g i a tăng dị thường kháng tính đạo cụ tất cả đều dùng xong miễn cho lại bị cái gì không hiểu thấu kỹ năng khống chế giống nhưng vào lúc này trong sương mù lần nữa chuyển đến gầm lên giận dữ chỉ bất quá lần này gầm thép cùng phía trước hai lần lại không giống lắm Lần thứ nhất gầm nhất thứ thét, có đối i i ể m g n g là t ế tiếng tiếng n long、âm. lần thứ hai gầm thét, thì là tràn ngập bạo ngược, mà lần này lần này g gầm gầm gầm. gầm là là loại lại, âm, bạm mà một Mà thứ thét, thì thét, thì hai hổ hổ với ề sau, họa nạc cả gà rủ r t ư c mặt, một bắn nhắc nhở. ra đầu đ ố với ngươi sử dụng hổ vương tranh chấp làm một cường giả ngươi nên chính diện tiếp nhận c u ộ c quyết đấu này tại quyết đấu trong lúc đó người khác không cách nào can thiệp c u ộ c quyết đấu này các ngươi cũng không thể làm tổn thương người vô tội Còn gian, phân thừa quyết đấu thời đấu giờ 59 /59 giây. nhìn thấy cái tin tức này về sau nạc gà họa cạ rủ âu người đều đần rồi ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận loại này quyết đấu hỏi qua ta sao còn có nếu là quyết đấu ta tốt xấu phải biết tên của đối phương đi hiện tại tên họ của đối phương đều che đậy lại là mấy cái ý tứ cái này khiến ta như thế nào đi tìm người này quyết đấu cái này không khỏi quá không nói đạo lý đi nạc gà họa cạ rủ â hiện tại căn bản cũng không biết là ai sử dụng kỹ năng này hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái này người quyết đấu ngay tại màu trắng trong sương mù trừ cái đó ra liền không có no tin tức của hắn nếu như không thể đem cái này người quyết đấu giải quyết hết tại đây hai giờ bên trong hắn liền không cách nào đối cái khác bất luận cái gì đơn vị tạo thành tổn thương càng kỳ quái hơn địa phương ở chỗ cái này quyết đấu cũng không thuộc về dị thường trạng thái không cách nào sử dụng kỹ năng đem trạng thái này giải trừ rơi đây cũng chính là nói hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới cái này người quyết đấu đồng thời đem giải quyết hết nếu không hắn liền không cách nào chủ động đối cái khác đơn vị phát động công kích vậy hắn lại muốn làm sao đem những này thần hạ người lưu lại đâu trong lúc nhất thời nặc gà họa gà rủ ỗ lại có chút không biết làm sao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 tiếp tục thời gian hai giờ kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần đồng thời chỉ có thể ngang nhau cấp cao hơn chính mình ra cấp năm đơn vị sử dụng nạc gạ họa cạ dù ổn là tứ chuyển t r ư ớ c nghiệp giả mà liễu nguyên chỉ là một cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả cái tranh lệch này tự nhiên là cao hơn cấp năm thỏa mãn kỹ năng này sử dụng yêu cầu tại kỹ năng cầm tinh trong lúc đó không nhìn ngoại giới hết t h ể kỹ năng cho song phương cung cấp một cái công bằng quyết đấu hoàn cảnh hồ vương tranh chấp tại lên tới cấp bốn mươi về sau tiếp tục thời gian tăng lên tới hai giờ chỉ có chờ đến hai giờ kết thúc về sau hoặc là trong lúc này đánh bại đối phương hoặc là liễu nguyên chủ động kết thúc kỹ năng này bằng không mà nói song vương liền sẽ cưỡng chế ở vào quyết đấu trạng thái không thể công kích cái khác đơn vị liễu nguyên đầu tiên là sử dụng t ử long gạo thét lại để cho bạo quân thủ lĩnh sử dụng bạo quân c h i nộ chính là vì đem nạc gà họa cạ dù ô ngăn chặn vì sau đó sử dụng hổ vương tranh chấp cung cấp càng nhiều thời gian tranh thủ càng có lợi hơn sử dụng thời cơ nạc gà họa cạ dù ô dù sao cũng là tứ chuyển chức n h i p giả nếu như hắn sớm có chút phòng bị hổ vương tranh chấp hiệu quả thật đúng là không nhất định có thể phủ lên nhưng cũng may những này chuẩn bị cũng không có hổ phí nạc gà họa cạ dù ô cuối cùng, cùng mà lại liễu nguyên tại sử dụng hổ vương tranh chấp thời điểm còn sử dụng thiên cơ mặt nạ che giấu tự thân tin t ứ c đến mức nạc gạ họa cạ dù âu ngay cả hắn là ai cũng không biết hắn hiện tại dáng dấp ra sao cụ thể ở nơi nào kia càng là không có chút nào biết nhưng có một chút lại là nạc gạ họa cạ dù âu nghĩ sai liễu nguyên cũng không phải là đem tên của mình cho che đậy mà là sử dụng thiên cơ mặt nạ cho mình lên một cái tên là giả danh cái này cũng trách không được nạc gạ họa cạ dù âu mặc kệ đổi thành ai khi nhìn đến hai cái này ký hiệu về sau đều sẽ cảm giác đến đây là cái nào đó bị che đậy lại từ mặc dù nạc gà h ỏ a cạ rủ ô hiện tại uy hiếp căn bản là hạ xuống trở về không nhưng giả bạn tri viện vẫn như cũng là một cái to lớn uy hiếp một cái nạc gà h ỏ a cạ rủ ô đều có thể đem bạo quân thủ lĩnh đ ể đánh nếu như lại đến mấy cái tứ chuyển chức nghiệp giả vậy hắn thật là đừng nghĩ đi l i ê u nguyên không có chút nào chủ quan vẫn tại đem hết toàn lực thu về bảo hùng đại quân những này bạo hùng đại quân có thể nói là số không chi phí cho dù chết tuyệt l i ê u nguyên cũng sẽ không đau lòng vì nhưng trên người bọn họ cả rốt vũ khí sẽ không một dạng những này đều cần thời gian cùng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra đến có thể thu trở lại vẫn là tận lực đều thu hồi lại tương đối t chỉ cần đem những trang bị này đều thu hồi cũng không sẽ bại lộ củ cải chuyện của nông trường thậm chí liền cả gió táp núi tên liều nguyên đều để bạo hùng đại quân tại rút lui thời điểm đem mang về một cái cũng chưa có lưu lại cho dạp bản bạo hùng đại quân mang theo trở về chiến lợi phẩm thì là toàn bộ bị liêu nguyên thu nhập củ cải nông trường bên trong không hẳn có cùng đám người phương thế bình chia đều ý nghĩ những n à y dạp bản chức nghiệp giả đều là bạo hùng đại quân giết chết thần hạ chức nghiệp giả cũng chỉ là thả kỹ năng bộ một chút nào tự nhiên là không có cho bọn hắn chia sẻ chiến lợi phẩm tất yếu đối với này p h lần Thế này h những n thần dạ c h vạn số ba thành lũy có thể nói là tổn thất nặng nề không chỉ có hơn phân nửa tường thành đều bị phá hủy thành nội cũng có mạng lớn kiến trúc thành phế tích hiện tại liền cả chiến tử chức nghiệp giả đều bị liễu nguyên ngay trước mặt của đối phương cho xem như chiến lợi phẩm cho đóng gói mang đi số ba thành lũy lần này thật là mất mặt ném về tận nhà chỉ có thể nói liễu nguyên đủ hung á c không chỉ có muốn giết người còn mẹ nó muốn chú tâm vậy p h ầ n liễu nguyên có thể hay không thuần túy chính là căn cứ không phóng túng phí nguyên tắc cho nên mới thuận tay đem những thi thể này mang đi bọn hắn lại là vẫn chưa nghĩ tới nói đùa ai mẹ nó ngay tại lúc này còn có công phu đóng gói chiến lợi phẩm a a đúng lúc này phương thế bình phát hiện nạc gạ họa c ả dù ổ chẳng biết tại sao cứ như vậy đứng ở giữa không t r ú n g vẫn chưa hướng phía bên này tiếp tục bay tới cái này liền lộ ra rất quỷ dị bây giờ b ạ hùng đại quân đã toàn bộ trở lại mê vụ ở trong thậm chí đại bộ phận đều bị l i ê u nguyên cho thu nhập triệu h o à n không gian mắt thấy bọn hắn liền muốn từ nơi này rút lui trở về đến cái vô hại phá thành thành cựu nặc ga họa cạ rủ ô lại đột nhiên d ư a không c h u n g ngẩn người lộ ra mặt mùi hoang mang chi sắc cái này hiển nhiên không thích hợp trừ phi nặc ga họa cạ rủ ô cũng không phải là tự nguyện hắn cũng là thân bất do kỳ bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó không thể lại tiếp tục đi tới nghĩ tới đây phương thế bình cùng chung q u n h thần hạ trước nghiệp giả lướp nhau trong lòng có một cái ý tưởng giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là liễu nguyên làm ra chẳng qua, bọn hắn mặc dù trong lòng hiếu kỳ không biết liễu nguyên là làm sao làm được nhưng liễu nguyên đã không có nhiều lời bọn hắn cũng không khả năng chủ động đến hỏi lại một lát sau về sau cái này một trăm vạn bạo hùng đại quân đã toàn bộ trở lại triệu hoàn trong không gian bây giờ trên chiến trường cũng chỉ còn lại có nơi xa bạo quân thủ lĩnh triệu hồi liễu nguyên lấy ra một tờ triệu hồi lá b ù a đem kích hoạt sau m ộ t khắc bạo quân thủ lĩnh sau lưng liền xuất hiện một cái đen nhánh đại môn mơ tưởng nặc gạ h ỏ a c ạ dù ô biết bạo quân thủ lĩnh đây là muốn trốn lập tức trong lòng giận dữ lúc này liền nắm chặt trường đao trong tay dự định đối với bạo quân thủ lĩnh triển khai công kích nhưng nhớ tới mình vẫn còn hổ vương tranh chấp trạng thái không thể đối cái k h á c đơn vị xuất thủ động tác của hắn liền có chút dừng lại không đúng đột nhiên nạc g ạ họa c ả rủ ổ sắc mặt biến hóa phát hiện một cái chỗ không đúng đ n g nhiên ngẳng đầu nhìn về phía bạo quân thủ lĩnh chương ba trăm bốn mươi mốt hẹn nhắc người không xứng đánh với ta một trận chương ba trăm bốn mươi mốt hẹn nhắc người không xứng đánh với ta một trận không đúng nạc g ạ họa c ả rủ ổ sắc mặt biến hóa nghĩ thông suốt một cái chi tiết đột nhiên mở đầu nhìn về phía bạo quân thủ lĩnh nếu như bởi vì hổ vương tranh chấp nguyên nhân hắn đối cái khác người xuất thủ hẳn là sẽ bắn ra cảnh cáo hoặc là cái gì khác cảm giác mới đối nhưng là tại bạo quân thủ lĩnh trên thân hắn nhưng không có loại cảm giác này cái này cũng liền nói quyết đ ấ u đối tượng chính là trước mắt cái này quái vật to lớn đáng chết nặc gạ họa c ả rủ ô rất là tức giận chỉ tiếc như thế một cái chỉ h o a n công phu k i a phiến đen nhánh đại môn đã đem bạo quân thủ lĩnh nuốt mất đi vào biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bốn điều gây mất cánh tay cùng lúc đó màu trắng trong s ư ơ n ngủ sáng lên một đạo to lớn cột sáng di chuyển xông thẳng tới chân trời đem chung quanh mê vụ xô tan đáng chết đáng chết ta ba nặc g à họa c ả rủ ô đông nhiên chém ra một đao chạm tại màu trắng mê vụ phía trên trên mặt đất lưu lại một đạo tràn lan lên ngàn mét vết kiếm nhưng trừ cái đó ra hắn cái gì cũng làm ra không được chỉ có thể nhìn c ổ sáng di chuyển biến mất không thấy gì nữa cũng đúng lúc này trước mắt của hắn bắn ra một đầu tin tức bởi vì ngươi chậm chạp chưa thể phó ước cho rằng ngươi là cái hèn n h ắ t người không xứng cùng nó quyết đấu đơn phương giải trừ cùng ngươi quyết đấu nặc gạ họa cạ rủ ô nhìn trước mắt cái tin tức này lập tức liền sửng sốt cái gì gọi là ta chậm chạp chưa thể phó ước ngươi mẹ nó đem tên của mình đều cho che đậy người ở nơi、đó. g i á n g dấp ra sao khí tức như thế nào cũng chưa có nói cho ta ngươi mẹ nói nhường ta làm sao p h ó ước tại ngắn mùi trầm mặc q u a đi nặc gạ họa c ả rủ ô lập tức giận g i ữ phân nộ vung đao chém về phía lại địa phát tiết lửa g i ậ n trong lòng a ba ta nhất định phải giết n g ư ơ i nhất định ba cùng lúc đó d ạ bản số ba thành lũy ở trong ba đạo khí tức mạnh thân ảnh từ truyền thống trận bên trong đi ra bọn hắn nhìn xem ngoại thành khu vực mảng lớn phế tích nhìn lại sụp đổ hơn phân nửa tường thành nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh của định nhân không khỏi khẽ cho mày vẫn là tới chậm sao động tác của bọn hắn đã đủ nhanh cơ hội chính là vừa mới thu đến nạc gạ h ỏ a cạ dù ổ cầu viện liền bắt đầu chỉnh quân xuất phát đợi đến nạc gạ h ỏ a cạ dù ổ đem cầu viện đẳng cấp tăng lên tới sắp phá thành thời điểm bọn hắn càng là trước một bước tiến vào truyền thống trận dự định trước tới c h i viện chỉ là bọn hắn đều là thứ chuyển chức nghiệp giả truyền thống cần thiết nguồn năng lượng cùng thời gian cũng sẽ càng lâu tổng thể đến nói sự trợ giúp của bọn họ đã đủ nhanh trước sau cũng liền không đến mười phút liền đã đi tới số ba thành lũy dù vậy bọn hắn vẫn là tới trầm một bước vẫn là để địch nhân rút lui nhưng có hai điểm bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ một đối phương binh lực rốt cuộc mạnh cỡ nào vì cái gì chỉ là mười phút đồng hồ không đến thời gian là có thể đem tường thành công phá vẫn là hơn phân nửa tường thành đều bị công phá cũng đối với thành nội kiến trúc tạo thành loại trình độ này phá hư hơn nữa còn có thể thuận lợi rút lui một cái cũng chưa có dư thừa hạn hai đối mặt địch nhân tiến công số ba thành lũy khẳng định sẽ phái ra tất cả binh lực tiến hành phòng thủ coi như số ba thành lũy ban đầu ở táng long chi hy sinh ba chi quân đoàn hiện tại lại phái ra một chi quân đoàn vây công huyết h ổ lâm bây giờ số ba thành lũy ở trong nên còn có không ít binh lực mới đối nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn hiện tại chỉ là thấy được tàn tạ số ba thành lũy nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu thi thể người tiến công thi thể không có dạ b ả n chức nghiệp giả thi thể cũng không có mấy c ố nhưng hết lần này tới lần khác tại đây phế tích bên trong khắp nơi đều là mới mẹ huyết n h ụ đây quả thực thể quá quỷ dị bọn hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều chỉ là liếc mắt nhìn số ba thành lũy thảm trạng về sau liền bay ra ngoài đi tới bên người nạc g ạ họa cạ rủ ổ dò hỏi đây là có chuyện gì địch nhân đi đâu nhìn thấy viện còn đến nạc gà họa cạ rủ ổ tâm tình hơi bình phục một chút nhưng sắc mặt lại trở nên càng thêm phức tạp có tức giận không hề cam có Ai? Trầm mặt sau một lát, bất nạc gà họa cả rủ ô đó ắ c cả dĩ dài thở một phất tình thế hơi, phản phần. như là này. người gián mua mấy đều đ Sau Sự hắn đem trận chiến đấu này trước sau trải qua một năm một m ư ờ i nói một lần vẫn chưa có bất kỳ thêm mắm thêm gối bởi vì chuyện này bản thân liền đã đủ không hợp thói thường nếu như không phải tự mình kinh lịch liền cả chính hắn đều khó mà tin được số ba thành lũy vậy mà liền như thế bị phá thành càng khó mà tin được đối phương không chỉ có tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá thành hơn nữa còn có thể cơ hồ vô hại rút lui số ba thành lũy toàn bộ hành trình đều đang bị động bị đánh thậm chí liền cả hắn cái này tứ chuyển chức nghiệp giả cũng là toàn bộ hành trình ở vào trạng thái bị động đầu tiên là bị bạo quân thủ lĩnh đánh lén bị đối phương cho kéo chặt lấy chờ hắn từ bạo quân thủ lĩnh trong ngực tránh ra thời điểm số ba thành lũy liền đã bị công phá bạo hùng đại quân đã toàn bộ rút khỏi số ba thành lũy thậm chí đều có hơn phân nửa trở lại màu trắng trong sương mù làm cho người ta không biết nó động thái ngay tại hắn chuẩn bị đem đối phương ngăn lại ngăn cản đối phương rút lui thời điểm lại liên tiếp bị hai đạo tiếng giống bé nhiêu đánh gãy động tác của hắn cuối cùng càng là tại một đạo trong tiếng thế nào để h ắ n cưỡng chế cùng người nào đó quyết đấu không cuối á cái khác đơn vị phát c công kích. Thẳng đến một khắc c h Thẳng nào đơn động đến đối vị một cùng hắn mới biết đ ư ợ chỉ nguyên lai、like、kia, kia cái c í phía chính n hắn lớn, phần trong sương hoàn toàn chính là tại lừa dối hắn.、Cuối、cùng, hắn h h là là lừa sau kia quái tiêu Cuối cái giác, tại tại dối vật về to mục cảm c mù gì có thể trơ mắt nhìn đối phương rút lui cái gì đều làm không được toàn bộ hành trình đều ở vào trạng thái bị động cái khác ba vị g dạ vạn chức nghiệp giả đang nghe những n à y sau cũng đều là cho mày cuối cùng là biết vì cái gì số ba bên trong pháo đài bên ngoài cũng chưa có thi thể của n h â n n g u y ê lai、like, đối phương liền mẹ nó cũng chỉ có người thụ thường nhưng lại không có bất kỳ người nào tử vong không có người chết đi tự nhiên cũng không có thi thể về phần tại sao ngay cả dạ vạn chức nghiệp giả thi thể cũng không có bao nhiêu bọn hắn cũng tương tự đã biết trong trận chiến này dạ vạn chức nghiệp giả có thể nói là thương vong nặng nề thơi ngang khắc động những thi thể này sở dĩ không có đó là bởi vì bạo hùng đại quân tại rút lui thời điểm đem những này dạ vạn chức nghiệp giả thi thể cho xem như chiến lợi phẩm đóng gói mang đi khi bọn hắn nghe tới cái tin tức này về sau bọn hắn tất cả mọi người là lên cơn giận dữ loại hành vi này thực tế là quá nhục nhãng ư ờ i thực tế là quá không đem bọn hắn dạ vạn làm người nhịn bọn hắn rất muốn hiện tại liền tổ chức đại quân tìm một tòa thần hạ thành trì tiến hành trả thù nhưng ý nghĩ này bọn hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút coi như thật muốn lấy lại danh dự cũng không thể là hiện tại thần hạ lần công thành này h i ệ n nhiên là mưu đồ đã lâu thông qua táng long chi cùng huyết hổ lâm hai lần sự t ì n h suy yếu số ba thành lũy chiến lược v ề phần kia một chi từ trăm vạn bạo hùng chiến sĩ chỗ tạo thành đại quân càng la tiến một bước nghiệm chứng chuyện này dạng n à y một nhánh quân đội khổng l ồ bọn hắn trước đó lại ngay cả một chút tin tức cũng không biết cái này hiển nhiên là thần hạ cố ý che giấu vì chính là lần này công thành đã thần hạ đối với hành động l lại làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng chuẩn bị ở sau đâu nếu như bọn hắn lúc này thật tổ chức binh lực đi công thành bọn hắn chỉ sợ lại được rơi vào đối phương trong tạp ấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn tại một phen thảo luận qua sau bọn hắn đều có nhất trí quyết định hiện tại việc cấp bách là chữa trị số ba thành lũy không thể lại gặp đến hai lần công kích cũng chế tạo một chút dư luận không thể để cho chuyện này liền sẽ như thế t r u y ề n ra chí ít cũng phải tìm về một chút mặt mũi chương ba trăm bốn mươi hai đây là người có thể làm đến sự tỉnh chương ba trăm bốn mươi hai đây là người có thể làm đến sự tỉnh giáp tự thành t r u y đột nhiên g trong đó một tòa trận pháp truyền thống bên trên sáng lên bạch quang trói mắt có đại lượng thân hành xuất hiện tại đây trận pháp truyền thống bên trên đ nhìn thấy liêu nguyên xuất hiện diệp văn trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng tiêu dung chúc mừng chúc mừng các ngươi công phá giả b ả n số ba thành lũy thế nhưng là để chúng ta thần hạ hung hăng mở mày mở mặt một phen mọi người chung quanh cũng là vẻ mặt tươi cười kích động không thôi một bộ có t r u n g vinh dự bộ dáng thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta vừa mới biết được các ngươi muốn đi công thành thời điểm còn nghĩ đến đám các ngươi liên rồi chỉ có ngần ấy binh lực liền cả tới gần số ba thành lũy tư cách cũng chưa có kết quả không nghĩ tới ai nói không phải coi như hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt ta cũng vẫn là cảm giác cực không chân thực liền cùng giống như nằm mơ công thành loại sự tình này mọi người chúng ta đều có nghĩ tới nhưng qua nhiều năm như thế cũng liền các ngươi thật làm hơn nữa còn thành công nhanh nói với chúng ta nói trong đó chi tiết đi ta thật là lòng ngứa ngáy khó nhịn tốt lắm đều an tĩnh một chút đi đôi với diệp văn một tiếng quát lớn mọi người tại đây lúc này mới an tĩnh lại mặc dù hắn cũng rất tò mò chuyện đã xảy ra nhưng nơi này cũng không phải cái gì trôn nói chuyện tại đại chiến kết thúc về sau phương thế bình cũng chỉ là đem thành công phá thành cùng số ba thành lũy ảnh t r ụ phát trở về nhưng là b à hùng đại quân cùng chiến đấu cái khác chi tiết hắn cũng không có nói ra coi như chuyện này giấu không xuống dạ vạn liền không khả năng giúp liêu nguyên giữ bí mật nhưng bất kể như thế nào coi như muốn nói vậy cũng phải liễu nguyên mình đến nói mới hợp lý diệp văn đối với giáp tự thành quân đoàn hiệu rõ vô cùng hắn hết sức rõ ràng lấy giáp tự thành những binh lực này tăng thêm chữ t thành cùng mậu chữ thành sáu cái quân đoàn cũng chưa có tới gần số ba thành lũy tư cách cho dù lại thêm liễu nguyên ba mươi lăm vạn bạo hùng đại quân nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm được công lên thành tường mới đúng không có khả năng tạo thành như thế lớn phá hư rất hiển nhiên lần này công thành chiến còn phát sinh hắn không biết sự t ì n h chỗ m â u chốt đoan chừng liền trên người liễu nguyên chỉ là hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ liễu nguyên cái này nhiều lắm là cũng liền năm mươi cấp chức nghiệp giả cái này đều đã triệu hồi ra ba mươi lăm vạn triệu h o a n g vật hơn nữa còn là ba mươi lăm vạn thực lực có thể so với còn nhị chuyển chức nghiệp giả triệu h o a n g vật hắn còn có cái gì thực lực có thể ẩn giấu diệp văn cũng là hiếu kỳ không thôi lòng ngứa ngay khó nhịn khi hắn đem đám người liễu nguyên mang về phủ thành chủ về sau thuận tiện hỏi có thể nói một chút trận chiến đấu này trải qua hiện tại dạ vạn làm mất như thế lớn mặt bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vạn mẹo sự thật đây là bọn hắn quen dùng tính toán chúng ta nếu như muốn ngăn cản chuyện này chúng ta tốt nhất là biết một chút chân tướng sự tình liễu nguyên đã làm như vậy tự nhiên là không có che giấu ý nghĩ đối với người khác đến nói ẩn dấu thực lực bản thân rất tất yếu nhưng đối với liêu nguyên mà nói lại không phải như thế đầu tiên trong trận chiến đấu này hắn vẫn chưa xử suất toàn lực trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn hắn liền không có triệu hắn đi ra thủ vướng quang hoàn hắn cũng không có sử dụng đọa thiên sử giáng lâm h ả i cốt lao ngục các kỹ năng cũng không hề dùng bên trên cho dù có người nhằm vào hắn lần này biểu hiện làm ra cái gì tính nhắm vào cảm ấy cuối cùng ăn thiệt thòi cũng là đối phương h ú n h ổ hắn hiện tại đẳng cấp đã cấp bốn mươi tại lần công thành này bên trong bạo hùng đại quân đánh chết thần hạ t r ư c nghiệp giả đầu chỉ tám vạn đây cũng chính là nói hiện tại khủng bố t r ư ơ n g mở đầu nhiệm vụ đã hoàn thành hắn có thể trở về đến thần hạ nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành chuyển chức thực lực của hắn sẽ tiến một bước được đến tăng lên bại lộ tự thân át chủ bài căn bản lại không tồn tại có được hay không mà lại l i ê u nguyên thế nhưng là có thiên cơ mặt nạ gái này thay ngựa giáp thần khí chờ hắn lần nữa đi tới khởi nguyên trên chiến trường coi như không phải viên nguyên lần này phá thành sự tình cùng hắn thân phận mới lại có quan hệ gì đâu l i ê u nguyên mỉm cười đem lần công thành này trải qua nói một lần đương nhiên như tín ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn các kỹ năng hiệu quả hắn cũng không có nói ra đến chỉ là dùng một câu có thể tăng lên triệu hoán vật thuộc tính một bút che lại đối với do tắp đập cung dung nham trường cung hiệu quả cũng là như thế chỉ nói là một cái đại khái cụ thể trị số đồng dạng không có nói ra những trang bị này làm sao tới hắn đồng dạng chưa hề nói nhưng dù vậy tại nghe xong liễu nguyên miêu tả cùng đám người phương thế bình bổ sung về sau diệp văn cùng giáp tự thành một đ á m cao tầng tất cả đều mắt trở tròn bọn họ cũng đều biết liễu nguyên khẳng định che giấu thực lực nếu không dựa vào những cái kia binh lực liền không khả năng tạo thành loại trình độ này phá hư nhưng bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới liễu nguyên vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy thực lực một cái nhiều lắm là năm mươi cấp chức nghiệp giả lại có thể triệu hồi ra một trăm vạn cái triệu hoán vật lại mỗi một cái triệu hoán vật bản thân đều có có thể so với nhị chuyển chức nghiệp giả thực lực cái này mẹ nó không phải nói bậy mà càng kéo địa phương ở chỗ trừ cái này một trăm vạn cái bạo hùng chiến sĩ bên ngoài liều nguyên còn có mười cái thực lực càng mạnh có thể so với tam chuyển chức nghiệp giả bạo hùng thống lĩnh cùng thực lực càng càng, càng cường đại bạo quân thủ lĩnh cùng chướng khí thi bộ r ộ n g đằng sau cái này ba loại triệu hoán vật thế nhưng là có thể cùng tam chuyển chức nghiệp giả một trận chiến thậm chí từng có rất nhiều đánh rết ghi chép một cái bản thân cũng chính là nhị chuyển chức nghiệp giả lại có thể triệu hồi ra một trăm vạn cái nhị chuyển triệu hoán vật cùng hơn mười thực lực càng mạnh tam chuyển triệu hoán vật cái này đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ càng kỳ quái hơn địa phương ở chỗ l i ê u nguyên trừ những n à y triệu hoán vật bên ngoài còn có một cái chuyên môn dùng để tăng thêm bờ ưu eff triệu hoán vật tại đây cái triệu hoán vật ra tri hạn cái khác triệu hoán vật thực lực đều có thể được tăng lên nhiều bạo hùng chiến sĩ cũng không phải là có thể so với nhị chuyển chức nghiệp giả mà là có thể nghiền ép đại bộ phận nhị chuyển chức nghiệp giả lại thêm về số lượng ưu thế tự lớn liệu mình không sợ chết tính cách sức chiến đấu quả thực chính là khủng bố thực lực mạnh nhất bạo quân thủ l ĩ n h tại phụ trợ gia t r í hạ n g thậm chí có thể ngăn chặn tứ chuyển chức nghiệp giả hơn nữa còn là tại đối phương sử dụng lĩnh vực tình hồ dưới hào nói không k h o a trương lần này công thành bốn bỏ năm lên cơ bản cũng là liễu nguyên một cái nhân tạo thành phá hư thực lực như vậy chính là tam chuyển chức nghiệp giả thậm chí là tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không nhất định có thể làm được nghe liền c ũ n g giống như nằm mơ đinh ngay tại đám người diệp văn nghe x o n g liễu nguyên miêu tả chấn kinh đến nói không ra lời thời điểm máy truyền tin của hắn phía trên đột nhiên chuyển đến một đầu tin tức chờ hắn xem hết cái tin tức này về sau thần xác trở nên càng thêm phức tạp dạ bàn thuyết pháp này giống như xác thực lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận một chút chương 343, quay về thần hạ nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ chương 343, quay về thần hạ nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ hùng nhân tộc dạ bàn thuyết pháp này giống như xác thực lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận một chút d i ệ p văn nhìn xem trên máy truyền tin mặt tin tức thần s ắ c lập tức trở nên càng thêm phức tạp cái tin tức này cũng không phải là thần hạ chức nghiệp giả phát tới mà là dạ bàn vọng lại thông báo n ó nội dung cũng rất đơn giản chính là khiển trách thần hạ không để ý cùng là nhân tộc tình nghĩa cho hùng nhân tộc dẫn đường đối với số ba thành lũy đại quân ra ngoài thời điểm triển khai tập kích tạo thành khó mà đánh giá tổn thất bởi vì màu trắng mê vụ che chắn lại thêm nạc gạ tọa c ả dù ổ cuối cùng cũng không thể tiến vào màu trắng trong sương mù đến mức dạ vạn cho đến bây giờ cũng không biết cái này một trăm vạn bạo hùng đại quân cùng bạo quân thủ lĩnh chứng khí thi bộ rồng đều là liêu nguyên triệu hoán vật theo bọn hắn nghĩ kinh khủng như vậy đại quân khẳng định là thần hạ tìm đến việt quân vì chính là phát động tập kích bất ngờ cho bọn hắn dạ vạn tạo thành lôi đình một kích v ậ phân triệu hoán vật cái này tuyền hạng liền chưa từng xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn mặc dù trên thế giới này, kỹ năng càng là nhiều đến không thể thống kê bọn hắn cũng không biết là có hay không sẽ có dạng này một cái nghề nghiệp có được dạng này một cái kỹ năng có thể triệu hồi r a bạo hùng chiến sĩ loại này triệu hoán vật nhưng bọn hắn dám khẳng định trên đời này liền không khả năng sẽ có người có thể triệu hồi r a nhiều như vậy hơn nữa còn mạnh như vậy triệu hoán vật liền xem như tứ chuyển triệu hoán sư cũng không khả năng nếu như chỉ là số lượng vong linh pháp sư ngược lại là có thể làm được nhưng này đều là phá hôi liền xem như tứ chuyển vong linh pháp sư triệu hoán đi ra khô lâu q á i cũng chỉ là đại hào phá hôi có thể cho nhị chuyển chức nghiệp giả tạo thành tổn thương cũng không tệ về phần đánh riết thậm chí là nghiền ép nhị chuyển chức nghiệp giả t i ê u căn bản cũng không khả năng có được hay không nếu là nhị chuyển chức nghiệp giả đều giải quyết không được tam chuyển chức nghiệp giả lại làm sao có thể đánh thắng được đâu lại thêm bạo quân thủ lĩnh cùng bạo hùng thống lĩnh bộ giáng cùng bạo hùng chiến sĩ có mấy phần giống nhau nhìn xem tựa như là bạo hùng chiến sĩ thượng vị đơn vị kết hợp những yếu tố này tiến hành suy đoán bạo quân thủ lĩnh bạo hùng thống l ĩ n h cùng bạo hùng chiến sĩ thuộc về là cùng một chủng tộc liền thành một cái nhất lý tính một loại khả năng khiến cho bạo hùng đại quân thuộc về là một cái chưa hề xuất hiện qua dị tộc như vậy trướng khí thi bộ dòng nghị đến cũng là như thế cho nên nói bọn hắn loại này suy đoán có thể nói là hợp tình hợp lý chỉ cần không phải biết chân tướng sự tình đều sẽ cảm giác đến cái này không có ma bệnh thậm chí liền cả diệp văn cái này biết chân tướng sự tình người xem ra cũng cảm thấy dạ b ả n thuyết pháp này không có ma bệnh về phần cái kia chân tướng của sự thật ngược lại giống như là tại nói nhảm n h à a i người tốt tại nhị chuyển thời điểm liền có thể triệu hồi ra một trăm vạn cái có thể so với nhị chuyển triệu hóa vật về phần kia cái gì có thể so với tam chuyển bạo hùng thống lĩnh chứng khí thi bộ rồng có thể quấn lây tứ chuyển chức nghiệp giả bạo quân thủ lĩnh liền mẹ nó càng kéo nhìn như vậy tới dạ vạn ngược lại là cho ta giảm mất một cái phi d i ệ p văn ánh mắt lấp lóe đem cái tin tức này chuyển phát cho ở đây người khác bọn họ ở đây sau khi xem xong thân s ắ c cũng biến thành dị thường quái dị liền không hợp t ố i thường bọn hắn số ba thành lũy đều bị đánh thành như thế thậm chí ngay cả ai làm cũng không biết kỳ thật đi ta cảm giác còn chuyện này cũng không thể trách bọn hắn nếu như nếu đổi lại là ta kinh lịch chuyện này đoán chừng cũng sẽ cho là như vậy dù sao nào có triệu hoán sư có thể triệu hoán loại trình độ này triệu hoán vật hoán vị suy nghĩ một chút giống như thật sự chính là chuyện như vậy dù sao ta khẳng định là không cách nào đem trăm vạn đại quân cùng triệu hoán vật liên hệ đến cùng một chỗ nếu để cho bọn hắn biết số ba thành lũy cơ bản cũng là bị viên nguyên một người cho c n g phá nét mặt của bọn hắn nhất định rất thú vị đi ta nghe nói chúng ta thần hạ gần nhất ra một cái thiên tiêu gọi là liễu nguyên bị ngọc tiền bối thu làm đệ tử nhưng ta cảm giác mà cái này liễu nguyên so với viên nguyên đoán chừng cũng có không nhỏ trích lệ cũng không đúng vậy nha dù sao ta không cho rằng nhị c h u y ệ n không đúng liền xem như đem tam chuyển chức nghiệp giả cũng coi là đi viên nguyên đều là chúng ta thần hạ đệ nhất nhân nói nói chủ đề cứ như vậy không hiểu thấu bị mang sai lệnh ngay từ đầu đối với dạ b ạ n thông cao thảo luận càng về sau đem viên nguyên cùng liễu nguyên làm lên tương đối đến n g h e được liễu nguyên đều có chút xấu hổ nếu để cho hắn đến nói câu công đạo hẳn là viên nguyên phải mạnh hơn một chút dù sao viên nguyên tiến vào khởi nguyên chiến trường về sau thực lực có không nhỏ tăng lên chứng khí thi bộ rồng bạo quân thủ lĩnh cùng ba thủ phật đà đều là tại khởi nguyên chiến trường thời điểm hợp thành ra tốt lắm đều an t ĩ n h một chút diệp văn ho nhẹ một tiếng đánh gây đám người đối thoại nay một đám tam chuyển chức nghiệp giả ngay trước mặt liễu nguyên nghị luận liễu nguyên bao nhiêu đều có chút xấu hổ dạ b ả n cái này thông cáo ngược lại là cho chúng ta tránh khỏi một cái phiền thoái đã bọn hắn cảm thấy viên nguyên những n à y triệu hoán vật thuộc về hùng n h â n t ộ c vậy chúng ta liền n g ầ m thừa nhận chuyện này cũng có thể giữ cho được liêu nguyên bí mật mà lại diệp văn ngữ khí hơi ngừng lại quét liêu nguyên một chút trên mặt lộ ra một vòng cười khổ mà lại coi như chúng ta đem chân tướng nói ra đoán chừng cũng sẽ không có người nguyện ý tin tưởng i n t ngược lại sẽ cảm thấy là ta nhóm tại nói nhảm người khác nghe vậy cũng nao nhao quét liêu nguyên một chút thân sắc càng thêm cổ quái cái này mẹ nó chính là cái quái vật đối với này l i ê u nguyên tự nhiên là không có ý kiến mặc dù hắn cũng không lo lắng chuyện này truyền ra sẽ dẫn đến mình thực lực bại lộ nhưng có thể bảo trụ bí mật này tóm lại là một chuyện tốt cụ thể phải làm như thế nào tự có giáp tự thành những người này phụ trách l i ê u nguyên không hẳn có tham dự dự định sau đó hắn liền cho thấy muốn đem hết u y hổ lâm phó bản cửa vào đặt ở giáp tự thành nhưng mình có một cái điều kiện diệp văn đang nghe đến l i ê u nguyên ý nghĩ về sau lập tức liền lộ ra một vòng tiêu dung có điều kiện gì ngươi một mực nói chỉ cần không phải quá mức ta đều sẽ đồng ý ta muốn dùng hết hổ lâm m ư ơ i năm mít lợi đổi một nhóm vật tư ngươi xem một chút Đang chẳng i qua cùng huyết hổ lâm một mươi năm tiếp nhận x lợi so ra phần này danh sách bên trên đồ vật cũng tịnh không phải không thể tiếp nhận nhất là bây giờ giáp tự thành đã có một tòa táng long tri hiện tại lại có một cái huyết hổ lâm tương lai giáp tự thành ở trong chức nghiệp giả khẳng định càng nhiều n lên thì thì lên. Lấy lấy, đã đến Hổ lúc thu n bắt h đầu chuyển lên. trước sau, chương ba trăm bốn mươi b ư n không biết độ khó khủng bố truyền bá người chương ba trăm bốn mươi bốn không biết độ khó khủng bố truyền bá người. người chuyển trước thần điện liêu nguyên sau khi trở lại thần hạ liền đến chỗ này chuẩn bị nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ bắt đầu tiến hành chuyển chức dựa theo tình huống bình thường ra vào khởi nguyên chiến trường đều cần một chút tương đối phức tạp thủ tục khởi nguyên chiến trường cũng không phải cái gì người muốn đi liền có thể đi nếu là thực lực không đủ hoặc là bối cảnh có vấn đề phẩm hạnh không đòn o chính căn bản cũng không có tiến về khởi nguyên chiến trường tư cách đồng dạng đạo lý tiến vào khởi nguyên chiến trường về sau cũng không phải muốn rời đi liền có thể rời đi muốn rời khỏi k h ở i nguyên chiến trường nhất định phải sớm đưa ra tình cầu lại trải qua tương ứng xét duyệt về sau mới có thể rời đi bình thường đến nói cái này đều cần một hai tuần lễ thời gian đây cũng không phải thần hạ làm việc kéo dài mà là cần tiến hành nhất định điều tra để tránh những nghề nghiệp này người đi tới khởi nguyên chiến trường về sau tao nộ vực sâu long tộc nhóm thế lực mỹ hoặc thành một người gian thậm chí bọn hắn thậm chí có khả năng đem thâm liên đắc mà long tộc nhóm thế lực người mang về thần hạ cho thần hạ tạo thành tổn thất to lớn nhưng là chức nghiệp giả cũng không phải là người bình thường trực tiếp kiểm tra chức nghiệp giả túi chữ vật hiển nhiên là không quá hiện thực không có người sẽ nguyện ý làm như vậy cho nên xét duyệt thời gian mới có thể tương đối dài chẳng qua lấy liêu nguyên bây giờ cống hiến lại là không có cần thiết như thế nhà ai người gian sẽ lấy chính mình làm m g i nhử đem bờ sâu long tộc dạ b ạ n cùng hàn quốc nhóm thế lực c h ứ c nghiệp giả cho hố chết ta cuối cùng thậm chí đem dạ b ạ n số ba thành lũy đều cho công phá cho nên khi liễu nguyên đưa ra muốn về một chuyến sau khi thần hạ diệp văn không hề nghĩ ngợi liền phê chuẩn hắn thấy liễu nguyên hiện tại là năm mươi cấp về thần hạ là vì tiến về chuyển chức thần điện hoàn thành tiến giai sự t ì n h liễu nguyên trở lại thần hạ đích thật là vì tiến về chuyển chức thần điện chỉ bất quá hắn không phải để hoàn thành năm mươi cấp tiến giai nhiệm vụ dù sao hắn còn không có năm mươi cấp mà hắn đi tới chuyển chức thần điện la vì nhận lấy cấp bốn mươi chuyển chức nhiệm vụ liễu nguyên cùng tại nhân viên công tác sau lưng xe nhẹ đường quen tiến vào một gian chuyển chức trong phòng cùng phía trước mấy lần một dạng hắn đi tới chuyển chức thần thạch trước mặt đưa tay phóng tới thanh trên trụ đá sau một khắc đá xanh trụ mặt ngoài liền nổi lên nu hòa thanh quang rơi vào trên người liễu nguyên bình thường đến nói đương chức nghiệp giả đưa tay phát cho đi lên sau viên này chuyển chức thần thạch liền sẽ căn cứ chức nghiệp giả bây giờ tình huống tự động tuyên bố một cái chuyển chức nhiệm vụ hoặc là tiến gia nhiệm vụ quá trình này tối đa cũng liền vài phút được đến sự tình nhưng liễu nguyên lại cùng dĩ vãng thời điểm một dạng xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn mà lại lần này hắn chờ thời gian càng lâu mắt thấy nửa giờ đ ề u qua chuyển chức thần thạch lại không chút nào đ ộ n g tính ở trong quá trình này hạ kinh thị chuyển chức thần điện cũng cùng dĩ vãng thời điểm một dạng lần nữa lâm vào tê liệt ở trong có phía trước mấy lần kinh nghiệm đừng nói là nghiêm cần tính chính là chuyển chức thần điện nhân viên công tác bây giờ đều đã thành thói quen chỉ là tượng trưng bẩm báo một câu qua đi liền không tiếp tục để ý việc này chờ đợi năng lượng khôi phục như thế qua hơn một giờ xa so với dĩ vãng mấy lần chỗ tiêu tốn thời gian càng nhiều chuyển chức trong phòng l i ê u nguyên trước mặt chuyển chức thần thạch đột nhiên run lên b ậ n bật, bật bộc phát ra một đạo nồng đậm thanh sắc quang mang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong sau một khắc trước mặt hắn liền bắn ra một đầu tin tức chuyển chức nhiệm vụ đã tạo ra nhưng vào lúc này l i ê u nguyên bên thai lại chuyển đến đinh một tiếng trước mắt lần nữa bắn ra một đầu tin tức mới kiểm chắc đến nơi g ư đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khủng bố chương mở đầu chuyên môn nhiệm vụ kích hoạt bên trong chuyên môn nhiệm vụ kích hoạt hoàn thành mời lựa chọn ngươi chuyển chức nhiệm vụ một d ò n bị cứu rỗi ác mộng độ khó hai khủng bố truyền bá người không biết độ khó rất hiển nhiên nếu như liễu nguyên không có hoàn thành khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ này như vậy hắn đi tới chuyển chức thần điện về sau tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể tiếp vào dòm bị cứu r ố i nhiệm vụ này mặc dù đây cũng là một cái ác ngộ độ khó nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này khẳng định có thể chuyển chức thành một cái không sai n g ư ờ i nghiệp nghĩ đến thực lực có thể được đến tăng lên không nhỏ đối với bình thường dòm bị triệu hoán sư đến nói đây thuộc về là chỉ có thể nộm g à không thể cầu cao cấp chuyển chức nhiệm vụ nhưng là cùng khủng bố truyền bá người nhiệm vụ này so ra dòm bị cứu rỗi liền có vẻ hơi không có ý nghĩa người khác khả năng không biết không biết độ khó là cái thứ độ gì nhưng liễu nguyên tại chuyển chức thần điện tiếp vào nhiệm vụ toàn bộ đều là không biết độ khó biết đây là s o địa ngục độ khó còn muốn cao hơn một loại nhiệm vụ độ khó đối với bình thường chức nghiệp giả đến nói nếu là tiếp vào không biết độ khó nhiệm vụ cái này ngược lại là một loại tai h nạn căn bản cũng không có hoàn thành khả năng coi như nhiệm vụ ban thưởng lại thế nào tốt nếu như không hoàn thành đó cũng là trả để làm cái gì nhưng liễu nguyên thực lực đã sớm siêu việt nhất chuyển chức nghiệp giả phạm chủ đối với người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành đối với liễu nguyên mà nói cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào đã như vậy kia còn có cái gì đáng do dự đây này liễu nguyên làm ra lựa chọn ngón tay tại tuyển hạng hai phía trên nhẹ nhàng điểm một cái sau một k h ắ c trước mặt hắn liền bắn ra một đầu trướng mắt màu đỏ nhắc nhở biểu thị nhiệm vụ này nguy hiểm trình độ khủng bố truyền bá người tại chuyển chức trong nhiệm vụ tỷ lệ thông qua chỉ có 0 một còn m ờ i cẩn thận lựa chọn cẩn thận lựa chọn ta đã đủ cẩn thận liều nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin không có chút gì do dự lúc này liền làm ra lựa chọn là ta lựa chọn nhận lấy khủng bố truyền bá người nhiệm vụ dù sao chuyển chức nhiệm vụ tổng cộng có ba lần cơ hội lui một bước nói coi như liều nguyên cuối cùng thất bại hắn cũng còn có hai lần cơ hội căn bản cũng không mang sợ có được bản không mang không. hay Theo sợ liệu nguyên làm ra khẽ cho mày khủng bố truyền bá người nhiệm vụ này vẫn là cùng di vãng nhiệm vụ một dạng đơn giản chỉ làm i ê u tả một chút nhiệm vụ yêu cầu liền không có cái khác nhắc nhở hắn hiện tại thế nhưng là biết những nghề nghiệp khác người mặc kệ là tại nhận lấy tiến gia i nhiệm vụ vẫn là chuyển chức nhiệm vụ mặc kệ là hai mươi cấp vẫn là sáu mươi cấp chỗ nhận lấy những nhiệm vụ này chí ít đều sẽ bổ sung một tấm bản đồ để chức nghiệp giả có thể tìm được nhiệm vụ địa điểm mặc dù loại này địa đồ bình thường tương đối mơ hồ nhưng ít ra là có cái phương hướng so liếu nguyên dạng này liền cho cái danh tự tốt nhiều lắm mà lại nhiệm vụ này còn có thời gian hạn chế hết thể liền cho liếu nguyên b ệ n g à y nếu như tại đây trong vòng bảy ngày không cách nào tìm tới từ linh chiến trường vị trí chỗ ở nhiệm vụ này liền tự động phán vì thất bại chẳng qua liế nguyên cũng không có lo lắng quá mức tử linh chiến trường thật linh là chiến nơi nào thật sự là hắn ở sự không biết, thậm có h chưa nghe í đều n i quá a sao. Nhưng hắn hiện tại cũng là có bối cảnh người, chính hắn không biết, chẳng lẽ còn không hiểu được hỏi sao. Không hiểu hỏi được tại bối biết, có có là lẽ u q nhiều do dự liễu nguyên lúc này đến đi i điện, trở lại ra trước trở trong, chuyển thần thần hạ thủ phụ nhẹ đường quen đường đ ở xe đến mạnh diêm sinh bên ngoài sân nhỏ nhẹ nhàng góp vang cửa phòng mặc dù nơi này là mạnh diêm sinh chỗ ở nhưng ngọc hàn sinh cũng là thường xuyên đến chỗ này mà lại mạnh diêm sinh tại thần hạ thế nhưng là nổi danh trí giả nếu như muốn biết tử linh chiến trường ở nơi nào trực tiếp đi hỏi ngọc hàn sinh có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn Vào viện vào viện, vẫn bàn nhàn trà, Hàn trong trong thoải đi. đến đó, đẩy đỉnh, đá, đến đi Liêu Nguyên sau khi gó cửa không lâu, trong tiểu viện liền đến mạnh Diêm Sinh Liêu tiến tiểu tại kia Diêm Sinh ngồi cái mái lại Sinh Liêu lâu, lương Nguyên Nguyên bên Nguyên sau truyền Sau không Mạnh thanh bình tĩnh. nhìn Mạnh chính mình cạnh nhã hướng nhưng Ngọc thân ảnh. gó thấy thấy cửa cửa chưa chỗ âm một ở hàn sinh không phải dẫn người đi khởi nguyên chiến trường làm sao nhanh như vậy liền trở lại trải qua hỗn độn tiểu trấn trận chiến kia mạnh diêm sinh đối với liệu nguyên thực lực cũng có tương đối toàn diện nhận biết mặc dù liệu nguyên chỉ có ba mươi cấp nhưng thực lực chân chính lại s o bình thường nhị chuyển chức nghiệp giả còn mạnh hơn thậm chí tại lâm vào vây quanh ở trong còn có phản s á t tam chuyển chức nghiệp giả toàn diện quân địch huy hoàng chiến tích liệu nguyên thực lực như vậy lại có thiên cơ mặt nạ che giấu tung tích chỉ cần đ ừ n g đi cái gì nguy hiểm địa khu hoặc là chạy đến thế lực đối địch thành chỉ tìm đường chết tại khởi nguyên trên chiến trường sinh tồn kia là nửa điểm vấn đề cũng chưa có theo lý mà nói liễu nguyên không nên nhanh như vậy trở về mới đối cũng không thể liễu nguyên liền đi khởi nguyên chiến trường vài ngày như vậy liền đã từ 30 cấp lên tới cấp 40, cho nên trở về nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ đi nếu quả thật chính là dạng này cái kia cũng quá khoa t r ư n g một chút đẳng cấp càng cao đánh ngang cấp quái có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm lại càng ít nhưng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại càng nhiều thăng cấp độ khó cũng càng lớn cần thời gian tự nhiên cũng sẽ càng dài mạnh diêm sinh lúc trước cũng là thiên tiêu nhân vật nhưng là từ ba cấp lên tới cấp b ố đó cũng là tìm thời gian mấy tháng liễu nguyên tiến vào khởi nguyên chiến trường cộng lại cũng chưa một tháng Cái này nếu là lên là trước ớ mới i bởi vì cái gọi là sợ cái gì, đến cái gì, mạnh Diêm Sinh vừa mới sinh cấp vì vừa gì, gì, là sợ đến Mạnh a ý nghĩ này, liền nghe、liêu、Nguyên nói. Liêu t r mấy ngày thời i đ ể mạnh cấp bậc của cấp chuyến, chờ chuyển trực lấy ta sau, tới trở một thành lên liền l nghĩ hoàn nhiệm về về vụ i i t ế vào k ở i chiến nguyên trường. Trước mấy ngày, Mạnh mấy Trước diêm sinh nghe vậy lập tức liền hơi s ư n g sở không nghĩ tới l i u n g u y ê n thật đúng là lên tới cấp bốn mươi hơn nữa còn không phải hôm nay lên tới cấp bốn mươi mà trước mấy ngày liền đã lên tới cấp bốn mươi loại này tốc độ lên cấp không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi coi như liều nguyên những n à y một mực tại đơn cậy phó bản cũng không nên thăng được nhanh như vậy mới là trừ phi hắn không chỉ có tại đơn cậy phó bản hơn nữa còn là tại đơn soát độ khó cao luyện cấp phó bản nhưng vấn đề ở chỗ coi như chỉ là ba mươi cấp phó bản ác mộng cùng địa ngục độ khó muốn đơn soát đó cũng là khó khăn c h ố n g chết phí thời phí lực coi như liễu nguyên có đánh giết tam chuyển chức nghiệp giả chiến tích có năng lực đơn soát ác mộng thậm chí là địa ngục độ khó ba mươi cấp phó bản cái kia cũng cần một chút thời gian tính như vậy xuống tới cũng không đủ liễu nguyên lên tới cấp bốn mươi mới đúng cũng không thể liễu nguyên đơn soát còn không phải ba mươi cấp phó bản nghĩ tới đây mạnh diêm sinh càng thêm hiểu kỳ do hỏi đem ngươi những ngày này tại khởi nguyên trên chiến trường kinh lịch cùng ta nói một cái đi tốt mạnh tiền bối sự tình là như thế này ta đi tới khởi nguyên chiến trường về sau sau đó liễu nguyên tiện đem những ngày này kinh lịch cùng mạnh diêm sinh đại khái nói một lần những n à y cũng không phải gì đó bí mật trên người hắn thiên cơ mặt nạ đều là mạnh diêm sinh cho mạnh diêm sinh tự nhiên là biết viên nguyên cái thân phận này coi như liễu nguyên cái gì cũng không chịu nói không bao lâu khởi nguyên trên chiến trường phát sinh sự tình liền sẽ chuyển về thần h ạ đến dù sao dạ bản số ba thành lũy bị công phá đây chính là một chuyện thật tốt diệp văn không có khó báo cáo đạo lý đương nhiên liễu nguyên cũng chỉ là đem công khai những chuyện kia nói một lần về phần bạo quân thủ lĩnh vòng ánh sáng phật thủ năng lực hắn chỉ nói là một cái phi thường không rõ ràng đại khái cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa có liễu nguyên một đại nguyên tắc chính là chỉ có chính mình biết sự tình kia mới có thể xưng là bí mật coi như mạnh diêm sinh là thần hạ c h ấ n lâu thạch định hải trụ liễu nguyên cũng không sẽ đem bí mật của mình nói ra trừ phi bí mật này có thể không dùng làm vì bí mật phải chăng công khai cũng không đáng kể hắn mới có thể đem cái nào đó bí mật nói ra nhưng dù vậy mạnh diêm sinh tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên trong lòng vẫn như cũng là khiếp sợ không thôi đồng thời càng là nghe liễu nguyên nói xuống dưới hắn liền càng thêm kinh ngạc thời gian dần qua mạnh diêm sinh kinh ngạc không còn giới hạn trong tâm lý của mình hoạt động mà là phục phản hồi đến bộ mặt trên nét mặt có thể làm cho một cái lao h ổ ly k h ô n g chế không nổi khuôn mặt của mình bộ lộ có thể thấy được trong lòng của hắn đến cỡ nào kinh ngạc thậm chí đến cuối cùng mạnh diêm sinh càng là hét lên kinh ngạc cắt đứt lời của liễu nguyên chờ một chút ngươi nhường ta vớt một chút mạnh diêm sinh trầm mặt sau một lát tiếp tục nói ngươi nói là ngươi đầu tiên là lấy mình làm bội nhử dẫn tới vực sâu long tộc chờ thế lực đối địch hai mươi hai quân đoàn tại đem bọn hắn toàn diện về sau ngươi lại thừa thắng s ô n g lên đem giả vạn số ba thành lũy cho công phá cuối cùng cơ hồ tương đương ngộ thương rút lui liêu nguyên liếc mắt nhìn triệu hắn trong không gian lúc trước sau khi trở lại giáp tự thành hắn liền sử dụng đoạn thiên sử giáng lâm vì tất cả tham gia chiến đấu đơn vị tiến hành trị liệu cho dù bị c h ặ t đứt bốn điều cánh tay bị xoắn nát trái tim bạo quân thủ lĩnh hiện tại cũng đã khôi phục như lúc ban đầu một chút sự tình cũng chưa có về phần cái khắc bạo hùng đại quân càng là đã sớm khôi phục như lúc ban đầu liêu nguyên nhẹ gật đầu đúng vậy chúng ta vẫn chưa ở dạng ả n viện quân đến trước đó chúng ta đã toàn bộ rút lui vẫn chưa cho đối phương cơ hội mạnh diêm sinh ngươi có phải hay không lầm trọng điểm ta hỏi không phải dạng ả n viện quân có được hay không ngươi vì cái gì một cái vừa mới cấp bốn mươi chức nghiệp giả có thể chỉ dựa vào sức một mình liền đem số ba thành lũy cho đánh thành cái dạng kia cái này nếu là không phải có viện quân đến sợ không phải số ba thành lũy liền muốn trở thành quá khứ thức còn có một mình ngươi còn không có nhị chuyển chức nghiệp giả vì cái gì dưới tay một cái triệu hoán vật liền có thể quấn lấy tứ chuyển chức nghiệp giả hơn nữa còn là tại đây cái tứ chuyển chức nghiệp giả sử dụng lĩnh vực tình hữu dưới quá khoa trương thực tế là quá mẹ nó khoa trương mạnh diêm sinh nhìn về phía liêu nguyên ánh mắt kia liền giống như là đang nhìn quái vật liêu nguyên những ngày biểu hiện cũng chỉ có thể dùng quái vật hai chữ này để hình dung cho dù là mạnh diêm sinh loại này thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này liêu nguyên tựa hồ không có phát giác đến mạnh diêm sinh thần sắc biến hóa một dạng tại đơn giản miêu tả song khởi nguyên chiến trường kinh lịch về sau liền đưa ra chính mình vấn đề mạnh t i ề n bối ta nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ cần tiến về một cái tên là tử linh chiến trường địa phương mạnh tiến bối biết nơi này ở nơi nào sao chứ ba trăm bốn mươi sáu ca tụng tử vong người sống chớ nhập chương ba trăm bốn mươi sáu ca tụng tử vong người sống chớ nhập tử linh chiến trường mạnh diêm sinh nghe đến liêu nguyên vấn đề sau khe cho mày lấy thân phận của hắn mặc kệ là thần hạ cảnh nội vẫn là thế lực khác phó bản hắn bao nhiêu đều có chút hiểu rõ tử linh chiến trường cái này phó bản hắn đồng dạng nghe nói qua mà lại đây là số lượng không nhiều mấy cái để hắn cảm thấy khắc sâu ấn tượng phó bản một trong tử linh chiến trường là một cái sáu mươi cấp phó bản nhưng với tại tiến vào yêu cầu lại chỉ cần thấp hơn sáu mươi cấp liền có thể chính là bởi vì nguyên nhân này đến mức tử linh chiến trường vừa mới hiện thế thời điểm không ít đẳng cấp thấp chức nghiệp giả cũng bởi vì tùy tiện tiến vào kết quả tất cả đều chết ở tử linh chiến trường bên trong không có bất kỳ cái gì còn sống đợi đến thần hạ phát hiện điểm này sau liền đối với cái này phó b ả n càng nhiều mấy phần coi trọng từng phái ra mấy đội từ sáu mươi cấp chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ tiến vào bên trong muốn đối với tử linh chiến trường có toàn diện hiểu rõ có thể đem thu nhận tự nhiên là tốt nhất sáu mươi cấp chức nghiệp giả tiến vào bên trong tự nhiên là có hiểu biết nhưng là chỉ là có hiểu biết tử linh chiến trường trình độ hữu hiểm vượt qua tưởng tượng của mọi người đầu tiên là hoàn cảnh p h ư ơ diện tử linh chiến trường chính như cái này phó bản danh tự như vậy là một cái tử vong thế giới người sống tiến vào bên trong đều sẽ bị tăng thêm một cái mặt trái bờ uff cái này mặt trái bờ uff gọi là ca tụng tử vong đối với vong linh đến nói ca tụng tử vong có thể tăng lên t ổ tính năng lực khôi phục chờ một chút nhưng đối với nhân loại sinh linh như vậy mà nói ca tụng tử vong liền tương đương chí mạng chỉ cần đi vào tử linh chiến trường mỗi mười phút đồng hồ liền sẽ cưỡng chế khấu trừ năm phần trăm lớn nhất lượng máu cái này trừ máu không nhìn lực phòng ngự chỉ có thể n h ậ n g i ả m t ổ ngày t h ư ơ n ảnh h kim kim người thăm dò chỗ tình huống gặp gỡ căn bản là dạng này dựa theo suy đoán của bọn họ có lẽ một ít vong linh hệ hồi huyết kỹ năng nhận ảnh hưởng mới có thể nhỏ một chút cho dù chết linh chiến trường bên trong không có bất kỳ cái gì quái vật cũng chỉ là ca tụng tử vong tồn tại liền để người sống ở trong đó trở nên ra nửa bước khó đi thường thường còn đi không bao xa thanh máu liền đã hơn phân nửa mà lại tử linh chiến trường ở trong nhưng không phải là không có quái vật mà là có hải lượng quái vật tại tử linh trên chiến trường ánh mắt chiếu tới tất cả đều là lít nha lít nhít khô lâu chiến sĩ những này khô lâu chiến sĩ cũng không phải t ử linh pháp sư triệu hoán đi ra khô lâu quái những này khô lâu chiến sĩ tất cả đều có tiếp cận nhị truyền thực lực đồng thời bọn hắn còn có một cái đặc thù kỹ năng có thể căn cứ chung quanh khô lâu chiến sĩ tăng lên tự thân thuộc tính khô lâu chiến sĩ càng nhiều tăng lên càng rõ ràng nếu có một trăm cái khô lâu chiến sĩ tổ đội bọn hắn thực lực sẽ tăng lên gấp đôi đạt tới nhị chuyển tiêu chuẩn tử linh trên chiến trường đây chính là có lít nha lít nhít khô lâu chiến sĩ tùy tiện đều có thể tạo thành một cái bách nhân đội ngũ mà cái này vẫn chỉ là tử linh trên chiến trường tiểu quái đối mặt loại này số lượng loại thực lực này quái vận nhiều lắm là cũng liền sau cái chức nghiệp giả tiểu đội làm sao có thể có biện pháp thông quan thậm chí liền cả xuyên qua mảnh này biện khô lâu đều không thể làm được cuối cùng những n à y thăm dò tiểu đội tất cả đều không công mà lui l i ê n cả tử linh chiến trường ở trong còn có cái gì cao cấp hơn quái vật b ộ t là ai ở nơi nào bọn hắn hết thể đều không biết cũng không có người nào khác biết quốc gia khác cũng là như thế tử linh chiến trường phó bản cửa vào cũng không tại thần hạ cảnh nội mà là cùng người tham gia c h i tâm phó bản một dạng là tại hồng thần hạ bên i c ả n h một tòa trên hoang đảo bởi vì ca tụng nguyên nhân cái chết nếu như không thể giải quyết cái này mặt trái trạng thái căn bản cũng không có thu nhận khả năng bởi vậy chứ thỉnh thoảng sẽ có một chút chức nghiệp giả tới thử thời vận bên ngoài các quốc gia đối với cái này phó bản đều không quá coi trọng Lâu dài đều dài như đề nhưng, không không như nhưng rất nhanh trong lòng của hắn liền có suy đoán liễu nguyên vừa mới còn nói hắn là đẳng cấp lên tới cấp bốn mươi muốn trở về nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ đây chẳng phải là nói mạnh diêm sinh nhìn về phía liễu nguyên trầm giọng hỏi người chuyển chức nhiệm vụ cần tại tử linh trên chiến trường hoàn thành đúng vậy l i ê u nguyên nhẹ gật đầu không hẳn có che giấu ý nghĩ đây cũng không phải cái gì bí mật dù sao hắn đều đã nói cho mạnh diêm sinh mình lần này trở về mục đích chính là vì chuyển chức đem chuyển chức nhiệm vụ cùng tử linh chiến trường liên hệ đến cùng một chỗ cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn mạnh diêm sinh thấy l i ê u nguyên gật đầu t h ầ n s ắ c trở nên càng thêm nghiêm túc một chút đem tử linh chiến trường tình huống cùng l i ê u nguyên kỹ càng nói một lần trực tiếp trừ máu hạn mức cao nhất à? l i ê u nguyên chân mày hơi nhữu lại đối với hắn loại thể chất này k h n g bố chức nghiệp giả đến nói ghép nhất chính là tỷ lệ phần trăm trừ máu kỹ năng người khác rơi cái năm máu có lẽ liền mấy trăm điểm mấy ngàn điểm máu nhưng liều nguyên hiện tại thế nhưng là có hơn ba trăm vạn thể chất tại giáp tự thành chờ đợi diệp văn triệu tập tài nguyên những ngày này hắn vô hạn triệu hoán liền không có ngừng qua năm ngày lại triệu hoán hơn một ước chỉ phá o hôi g i ò m bi triệu hoán i ò m bị càng nhiều sinh mệnh kết nối phát động số lần cũng càng nhiều đối với thể chất tăng lên cũng càng lớn chỉ là năm ngày thể chất của hắn liền liền gia tăng hơn một trăm vạn nếu như không phải liều nguyên tinh thần tốc độ khôi phục không đủ không cách nào tốc độ cao nhất triệu hoán giữa nát t ụ tinh cái này thể chất tăng lên sẽ còn càng nhiều có hơn ba trăm vạn thể chất Coi như lượng máu chuyển hóa xuất lại thấp cái tiêu cũng có gấp hai mươi lần nói cách khác sáu vạn lượng máu cách mỗi m ộ ư ơ i phút đồng hồ rơi năm lượng máu đó chính là ba trăm vạn lượng máu càng chết là cái này cưỡng chế trừ máu hiệu quả không nhìn lực phòng ngự chỉ có thể nhận giảm tổn thương hiệu quả ảnh hưởng cho dù có thủ vương quang hoàn gia trì có thể giảm b ấ t ba mươi nhiều tiêu hao cách mỗi m ộ ư ơ i phút đồng hồ tương đương với rất ba điểm năm lượng máu nói cách khác tại không sử dụng hồi huyết kỹ năng tình hồn giới liều nguyên nhất định phải tại trong vòng năm tiếng qua cửa p h á bản trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin tử linh trên chiến trường khâu lâu chiến sĩ số lượng đông đảo vấn đề đối với l i ê u nguyên mà nói căn bản liền không coi là cái gì hắn kêu một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ cũng không phải ăn chay mà lại nghiêm ngặt nói đến hắn bạo hùng chiến sĩ bạo quân thủ lĩnh cùng t r ư ờ n g khí thi bộ rồng cũng thuộc về là sinh vật vong linh nghĩ đến ca tụng tử vong trạng thái này đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng thậm chí còn có thể cho bọn hắn cung cấp thuộc tính tăng thêm đâu năm tiếng đồng hồ bên trong giải quyết vấn đề cũng không phải là không thể được sự tỉnh h u ố hồ liệu nguyên còn có sinh mệnh kết nối kỹ năng này tại triệu hắn vật chết hết trước đó hắn có hay không sẽ chết có lẽ đến sau năm tiếng lượng máu của hắn cũng rất không có khả năng bị t h a n h k h ô n g đã như vậy kia còn có cái gì rất sợ hãi đây này không có quá nhiều do dự liễu nguyên lúc này dò hỏi xin hỏi mạnh tiền bối cái này t ử linh chiến trường ở nơi nào chương ba trăm bốn mươi bảy ngươi đang ở đùa ta đây chương ba trăm bốn mươi bảy ngươi đang ở đùa ta đây đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng không nói thêm cái gì chính ngươi cẩn thận thuận tiện mạnh diêm sinh nhìn xem liễu nguyên một mặt tự tin bộ dáng liền không nói gì nữa hắn mặc dù biết từ linh chiến trường cái này phó bản hữu hiểm đây cũng không phải là không có người thông qua mà là không có người xâm nhập trong đó phó bản nhưng mà này còn là sau cái sáu mươi cấp chức nghiệp giả tổ đội đều không thể xâm nhập trong đó bị định nghĩa vì tuyệt không có khả năng thông quan một cái phó bản nhưng hắn vẫn cảm thấy có lẽ liêu nguyên có thể sáng tạo kỳ tích trở thành cái thứ nhất thông quan người dù sao liêu nguyên tại khởi nguyên trên chiến trường chiến tích thực tế là quá xa hoa liệu cơ h ộ i chính là lấy sức một mình đem dạ b ạ n số ba thành lũy công phá còn có có thể ngăn chặn tứ chuyển chức nghiệp giả cường đại triệu h o à vật đến cuối cùng càng là mang theo tất cả mọi người cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong rút lui thực lực như vậy nơi nào là sáu mươi cấp chức nghiệp giả có khả năng so coi như liễu nguyên không thể thông quan tử linh chiến trường giữ được tính mạng vậy cũng không được vấn đề lớn không đổi lại cái chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức tổng cộng có ba lần cơ hội rất nhiều chức nghiệp giả đều là liên tục thất bại hai lần lúc này mới thành công đương nhiên nếu như liễu nguyên có thể tại tử linh chiến trường bên trong hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ k i ê u í t lợi cũng sẽ phi thường lớn chuyển chức nhiệm vụ độ khó cùng chuyển chức về sau tăng lên đồng dạng đều là kính trình trình sửa so liễu nguyên chỉ là cấp bốn mươi nhị chuyển nhiệm vụ liền cần tại tử linh chiến trường loại này sáu mươi cấp đặt cơ sở phó bản tiến hành có thể thấy được nó độ khó to lớn đối với cái khác cấp bốn mươi chức nghiệp giả mà nói đây chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nếu như liễu nguyên có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành có lẽ nghề nghiệp của hắn cũng sẽ bởi vậy mà phát sinh chất biến liễu nguyên thực lực bây giờ liền đã mạnh ngoại hạng nếu như nghề nghiệp lại phát sinh chất biến k i a thực lực của hắn có lẽ nhị chuyển về sau hắn liền có thể cùng tứ chuyển chức nghiệp giả chính diện một trận chiến mạnh diêm sinh ánh mắt có chút l o a lên trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong chờ mong liễu nguyên có thể tại tử linh chiến trường hoàn thành nhiệm vụ chờ mong liễu nguyên có thể tại nhị chuyển thời điểm cùng t ứ chuyển chức nghiệp giả chính diện một trận chiến mạnh diêm sinh vẫn chưa suy nghĩ nhiều tại bàn giao một câu về sau liền kéo xuống một t r ư ơ n g lời ghi chép ở phía trên viết xuống tử linh chiến trường vị trí giao đến liễu nguyên trong tay ngươi ngồi truyền t ố n g trận đến mất bớt dựa theo cái này địa chỉ rời bến không được bao lâu liền có thể tìm tới chỗ kia hoang đ ả o đa tạ mạnh tiền bối vậy ta đi trước liễu nguyên đem lời ghi chép thu nhập cụ cải nông trường liền cùng mạnh diêm sinh cáo biệt rời đi mạnh diêm sinh chỗ này tiểu viện cũng lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh chị bất、quá. cái này i ê n tĩnh không hẳn có tiếp tục bao lâu tiểu viện đại môn liền bị người bành một tiếng đẩy ra ngọc hàn sinh nhanh chân tiến đến xe nhẹ đường quen đi tới đỉnh n g h ỉ mát ở trong nắm lên mạnh diêm sinh bình trà trước mặt liền rót cho mình một ly liền cung xúc miệng một dạ n gốm vào không có chút nào k h á c h kín h ế u là ngày trước thời điểm mạnh diêm sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cười mắng hai câu nói cho dù tốt lá t r à đối với ngọc hàn sinh mà nói đó cũng là trâu nước uống nước một điểm tư vị cũng chưa có tinh khiết chính là lãng phí nhưng lần này hắn lại lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung thuận miệm nói liêu nguyên vừa mới trở về liêu nguyên trở về ngọc hàn sinh hơi xứng sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới liệu nguyên lại nhanh như vậy trở về không nên mặc dù cấp bậc của hắn thấp một chút nhưng là lấy thực lực của hắn chỉ cần không phải đâm người nào h a hổ tại giáp tự thành t r u n g quanh sống sót cũng không thành vấn đề mới đúng hắn làm sao đột nhiên trở về nếu như mạnh diêm sinh cầm lấy c h é n trả mình một thành nếu như hắn đem người khác h a hổ cho đâm nữa nha cái gì ngọc hàn sinh đằng một phát đứng cùng đi lộ ra một mặt vẻ ngoài ý muốn hắn đem người khác h a hổ cho đâm ai h a ổ cái này không nên hắn không giống như là xúc động như vậy nhân tài đúng a không muốn như thế xúc động n g ư ơ i bình tĩnh một điểm được hay không mạnh diêm sinh khỏe miệng có chút dâng lên vẫn là loại này xem kịch cảm giác dễ chịu không phải liền là liễu nguyên đẳng cấp lên tới cấp bốn mươi đồng thời đem dạng vạn số ba thành lũy cho công phá m à cần thiết dạng này kinh hãi tiểu q u á i m à cái gì ba đồng dạng một cái ý tứ lại hoàn toàn khác biệt phía trước cái kia cái gì ngọc hàn sinh càng nhiều hơn chính là nghi hoặc hiện tại cái này cái gì ngọc hàn sinh ngữ điệu rõ ràng cất cao mấy phần tràn ngập c h ấ n kinh trên mặt càng là lộ ra một mặt vẻ không thể tin được vô ý thức móc móc lỗ thai nghiêm trọng hoài nghi là mình nghe lầm mạnh diêm sinh thấy thế lộ ra thoải mái tiểu dung cũng không lại tiếp tục thừa nước đục câu, không thừa thả lại tiếp đ e mặc liếu nguyên t r ư dù ngọc hàn sinh ngày bình thường đối với dạ vạn kiên là các loại xem thường nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận dạ vạn vẫn là có mấy phần bàn sự dạ vạn sợ kiến tạo số ba thành lũy chỉ á c p ư tư như được được ơ n diện công trình nên trận đồng còn chuyển nghiệp chấn, trận truyền tống cũng là không có nửa điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Nếu như gặp được không cách nào đối kháng định nhân, không được bao lâu, liền lượng g giả gặp gọi thời điểm liệu. đối tới đại viện có có, có chức có cách có c rất tòa bất vật thể pháp pháp h đều đầy đủ, đều lâu, quân. bao là có như vậy một tòa thành trì lại bị liễu nguyên lấy sức một mình cho công phá cuối cùng con mẹ nó trở lui toàn thân đây cũng quá mẹ nó khoa trương đi ngọc hàn sinh tại lúc còn trẻ cũng tương tự đi qua khởi nguyên chiến trường đối với khởi nguyên trên chiến trường những n à y thành trì có tương đối toàn diện nhận biết b ì nhưng t h ờ đến nói, muốn công phá một tòa thành, ít nhất cũng phải có hơn gấp 10 lần có phải một gấp phá tòa ít bây i lại đối viện n còn muốn đầy đủ nhanh. Nếu không thành còn không có công phá, đối phương h phá, lực, tốc có mà độ đầy đủ u q n năng trước một bước đến, bọn hắn đến khả trước một bước cái v â đánh, để n c ô giờ thành tình sự b ế n thành tặng n g đầu ư i giờ Nhưng bây giờ mạnh diêm sinh lại nói liệu nguyên đ ẳ n g cấp chỉ có cấp bốn mươi lại có thể dựa vào sức một mình thành công công phá số ba thành lũy đồng thời quấn lấy số ba thành lũy tứ chuyển c h ứ c nghiệp giả cuối cùng mang theo tất cả mọi người tất cả triệu hoán vật trở lui toàn thân chuyện này thật làm cho người ta rất khó tin tưởng có được hay không qua hồi lâu ngọc hàn sinh tâm tình lúc này mới bình phục lại trên mặt lộ ra một vòng tự đắc t i ế u dung không hổ là ta đồ đệ ngược lại là có ta mấy phần năm đó phong phạm về phần liễu nguyên cấp bốn mươi sự tỉnh ngọc hàn sinh ngược lại là không có quá mức kinh ngạc dù sao số ba thành lũy đều bị công phá đ ẳ n g cấp cấp bốn mươi lại có vấn đề gì sao mạnh diêm sinh nhìn xem ngọc hàn sinh một mặt dáng vẻ đ ắ c ý lắc đầu cười một tiếng rót cho hắn một chén t r à cũng không có vệch trần hy vọng liễu nguyên có thể tại tử linh chiến trường hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ không có vấn đề ngọc hàn sinh cầm lấy chén trả uống một hơi cạn sạch mặc dù một mặt tự tin nhưng trong mắt vẫn là khó tránh khỏi hiện ra một vòng vẹn lo lắng dù sao tử linh chiến trường thậm chí cũng chưa có người xâm nhập qua hắn cũng không biết đây là cái dạng gì phó bản chương ba trăm bốn mươi tám người sống chớ vào ta còn liền đi vào chương ba trăm bốn mươi tám người sống chớ vào ta còn liền đi vào mất bớt hải ngoại biên cảnh một hòn đảo nhỏ bên cạnh một đầu một chiếc màu trắng bạc từ nơi xa nhanh chóng l á i tới tại đảo nhỏ bên bờ dừng lại một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh một cái tuổi trẻ nam tử từ trên thuyền xuống tới nam tử này làn da đen nhánh gây như quét tủi người mặc pháp bảo màu đen tay cầm khô lâu pháp trượng là một cái đến từ s i n h đẹp nước vong linh hệ pháp sư về phần chung quanh cái khác nam nữ trong đó n a m n h ì n xem giống như là s i n h đẹp nước người những người khác giống như là dạ và người thần thái của bọn hắn khí c h ấ t cùng thần hạ người có tương đối rõ ràng khác nhau đi lì tiên sinh ngài làm s i n h đẹp nước từ trước tới nay cường đại nhất tử linh pháp sư cái này tử linh chiến trường nghĩ đến là khó không được ngài không có gì bất ngờ xảy ra ngài sẽ thành cái thứ nhất thông quan tử linh chiến trường trước nghiệp giả có đ ý lỵ tiên sinh tự mình xuất thủ thông quan tử linh chiến trường tự nhiên không thành vấn đề ta cảm giác đ ý lỵ tiên sinh lần này thậm chí có thể thu nhận tử linh chiến trường nhắc tới cũng là buồn cười cái này tử linh chiến trường chỉ là xuất hiện thần hạ biến cảnh những này thần hạ người vậy mà liền đem cái này tử linh chiến trường coi là bọn hắn tất cả ha ha ha càng buồn cười hơn chính là bọn hắn những năm này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người tới khiêu chiến tử linh chiến trường kết quả tất cả đều là không công mà lui thậm chí vì vậy mà đã chết không ít người nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn phí hết tâm tư đều không thể công phá phó bản lại bị đi lì tiên sinh cho thu nhận nét mặt của bọn hắn sẽ là dặn gì g thật muốn thấy tận mắt một chút những n à y dạ bản chức nghiệp giả một bên định mọt lấy đi lì vừa hướng thần hạ tiến hành trào phúng hoàn toàn chính là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng chẳng qua bọn hắn cũng là không phải mù quán thổi phồng cái này đi lì cũng không phải vong linh pháp sư mà là xuất hiện xuất cực thấp thần tàng chức nghiệp t ử linh pháp sư từ linh pháp sư có thể coi là cường hóa bản vong linh pháp sư không chỉ có thể giống vong linh pháp sư như thế có thể triệu hoán đại lượng vong linh triệu hoán vật còn có thể sử dụng cường đại vong linh hệ ma pháp mà lại tử linh pháp sư bản thân cùng khô lâu chiến sĩ một dạng thuộc về là một cái vong linh hệ đơn vị đây cũng chính là nói hắn tiến vào tử linh chiến trường sau ca tụng tử vong hiệu quả không những sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều ngược lại có thể để hắn thuộc tính tăng lên đối với người khác đến nói tử linh chiến trường khó giải quyết nhất một vấn đề đối với đi lì mà nói kia căn bản lại không tồn tại lại thêm hắn lần này mang đến mặt khác năm người cũng tất cả đều là sáu mươi cấp cường đại chức nghiệp giả phụ trợ kị sĩ chiến sĩ còn có vũ em đều có là một cái phối hợp nhiều năm thực lực cường đại đội ngũ bọn hắn lần này lại tới đây chính là hướng về phía công phá cái này phó bản mà đến tử linh chiến trường thế nhưng là lam tinh cảnh nội số lượng không nhiều mấy cái tử vong hệ phó bản đi li ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như có thể công phá cái này phó bản đối với hắn sau đó chuyển chức sẽ đưa đến sự giúp đỡ to lớn chí ít cũng có thể để hắn chuyển chức hy vọng tăng lên ba thành hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không tính quá lớn chỉ trong chốc lát một đoàn người liền tới đến một cái cao hơn ba mét đầu lâu phía trước cái này cự hình đầu lâu chính là tử linh chiến trường phó bản cửa vào đám người đi ly đi điều chỉnh một phen trạm thái qua đi kiểm tra xong trên thân đạo cụ xác định không có vấn đề về sau lúc này mới tiến vào bên trong không có chút nào chủ quan mặc dù bọn hắn đối với cái này phó bản tình thế bắt buộc nhưng tử linh chiến trường dù sao cũng là chưa hề bị người thông quan phó bản bọn hắn cũng không phải cái gì t â n thủ thái điệu làm sao có thể chủ quan khinh địch đâu những cái kia chen chúc mà đến dạp bạn c h ứ c nghiệp giả thì là tại phó bản cửa và phụ cận trông coi tùy thời chuẩn bị nên đón đi l ì một đoàn người khải hoàn trở về chẳng qua bọn hắn không hẳn có phòng bị người khác tiến đến dự định dù sao tử linh chiến trường lâu dài đều không có người nào tới Càng không có không người trên h hắn phí phòng hắn không nhưng hắn không phải như không phải những khác ô n quan, bọn này Bọn muốn lòng bọn cũng người ngu, nếu người g gì giả, buộc, đâu? sao bị bắt đắc tâm tư tại tội t đây? làm lấy lì cái có đi đí thực tế bọn hắn không những sẽ không ngăn cản người khác tiến vào ngược lại càng thêm chờ mong có người đến khiêu chiến tử linh chiến trường đi lì thân là tử linh pháp sư không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thông quan tử linh chiến trường một cái trước nghiệp giả coi như đi lì một đoàn người không thể một lần thông quan bọn hắn cũng có thể đổi mới ghi chép nếu như lúc này có người khác tới khiêu chiến tử linh chiến trường kia chẳng phải có tương đối đối tượng mà có tương đối mới có tổn thương bọn hắn mới có thể tốt hơn lấy lòng đi lì mà thời gian vội vàng trong bất chi bất giác liền tới đến một giờ sau lúc này cự hình đầu lâu phía trước xuất hiện đột ngột một cái màu đen cửa hang đi lì một đoàn người thân ảnh tùy theo xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này cùng một tiếng đồng hồ trước đó so ra bọn hắn hiện tại trạng thái muốn hỏng việc phải thêm một nhóm sáu người trên thân tất cả đều có thương thế không nhẹ l i ê n cả đi lì cái này t ử linh pháp sư ngược bên trong chỗ pháp bảo giống như bị một cái lợi trào vẹt phá xuất hiện ba đạo vết thương bị máu đỏ tươi thầm t ấ u thương thế nghiêm trọng nhất chiến sĩ cùng kỵ sĩ hai người bọn họ l ư ợ n g máu đều đã thấy đáy cánh tay phảng phất gây mất một dạng bất lực rủ xuống theo đi đường trước sau lung lay chỉ là thời gian một tiếng lại thêm đi l ì một đoàn người tất cả đều thương thế không nhẹ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là qua cửa phó bản về sau rời đi mà là tao nộ g nguy hiểm trí mạng mà nửa đường rời khỏi t r u n g quanh dạ bản chức nghiệp giả gặp tình hình này tất cả đều lộ ra một mặt c h ấ n kinh chi sắc theo bọn hắn nghĩ đi l ì chính là tử linh pháp sư tại đây tử linh chiến trường bên trong có thiên nhiên ưu thế là có khả năng nhất qua cửa phó bản một cái nghề nghiệp cho dù chết linh chiến trường chỉ có một cái địa ngục độ khó đi ly một đoàn người cũng có thông quan hy vọng kết quả không nghĩ tới lúc này mới chừng một giờ đám người đi ly liền bị thương nặng như vậy không thể không rời khỏi tử linh chiến trường bọn hắn cũng không phải cái gì nhị lang tử mặc dù trong lòng hiếu kỳ rất muốn biết đám người đi ly tại tử linh chiến trường bên trong kinh lịch cái gì nhưng cũng không thể hết chuyện để nói nhìn thấy đi ly một đoàn người mang x u ố n g ra bọn họ ở đây ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ tất cả đều biểu hiện r a mặt hốt hoảng bộ dáng vội vàng v â y lại hoặc là sử dụng hồi huyết kỹ năng hoặc là sử dụng trị liệu đạo cụ làm cho này một số người trị liệu thương thế đối với dạ bạn chức nghiệp giả phản ứng đi ly có chút lương thụ ôm một cái vì hắn trị liệu dạ bạn chức nghiệp giả tự tin cười nói lần này là cái ngoài ý m u ố n chờ chúng ta khôi phục thay cái lộ tuyến liền có thể thông quan đúng lúc này hắn đột nhiên trông thấy trên bầu trời có một đạo kim sắc thân ảnh chạy nhanh đến chỉ là trong trước mắt cũng đã rơi xuống đám người bọn họ bên ngoài cái này to lớn thân ảnh là một con sư thiếu bộ dáng quái vật nhưng cùng phổ thông sư thiếu địa phương khác nhau ở chỗ trên người nó lông vũ phảng phất đều là từ lôi điện chỗ tạo thành một dạng mà lại hình thể muốn càng thêm to lớn rất hiển nhiên cái này sư thiếu hoàn toàn không phải phổ thông sư thiếu có khả năng so một người mặc màu đen pháp sư bảo nam tử trẻ tuổi từ cái này to lớn sư thiếu trên lưng nhảy xuống tới người này chính là liễu nguyên hắn liếc mắt nhìn đi l y trong mắt hiện ra một vòng vẻ t r ắ n ghét g hắn đối với một ít màu da vốn là có chút kỳ thị sau khi xuyên việt cũng là như thế nhưng hắn vẫn chưa làm những gì mà là thu hồi gió lốc lôi thiếu về sau liền hướng phía cự hình đầu lâu đi đến trực tiếp tiến vào phó bản bên trong chương ba trăm bốn mươi chín một mình tiến vào muốn, muốn chết mà thôi ta không thích con mắt của người này đi li nhìn xem liễu nguyên thân ảnh biến mất tại phó bản lối vào hắn chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện ra một vòng s ắ c ý liễu nguyên ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không có chút nào che giấu bất luận cái gì vẻ t r ắ n g ghét đi li lại không phải mụ lòa tự nhiên là có thể thấy được nếu như không phải hắn tại tử linh chiến trường bị thương không nhẹ lúc ấy hắn liền muốn xuất thủ đem liễu nguyên hai mắt cho móc ra ở cái thế giới này cũng tương tự có kỳ thị chủng tộc nhưng cùng liễu nguyên xuyên qua trước đó lam tinh so ra nơi này kỳ thị chủng tộc liền phải nhỏ hơn nhiều dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới tại hiện tại sinh đại nước lại không phải cường đại người da đen trước n h i p giả người da trắng đối với người da đen kỳ thị cũng không dám làm quá mức cũng đang bởi vì như thế bọn hắn đối với kỳ thị trở nên càng thêm m ấ n cảm càng thêm chắn ghét hy vọng ngươi có thể còn sống ra đi lì nắm chặt trong tay khô lâu p h á p trượng trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh lần này hắn là bởi vì không rõ ràng thực lực của đối phương lại đám người bọn họ t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ cho nên mới lựa chọn lẩn nhẫn nhưng bây giờ hắn đã xác định đối phương đẳng cấp không cao hơn sáu mươi cấp nếu không căn bản là không cách nào tiến vào tử linh chiến trường như vậy đợi đến đối phương lần sau trở ra chính là hắn động thủ thời điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống ra chỉ cần đi vào qua tử linh chiến trường liền biết cái này phó bản đến cỡ nào h u n g hiểm nói đúng ra ca tụng tử vong cái này mặt trái bờ uff cũng không phải là uy hiếp lớn nhất mà là cơ bản uy hiếp mà thôi những cái kia nhìn không thấy cuối khô lâu chiến sĩ cũng đồng dạng không phải lớn nhất uy hiếp chỉ có thể coi là tiểu quái chính là tiểu quái này số lượng quá nhiều thực lực cũng phổ biến càng mạnh bên người đi lì mấy cái đồng đội nhìn thấy liêu nguyên một mình tiến vào phó bản càng là trực tiếp lắc đầu trừ phi hắn tiến vào tử linh chiến trường về sau liền lựa chọn chủ động thoát ly nếu không hơi xâm nhập một chút cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh ra, ra. không tồn tại hắn là tự mình một người đi vào kia liền không có khả năng ra ngoài không phải ta coi không dạy nổi hắn coi như hắn là kỵ sĩ gì gì đó chỉ có một người sơ ý một chút cũng phải bị dây ta cá là một món bạch ngân phẩm chất trường nào cái này đông á người tuyệt đối không có khả năng còn sống từ tử linh chiến trường ra kia là khẳng định hắn cho là mình là ai còn muốn đơn soát tử linh chiến trường không thành liền cả đ ý lý đại nhân đều cần hai lần mới có thể thông quan hắn còn muốn đơn soát vượt cười đ ý lý một đoàn người mở ra chủ đề về sau chung quanh dạ vạn chức nghiệp giả cũng gia nhập vào nghị luận trào phúng trong đội ngũ về sau bọn hắn thậm chí bắt đầu bắt đầu phiên giao dịch đánh cược chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là đánh cược liễu nguyên có thể thông quan mà là tại đánh cược liễu nguyên có thể hay không còn sống ra hoặc là dứt khoát đánh cược liễu nguyên có thể hay không còn sống ra từ linh chiến trường là một cái đặc thù phó bản một lần chỉ có thể cho phép một đội ngũ khiêu chiến chỉ cần có người ở bên trong người khác liền không cách nào tiến vào bên trong nếu như bọn hắn có thể đi vào vậy đã nói rõ nguyên bản soát vốn người đã chết rồi cái này dấu hiệu cũng rất rõ ràng có người ở bên trong đầu lâu phía trước liền không có cái kêu màu đen cửa hàng chỉ cần màu đen cửa hàng xuất hiện lần nữa đã nói lên x o á t vốn người lạnh ước chừng có khoảng bảy phần m ộ ư ơ i người đều cảm thấy liêu nguyên không có cơ hội trở ra còn lại ba thành thì là cho rằng liêu nguyên trong vòng một giờ cơ hội chủ động rời khỏi đây cũng không phải bọn hắn cố ý trả phúng mà là bọn hắn lý tính phân tích về sau đạt được kết luận dù sao tử linh chiến trường tại lam tinh cũng coi là một cái nổi danh phó bản nó độ khó rõ như ban ngày đơn x o á t cơ bản chẳng khác nào muốn chết mà tử linh bên trong chiến trường liêu nguyên đối với ngoại giới phản ứng của mọi người không chút nào biết cũng không có chút nào hứng thú hắn khi tiến vào tử linh chiến trường về sau có sao nói vậy còn rất hợp lý liễu nguyên mỉm cười hoán vị suy nghĩ một chút đứng tại tử linh chiến trường góc độ đến xem ca tụng tử vong cái này mặt trái trạng thái đích sắc có thể tính là một loại hoan nghênh đã thạch tử linh chiến trường là một cái người chết thế giới nó tự nhiên là cảm thấy tử vong mới là chính đạo còn sống ngược lại là một loại tập bệnh như vậy nó ca tụng tử vong để tiến vào người dần dần đi hướng tử vong làm sao không phải một loại trị liệu đâu chỉ tiếc liệu nguyên không hẳn có ôm tử vong dự định nếu như có thể mà nói hắn còn muốn sống lâu mấy năm n h i ề u mở mang kiến thức một chút thế giới này để nhân sinh của hắn càng hoàn chỉnh một chút cũng không thể đợi trước ngay cả m ộ i tử tay cũng chưa chặng qua đợi này vẫn là như thế đi liệu nguyên lắc đầu cười một tiếng chận x o ạ c một tiếng đúng tay một cái sau một khắc trên người hắn liền toát ra từng sợi đen nhánh sương ngủ sau lưng tạo thành một cái đen nhánh đại môn đông đông đông nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề g h bạo quân thủ lĩnh dẫn đầu từ đen nhánh trong cửa lớn đi ra ở dạ b ả n số ba thành lũy bên ngoài vì ngăn lại nạc gạ họa cạ dù ổ cái này tứ chuyển trước nghiệp giả bạo quân thủ lĩnh không không chỉ có lồng ngực xuất hiện bảy cái lô lớn trở nên máu thịt bé bét bốn điều cánh tay còn bị chặt đứt nếu như không phải ở vào bạo quân máu g i ậ n trạng thái đem lượng máu cho khóa lại lúc ấy hắn liền đã thành nạc gạ họa cạ dù ổ đổ xuống vòng hồn nhưng bây giờ bạo quân thủ lĩnh trên lồng ngực bảy cái lô lớn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu bốn điều gây lượng máu đã sớm về đấy đây chính là bạo quân máu giận dữ nó không nói đạo lý một điểm chỉ cần được đến kịp thời trị liệu bạo quân thủ lĩnh căn bản là chết không được nhiều nhất chính là trong chiến đấu hạn chế bạo quân thủ lĩnh năng lực hành động cùng chiến lược nếu như lúc trước nạc gạ họa c ả dù ô lựa chọn toàn lực công kích bạo quân thủ lĩnh hai chân để hắn mất đi năng lực hành động tình huống có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút đáng tiếc thế giới này cũng không có chuyện nếu như bạo quân thủ lĩnh sau khi đi ra chữ khí thi bộ rồng cũng dương cánh bay ra ngay sau đó là ba thủ phật đà cùng mười cái bạo hùng thống lĩnh lại sau đó chính là trăm vạn bạo hùng đại quân n g h bước chỉnh tệ bộ pháp từ đen nhánh trong cửa lớn dần dần đi ra lần trước triệu hoán bạo hùng đại quân thời điểm chỉ có một vạn bạo hùng chiến sĩ phân phối cả rốt do t á p đoàn cung hoặc là cả rốt dung nham trường cung nhưng lần này có c h ọ n vẹn mười vạn bạo hùng chiến sĩ phân phối hai loại kiểu mới cả rốt vũ khí đồng thời mũi tên cũng xứng chuẩn bị mười vòng phát xả lượng cũng chính là hai trăm năm mươi chi gió t á p mũi tên cùng mười chi bạo tạc mũi tên mặc dù những này bạo hùng chiến sĩ thuộc tính và số lượng cũng không hề biến hóa nhưng là mới tăng những này do tác đoàn cung cùng dung nham trường cung vẫn là để nhánh đại quân này thực lực được đến khủng bố tăng lên liều nguyên dùng huyết hổ lâm mười năm thu nhập giao dịch những tài liệu kia, chính là dùng để trồng thực cà rốt vũ khí sử dụng nếu như không phải củ cải nông trường địa phương có hạn một vòng bên trong xuống tới cũng chỉ có thể phân phối hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ chi này bạo hùng đại quân thực lực sẽ còn càng mạnh nhưng là đủ liêu nguyên nhìn về phía trước nhìn không thấy cuối khô lâu chiến sĩ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt luận nhân số ta cũng chưa chắc ít hơn ngươi bao nhiêu chứ ba trăm năm mươi khô lâu chiến sĩ gà đất chó sành mà thôi chứ ba trăm năm mươi khô lâu chiến sĩ gà đất chó sành mà thôi thử linh bên trong chiến trường liêu nguyên ngầm đầu nhìn về phía phía trước kia nhìn không thấy cuối khô lâu chiến sĩ trong mắt tinh q u a n g có chút l ó ạ i lên sử dụng giám định kỹ năng khô lâu chiến sĩ loại hình cường hóa hình tinh anh quái đẳng cấp 52 cấp lực lượng 5000, 5000. nhanh nhẹn 10.000, 1.000. t tinh thần 2000, 2000. thể chất 5000, 5000. kỹ năng nước xương t r ạ m cường hóa n h ụ c thân khô lâu tiểu đội chật chật 52 cấp còn không lại mà chính là thuộc tính này mà liệu nguyên trên mặt lộ ra một vòng v ẻ khinh miệt có sao nói vậy 52 cấp có năm vạn chủ thuộc tính hùng chi liếu nguyên đã từ mạnh diêm sinh trong miệng biết được khâu lâu tiểu đội kỹ năng này chỉ cần chung quanh khâu lâu chiến sĩ có một trăm linh cái thuộc tính còn có thể tăng lên gấp đôi đã tới nhị chuyển tiêu chuẩn tại đây tử linh trên chiến trường k h ô u lâu chiến sĩ ít nhất cũng phải dùng vạn tới làm đơn vị chỉ là một trăm con khô lâu chiến sĩ mà thôi đây còn không phải là tùy tiện liền có thể kiếm ra đến coi như không có ca tụng tử vong mặt trái hiệu quả tại dựa vào những n à y khô lâu chiến sĩ cũng đủ làm cho tất cả tiến vào sẽ chết linh chiến trường cái này trước nghiệp giả đau đầu càng quan trọng chính là những n à y khô lâu chiến sĩ cũng chỉ là t ử linh chiến trường tiểu quái mà thôi tại đây t ử linh chiến trường ở trong khẳng định còn có cường hóa hình tinh anh đ ầ u mục ù n g cuối cùng cường hóa hình tinh anh buốt tận mắt nhìn đến những n à y khô lâu chiến sĩ về sau liễu nguyên cuối cùng là rõ rằng rồi vì cái gì cái này phó bản đến nay cũng chưa có người thông quan thậm chí không có người xâm nhập thăm dò chẳng qua hiểu thì hiểu nhưng cái này cũng không hề nói là liêu nguyên liền sợ không biết ẩn thân tại nơi nào cường hóa hình tinh anh đ ầ u mục cùng cuối cùng bột tạm thời không nói cũng chỉ là trước mắt những n à y khô lâu chiến sĩ một đối một tình huống d ư ớ i đều chưa chắc là bạo hùng chiến sĩ đối thủ cấp bốn mươi bạo quân thủ lĩnh thế nhưng là có một trăm bảy mươi vạn lực lượng cùng giống nhau thể chất bạo hùng chiến sĩ có được bạo quân thủ lĩnh năm phần trăm thuộc tính đó chính là tám vạn năm lực lượng cùng thể chất dạng này thuộc tính thế nhưng là so khô lâu chiến sĩ cao nhiều coi như khô lâu chiến sĩ sử dụng khô lâu tiểu đội kỹ năng này cũng chỉ là so bạo hùng chiến sĩ hơi cao một chút mà thôi nhưng là bạo hùng chiến sĩ kỹ năng đủ để đền bù kém như vậy cách mặc dù bạo hùng chiến sĩ quần bạo máu g i ậ n chỉ có hai mươi hiệu quả nhưng là có một trăm linh vật lý tổn thương cũng giảm bớt một mươi nhận tổn thương chủ động sử dụng quần bạo máu g i ậ n về sau giảm tổn thương hiệu quả tăng lên đến một mươi hai cũng gia tăng một trăm linh lực lượng phòng ngự gia tăng một trăm linh kỹ năng thời gian cụ n độ giảm bớt một m ư ơ hơn nữa còn sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà chết còn có thể sử dụng quần bạo m á n h kích mỗi một lần công kích đồng đều bổ sung bốn lực lượng ngoài định mức vật lý tổn thương tiếp tục thời gian một phút đồng hồ liên hỏi một câu dạng này trạng thái một hai vạn thuộc tính hơi tính toán một chút thực lực của hai bên tranh lệch qua đi liều nguyên thậm chí cũng chưa có để bà thụ phật đà ra sân dự định lúc này liền phất phất tay hạ lệnh xuất phát vì tại khởi nguyên chiến trường thu nhận hai cái phó bản người liều nguyên đối với phó bản cũng coi là có tương đối rõ ràng nhận biết hắn biết càng cao cấp phó bản bên trong quái vật lại càng thông minh nhất là phó bản tinh anh quái hoặc là bốt coi như thông quan về sau trí nhớ của bọn hắn sẽ bị thiết lập lại nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ giữ lại một phần nhỏ ký ức đẳng cấp càng cao độ khó càng lớn giữ lại ký ức cũng càng nhiều cho nên mới sẽ xuất hiện một ít phó bản quái vật càng đánh thì càng khó đánh tình huống phát sinh cái gọi là công lược đối với cấp thấp phó bản vẫn còn tương đối hữu dụng nhưng với tại cao cấp phó bản đến nói cũng chỉ có thể tạm thời hữu dụng tử linh trên chiến trường tiểu quái đều có loại này chiến l ư c cái này hiển nhiên không phải một cái bình thường phó bản có lẽ nơi này tinh anh quái cùng cuối cùng bốt ngay tại cái nào đó góc độ nhìn chăm chú lên liế ngôi đâu cho nên nói, tận lực bảo tồn thực lực vẫn rất có tất yếu dù sao những n à y khô lâu chiến sĩ cũng tạo thành không được uy hiếp mà theo liễu nguyên ra lệnh một tiếng cái này một trăm vạn bạo hùng đại q u â n chia mười số lượng giống nhau đội ngũ hướng phía mười cái phương hướng khác nhau khởi xướng công kích s ớ m n tại liễu nguyên tiến vào phó bản thời điểm chung quanh khô lâu chiến sĩ cũng đã phát giác được hẳn đến bắt đầu hướng phía bên này nhanh chóng tới gần chỉ trong chốc lát giữa song phương khoảng cách cũng chỉ có hơn hai mươi mét lấy tốc độ của bọn họ bây giờ đến xem lại có một hai giây thời gian liền sẽ va vào nhau nhưng vào lúc này toàn thể khô lâu chiến sĩ đầu lâu bên trong tái nhợt hồn hỏa tất cả đều hơi núc ních một chút lẫn nhau ở giữa phảng phất phát sinh cộng minh nào đó một dạng sau một khắc trên người của bọn hắn nhiều một tầng hắc vụ sương mù bọn hắn thuộc tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên cơ hồ chính là nháy mắt bọn hắn thuộc tính liền tăng lên gấp đôi theo thuộc tính tăng lên tốc độ của bọn hắn cũng vì vậy mà trở nên càng nhanh một chút liền tới đến bạo hùng chiến sĩ phía trước giơ tay lên bên trong cốc đao xử suất nước xương chạm một đao chém xuống mắt thấy liền muốn đánh ráp lá cả trong đó một phương thực lực đột nhiên tăng lên gấp đôi biến cố như vậy, sơ ý một chút. khả năng liền muốn vì vậy mà đặt vững thắng cục bởi vậy có thể thấy những này khô lâu chiến sĩ có không tầm thường linh trí cũng không phải là cái gì không có đầu góc tiểu quái tại dĩ vang thời điểm bọn hắn dựa vào loại phương thức này thế nhưng là đem đến trước thăm dò chức nghiệp giả cho đánh trở tay không kịp chỉ tiếc bọn hắn lần này đối mặt đối thủ là bạo hùng chiến sĩ tại tuyệt đối số lượng cùng thực lực sai biệt phía dưới điểm này tiểu tâm tư căn bản là không có nội chút tác dụng nào bạo hùng chiến sĩ thế nhưng là có trọn vẹn một trăm vật chỉ số lượng này thế nhưng là so khô lâu chiến sĩ còn muốn càng nhiều mấy lần về phần thực lực mà Bọn hắn tại h ậ sử dụng quần bạo manh u i trạng i t kích về sau bạo hùng chiến sĩ tất cả công kích đều có thể ngoài định mức bổ sung bốn h kích, khô đôi trước mặt lực lượng ngoài định mức vật lý tổn thương lại thêm quần bạo máu dận bị động giá trị c ù n g ca rốt từ mẫu kiếm bạo tạc c ủ cải thương mang vào tổn thương coi như khô lâu chiến sĩ thuộc tính cao hơn một chút cũng căn bản không chịu được nổi kết quả sau cùng chính là một vòng này công kích đến đi chỉ cần tại bạo hùng chiến sĩ phạm vi công kích bên trong liền không có bất kỳ cái gì một cái khô lâu chiến sĩ còn có thể đứng mà cái này vẫn chỉ là bạo hùng đại quân công kích bắt đầu chương 351, m ộ t đường quét ngang cốt long cả n đường chương 351, m ộ t đường quét ngang cốt long cả n đường thử linh chiến trường nhìn xem chung quanh khô lâu chiến sĩ như là cỏ dại một dạng đổ xuống liễu nguyên cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập trởn những n à y khô lâu chiến sĩ số lượng đông đảo thực lực không tầm thường đối với cái khác nhị c h u y ể n chức nghiệp giả đến nói đều là một cái khó chơi định nhân nhưng đối với l i ê u nguyên mà nói chỉ có thể coi là tiểu cái mà thôi đầu tiên là số lượng phương diện l i ê u nguyên bạo hùng đại quân thế nhưng là có c h ọ n vẹn một trăm vạn số lượng so khô lâu chiến sĩ còn muốn càng nhiều tiếp theo là thực lực phương diện cho dù những n à y khô lâu chiến sĩ sử dụng khô lâu tiểu đội kỹ năng này thực lực tăng lên gấp đôi cái kia cũng chỉ là thuộc tính hơi cao hơn bạo hùng đại quân thực lực tổng hợp cùng bạo hùng chiến sĩ so ra vậy vẫn là có t r a n lệ cực lớn binh lực của ta nhiều hơn ngươi thực lực so với nơi g ư còn mạnh hơn vừa đối mặt liền đem ngơi ư dây cái này có vấn đề gì sao từ đầu đến cuối liễu nguyên liền không có đem những này khô lâu chiến sĩ để vào mắt tại đánh bại trước mặt những này khô lâu chiến sĩ về sau liễu nguyên phất phất tay lại lần nữa hạ lệnh xuất phát theo hắn ra lệnh một tiếng mười cái bạo hùng thống lĩnh mang theo mười tri bạo hùng đại quân hướng phía mười cái phương hướng khác nhau đ ẩ y tới đem b ê n đường hết thể địch nhân đều đánh giết bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng cũng tại lúc này hướng phía hai cái phương hướng khác nhau tiến lên nếu như bạo hùng đại quân gặp được cái gì giải quyết không được định nhân bạo quân thủ lĩnh nhất định sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng trương khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh không giống h ắ nam hiểu hơn phạm vi lớn tổn thương bởi vậy hắn vẫn chưa cùng bạo hùng đại quân tại một cái phương hướng tiến lên mà là đơn độc lựa chọn một cái phương hướng bay đi cũng tại phi hành trên đường trực tiếp sử dụng trương khí xâm nhập bao trùm chung quanh tất cả khu vực chỉ cần ở vào trương khí xâm nhập phạm vi bên trong mặc kệ trốn ở cái gì nơi h ẻ lánh đều ở vào trướng khí thi bộ rồng phạm vi công kích căn bản cũng không có góc chết có thể nói đợi đến trương khí thi bộ rồng từ khu vực này bay qua liền không có bất kỳ cái gì một con quái vật lưu lại nếu như gặp phải một ít thực lực càng cường đại tinh anh quái trương khí thi bộ r ồ n g trương khí thổ tức sẽ cho đối phương một cái vui mừng lớn hơn l u â n thanh quái năng lực trương khí thi bộ r ồ n g một cái liền có thể bù đắp được mười vạn bạo hùng chiến sĩ đương nhiên đây là đăng bạo hùng chiến sĩ không có sử dụng gió t á p đoàn cung hoặc là dung nham trường cung điều kiện tiên quyết liền như vậy bạo hùng đại quân cùng trương khí thi bộ r ồ n g những nơi đi qua căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào quái vật có thể sống sót thậm chí đều không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào bị một đường quét ngang qua bạo quân thủ l chỉ có thể tại trong đội ngũ làm nhìn xem theo đại quân tiến lên liễu nguyên trong óc địa đồ dần dần rõ ràng một trăm vạn đại quân cộng đồng thăm dò địa đồ hiệu suất này căn bản cũng không phải là bình thường chức nghiệp giả có khả năng tưởng tượng chỉ là không đến thời gian nửa tiếng liễu nguyên chỗ thăm dò khu vực cũng không phải là đi lì một đoàn người có khả năng tưởng tượng nhưng dù vậy trên bản đồ vẫn như cũ có đại lượng màu đen vị trí có thể thấy được cái này từ linh chiến trường quy mô khủng bố cỡ nào thật là lớn liễu nguyên cảm khái một phen bỏ đi dùng hai chân người đi đường ý nghĩ lúc này xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng đem gió lốc lôi thiếu triệu h ắ n đi ra cưới tại trên lưng của hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng xuất phát ba thủ phật đ ạ thì t la đắp lên trăm cái bạo hùng chiến sĩ nâng lên theo phía sau liễu nguyên chậm rãi tiến lên ba thủ phật đ ạ t nhanh nhẹn chỉ có một điểm bốn bỏ năm lên một chút ước chừng tương đương là không có năng lực hành động nhưng cũng may quang hoàn phạm vi bao trùm cũng đủ lớn coi như theo không kịp đại quân tiến lên tốc độ cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp theo thời gian chuyển r ờ i bạo hùng đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến liễu nguyên trong đầu địa đồ cũng ở một chút xíu gia tăng ở trong quá trình này bạo hùng đại quân chỗ gặp được quái vật cũng ở tùy theo gia tăng trong đó xuất hiện không ít mới quái vật. thân cao mười m có thửa từ vô số thi thể chỗ tạo thành căm hận lại thì như mọc ra sáu đầu chân tay cầm c ố t đao tốc độ di chuyển nhanh đến mức kinh người khô lâu quái hai loại quái vật đồng dạng chỉ là cường hóa hình tinh anh quái chỉ là số lượng càng ít nhưng là cá thể thực lực càng mạnh tăng cường mà lại số lượng này càng ít cái kia cũng chỉ là so ra mà nói hai loại quái vật mỗi một lần xuất hiện chí ít đều có một trăm con nó khó chơi trình độ hoàn toàn không phải khô lâu chiến sĩ có khả năng so đi ly một bằng người liền tại đây hai loại quái vật trong tay ăn không nhỏ đau khổ chỉ tiếc hai loại quái vật lần này muốn đối mặt địch nhân là bảo hùng đại quân cuối cùng chỉ là một trăm cái bạo hùng chiến sĩ gỡ xuống gió táp đặc cung đối no tiến hành một vòng s á c kích liền đem đối phương đều tiêu diệt thậm chí liền cả tới gần cơ hội cũng chưa có trừ cái đó ra bạo hùng đại quân còn gặp được một loại khác quái vật cho bọn hắn mang đến không nhỏ phiền phức loại quái vật này có thể treo lơ lửng giữa trời không có thực thể đối với vật lý tổn thương cơ hồ miễn dịch đồng thời có được cường đại ma pháp công kích chính là vong linh quái vật ở trong lừng lẫy nổi danh vui yêu bất luận là g i táp mũi tên vẫn là bạo tạc mũi tên chỗ tạo thành tổn thương đều là vật lý tổn thương đối với v ũ yêu cơ bản tạo thành không được tổn thương, chỉ có thể bị động bị đánh. Bất ngờ không đúng ề p h cho trở lại đến, lúc này, này, này liệu nguyên phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ thuận thanh nhâm nơi phát ra phương hướng nhìn lại liền thấy được một đầu đủ để dài trăm tức h độ cốt lòng từ trên mặt đất đóng cốt bên trong bay ra xoay quanh ở trên bầu trời cốt long đầu lâu bên trong có một đoàn lục sắc hôn hỏa ngay tại chậm rãi nhảy lên đem đầu của hắn chiếu dọi đến một mảnh lũ lụt giống cốt long đang bay ra đống cốt về sau liền lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ nhưng lần này liền không lại chỉ là thuần túy tiếng giống mà là một loại có thể chấn nhiếp thần hồn để chung quanh đơn vị lâm vào trạng thái hôn mê tiếng giống tại đây đạo gầm t h é t phía dưới chung quanh bạo hùng chiến sĩ tất cả đều thần sắc ngốc trệ lâm vào trạng thái hôn mê bên trong chỉ bất quá cốt long vẫn chưa thừa dị bạo hùng chiến sĩ lâm vào mê mọi phát động công kích mà là đem ánh mắt khóa chặt nơi xa hướng phía bên này chạy nhanh đến rất hiển nhiên cái này cốt long có không tầm thường linh trí biết l i ê u nguyên mới là nhân vật mấu chốt chỉ cần đem hắn đánh giết tất cả bạo hùng chiến sĩ đều muốn tự sụp đổ thật cao linh trí l i ê u nguyên thấy thế cảm khái không thôi đang cày bản phương mặt hắn cũng coi là kinh nghiệm làm phong phú nhưng là giống đầu này cốt long dạng này có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn là nơi mấu chốt quái vợt đó cũng là ít càng thêm ít rất hiển nhiên đầu này cốt long không thể nào là phổ thông cường hóa hình tinh anh quái cũng không biết đầu này cốt long sẽ không phải là tử linh quân chủ nếu như đây là tử linh quân chủ chỉ cần đem đánh bại liều nguyên liền có thể đi trở về c h u y ể n chức hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều suy nghĩ chuyển động ở giữa liền đối với trước mắt đầu này cốt long sử dụng giám định kỹ năng chấn hồn long âm h u hồn thổ tức c ố thứ t đáng tiếc cũng chỉ là cái cường hóa hình tinh anh đ ầ u mục liễu nguyên thu hồi ánh mắt có chút tiếc nuối lắc đầu nếu như bộ này cốt long chính là tử linh quân chủ như vậy chỉ cần đem giải quyết liễu nguyên liền có thể đi trở về chuyển chức mặc dù liễu nguyên chỉ là vừa mới thức tỉnh trở thành chức nghiệp giả không bao lâu nhưng hắn tốc độ lên cấp thực tế là quá nhanh hắn đối với chuyển chức sự tỉnh đã chờ mong đã lâu nhất là lần này chuyển chức nhiệm vụ nghiêm ngặt nói đến đây chính là có khủng bố khúc nhạc dạo cùng khủng bố chương mở đầu hai cái này trước đưa nhiệm vụ cái này liền để liễu nguyên càng thêm chờ mong chí ít hắn là chưa nghe nói、qua. có ai chuyển chức nhiệm vụ sẽ có hai cái trước đưa nhiệm vụ không cần nghĩ cũng biết l i ê u nguyên cái này chuyển chức nhiệm vụ phi thường đặc thù như vậy đem sau khi hoàn thành có khả năng đạt được lợi ích khẳng định cũng sẽ càng lớn có lẽ có thể chuyển chức trở thành một cái không từng xuất hiện hoàn toàn mới nghề nghiệp nhưng hắn cũng không có quá mức tiếp nối chỉ cần tử linh quân chủ tại đây tử linh trên chiến trường sớm tối đều sẽ bị hắn tìm tới về phần trước mắt cái này q u ố t long l i ê u nguyên ngược lại là không có quá mức để ý có sao nói vậy hai mươi lăm vạn tinh thần thậm chí so một ít phó bản buộc còn mạnh hơn đối với nhị chuyển chức nghiệp giả đến nói đây tuyệt đối là một tên kình địch nhưng trong mắt liễu nguyên đây cũng chính là chuyện như vậy liền cả sử dụng tín ngưỡng quan g hoàn tất yếu cũng chưa có nhìn xem hướng phía mình cấp tốc tới gần cốt long liễu nguyên thần sắc l ạ n h nhạt xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng hải cốt lao ngục sau một khắc t r u n g quanh đường kính m ộ ư ơ i năm vạn mễ phạm vi bên trong xuất hiện đột ngột từng cây tái nhợt xương cốt tạo thành một cái bán cầu hình lao ngục tại đây trong lao ngục mặt còn có mấy vạn cây thô lớn hải cốt cây cột không có quy luật phân tán tại hải cốt lao ngục các nơi tại khởi nguyên trên chiến trường vì để tránh cho liễu nguyên cái thân phận này bại lộ liễu nguyên chưa hề sử dụng qua kỹ năng chủ động nhưng bây giờ thân phận của hắn là liễu nguyên lần sau lại lần nữa tiến vào khởi nguyên chiến trường thời điểm hắn sẽ có một cái thân phận mới tự nhiên liền không cần có điều kiên kỵ gì cốt long có thể phi hành đồng thời t r u n g quanh bạo hùng chiến sĩ lại bị mê mượn nhưng đây cũng không có nghĩa là liễu nguyên mượn hắn không có cách nào cái này hai cốt lao ngục chính là một cái tuyệt h ả o ứng đối phương pháp hai cốt lao ngục tồn tại trong lúc đó trong lao ngục tất cả đơn vị tất cả đều không cách nào từ đó rời đi lao ngục bên ngoài đơn vị không có liễu nguyên đồng ý cũng vô pháp tiến vào bên trong cốt long nhìn xem xuất hiện đột ngột to lớn lao ngục đầu tiên là có chút sửng sốt một chút không nghĩ tới liễu nguyên lại có thể phóng xuất ra phạm vi to lớn như thế kỹ năng nhưng trận cốt long trong đầu nữ thần hôn hỏa liền có chút nhảy lên hai lần nhìn về phía đồng dạng ở vào h a i cốt lao ngục ở trong liễu nguyên lộ ra mấy phần vẻ trầm trọng có đôi khi kỹ năng phạm vi quá lớn cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt ta biết ngươi muốn đem ta vây khốn nhưng ngươi đem mình cũng bị nhốt ở đây là mấy cái ý tứ sợ ta tìm không thấy sao vẫn là ngươi cảm thấy những cây cột này có thể cho ta tạo thành trở ngại gì rất là ngây thơ cái Cốt l o nhưng g cũng căn bản k ngay c tại hắn xuyên qua tầm một mươi cây cột thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy tại chung quanh hắn hai cây hải cốt trụ đột nhiên có hai đầu hải cốt xiềng xích từ đó bắn ra hướng phía trên người hắn chạy nhanh đến cái này hai đầu xiềng xích xuất hiện không có dấu hiệu nào có thể nói đem cốt long cho giật này mình nhưng hắn vốn là phi hành đơn vị lấy tốc độ cùng linh hoạt tăng trưởng Cơ c hội h í nhưng là liền này cái cốt xích nháy hai hải siềng đổi hắn bay thay h ra đầu mắt, p ơ hướng, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái ở giữa, liền đem né tránh liền nẻ giữa, mái đem ở còn á i hai đầu siềng này Nhưng xích. đầu Dầm dầm. c không đợi hắn vung lòng một hơi liền trông thấy chung quanh hải cốt trụ phía trên lại bay ra càng nhiều hải cốt xiềng xích từ trên dưới trái phải các khác biệt nơi hẻo lánh hướng phía thân thể của hắn chạy nhanh đến đem hắn tất cả tránh né không gian toàn bộ phong tỏa người tốc độ đích xác rất nhanh tính linh hoạt cũng là cực mạnh nhưng nếu là không có tránh né không gian các hạ lại muốn ứng đối ra sao đâu hải cốt lao ngục thế nhưng là từ khô héo nguyền ruộ cùng hải cốt gông xiềng hai cái này phẩm chất hoàng kim kỹ năng hợp thành mà đến nếu muốn bàn về phẩm chất coi như còn không có đạt tới bạch kim đó cũng là hoàng kim đỉnh loại này phẩm chất kỹ năng cho dù là tại nhị c h u y ể n chức nghiệp giả ở trong cái kia cũng được xưng tụng hiếm thấy n h i tử húng chi tại sử dụng hải cốt lao ngục thời điểm l i ế u nguyên tiện xuất ra nguyền rủa người bù nhìn khóa chặt đầu này cốt long khí tức tương đương với cho những này xiềng xích mở từng n ắ m hắn lại làm sao có thể né tránh được đâu chỉ là trong trước mắt cốt long thân thể liền bị mấy trăm cây hải cốt xiềng xích một mực trói bục lại m ặ hắn dây rủa như thế nào cũng chưa có có thể chạy thoát Phải b thể chất thể chất vậy cũng phải phí chút sức lực mới được. Về phần sử dụng tỉnh hóa kỹ năng đối với mấy cái này hải cốt xiềng xích đồng dạng không có ích lợi gì lúc trước thông qua cùng gió lốc sư thiếu một trận chiến liễu nguyên tiện đã xác định những này đem cốt long chói lại hải cốt xiềng xích chỉ có trong đó một cây phát động giảm tốc cùng giảm xuống nhanh nhẹn hiệu quả cái khác xiềng xích cũng chỉ là vật lý phương diện thượng tướng nó chói lại đã không có phát động giảm tốc cũng không có phát động giảm xuống nhanh nhẹn hiệu quả tự nhiên không thuộc về dị thường kỹ năng tỉnh hóa kỹ năng tự nhiên đối với hắn vô hiệu nói cách khác coi như sử dụng tỉnh hóa kỹ năng cũng chỉ có thể tỉnh hóa rơi trong đó một cây hải cốt x i ề n xích mà thôi nếu như lúc trước không phải lo lắng bại lộ liều nguyên cái thân phận này sử dụng hải cốt lao ngục cùng bạo quân thủ lĩnh phối hợp đợi thêm 3 thủ phật đến chung i hoàn phụ trợ, quanh bạo hùng chiến sĩ thoát ly trạng thái hôn mê về sau coi như đầu này cốt long có hai mươi năm vạn thể chất lượng máu cùng lực phòng ngự cũng không gian, k tầm thưởng đồng thời còn có cường đại giảm tổn thương cuối cùng cũng chỉ là mấy vòng công kích đ ế n đến liền triệt để không có động tính cùng lúc đó cái khác mấy cái phương hướng cũng gặp được cốt long hoặc là như cốt long dạng này cường hóa hình tinh anh đột mục kết quả cuối cùng cũng không có gì khác biệt tại bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống linh tiến vào bạo quân máu dận về sau chỉ trong chốc lát sẽ chết tại bọn hắn vây công phía dưới theo những n à y tinh quái đầu mục bị đánh bại liều nguyên tiện đem toàn bộ tử linh chiến trường thăm dò hoàn tất sau đó hắn liền phát hiện một vấn đề cái này phó bản bên trong giống như không có tử linh quân chủ chương ba trăm năm mươi ba ẩn giấu cơ chế sao chương ba trăm năm mươi ba ẩn giấu cơ chế sao làm sao lại không có đâu liễu nguyên nhìn xem trong đầu địa đồ khe c h o mày tại bạo hùng đại quân một đường quét ngang phía dưới chỉ là hai giờ không đến thời gian cũng đã đem toàn bộ tử linh chiến trường thăm dò hoàn tất nhưng kỳ quái địa phương ở chỗ bạo hùng đại quân tại thăm dò quá trình bên trong đem ven đường tất cả địch nhân toàn bộ đánh giết vẫn chưa bỏ qua bất kỳ một cái nào hiện tại tử linh chiến trường bên trong liền không có bất kỳ cái gì một con quái vật tồn tại nếu như tử linh quân chủ tại đây tử linh trên chiến trường theo lý mà nói cũng đã, đã chết mười đối nhưng liễu nguyên không hẳn có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đây cũng chính là nói hắn vẫn chưa đánh g i ế t tử linh quân chủ cái này liền phi thường không thích hợp toàn bộ phó bản quái vật đều đã bị liễu nguyên t h a n h h ô n g tử linh quân chủ làm sao có thể còn sống đâu trừ phi là cái này tử linh quân chủ không hẳn có tại tử linh trên chiến trường cái này liền càng không thể nào nói nổi chuyển chức nhiệm vụ chỗ miêu tả nội dung rất đơn giản chính là để liễu nguyên đến chết linh chiến trường đánh g i ế t tử linh quân chủ nơi này làm sao lại không có tử linh quân chủ đâu trừ cái đó ra còn có một cái chỗ dị thường bình thường đến nói mặc kệ là đẳng cấp gì cái gì độ khó phó bản kia cũng là có một cái cuối cùng bốt nhưng là cái này tử linh trên chiến trường c ũ n g chỉ có một nhóm hú hồn cốt long mạnh như vậy hóa hình tinh anh đồ m ụ không hẳn có bột tồn tại vì để tránh cho là mình bỏ lỡ l i ê u nguyên còn cố ý lật xem một lượt đánh g i ế t ghi chép hắn có thể mười phần xác định mình đích thật không có đánh g i ế t t ử linh quân chủ chẳng lẽ là trốn ở cái gì nơi hẻo lánh l i ê u nguyên chân mày hơi nhũ lại suy tư sau một lát liền hạ lệnh để bạo hùng đại quân đi trở về nhìn xem có cái gì cá lập lưới thuận tiện đem ven đường chiến, lợi phẩm mang về, linh chiến trường phi thường lớn liền xem như chôn sương sinh linh cũng vô pháp đem toàn bộ bao trùm muốn thu hồi chiến lợi phẩm còn phải bạo hùng đại quân phụ trợ cuối cùng bạo hùng đại quân tìm hơn một giờ thời gian, lần nữa trở lại phó bản cửa vào phụ cận đem đại lượng đạo cụ dẫn theo trở về trong đó có một phần là còn chưa mở ra bảo dương càng nhiều hơn chính là khô lâu chiến sĩ chờ quái vật tử vong về sau chỗ rơi xuống đạo cụ tử linh trên chiến trường quái vật cũng không ít cho dù đại bộ phận vật liệu phẩm chất đều chỉ có bạch ngân nhưng số lượng thực tế là nhiều lắm đồng dạng có không tầm thường giá trị bảo dương bên trong đạo cụ liền càng thêm chân quý liễu nguyên hiện tại thế nhưng là có hai mươi điểm giá trị may mắn lấy cái này phó bản quy cách đến xem bạch kim không dám nói phẩm chất hoàng kim là tuyệt đối thiếu không được nhưng liễu nguyên tại tiếp nhận bảo dương về sau cũng chỉ là tiện tay đem mở、ra. nếu như tử linh quân chủ tại tử linh trên chiến trường tại loại trình độ này thăm dò phía dưới tuyệt đối không có khả năng tìm không thấy mà lại liễu nguyên cái này đều đã đem toàn bộ phó bản đều thành công nhưng không có thu được thông quan nhắc nhở cái này rất hiển nhiên tử linh chiến trường không phải có cái gì ẩn giấu cơ chế chính là có cái gì ẩn d ấ u khu vực cần tại loại nào đó đặc biệt điều kiện hạ mới có thể tìm được nhưng cái này đặc biệt điều kiện là cái gì liễu nguyên cũng không biết cũng không có cách nào tìm người đến hỏi theo như mạnh diêm sinh nói t ử linh chiến trường xuất hiện nhiều năm đừng nói là t h ô n g quan thậm chí liền cả xâm nhập thăm dò cũng chưa có người có thể làm được đến bây giờ cũng không người nào biết t ử linh chiến trường chỗ sâu là cái gì tình huống có những cái nào t ì n h anh đ ầ u mục lại có những cái nào t ì n h anh b u ồ n liễu nguyên muốn tìm được cái này ẩn d ấ u khu vực hoặc là phát hiện cái này đặc biệt điều kiện cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình đi thăm dò dựa theo hắn hiểu rõ Muốn đ ạ trong t đó. Đó, đó điểm thứ ba cơ bản liền có thể bài trừ đi liệu nguyên đã đem cái này tử linh trên chiến trường tất cả quái vật đều đánh giết kết quả còn không có, không có bất luận cái gì nhắc nhở như vậy khiến tử linh quân chủ không cách nào xuất hiện nguyên nhân chính là muốn a là tốc độ không đủ nhanh hoặc là chính là đánh giết phương thức không đúng đương nhiên còn có một loại khả năng đó chính là đồng thời thỏa mãn ba yêu cầu này đồng thời liên tục thông quan nhiều lần tử linh quân chủ mới có thể giáng lâm cái này dù sao cũng là một cái không biết độ khó nhiệm vụ liêu nguyên hiện tại đã xác định có thể bị liệt là không biết cấp bậc này nhiệm vụ nó độ khó so địa ngục còn muốn cao hơn có lẽ như thế nào để tử linh quân chủ giáng lâm cũng là nhiệm vụ này trong đó một vòng nghĩ rõ ràng những n à y về sau liêu nguyên trong lòng có quyết định đã như vậy kia liền nhiều soát mấy lần phó bản đem mấy cái này khả năng toàn bộ nếm thử một phen lại nói hắn lần này quét ngang tử linh chiến trường é không, không trong mắt liêu nguyên hắn lo lắng địa phương là cái thứ hai lấy quy định phương thức đánh giết địch nhân cái phạm vi này thực tế là quá lớn nếu như chỉ là ma pháp hoặc là vật lý tổn thương thế thì còn tốt giải quyết chính là hai chọn một sự tỉnh nhưng nếu là cái khác thuộc tính vậy coi như phiền phức liêu nguyên trên thân kỹ năng cũng không tính nhiều mà lại thuộc tính cũng tương đối lớn nhất càng quan trọng chính là công kích của hắn thủ đoạn cơ bản đều đang triệu hoán vật trên thân hắn những cái kia triệu hoán vật thủ đoạn công kích liền càng thêm đ ơ n nhất ừ m có lẽ không có ta tưởng tượng biết b á t như vậy l i ê u nguyên sờ sờ cái cằm lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì theo lý mà nói mặc kệ cái này ẩn giấu cơ chế là cái gì bình thường đều là có theo nhưng cha có lý nhưng theo tử linh chiến trường là một cái vong linh hệ phó bản nếu quả thật có thuộc tính yêu cầu lớn nhất khả năng hẳn là vong linh hệ hoặc là thần thánh hệ kỹ năng nếu như là thần thánh hệ kỹ năng liễu nguyên liền có chút không thể làm gì nhưng nếu là vong linh hệ kỹ năng kia liền không liền vài lần liền biết. Liêu nguyên âm thầm ngật đầu, tương đối lần đề. thành vấn Nguyên ngật tương những nghề Thử thêm thầm nghiệp h đầu, âm á cho người đến nói, ắ n lên cấp đã rất nhanh, nhanh đến tốc rất cấp c độ đã làm h người tới a hoài nghi nhân sinh trình Cho t độ. nay mặc kệ là thăng cấp vẫn là tiến gia nhiệm vụ hắn cũng chưa có gặp được bất cứ vấn đề gì cơ bản đều là một lần qua coi như tại chuyển chức nhiệm vụ phía trên trên thẻ một hai tháng cùng hắn cùng một khóa chức nghiệp giả đoán chừng vẫn là ngay cả hắn đèn s u đều không nhìn thấy lui một vạn bước nói cho dù có người có thể tại trong lúc này vượt qua hắn đợi đến hoàn thành chuyển chức cũng có thể cấp tốc phản siêu trở về sau đó liều nguyên không nghĩ nhiều nữa xuất ra mấy phẩm dược tề đem lượng máu khôi phục năm mươi trở lên về sau liền lựa chọn thoát ly phó bản tại tử linh chiến trường bên ngoài dù sao còn có dạ vạn cùng xinh đẹp nước chức nghiệp giả tại cẩn thận một chút tổng không sai thử linh chiến trường phó bản lối vào cự hình đầu lâu phía trước xuất hiện đột ngột một cái màu đen cửa hàng liếng nguyên thân ảnh chậm rãi đi ra hắn quét mọi người chung quanh một chút liền dự định đi đến một bên nghỉ ngơi một chút chờ lượng máu về đầy về sau lại nói tại tử linh chiến trường bên trong sử dụng khôi phục thuốc hiệu quả diện rộng hạ thấp mặc dù hắn bây giờ không phải là rất thiếu tiền nhưng cũng không có tất yếu như thế lãng phí vẫn là đến phó b ả n bên ngoài tái sử dụng dược tề hồi máu tốt một chút chỉ bất quá liễu nguyên không nghĩ phản ứng những này dạ b ả n cùng xinh đẹp nước trước nghiệp dạ chỉ cần những người này không phải mình tìm đ ư ờ n g chết hắn cũng không có cần thiết thấy một cái r ế t một cái hắn lại không phải cái gì sát nhân của m à nhưng đám người đi ly lại không nghĩ cứ như vậy bỏ qua liễu nguyên lúc trước liễu nguyên nhìn về phía đi ly ánh mắt thế nhưng là không có chút nào che giấu mình chắn ghét nếu như không phải đức lịch bọn hắn mới vừa từ phó bản bên trong ra khi đó đoán chừng liền phải bùng phát đợi đến liêu nguyên tiến vào tử linh chiến trường về sau bọn hắn càng làm mở một bản tiền đặt cược đánh cược liễu nguyên có thể chống bao lâu hoặc là dứt khoát cược liễu nguyên chết ở bên trong kết quả ngược lại tốt liễu nguyên không chỉ có không có chết còn tại tử linh chiến trường trọn vẹn đợi hơn ba giờ mà lại sau khi đi ra trên thân liền cả một điểm tổn thương cũng chưa có cùng đám người đi l ì khi đó chật vật so ra tình huống này quả thực không nên quá tốt nhưng cũng chính bởi vì liễu nguyên một điểm tổn thương cũng chưa có để đám người đi l ụ càng thêm lên cơn giận g ữ Chỉ cần đi vào qua t ử l i n h c đám người t r ư n n g đi t cái này bản phó khó lì xem ra liễu nguyên chính là thông qua loại nào đó kỹ năng tại phó bản cửa và phụ cận né hơn bao giờ nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là sử dụng ẩn thân loại hình kỹ năng đối với phó bản cửa và phụ cận tiến hành thăm dò nhưng tuyệt đối không có khả năng phát sinh bất luận cái gì chiến đấu cũng chính là bởi vậy dẫn đến bọn hắn tất cả mọi người thua cược mặc dù dạng này bọn hắn không có trên thực chất lợi ích tổn thất nhưng nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người làm mất mặt mũi lại thêm liễu nguyên trước đây k i a ánh mắt chẳng ghét càng l à tiến một bước nhóm lửa bọn hắn l ử a g i ậ n trong lòng cơ hồ chính là liễu nguyên mới vừa từ phó bản bên trong ra đám người đi lì liền đứng lên hướng phía liễu nguyên vây quanh tại đây hơn ba giờ thời điểm bọn hắn một bên hưởng thụ vũ em trị liệu một bên sử dụng trị liệu dược t h thương thế của bọn hắn đã khôi phục đến bảy tám phần trái lại liễ coi như cái này hơn ba giờ thời gian ở trong liễu nguyên không có tiến hành qua bất luận cái gì chiến đấu tại ca tụng tử vong tác dụng dưới lượng máu khẳng định sẽ có nhận không nhỏ ảnh hưởng hiện tại khẳng định không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái mặc dù liễu nguyên mang theo một cái mặt nạ hề không biết hắn chân thực hình dạng nhưng là từ hắn bộ dáng đến xem cũng không giống như là cái gì vong linh hệ đơn vị nhưng không có cách nào miễn dịch ca tụng tử vong hiệu quả nếu như muốn lấy lại danh dự hiện tại hiển nhiên là thời cơ tốt nhất đi lì tại một cái kỵ sĩ cùng một cái chiến sĩ bảo hộ hạ ngăn lại liễu nguyên đường đi lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung tiểu tử xinh mắt đẹp nước những ngày người da đen người tại khởi nguyên trên chiến trường thế nhưng là thường xuyên tìm thần hạ phiền phức mà lại thủ đoạn tương đương dơ bẩn sự tình gì đều làm ra được chung quanh dạ ba người cùng với khác mấy cái xinh đẹp người trong nước tại khởi nguyên trên chiến trường cùng thần hạ cũng là ra ngoài quan hệ thù địch nếu như không phải là không có lý do lúc ấy liêu nguyên liền định đem những này người cho diệt tránh khỏi những người này đến khởi nguyên chiến trường trở thành thái họa kết quả hắn vẫn không có động t h ủ những người này lại mình tìm tới cửa liêu nguyên tự nhiên là không thể nào có nửa điểm k h á c h khí lan đi chớ cản đường liêu nguyên ngữ khí băng lãnh không có chút nào dừng bước lại dự định nếu như những người này không nhường đường vậy hắn sẽ phải đem những người này hành vi coi là công kích hắn tâm tình bây giờ có thể tính không lên nếu là những người này thật nghĩ quẩn hắn nhưng là sẽ rất cao hưng không hổ là thần hạ người cái này miệng lưỡi công phu chính là lợi hại Đĩ lì trên mặt vẻ treo t vẻ ứ cũng đúng lúc này kia hai cái chiến sĩ cùng kỵ sĩ trước nghiệp giả vung vẩy vũ khí trong tay chạm tại cỗ này bạch cốt trên khải giáp phát ra ken một tiếng vang thật lớn tại đây bạch cốt trên khải giáp mặt lưu lại hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra với cát cái này sao có thể cái kia k ỵ sĩ phản ứng còn không tính quá lớn dù sao hắn cũng không lấy công kích tăng trưởng nhưng là cái kia chiến sĩ lập tức liền trừng lớn hai mắt lộ ra một mặt v ẻ không thể tin được bất kể thế nào nhìn liệu nguyên trang điểm đều giống như pháp sư loại hình t r ư ớ c nghiệp giả tại khoảng cách gần như vậy phía dưới dựa vào một cái cơ hội thuấn phát kỹ năng phòng thủ có thể muốn ngăn trở một cái chiến sĩ công kích cũng là không phải cái gì chuyện không thể nào nhưng l ạ như thế nhẹ nhõm ngăn trở chiến sĩ công kích liền cả lui lại nửa bước đều chưa từng làm được cái này hiển nhiên là phi thường không thích hợp l i ê u nguyên lại là một mặt bình tĩnh cho không có chút nào kinh ngạc hắn hiện tại thể chất thế nhưng là có hơn ba trăm vạn sử dụng hải cốt bọc thép về sau đây chính là có hơn hai ngàn vạn lượng máu hơn sáu triệu phòng ngự một cái nhị chuyển chức nghiệp giả m à t h ô i coi như sử dụng đại chiêu cũng không thể phá vỡ hải cốt bọc thép phòng ngự chẳng lẽ trường đối của các ngươi không có nói qua đừng tới t r e o chọc ta sao l i ê u nguyên n m ầ g đầu đặt tại trên mặt mặt nạ hề bên trên chậm rãi đem hai xuống lộ ra mình lúc đầu hình dạng mỉm cười nhìn về phía đám người đi ly li. liễu nguyên đi ly tại thấy đến liễu nguyên mặt về sau lập tức liền sắc mặt đại biến lớn tiếng tinh hô trải qua vượt sâu tiểu trấn sau trận chiến ấy liễu nguyên không chỉ có leo lên vượt sâu tất sát bảng càng là thành làm tinh nổi tiếng nổi danh nhân vật như dạp b ạ n xinh đẹp nước những n à y quan hệ với thần hạ không cùng quốc gia tất cả đều đem liễu nguyên danh tự viết đến ám sát trên bảng đồng thời bọn hắn còn khuyên bảo trong nước hai ba chuyển chức nghiệp giả nếu như gặp phải liễu nguyên tận lực tránh cùng nó phát sinh xung đột trực tiếp có thể tại vượt sâu tiểu trấn ở trong tại nhiều như vậy thâm viên ác ma thậm chí còn có ba cái là tam chuyển thâm viên ác ma v â công h ạ thành công chống đến mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh đến dạng này thực lực hiển nhiên không thể coi thường đi lì làm không chút ó gặp m do dự đang nhìn đến liêu nguyên mặt về sau lúc này liền có quyết định dị vị mà chỗ nếu như là hắn bị bắt được vượt sâu tiểu chấn ở trong bị nhiều như thế vượt sâu cái vật bao vây lại coi như không có ba cái kêu tam chuyển thâm viên ác ma dẫn đội hắn cũng chỉ có một con đường chết căn bản cũng không khả năng đợi đến mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh cứu viện liễu nguyên đã có thể làm ra loại chuyện này vậy đã nói do thực lực của hắn đã vượt qua chín thành chín nhị chuyển c h ứ c nghiệp giả đám người đi ly mặc dù chiếm cư nhân số ưu thế nhưng là liền bọn hắn chút người này cùng vực sâu tiểu chấn vực sâu quái vật so ra liền cả số lẻ cũng không tính nếu là thật đánh lên làm không tốt bọn hắn những người này đều phải chết ở trong tay của liễu nguyên mấy người khác tại nhận ra liễu nguyên thân phận về sau đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến cơ hồ chính là đi lý thoại âm rơi xuống đồng thời b ọ không, không tốt ra truyền t n đám ạ cụ, k người có đi ể do lì n kích tại Chỉ sử dụng truyền thống mặt nạ u thời đạo i cụ về sau lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào bị một đạo màu xám trắng màng ánh sáng bao phủ ở bên trong khiến cho bọn hắn truyền t ố n g đạo cụ toàn bộ mất đi hiệu lực phát hiện điểm này về sau nguyên bản dạ b ạ n cùng xinh đẹp nước những người này còn nghĩ đem liễu nguyên bao vây lại nháy mắt liền thay đổi phương hướng cấp tốc đi tới đám người đi ly bên cạnh tạo thành một cái trận hình phong ngự chuẩn bị liên thủ đối kháng liễu nguyên các ngươi không cần khẩn trương như vậy mà liễu nguyên mỉm cười ta chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi một chút ngươi muốn hỏi gì đi ly một mặt cảnh giác không có chút nào b ô n g lỏng nhưng ở sau khi nghe được lời của liễu nguyên không khỏi nhiều hơn mấy phần trầm mong nếu như có thể tránh cùng liễu nguyên một trận chiến vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn các ngươi lại tới đây chắc hẳn đến có chuẩn bị chỉ cần các ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể thông quan tử linh chiến trường ta có thể tha thứ các ngươi trước đó vô lễ hành vi tại lam tinh trừ phi là có trực tiếp lợi ích quan hệ nếu không liền không khả năng xuất hiện liên hệ tình báo tình huống phát sinh thần hạ hiểu biết sự tình xinh đẹp nước chưa chắc có thể biết đồng dạng đạo lý xinh đẹp nước đối với tử linh chiến trường hiểu rõ có lẽ cũng có thần hạ không biết tin tức l i ê u nguyên cũng không trông cậy và có thể trực tiếp từ đám người đi ly trong miệng biết được tử linh chiến trường thông quan phương pháp nhưng chỉ cần có thể biết nhiều hơn một chút tin tức hắn thử l ô i chi phí liền có thể càng nhỏ hơn một chút có thể càng mau tìm hơn đến chết linh quân chủ từ đó hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành n h ị chuyển chức nghiệp giả nếu như những người này liền cả một điểm thông quan năm chắc cũng chưa có đoán chừng cũng không khả năng lại tới đây chỉ cần có thể từ đối phương trong miệng moi ra một chút tin tức hữu dụng đó chính là chúng quả đậm không lỗ sự thật cũng đúng là như thế xinh đẹp nước cùng dạ bạn đối với tử linh chiến trường hiểu rõ không chút nào ít hơn t h ầ n hạc đám người đ i li liếc mắt nhìn nhau về sau liền hướng liêu nguyên gật đầu một cái như thế nào thông quan tử linh chiến trường chúng ta cũng không biết trong đó tầng h h đem c thứ biết nhất chính là chúng ta tiến vào tử linh chiến trường về sau chỗ không gian mặt khác một tầng lẫn dấu không gian tỷ lệ lớn chính là thông quan mấu chốt tử l i những c h i này bạch cốt trên tế đàn có một cái tiếp cận cấp bộn khắc cường hóa hình tinh anh đầu mục h r ấ n thủ theo thứ tự là ưu hồn cổ long thi sơn căng hận đêm ảnh vui yêu cùng khô lâu tướng quân những này cường hóa hình tinh anh đầu mục thuộc tính xa so với nó đầu mục của hắn càng mạnh đồng thời đẳng cấp đều tại bảy mươi cấp chẳng qua những n à y đầu mục sẽ không trực tiếp xuất hiện cần tại tử linh chiến trường đánh g i ế t tương ứng đầu mục lại đem rơi xuống đạo cụ cùng thi thể đặt ở tế đàn bên trên liền có thể đem những n à y đầu mục triệu hoán đi ra dựa theo chúng ta phỏng đoán chỉ cần đem bốn đầu mục đánh bại liền có thể tiến vào t ầ n g thứ hai ẩn dấu không gian đây là chúng ta xinh đẹp nước cùng dạ bạn liên hệ tình báo về sau đạt được kết luận chúng ta cơ bản có thể xác định đây chính là tiến vào t ầ n g thứ hai ẩn dấu không gian phương pháp thì ra là thế l i ê u nguyên nghe vậy lập tức liền lộ ra một vòng vẽ t r ợ hiệu hắn đẩy đồ phương thức cùng tất cả mọi người không giống hắn là dựa vào lấy bạo hùng đại quân một đường quét ngang qua cho ó b nên địa b n hắn cũng không biết những được cái này bốn tế đàn tồn tại nếu như không có ý lý tin tức vật lý tốt hắn cũng phải nhiều suất ba năm lần phó bản mới có thể phát hiện những ngày tế đàn phát hiện triệu h o á n đầu mục phương pháp đám người đi l ì thấy liêu nguyên mặt lộ vẻ vẻ chật hiểu lập tức thở dài một hơi ta đã đem chúng ta biết sự tình đều nói vậy thì chúng ta trước cáo tử đám người đi l ì chậm rãi l u i lại trong lòng cười lạnh vẫn là tuổi còn rất trẻ coi như muốn bộ lời của chúng ta cũng không nên lộ ra chân thực hình dạng nhìn l i ê u nguyên cái dạng này chính là muốn thông quan tử linh chiến trường đây cũng không phải là nhất thời n ữ a khắc có thể làm đến sự tình nhưng bọn hắn chỉ cần rời đi ngăn cách quyển trục khu vực nhiều nhất m ư ơ i phút đồng hồ trong nước cường giả liền có thể đến nếu như có thể đem liễu nguyên cái này thần hạ thiên tiêu vĩnh viễn lưu lại bọn hắn thế nhưng là một cái công lớn nhưng vào lúc này liễu nguyên lại k h é p cười một tiếng các ngươi thật giống như hiểu lầm ta chỉ nói là có thể không so đo các ngươi lúc trước vô lễ nhưng không có nói qua các ngươi có thể đi liễu nguyên một mặt hài hước nhìn xem đám người đi li hắn lại không phải cái gì nhị lăng tử lộ ra lúc đầu hình dạng chỉ là vì tốt hơn lời nói khách sáo mà thôi đã những người này biết thân phận của hắn hắn làm sao có thể thả những người này rời đi đâu chương ba trăm năm mươi sáu nguyên rủa người bù nhìn có thời hạn diễn tiếp chương ba trăm năm mươi sáu nguyên rủa người bù nhìn có thời hạn diễn tiếp cái gì đ á nếu g người đi lì tại lì s như chuyện này truyền đi để người ta biết liễu nguyên chân chức vừa mới nói không so đo chân sau lại muốn lấy bọn hắn những người này tính mệnh đây không phải hỏng rồi liễu nguyên thanh danh của mình mà không đúng hắn muốn đuổi tận giết tuyệt đi ly một đoàn người cũng không phải người ngu rất nhanh liền nghĩ minh bạch liễu nguyên dù ý loại chuyện này nếu như truyền đi đích sắc có khả năng đối với liệu nguyên thanh danh có chút tổn hại cần phải là chuyện này không cách nào truyền đi lại làm sao có thể đối với thanh danh của hắn tạo thành tổn hại đâu bây giờ lý lý một đoàn người ở vào phẩm chất cao ngăn cách quyển trụ bên trong không chỉ có truyền t ố n g đạo cụ không cách nào sử dụng vẫn là không cách nào đối ngoại truyền lại tin tức chỉ cần lại đem bọn hắn đều giết chuyện này tự nhiên liền không cách nào truyền đi liệu nguyên hành t u n g cũng không lại bởi vậy mà bại lộ nguyên bản bọn họ ở đây nhìn thấy liệu nguyên lấy xuống mặt nạ hề lộ ra nguyên bản hình dạng đưa ra vấn đề thời điểm còn tưởng rằng liệu nguyên vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ lộ ra nguyên bản hình dạng để đi ly một đoàn người người biết thân phận của hắn từ đó có chút kiếm kỵ đích thật là lại càng dễ moi ra tình báo hữu dụng nhưng làm như vậy cũng sẽ bại lộ tự thân liễu nguyên hiện tại thế nhưng là bên trên các quốc gia ám sát bảng chỉ cần biết hắn tại thần hạ ngoại cảnh tuyệt đối sẽ có đại lượng tam chuyển thậm chí là tứ chuyển chức nghiệp già tìm tới cửa mà bọn hắn những n à y cung cấp tình báo người cũng có thể thu hoạch được kết xù khen thưởng sở dĩ đi ly tại một phen suy tư qua đi giống như này gọn gàng mà linh hoạt đem tình báo nói ra chính là nghĩ đến căn cứ tự thân phỏng đoán thuận liệu nguyên tâm ý tới làm từ đó mau rời khỏi đem liễu nguyên hành tùng truyền lại cho trong nước đại năng kết quả không nghĩ tới liễu nguyên lộ ra chân thực hình dạng là vì tê liệt đám người đi lì làm cho đối phương cảm thấy mình chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều t â n thủ từ đó tốt hơn mà mặc lên đến tình báo như vậy cũng tốt so một cái nhìn xem người vật vô hại tiểu hải tử ngay tại ven đường ăn k ẹ o que nhưng ngay tại ngươi tới gần thời điểm đột nhiên từ trong ngực móc x u ố n g lục ra đối ngươi quét sạch băng đạn m ộ t dạng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người về phần thả đi, đi ly một đoàn người hắn liền không có nghĩ qua rõ ràng rồi liễu nguyên dụng ý về sau đi ly một đoàn người mắng to liễu nguyên hẹn h ạ bọn hắn không có chút gì do dự nhanh chóng lui về phía sau đồng thời s ử x u ấ t mạnh nhất kỹ năng phòng thủ có thể hoặc là đạo cụ phòng ngự cũng sử dụng các loại gia tăng tốc độ di chuyển tăng lên thuộc tính kỹ năng cùng đạo cụ đem thực lực bản thân tăng lên tới trạng thái mạnh nhất người có danh như cây quả bóng liễu nguyên tại vực sâu tiểu chấn phía trên biểu hiện thực tế là quá mức trói sáng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan nhưng mà liễu nguyên lại là không chút hoang mang hắn sử dụng chương này n g ă n cách q u y ề n t r ụ đây chính là bạch kim phẩm chất phạm vi bao trùn phi thường lớn không chỉ có đem tòa này đảo hoang bao phủ ở bên trong liền cả xung quanh đại lượng hải vực đều ở vào cái phạm vi này bên trong. liễu nguyên nhìn xem đám người đi li hốt hoảng chạy trốn thân ảnh một tay cầm người bù nhìn con rối một tay cầm một chi cốt tiễn khí cơ khóa chặt trên người đi li bình thường đến nói triệu hoán sư bản thân sức chiến đấu cơ hồ là số không liễu nguyên cũng không ngoại lệ nhưng liễu nguyên tại sử dụng trong tay hai kiện đạo cụ về sau là thuộc về làm ộ t cái ngoại lệ tình huống trên tay hắn cái này người bù nhìn con rối gọi là nguyên rủa người bù nhìn là lúc trước tại lâm hải thị đánh chết diễm chính hòa thời điểm từ trong tay đối phương đạt được nguyên rủa người bù nhìn phẩm chất hoàng kim hiệu quả một linh hồn nguyên rủa khóa chặt mục tiêu sau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 chỉ cần bị nguyên rủa người bù nhìn hóa chặt liệu nguyên liền có thể thông qua công kích người bù nhìn đem tổn thương cách không chuyển tới trên người của đối phương căn bản cũng không cần sợ h a i đánh không chúng vấn đề mà lại cái này tổn thương còn có ba mươi sẽ chuyển hóa thành nhằm vào linh hồn sát thương chuẩn không nhìn phòng ngự cùng giảm tổn thương hiệu quả đối với triệu hoán sư loại tốc độ này chậm chạp đơn vị đến nói nguyên rủa người bù nhìn là cái rất không tệ phụ trợ thủ đoạn công kích mà lại nguyên rủa người bù nhìn còn có thể bản thân thăng cấp tăng lên uy lực cùng phẩm chất chỉ tiếc nguyên rủa người bù nhìn cũng không phải là cái gì phổ biến đạo cụ liều nguyên giết nhiều như vậy trước nghiệp giả cũng không có tìm được cái thứ hai lần trước hắn trước khi đến khởi nguyên chiến trường trước đó cố ý đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch để Á l i n hỗ h trợ lưu ý một chút cũng không biết hiện tại phải trang thu được chẳng qua liễu nguyên cũng không có quá mức để ý hắn triệu hoán vật đã mạnh đến mức vượt qua lẽ thưởng dị vang thời điểm hắn cũng chỉ là kiện nguyên rủa người bù nhìn làm phụ trợ khóa chặt khí tức đạo cụ mà thôi nhưng bây giờ liễu nguyên bạo hùng đại quân bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng liền cả cà rốt hệ liệt vũ khí đều đã cùng khởi nguyên chiến trường viên nguyên khóa lại cùng một chỗ nếu như không có bắt buộc hắn cũng không muốn bại lộ quan hệ của hai người mà lại những người này đều chỉ là nhị chuyển chức nghiệp giả đẳng cấp tối cao cũng liền sáu mươi cấp l i ê u nguyên thật đúng là không có để vào mắt chẳng qua muốn gọn gàng mà linh hoạt đánh giết những người này còn phải dùng đến một món khác đạo cụ mới được nếu không lấy l i ê u nguyên tinh thần cùng lực lượng thuộc tính lại không có cái gì cường lực kỹ năng coi như có thể khóa chặt cũng tạo thành không là cái gì tổn thương có được hay không mà trong tay hắn chi này cốt tiễn chính là cái này một kiện khác đạo cụ ác ma cốt tiễn phẩm chất hoàng kim hiệu quả tinh thần một nghìn còn lại thuộc tính hai trăm không ác ma cốt tiễn chỗ tạo thành cuối cùng tổn thương từ tinh thần cùng lực lượng nhanh nhẹn hoặc thể chất tùy ý một hạng cộng đồng cấu thành có thể lựa chọn không hưởng thụ thuộc tính tăng thêm khiến cho nên trang bị không chiếm cứ thanh trang bị trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn mười cấp lại tinh thần thuộc tính không thấp hơn năm trăm giới thiệu dùng một cây minh nguyên ác ma sương sơn làm chủ yếu vật liệu trải qua cao minh thợ thủ công rèn đúc mà thành cốt tiễn đối với liêu nguyên mà nói ác ma cốt t i ễ n thuộc tính tăng thêm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhưng là ác ma cốt t i ễ n kèm theo tổn thương lại là cùng liêu nguyên cực kỳ phù hợp liêu nguyên lực lượng tinh thần cùng nhanh nhẹn ba cái thuộc tính cũng không xuất sắc cho dù phục dụng đại lượng táng dòng dược t h cũng chỉ là đạt tới nhị chuyển chức nghiệp nhưng là thể chất của hắn k i a liền không giống bởi vì sinh mệnh kết nối kỹ năng này nguyên nhân thể chất của hắn sẽ theo triệu hoán đơn vị gia tăng mà tăng lên bây giờ thể chất của hắn thế nhưng là có hơn ba trăm vạn sử dụng ác ma cốt tiễn tiến hành công kích đó chính là mỗi một cái bình a đều có thể tạo thành ba trăm vạn tổn thương trong đó còn có chín trăm l i n lã s á t thương chuẩn nhưng cái này còn chưa kết thúc chỉ thấy liêu nguyên trên thân toát ra từng sợi đen nhánh sương mù tại s a u lưng tạo thành một cái cửa lớn màu đen chỉ bất quá hắn cũng không phải là muốn triệu hoán bạo quân thủ lĩnh những này triệu hoán vật ra mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước ngực đùa hộ mệnh Ta thật tốt, ta chứ đúng người đúng là người ngươi mặc lên đường. Liêu đường. nguyên thần sắc bình tĩnh, xem ra giáng điệu địch. nhưng giáng thần tĩnh, từ tốn, nhưng lại không chút sắc bình xem m ra nào chủ quan kinh mặc dù sử dụng ác ma cốt tiễn phối hợp n g u y ề n rủa người bù nhìn tiến hành công kích không chỉ có thể tự mang tất chúng hiệu quả mỗi một cái công kích đều có thể tạo thành hơn ba trăm vạn tổn thương trong đó còn bao gồm hơn chín mươi vạn sát thương chuẩn bình thường hai trang chức nghiệp giả cũng không thấy gánh vác được một chút nhưng những người này dám đến khiêu chiến tử linh chiến trường cái này phó bản khẳng định là có một chút chỗ bất phạm cho tới nay l i ễ u nguyên làm việc nguyên tắc một t r ò n g chính là không ra tay thì thôi một khi xuất thủ liền muốn trực tiếp quyết định chiến cuộc vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn phát sinh l i ễ u nguyên không có suy nghĩ nhiều liền đem ánh mắt nhìn về phía trước ngực cầm tinh đùa hộ mệnh cái này cầm tinh đùa hộ mệnh là l i ễ u nguyên trên thân mạnh nhất một món trang bị tại dung nhập máu t h ỏ dậu kê vị dương năm dân hộ về sau cầm tinh đùa hộ mệnh có bốn kỹ năng chủ động trong đó dê linh c ấ p đoạt cũng thuộc về làm ộ t cái có thể tăng lên liều nguyên một cái kỹ năng dê linh cất đoạt đảng cấp bốn k ô n g cấp hiệu quả đem chung q u n h tùy ý bốn không đơn vị làm mục tiêu c phải,、so. phải biết liệu nguyên triệu hóa vật kia thuộc tính liền không có yếu nhất là bạo quân thủ lĩnh chứ khí thi bộ rồng cùng ba thủ phật đà kia thuộc tính đều là vượt qua trăm vạn tồn tại chỉ cần cấp đoạt ba người bọn hắn thuộc tính l i ê n có thể thêm nữa hơn bảy mươi thể chất còn lại ba mươi bảy đơn vị ở trong còn có mười con là bạo hùng thủ lĩnh tại sử dụng dây linh cướp đoạt về sau l i ê u nguyên thể chất gia tăng gần hai trăm vạn một chút ba trăm vạn tổn thương dây không song những người này vậy ta một chút hơn năm trăm vạn còn có hơn một trăm năm mươi vạn sát thương chuẩn đ ầ u chỉ thấy l i ê u nguyên trên thân t o á t ra đại lượng x ư ơ n g mù màu đen tại sao l ư n g tạo thành một cái đen nhánh đại môn ngay sau đó l i ê u nguyên trước ngực cầm tinh bụa h ộ mệnh phát ra một đạo ưu quang lan tràn đến cửa lớn màu đen bên trong đem bạo quân thủ lĩnh bọn người bao phủ ở bên trong liễu nguyên thuộc tính tùy theo phát sinh tăng vọn dê linh c ư ớ p đoạt thế nhưng là có thể c ư ớ p đoạt cái này bốn mươi đơn vị toàn thuộc tính hắn lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính nháy mắt lật gấp mấy lần hắn hiện tại cảm giác coi như không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng có thể một bàn tay đập chết một cái nhị chuyển trước nghiệp giả liêu nguyên g ầ m đầu nhìn về phía đi l ì nắm chặt rác ma cốt tiễn chậm rãi đâm vào nguyền r ù a rơm dạ đầu người bên trên a nguyền r ù a người bù nhìn lập tức liền phát ra thống khổ tiếng kêu trên xem ra quỷ dị mà làm người ta sợ hãi nhưng càng quỷ dị địa phương ở chỗ đi ly sử dụng rất nhiều đạo cụ phòng ngự kỹ năng tại thân thể bên ngoài tạo thành các loại phòng ngự kết giới cũng sử dụng đại lượng tăng lên thuộc tính đạo cụ nhưng ngay tại liễu nguyên sử dụng ác ma cốt t i ễ n đâm vào nguyền r ù a người bù nhìn trên thân thời điểm đi lì trên thân phòng ngự kết giới phản phất lọt vào nhìn không thấy công kích một dạng phát ra răng r ắ g răng rắc giòn vang xuất hiện đại lượng kẽ h hở chỉ là thời gian qua một lát những n à y phòng ngự kết giới liền liên tiếp bể nát ngay sau đó đi lì liền cảm giác mi tâm nói h nói h vô cùng có đại lượng máu tươi từ bên trong chảy ra dội tay lần mò hắn hoảng s ợ phát hiện mi tâm của mình phía trên vậy mà xuất hiện một cái lô máu máu của hắn đầu cũng tại lúc này nháy mắt từ đầy máu bị thanh không cái này sao có thể đi lì hai mắt trở nên mơ hồ cảnh tượng trước mắt bắt đầu xoay tròn trong mắt chiếu d ọ i ra liếu nguyên tay cầm nguyền r ù a người bù nhìn trên thân h ắ c vụ tràn ngập như là từ địa ngục trở về một dạng khủng bố thân ảnh sau đó liền triệt để không có ý thức tại đây ở giữa đ o à n người đi lì không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một cái kia hiện tại liền cả hắn đều chết không h i ể u đ â u một điểm năng lực chống cự cũng chưa có mấy người khác kết cục còn dùng nhiều lời bọn họ ở đây nhìn thấy đi lì quỷ dị như vậy chết đi về sau lập tức liền sắc mặt đại biến cũng không quản có tác dụng hay không liền đem tất cả có thể sử dụng đạo cụ tất cả đều dùng tới chi tiết hết thể đều là phí công l i ê u nguyên mỗi một lần rút ra ác ma cốt tiễn một lần nữa đâm vào nguyền rủa người bù nhìn trên thân liền sẽ có một người như là đi li chết như vậy đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n thậm chí có ít người chỉ là vừa mới đem đạo cụ lấy ra liền đã thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h cuối cùng chỉ là không đầy ba phút thời gian đi li một đoàn người liền đã toàn bộ chết đi không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ không có cách nào là ngươi nhóm trước trêu lên ta ta cái này thuộc về là tự vệ hành vi nói đến các ngươi tìm ta phiền thức ta còn có thể cho các ngươi một cái thông khoái ta thật đúng là quá thiệt lương liễu nguyên triệu hồi ra một trăm con pháo hôi dòm bi để bọn hắn đi đem đám người đi lì thi thể mang về tại một phen mỏ xác về sau l i ê u nguyên hải lòng gật gật đầu ngược lại là lưu cho ta một chút đồ tốt không hưởng công ta đại phát thiệt tâm cho các ngươi một cái thông thái đi lì một đoàn người thân gia khá hậu hĩnh so với giả b ạ n số ba thành lụy những cái k i a nhị chuyển chức nghiệp giả còn muốn càng thêm phong phú nhất là đi lì chờ s i n h đẹp nước chức nghiệp giả thân gia càng là có thể so với tam chuyển chức nghiệp giả chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói những người này trên thân những n à y lạ cụ đại bộ phận hắn cũng không dùng tới chuẩn bị đợi đến chuyển chức hóa về sau cùng lúc chức thu hoạch được những cái tia lạy cùng tia bốn cái tế đàn ở vào tử linh chiến trường phương hướng bốn phương hướng khác nhau đồng thời cần liễu nguyên tự mình kích hoạt đây cũng chính là nói liễu nguyên cần lưu lại tử linh bên trong chiến trường thời gian sẽ dài hơn chỗ rơi máu cũng nhiều hơn để cho ổn thỏa hắn còn nghĩ trước xác định một chút bốn tế đàn vị trí sau đó chờ máu về đầy hóa về sau lại xác định lộ tuyến cũng sử dụng nhanh t r o n g kích quan g hoàn tăng thêm tốc độ công phá cái này bốn tế đàn nhưng làm như vậy liền tương đương với đem ba thủ phật đà cái này lớn nhất át chủ bài bạo lộ ra không phải ước nguyện của hắn hiện tại có những chất thuốc này sẽ không cần phiền thoái như vậy những chất thuốc này phẩm chất không tầm thường đầy đủ liễu nguyên tại tử linh chiến trường bên trong đợi cái bảy tám giờ đầy đủ công phá bốn tòa tế đàn sau đó liễu nguyên trực tiếp xuất ra mấy bình dược tế ôm xong đem lượng máu về đầy lại lần nữa đi tới phó bản lối vào sử dụng đổi mới phù đổi mới thời gian c n g độ tiến vào phó bản bên trong hắn cũng không dám bảo đảm đám người đi lì tử vong có thể hay không để dạ b ạ n cùng s i n h đẹp nước người có cảm ứng cho nên nói vẫn là mau chóng thông quan trở về chuyển chức tương đối tốt một chút chương ba trăm năm mươi tám hiến tế núi thây căm hận chương ba trăm năm mươi tám hiến tế núi thây căm hận liêu nguyên lại lần nữa tiến vào t ử linh chiến trường sau vì mau chóng qua cửa phó bản hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lúc này liền để bạo quân thủ lĩnh sử dụng quần độ công kích tăng tốc tốc độ di chuyển tại quần độ công kích gia trì hạ tất cả bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống lĩnh đều có thể thu hoạch được bạo quân thủ lĩnh trăm phần trăm nhanh nhẹn tăng thêm đồng thời tốc độ di chuyển tăng lên hai trăm phần trăm còn có thể miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả nhưng vì giữ lại càng nhiều át chủ bài liều nguyên vẫn chưa để bà thủ phật đà sử dụng quan g hoàng kỹ năng để tránh để tử linh quân chủ sinh lòng cảnh giác tuy nói trước thực lực tuyệt đối lại nhiều cũng không có chuẩn bị dùng nhưng nếu là tử linh quân chủ quyền hạn đầy đủ cao cưỡng ép quan b ế thông hướng ẩn dấu không gian thông đạo khiến liều nguyên không cách nào tiến vào ẩn dấu không gian kia chẳng phải sòng con bê mà、hùng、hồ lấy bạo hùng đại quân bây giờ tốc độ hoàn toàn đầy đủ dùng chỉnh thể tốc độ tiến lên nhanh không chỉ gấp mười l năm tiếng liền có thể tại tử linh chiến trường phương hướng bốn phương tám hướng chạy một cái vừa đi vừa về vấn đề duy nhất chính là tại quân đội công kích ra trì hạ gió lốc lôi t h i ế u tốc độ phi hành đã theo không kịp liêu nguyên chỉ có thể ngồi ở bạo hùng thủ lĩnh trên bờ vai cái này thoải mái dễ chịu độ hiển nhiên là không cách nào cùng gió lốc lôi t h i ế u so sánh xem ra tọa kỵ cũng phải đổi mới liêu nguyên trong lòng cảm khái nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi an vị cưỡi mà nói gió lốc lôi t h i ế u đã tương đương h i ể m thấy tốc độ nhanh nhan trị cao thoải mái dễ chịu tính cực、dai. Muốn tìm được một được cái sự thật chính như liễu nguyên đoán nghĩ như vậy đợi đến bạo hùng đại quân thanh không phó bản đi tới phó bản phần cuối về sau liễu nguyên trên bản đồ nhiều mấy chục cái màu đỏ tiêu ký phân tại phó bản các nơi mặc dù tiêu ký nhiều một điểm nhưng bao nhiêu đều có thể giảm bớt một ít liêu nguyên lượng công việc mà lại theo như đi li nói những này tế đ à n hẳn là tại phó bản phụ cận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liễu nguyên chỉ cần dọc theo tử linh chiến trường biên giới chạy một vòng lại căn cứ những dấu hiệu này vị trí liền có thể tìm tới bốn tế đàn chỗ không dùng lại đi địa phương khác đi nghiệm chứng tiêu ký nếu là như vậy lượng công việc này liền nhỏ rất nhiều trong lòng có sau khi quyết định liễu nguyên liền không lại có bất cứ chút do dự nào lúc này liền vô vũ bạo quân thủ lĩnh bạ vai để hắn hướng phía khoảng cách gần nhất một cái tiêu ký vị trí xuất phát rất nhanh liễu nguyên tiện đi tới cái thứ nhất tiêu ký vị trí chi tiết vị trí này không hẳn có đồ liễu nguyên muốn tế đàn chỉ có một cái từ vô số đống xương trắng nện ở cùng một chỗ từ đó tạo thành một cái vòng tròn đài từ ngoài quan thượng đến xem cái này thật có chút giống là tế đàn c h ắ c không được bạo hùng chiến sĩ sẽ nhận lầm có thể nói là t ì n h có thể hiểu nhưng liễu nguyên vận khí từ trước đến nay cũng không tệ cuối cùng tại cái thứ ba tiêu ký địa phương tìm tới hắn muốn tế đàn cái tế đàn này đồng dạng là từ vô số bạch cốt chỗ tạo thành chỉ bất quá những này bạch c ố t cũng không phải là chất đống tại một khối mà là tương hỗ tổ hợp mà thành hình thành một cái trình thể tại đây tế đàn dưới đáy là một cái đường k í n h nước chừng ba trăm m cao độ khoảng mười m sân khấu tại đây sân khấu phía trên khắc họa lấy một cái phức tạp ma pháp trận tại ma pháp trận vị trí trung tâm đứng cả người cao gần trăm m làm ngửa mặt lên trời gào t h é t chạm bạch c ố ấ t cự nhân tại bạch c ố ấ t cự nhân phía trước còn đặt vào một cái từ đại lượng đầu lâu chỗ tạo thành b à n t r ự rất hiển nhiên cái tế đàn này đối ứng chính là thi sơn căm hận cái này đặc thù cường hóa hình tinh anh quái cái kia đầu lâu bàn trả chính là dùng để cất đặt cống phẩm địa phương Bạo bạo đại quân ở phụ cận đây, đánh giết một con hùng phụ đánh hận, hùng chiến quân cận giết đây, đám ở cấp cam một một sĩ l i ề n nhắc lên hướng cố k ê u nguyên thì là gỡ xuống căm hận trái tim đặt ở khô lâu trên bàn trà l i ê u nguyên thanh không hai lần phó bản đánh chết căm hận cũng không ít rơi xuống đao cụ cũng là đủ loại nhưng lại có một cái điểm chung đó chính là căm hận trái tim mà lại cái này đạo cụ hiệu quả rất đơn giản chỉ nói là có thể dùng luyện chế đặc thù dược tề giới thiệu cũng rất đơn giản chính là nói một ít đơn vị sẽ thích nếu như không có đi lì tình báo liệu nguyên cũng khó có thể đem quả tim này cùng hiến tế liên hệ đến một khối chỉ là đem làm đặc thù nào đó đạo cụ nhưng ở biết được tế đàn sự tình sau liệu nguyên lúc ấy liền l i ề n tưởng đến dùng để triệu hoán thi sơn căm hận cần thiết vật liệu chính là quả tim này sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ như vậy cơ h ộ i chính là hắn tại gỡ xuống căm hận trái tim đem đặt ở đầu lâu trên bàn trà thời điểm cả tòa tế đàn phát sinh kịch liệt rung động tế đàn bên trên ma phát trận bắt đầu phóng xuất ra máu ánh sáng màu đỏ liệu nguyên biết được đây là hiến tế bắt đầu để tránh ngoài ý muốn phát sinh hắn vội vàng từ trên tế đàn nhảy xuống tới cũng đúng lúc này đặt ở ma pháp trận ở trong căm hận thi thể cùng đầu lâu trên b à n trà căm hận trái tim như là băng tuyết gặp phải liệt nhận một dạng dần dần hóa thành huyết thủy dung nhập phía dưới ma pháp trận bên trong khiến cho tế đàn bên trên huyết quang trở nên càng phát ra nồng đậm tại huyết quang chiếu d ọ i xuống tế đàn bên trên khô lâu c ự nhân trên thân bạch cốt dần dần trở nên đỏ tươi chỉ là trong trước mắt bộ xương này cự nhân trên thân bạch cốt liền đã toàn bộ hóa thành giữa nát huyết mục nguyên bản hoàn toàn do bạch cốt chỗ tạo thành cự nhân biến thành một cái từ vô số thi thể huyết mục chỗ tạo thành huyết mục quái vật chính là căm hận bộ dáng chỉ là cùng bình thường căm hận so ra c á i quái vật này hình thể càng thêm khổng lồ cảm giác gác bách càng thêm kinh người thi sơn căm hận loại hình cường hóa hình tinh anh đột mục đẳng cấp bảy không cấp lực lượng sáu vạn sáu nhanh nhẹn năm vạn năm tinh thần hai mươi năm vạn hai mươi năm thể chất bảy vạn bảy kỹ năng huyết n ụ c đ ạ c tháo thi sơn trọng truy t h i tiến sáu mươi vạn lực lượng bảy mươi vạn thể chất thuộc tính này thật không kiên nhẫn l i ê u nguyên khi nhìn đến thi sơn căm hận về sau không khỏi nhịu nhữ mày t ử linh chiến trường nhiều nhất chỉ có thể cho phép sáu mươi cấp chức nghiệp giả tiến vào hơn nữa còn là chưa từng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ sáu mươi cấp chức nghiệp giả cho dù có thể tổ đội nhưng là để sáu cái nhiều lắm là sáu mươi cấp nhị chuyển chức nghiệp giả đi đánh bại loại thực lực này thi sơn căng h ậ n bao nhiêu đều có chút gây khó cho người ta mà lại dạng này cường hóa hình tinh anh đầu mục tại đây t ử linh chiến trường còn có ba con càng quan trọng chính là trừ cái này bốn con bảy mươi cấp quái vật bên ngoài tại ẩn dấu không gian bên trong còn một cái cuối cùng b ộ t liền cả thủ vệ đầu mục liền có loại thực lực này như vậy cuối cùng một thực lực lại nên mạnh bao nhiêu đâu may đám người đi lì không có cơ hội triệu hồi ra thi sơn căm hận nếu không chỉ sợ liệu nguyên liền cả cha hỏi cơ hội cũng chưa có mà liệu nguyên cũng chỉ là một cái nhị chuyển nhiệm vụ liền có loại cường độ này có thể thấy được cái này chuyển chức nhiệm vụ có bao nhiêu khoa trương chẳng qua liệu nguyên vẫn chưa cảm thấy lo lắng ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong phó bản độ khó càng cao chuyển chức về sau mang đến chỗ tốt cũng càng nhiều chương ba trăm năm mươi chín ta trị số tại ngươi phía trên chương ba trăm năm mươi chín ta trị số tại ngươi phía trên giống thi sơn căm hận tại xuất hiện về sau liền đem ánh mắt hóa chặt tại liều nguyên trên người, người. phát ra gầm lên giật giữ nhưng hắn nhưng lại chưa giống bình thường c ă m hận như vậy tại xác định mục tiêu về sau liền cấp tốc cận thân chiến đấu mà là từ trên lồng ngực kéo xuống một khối huyết nục hướng phía liễu nguyên thả tới thi sơn c ă m hận có cực mạnh năng lực khôi phục cơ hồ chính là hắn kéo xuống huyết nục nháy mắt trên lồng ngực liền mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu khối kia bị hắn ném ra ngoài đi huyết nục đón gió liền lên dài hóa thành một cái đường tính hơn trăm mét bất quy tắc cục thịt tại liên cùng n ú c n í c h đồng thời như là một viên đạn pháo như vậy hướng phía liễu nguyên bay đi liền xem như cái mù lòa cũng có thể thông qua cái này, cục thịt nội bộ đánh giá ra cái này cục thị tần chứa bi lực kinh khủng một khi bị nó đánh trúng tư vị t i a tuyệt không dễ chịu nếu như đổi thành người khác cho dù là tam chuyển chức nghiệp giả cũng sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn dù sao tại tử linh chiến trường ở trong hồi máu đạo cụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận đến một chút hạn chế có thể không bị thương vẫn là tận lực không muốn t h ụ thương tốt một chút càng quan trọng chính là thi sơn căm hận t ạ i kéo xuống một khối huyết mục ném ra ngoài về sau một cánh tay khác cũng đã trộm vào trên lồng ngực lần nữa kéo xuống một khối huyết mục thật giống như hắn kỹ năng này không có bất kỳ cái gì thời gian cùn đô một dạng chỉ cần trên thân còn có huyết đ ụ c liền có thể liên tục không ngừng ném ra ngoài thỏa thỏa một cái hình người pháo đài nhưng mà liêu nguyên nhưng không có cùng đối phương rông dài dự định h n tại đưa đám người đi li lên đường thời điểm liền đã quyết định tốc chiến tốc thắng tránh ngoài ý muốn phát sinh nhìn xem bay vụt mà đến cự hình cục thịt liêu nguyên thần sắc lạnh nhạt xoạch một tiếng búng tay một cái hai cốt bọc thép sau một khắc trên người hắn liền xuất hiện một cái từ bạch cốt chỗ tạo thành t o à n thân giáp tại bên cạnh hắn bạo hùng đại quân cũng giống như thế hai cốt bọc thép cũng không phải cái gì đơn thể kỹ năng mà là một cái phạm vi kỹ năng chỉ cần liễu nguyên nguyện ý ở vào cái phạm vi này bên trong tất cả phe bạn đơn vị toàn bộ đều có thể mặc vào một món hải cốt bọc thép cái phạm vi này giống như là liễu nguyên tinh thần nhân với năm mươi phần trăm bây giờ tinh thần của hắn có hai mươi vạn ra mặt đây cũng chính là nói chỉ cần tinh thần của hắn đầy đủ lấy hắn tự thân làm tâm điểm đường k í n h mười vạn mét phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị liền có thể toàn bộ mặc vào hải cốt bọc thép lấy liễu nguyên bây giờ tinh thần thuộc tính cùng tinh thần tốc độ khôi phục lại thêm trên thân rất nhiều d ư t h đem phạm vi này bên trong tất cả bà hùng chiến sĩ tất cả đều thực hiện hải cốt bọc thép tự nhiên là không thành vấn đề nương theo lấy từng đạo màu trắng xanh quang mang hiện hiện tại đây phạm vi bên trong tất cả bạo hùng chiến sĩ trên thân tất cả đều mặc lên một món hải cốt bọc thép cũng đúng lúc này thi sơn căm hận chỗ ném đi ra khối thịt đã bay đến trước mặt liêu nguyên nện ở trên người hắn tại đánh chúng liêu nguyên nháy mắt tại đây khối thịt ở trong không ổn định năng lượng lập tức liền mất đi cân bằng vê n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái này chừng trăm mét lớn nhỏ to lớn khối thịt liền phát sinh kịch liệt bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích vô số mùi hôi huyết nhục từ đó bán ra đem liều nguyên cùng chúng quanh bạo hùng đại quân bao phủ ở bên trong đem chung quanh m không thẹn huyết nục đạn pháo danh sưng chỉ tiếc thi sơn căm hận huyết nục đạn pháo đối với liêu nguyên b ả o hùng đại quân cũng không thể tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp liêu nguyên hải cốt bọc thép thế nhưng là có hơn hai ngàn vạn lượng máu hơn sáu triệu phòng ngự thi sơn căm hận mặc dù có không tầm thường t ổ tính lực lượng cao tới sáu mươi vạn nhưng là cùng hơn hai ngàn vạn lượng máu hơn sáu triệu phòng ngự so ra liền có vẻ hơi không có ý nghĩa m u ố n tại hải cốt bọc thép bảo hộ hạ đối với cảng b ả o hùng đại quân tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương vậy hiển nhiên là có chút khó khăn liêu nguyên thậm chí cũng chưa có đi để ý tới thi sơn căm hận công kích tại sử dụng hải cốt bọc thép về sau. hắn liền tùy ý phất phất tay tốc chiến tốc thắng đến đến liêu nguyên mệnh lệnh sau t r u n g quanh tất cả bạo hùng chiến sĩ hoặc là gỡ xuống trên lưng bạo tạc c ủ cải thương hoặc là xuất ra gió t á p l ậ n cùng tiến vào gió t á p liên xạ trạng thái hoặc là lấy ra dung nham trường cung n h ắ m chuẩn tế đàn phía trên thi sơn căm hận cơ hồ chính là huyết nục đạn pháo bạo tạc m h á y mắt bạo hùng chiến sĩ cũng khởi xướng bọn hắn công kích trong lúc nhất thời mấy chục ngàn nhánh bạo tạc cũ cải thương bắn ra cà rốt bạo tạc mũi tên và số lượng càng nhiều cà rốt do tạc mũi tên phát sau mà đến trước thi sơn căm h bốn phương tám hướng cũng đã bị l í t nha l í t nhít trường thường mũi tên trô vây quanh không đúng nói đúng ra hẳn là bị bao phủ ở bên trong liền cả một điểm g ó c chết cơ bản cũng chưa có loại kia thi sơn căm hận đối mặt loại biến hóa này rõ ràng sửng sốt một chút không nghĩ tới tại huyết nhục của hắn đạn pháo phía dưới bà hùng đại quân vậy mà chả có việc biết gì càng không nghĩ đến bà hùng đại quân vậy mà tại đối mặt công kích của hắn thời điểm một điểm phòng ngự ý nghĩ cũng chưa có trực tiếp liền bắt đầu phản kích chuẩn bị đến mức hắn vừa mới tiến hành hai lần công kích thậm chí lần công kích thứ hai còn chưa rơi xuống bạo hùng đại quân công kích lại trước một bước đi tới tế đàn t r u n g quanh đem hắn bao phủ ở bên trong dưới loại tình huống này tránh n ẽ hiển nhiên là không thể nào nhưng hắn cũng không có quá nhiều lo lắng hắn đối với phòng ngự của mình cùng lượng máu nhất là năng lực tái sinh đều có mười phần tự tin chỉ cần không phải b ó n g c h ố c bị dây không được bao lâu hắn liền có thể khôi phục lại nếu như là tại cái khác phó bản bên trong hắn tuyệt đối là cường hóa hình tinh anh b u ồ tồn tại nhưng hắn thật vất vả mới bị tỉnh lại vì ổn thỏa trong lúc đó hắn vẫn là sử dụng rất nhiều gia tăng phòng ngự gia tăng giảm tổn thương kỹ năng đồng thời hắn lần nữa từ trên thân kéo xuống một đoàn huyết nục chỉ b ấ t quá hắn lần này vẫn chưa đem ném ra ngoài đi mà là đem nắm trong tay dần dần khuyết trương lan tràn hai thanh huyết nục cự truy chuẩn bị gánh vác một vòng này công kích về sau liền ngay lập tức tiến hành phản kích chi tiết hắn cái này chuẩn bị nhất định là phải h u ộ c phí bạ hùng đại quân một vòng này công kích coi như hắn có bảy mươi vạn thể chất cũng không khả năng gánh vác được tại hai cốt bọc thép ra chỉ h ạ bạ hùng chiến sĩ có thể thu hoạch được ba mươi thuộc tính tăng lên coi như chỉ là bạo tạc củ cải thương cũng có thể tạo thành hơn bốn mươi vạn cơ sở tổn、thương. tại liên tiếp không ngừng đâm xuyên âm thanh bên trong do tắp mũi tên tốc độ nhanh nhất trước một bước đánh chúng thi sơn c ă m hận cắm vào thân thể của hắn lại từ đối diện bắn r ắ n già ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết thương ngay sau đó chính là nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức cóc tiếng nổ bạo tạc t củ cải hùng ư ơ n g c bạo ạ t chiến m t trước sĩ a đánh giết thi sơn căm hận thu hoạch được bột bảo dương mạch kim cấp một bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành chuyện trước nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm a giống lại còn rất một cái bột bảo dương liễu nguyên n h í u n h ữ n mày mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mớn không nghĩ tới đánh g i ế t thi sơn căm hận về sau vậy mà lại rơi xuống một cái bột bảo dương hơn nữa còn là bạch kim phẩm chất bảo dương mặc dù thi sơn căm hận thực lực rất mạnh nhưng định vị là cường hóa hình tinh anh đầu mục cho dù chết sau sẽ rơi xuống bảo dương cái kia cũng chỉ là tinh anh đầu mục bảo dương mới đúng kết quả lại rất một cái bột bảo dương vẫn là phẩm chất hoàng kim bảo dương thay cái góc độ đến xem dạng này mới càng thêm hợp lý dù sao thi sơn căm hận thực lực hoàn toàn siêu ra quá tinh anh đầu mục phạm trụ đối với cái khắc nhị chuyện chức nghiệp giả đến nói cái này cơ bản thuộc về là không thể chiến thắng đ ị c h nhân đưa cho chỗ tốt nhiều một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận cái này bảo dương xuất hiện để liễu nguyên tiến một bước vững tin địa lý thuyết pháp cái tế đàn này tuyệt đối là tìm tới tử linh quân chủ nơi mấu chốt có lẽ tại đây bảo dương bên trong liền có tiến về ẩn giấu không gian mấu chốt đạo cụ liễu nguyên đi tới bảo dương trước mặt đưa tay đặt tại cái nắp bên trên đem nhẹ nhàng s ố c lên chúc mừng ngươi mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được thi sơn dũng sĩ chuyển chức chứng minh một thi sơn thị t ố i một tử vong ghép hình một một bảo dương đổ vật bên trong không tính rất nhiều nhưng đều cực kỳ chân quý mỗi một cái đều phóng xuất ra h à o quang màu bạch kim những này tất cả đều là bạch kim phẩm chất đạo cụ cái này ba kiện đạo cụ theo thứ tự là một t r ư ơ n g quyền trục một khối to bằng đầu người tản ra mùi hôi khối thịt cùng một cái ghép hình khối vụn liêu nguyên đem ánh mắt đặt ở tấm kia trên quyền trục mặt đối nó sử dụng giám định kỹ năng thi sơn dũng sĩ chuyển chức chứng minh phẩm chất bạch kim hiệu quả đ ẳ n g cấp cấp bốn mươi lại tại chuyển chức thần điện bên trong mới có thể sử dụng có thể thu hoạch được đặc thù chuyển chức nhiệm vụ thi sơn chấm chất hoàn thành nên nhiệm vụ về sau có thể chuyển chức làm truyền thuyết nghề nghiệp thi sơn dũng sĩ giới thiệu xuất từ tử linh chiến trường ẩn d ấ u đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một bàn truyền thuyết chức nghiệp giả chuyện c h ứ c đạo cụ không t ệ không t ệ nghĩ đến cũng có thể bàn cái giá tốt l i ê u nguyên hài lòng gật gật đầu trận liền đem thu nhập không gian chữ a vật bên trong truyền thuyết chức nghiệp giả tuy tốt nhưng đối với hắn lại là không có ích lợi gì sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía khối kia t h ị tối lần nữa sử dụng giám định kỹ năng thi sơn t h ị tối phẩm chất bạch kim hiệu quả nhưng làm một loại vật liệu sử dụng để ma luyện chế đặc thù d ư thể cũng có thể trực tiếp dùng ăn có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được kỹ năng đặc thù thi sơn nếu như chưa thể thu hoạch được kỹ năng đem dẫn đến huyết mục h ư n ụ c thân chuyển hóa thành sắt thối tốc độ di chuyển diện rộng hạ thấp năng lực tái sinh tăng lên trên diện rộng cũng gỡ ra trái tim t r ở bộ vị yếu hại giới thiệu nếu như ngươi đối với vận khí của mình có lòng tin có thể đ ế m thử đem ăn coi như ta đối với vận khí của mình có lòng tin cũng không sẽ đ ế m thử ăn cái đồ chơi này có được hay không liễu nguyên lắc đầu một mặt g h é t bỏ cái này đầu người lớn nhỏ khối thịt, thời khác đều tại không quy luật ngoại đồng thời phóng xuất ra một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối liền tính cho liễu nguyên khẩu vị lại thế nào tốt cũng không khả năng đối với cái đồ chơi này n g o à ăn có được hay không mà lại một khi sử dụng thi sơn thịt thối thất bại tiêu đại giới thực tế là quá nghiêm trọng hắn cũng không muốn vì một cái kỹ năng mà mạo hiểm lớn như vậy có vô hạn hợp thành cái thiên phú này tại liễu nguyên cũng không phải là như vậy thiếu kỹ năng muốn cái gì loại hình kỹ năng dùng nhiều một điểm tiền nhiều mua mấy cái kỹ năng quần trục chậm rãi hợp thành đi lên là tốt rồi trên người hắn hài cốt bọc thép hài cốt lao ngục không đều là như thế đến sao làm gì bước lên loại này p h o n g hiểm đâu liễu nguyên tiện tay vung lên liền đem thu nhập không gian chữ vật nhét vào một cái góc không tiếp tục để ý nhìn như vậy đến tiến về ẩn giấu không gian mấu chốt đạo cụ chính là cái này ghép hình liêu nguyên cầm lấy cuối cùng một món đạo cụ kia là một cái ghép hình khối vụn tử vong ghép hình một phẩm chất bạch kim hiệu quả tử vong ghép hình số một mảnh vỡ tập hợp đủ số hai số ba cùng số bốn mảnh vỡ về sau sẽ đạt được gặp mặt tử linh quân chủ khiêu chiến tử linh quân chủ cơ hội giới thiệu tử linh quân chủ là tử linh chiến trường chỗ t ể tử vong trường không giả nếu là không có trực diện tử vong r ũ khí chớ hoàn thành ghép hình nhớ lấy cái này tử linh quân chủ quả nhiên chính là tử linh chiến trường cuối cùng một liêu nguyên kích động vẫy tay trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xá lạ hắn soát nhiều lần như vậy phó bản còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử linh chiến trường loại này phó bản đều mẹ nó thanh không hai lần phó bản lúc này mới nhìn thấy cùng cuối cùng bộ tin tức tương quan cũng là không hợp t h ó i thưởng lần trước thanh không tử linh chiến trường nhưng lại không tìm được tử linh quân chủ liễu nguyên còn tại lo lắng vạn nhất tử linh quân chủ không ra đây chẳng phải là chỉ có thể từ bỏ cái này chuyển chức nhiệm vụ đây chính là hoàn thành hai lần trước đưa nhiệm vụ mới thu hoạch được chuyển chức nhiệm vụ liễu nguyên làm sao có thể cam tâm cứ thế từ bỏ đâu hiện tại rốt cục nhìn thấy cùng tử linh quân chủ tin tức tương quan hắn tự nhiên là kích động không thôi về phần tử vong ghép hình cuối cùng nhắc nhở l i ê u nguyên chỉ là nhìn lướt qua liền không có lại để ở trong lòng thông qua thi sơn căm hận thực lực liền có thể đ o á n được tử linh quân chủ thực lực tuyệt đối càng mạnh tuyệt đối không phải nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng đối phó thậm chí là tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể đối phó được nhưng đối với l i ê u nguyên mà nói mặc kệ là nhị chuyển vẫn là tam chuyển kỳ thật cũng chưa có khác nhau lớn hơn gì lấy hắn thực lực hôm nay chỉ cần không phải tứ chuyển sẽ không tồn tại bất cứ vấn đề gì liễu nguyên đem ghép hình mảnh vỡ thu nhập bên trong không gian chữ vật nhìn một chút địa đồ một lần nữa ngồi ở bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai hướng phía kế tiếp ti chỉ là lần này liễu nguyên vận khí liền không có tốt như vậy liên tiếp trải qua mười cái tiêu ký vị trí một mực từ địa đồ phương bắc dọc theo biên giới hướng đông phương đi thẳng đến đi tới phương nam lúc này mới tìm tới cái thứ hai tế đản rất hiển nhiên đi lì đưa cho tình báo không đúng lắm hoặc là đi lì mình cũng không biết hoặc là chính là muốn dùng cái này kéo dài thời gian để liễu nguyên tại tử linh chiến trường lãng phí càng nhiều thời gian nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến liễu nguyên tốc độ có bao nhanh coi như tình báo có vấn đề đối với liễu nguyên chỗ tạo thành trở ngại cũng rất hạn mà lại liễu nguyên ngay từ đầu liền không có hoàn toàn tin tưởng đi lì tình báo hắn để bạo hùng đại quân đem ven đường tất cả cùng loại tế đàn địa phương tất cả đều tiêu ký ra chính là vì phong ngừa đi lì tình báo có sai miễn cho mình một lần nữa đi một chuyến lãng phí thời gian bây giờ bạo hùng đại quân đã đem tử linh trên chiến trường tất cả phù hợp yêu cầu địa phương đều tiêu ký ra liễu nguyên chỉ cần đem những n à y điểm đỏ vị trí tất cả đều đi một lần là có thể đem còn thừa tế đàn tìm tới về phần tế đàn bên trên đầu mục liễu nguyên không có chút nào để ở trong lòng ta có thể dây mất thi sơn căm hận cũng có thể dây mất cái khác đầu m ụ liễu nguyên tự tin cười một tiếng đi tới tế đàn bên trên Trường tung t í có h tích, bại lộ, 361, tung tích bại lộ. Sinh đẹp nước, hát thành phố. bại bại lộ, lộ. trường tung nước, c đẹp như thế một tòa tương tự kim tự tháp kiến trúc cổ xưa chung quanh có đại lượng trang bị tinh lương chức nghiệp giả chấn giữ những nghề nghiệp này người tất cả đều nhị chuyển sáu mươi cấp đầu lĩnh càng là tam chuyển cấp tám mươi chức nghiệp giả nhị chuyển chức nghiệp giả làm thủ vệ tam chuyển chức nghiệp giả làm tiểu đội trường âm thầm thậm chí còn có tứ chuyển chức nghiệp giả tòa chấn bởi vậy liền có thể nhìn ra cái này kiến trúc tầm quan trọng cái này kim tự tháp kiến trúc chính là xinh đẹp nước anh linh điện tất cả vì xinh đẹp nước mà hy sinh chức nghiệp giả đều có thể an táng trong này là d một những sĩ tối cao h ngày ngọn n h i nến h cùng bình thường nhìn thấy ngọn nến có hai cái rõ rệt khác nhau hiện lộ rõ ràng nó chỗ bất phàm một những ngày ngọn nến mặc kệ thiêu đốt bao lâu cũng sẽ không có bất kỳ tiêu hao hai những n à y ngọn nến anh nến là một loại ngọn lửa màu hữu lam phán phất vong linh hệ đơn vị hồn hòa vong đơn vị một ngày này anh linh trong điện một cái phòng đột nhiên có một cái ngọn nến cái này anh nến phát sinh rung động kịch liệt không có chỉ trong chốc lát liền tự động t ắ t mất sau một khắc liền có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh đi tới gian phòng này ở trong mỗi một người bọn hắn đều là tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả thậm chí có một người khí tức so tam chuyển còn cường đại hơn là tam chuyển phía trên kinh khủng tồn tại hắn nhìn xem cái kia dập tắt anh nến khe cho mày đĩ li có tư cách đem thần hồn ký thắc vào anh linh điện t r ư ớ c nghiệp giả kia cũng là xinh đẹp nước chân chính t i ê n kêu nhân vật tương lai có hy vọng tam chuyển thậm chí tứ chuyển đều có hy vọng tồn tại dạng này thiên tiêu trừ cá biệt một chút giai đoạn trước quá yếu chức nghiệp giả cơ bản đều có viễn siêu đồng cấp thực lực chỉ cần không phải lọt vào thế lực đối địch nhằm vào bình thường đều sẽ không tử vong một khi tử vong tuyệt đối sẽ để sinh đẹp nước cảm thấy thì đau t o à này anh linh điện tồn tại chính là vì để tránh cho loại này ngoài ý muốn phát sinh chỉ cần có thể đem thần hồn ký thác vào anh linh trong điện liền tương đương với nhiều một cái mạng dùng một ít trong trò chơi lên nói chính là dùng cho một lần tại nước suối phục sinh cơ hội chính là bởi vì loại này cường đại hiệu quả cho nên chỉ có chân chính tiên tiêu mới có tư cách ký thác thần hồn đi lý là sinh đẹp nước khó gặp một lần từ linh pháp sư là công nhận mạnh nhất vong linh hệ nghề nghiệp một t r o n g tự nhiên là có tư cách tiến vào anh linh điện xinh đẹp nước tam chuyển chức nghiệp giả nhìn xem dập tắt ngọn n ế n trong mày trên mặt đã có tức giận cũng có không hiểu vong linh hệ chức nghiệp giả có hai cái đặc điểm hoặc là triệu hoán vật đông đảo am hiểu lấy nhiều đánh ít hoặc là khó mà bị đánh chết tỷ như vong linh pháp sư liền có thể triệu hoán vật cơ bản đều là phá hôi không có cái gì tính thực chất sức chiến đấu nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều vẫn như cũ có không tầm thường sức chiến đấu có thể cho đối thủ tạo thành phiền thoái không nhỏ mặc kệ là chạy trốn hay là chuẩn bị cường lực kỹ năng phản kích đều có thể cung cấp không nhỏ ưu thế lại thì như tử linh kỵ sĩ sinh tồn năng lực cũng không phải là bình thường chức nghiệp giả có khả năng so liền xem như đem bọn hắn trái tim xoắn nát đầu chém đứt chỉ cần còn có một tia hồn hòa tồn tại bọn hắn sẽ không phải chết đi ly làm tử linh pháp sư là vong linh hệ mạnh nhất nghề nghiệp một t r o n g có thể nói là kết hợp cả hai đặc điểm không chỉ có thể triệu hóa đại lượng triệu hóa vật hình thành vong linh đại quân còn có thể giống tử linh kỵ sĩ như thế không có bình thường những cái tia nhược điểm mặc kệ là chặt đầu vẫn là t o á i tâm đều không thể đem giết chết muốn giết chết đi ly hoặc là đem hắn h ồ n hòa triệt để xóa đi Là h là o ừ chẳng cần biết ngươi là ai dám làm ra lấy lớn hiếp nhỏ sự tình ta đều sẽ để ngươi trả giá đắt vị tiêu tứ chuyển chức nghiệp giả hừ lạnh một tiếng chận xuất ra một cọc dơm cẩn thận từng ly từng tí cắm vào ngọn nến hậu phương người bù nhìn trên thân sau một khác cây kia dập tắt ngọn nến l i ề n một lần nữa dấy lên yếu ớt ảnh nến nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện cái này ánh nến bên trong có một cái cùng đi lì không khác nhau chút nào trong suốt thân ảnh đạo thân ảnh này từ đó bay ra rơi xuống hậu phương người bù nhìn trên thân ngay sau đó cái này người bù nhìn bộ dáng cấp tốc phát sinh cải biến nguyên bản dơm dạ dần dần biến thành huyết nục đồng thời cấp tốc biến lớn cuối cùng biến thành đi lì dáng vẻ ngọn nến bên trên ảnh nến cũng tại lúc này trở nên cực kỳ yếu ớt chỉ còn lại một cái điểm nhỏ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ d ta đây là đi lì t h ầ n sắc m ờ mịt vô ý thức sờ sờ mi tâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì nhưng sau một khắc hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ liêu nguyên là liêu nguyên liêu nguyên mọi người chung quanh ngay vậy hơi sưng sờ nguyên bản bọn hắn cảm thấy là cái nào đó tam chuyển chức nghiệp giả lấy lớn hiếp nhỏ giết chết đi lì hiện tại nhìn đi lì bộ dáng h i ệ n nhiên là bị liêu nguyên giết chết c h ờ một chút ngươi nói là thần hạ liêu nguyên vị tiêu tứ chuyển chức nghiệp giả trong mắt hiện lên một đạo hàn mang đúng chính là của thần hạ liêu nguyên đi lì rõ ràng chính mình là p h ụ sinh hơi bình tĩnh một chút đem mình tao nộ nói một lần thật sự là cơ hội trời cho nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này giết chết l i ê u nguyên một lần coi như không thể đem hắn phế bỏ cũng có thể để hắn sinh cơ đỉnh trệ mấy tháng đề nghị của ta là để hắn trước biến mất một đoạn thời gian đợi đến thần hạ có chút phát hiện về sau lại cho hắn lên đường khởi nguyên chiến trường thế nhưng là có một cái thiên nhiên l ồ n giam g cũng là xứng với hắn cái này thiên kiêu thân phận không sai ta có một cái truyền t ố n g đạo cụ có thể tiễn hắn thẳng tới cái chỗ kia tại đơn giản thương nghị qua đi xinh đẹp nước một đám chức nghiệp giả liền có quyết định nhưng vì để tránh cho đánh cỏ đ ộ n g rắn để thân hạ có phản ứng bọn hắn vẫn chưa lập tức xuất phát mà là đợi đến mấy canh giờ về sau lấy thay phiên nghỉ ngơi vì lấy cớ tiến về s i n h đẹp nước bí mật truyền tống chuyện đối với s i n h đẹp nước chuyện xảy ra liều nguyên không chút nào biết lúc này hắn chính kích sống cuối cùng một tòa tế h đàn chương ba trăm sáu mươi hai tiến vào tầng thứ hai không gian chương ba trăm sáu mươi hai tiến vào tầng thứ hai không gian b ạ o hùng chiến sĩ đánh giết khô lâu tướng quân thu hoạch được bột bảo dương bạch kim cấp một bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành chuyện t r ư c nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm cuối cùng một con nhìn trước mắt bắn ra đánh g i ế t nhắc nhở liễu nguyên khoe miệng đều lộ ra một vòng tiêu dung bước đi lên tới đàn đi tới bảo dương trước mặt đưa tay đem s ố c lên chúc mừng n g ư y i mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được khô lâu tướng quân chuyển chức chứng minh một xương khô á o giáp một tử vong ghép hình ba một cùng mặt khác ba cái bảo dương một dạng cái này bảo dương bên trong đồng dạng có ba cái đạo cụ trong đó một cái là chuyển chức chứng minh hơn nữa còn là bạch kim phẩm chất chuyển chức chứng minh mặc dù liễu nguyên mình không dùng được nhưng tuyệt đối có thể bán cái giá tốt là một cái không sai thu nhập xương khô á o giáp thì là một món bạch kim phẩm chất trang bị thuộc tính coi như không tệ. có thể cung cấp không tầm thường lực p h o n g ngự chỉ tiếc không hẳn có tinh thần khôi phục tương quan thuộc tính tăng thêm đối với liệu nguyên công dụng không phải rất lớn hắn đồng dạng là dự định cầm lấy đi tinh linh nơi giao dịch b á n đi về phần cái cuối cùng đạo cụ vậy cũng không cần nhiều lời chính là tử vong ghép hình bộ phận thứ ba đồng thời cũng là cuối cùng một khối tử vong ghép hình dựa theo tử vong ghép hình miêu tả chỉ cần tập hợp đủ bốn khối tử vong ghép hình liền có thể mở ra gặp mặt tử linh quân chủ thông đạo khiêu chiến vị này cuối cùng một liệu nguyên tìm thời gian dài như vậy tìm kiếm bốn tế đàn không phải là vì cái này sao không có quá nhiều do dự đ tiện tiện e một, một, một, một khi tiến vào thông đạo liền muốn đối mặt tử linh quân chủ khảo nghiệm trong lúc đó không cách nào thoát ly tử linh chiến trường thất bại chính là tử vong nếu như đổi thành những nghề nghiệp khác người nhìn thấy cái tin tức này ít nhiều cũng sẽ có chút bất an do dự không cách nào chủ động thoát ly phó bản cái này liền tương đương với mất đi trọng yếu nhất an toàn bảo hộ nếu như không cách nào đánh bại tử linh quân chủ kia liền chỉ có một con đường chết đối mặt tử vong n g uy hiếp liền xem như đ ị ly xinh đẹp như vậy nước thiên tiêu cũng không dám tùy tiện nếm thử nhưng mà liễu nguyên chỉ là nhìn lướt qua cũng đã có quyết định hắn một đường quét ngang tử linh chiến trường liền cả bốn tế đàn bên trên đầu mục cường đại cũng là vừa đối mặt liền dây mà lại đây là tại không có sử dụng quang hoàn thậm chí bạo quân thủ lĩnh cũng chưa có xuất thủ tình huống dưới hoàn thành cho dù chết linh quân chủ thực lực viễn siêu tứ đại đầu mục s o bốn đầu mục cộng lại còn cường đại hơn liễu nguyên cũng không mang sợ h ô ô! cơ hồ ngay tại những này nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt liễu nguyên chung quanh đột nhiên nổi lên một trận âm phong càng là có đại lượng màu xám x ư ơ n g mù từ t ừ vong ghép hình bên trong phát ra hội tụ ở liễu nguyên phía trước hóa thành một cái từ màu xám x ư ơ n g mù chỗ tạo thành hình bầu dục thông đạo đứng tại cái lối đi này bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy màu xám x ư ơ n g mù không biết cái lối đi này thông hướng nơi nào càng không biết cái lối đi này đằng sau là cái gì chưa rõ sự vật thường thường làm cho người ta lòng sinh nỗi sợ nhưng liễu nguyên lại không chút do dự lúc này liền chỉ huy bạo hùng đại quân tiến vào cái lối đi này ở trong mặc kệ cái lối đi này đằng sau có cái gì sẽ hay không có mai phục đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì coi như thật sự có cái gì cảm ấy một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ dùng bệnh đều có thể cho lấp đầy liễu nguyên ngồi ở bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai tại đội ngũ vị trí trung tâm mang theo t r ư ớ n g khí thi bộ rồng cùng ba thủ phật đà cùng nhau tiến vào bên trong cái lối đi này cũng không tính dài chỉ trong chốc lát liễu nguyên tiện đã xuyên qua thông đạo đi tới một chỗ to lớn bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới trừ bạo hùng chiến sĩ bên ngoài chính là đến không hết khô lâu chiến sĩ cùng tầng thứ nhất những cái k i a khô lâu chiến sĩ so ra nơi này khô lâu chiến sĩ rõ ràng phải lớn số một trên thân từ bạch cốt chế thành trang bị nhìn xem cũng phải mạnh hơn một chút cường hóa hình khô lâu chiến sĩ loại hình cường hóa hình tinh anh quái đẳng cấp sáu cấp lực lượng tám nghìn tám nghìn nhanh nhẹn hai nghìn h a nghìn hai nghìn tinh thần bốn nghìn bốn nghìn thể chất tám nghìn tám nghìn kỹ năng nước xương chạm cường hóa nhu thân khô lâu tiểu đội rất hiển nhiên những này khô lâu chiến sĩ thuộc về là một tầng cường hóa bản đ ẳ n g cấp sáu mươi cấp tám vạn lực lượng cùng thể chất cho dù chỉ có một hai cái đối với bình thường nhị chuyển chức nghiệp giả đến nói cái kia cũng thuộc về là một cái cường địch chớ nói chi là những này khô lâu chiến sĩ số lượng còn nhiều như thế phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là khô lâu chiến sĩ nói ít cũng có mười mấy vạn mà lại những này khô lâu chiến sĩ cực kỳ hiệu chiến lúc này khoảng cách gần nhất khô lâu chiến sĩ đã cùng bạo hùng chiến sĩ đoàn binh giao tiếp buộc phát chiến đấu kịch liệt chi tiết khi tiến vào thông đạo về sau vì để tránh cho có cặp ấy liêu nguyên tiện để bạo hùng chiến sĩ sử dụng bạo quân máu giận tăng lên sức chiến đấu đồng thời còn không cần lo lắng bị người đánh lén mà chết dù sao hiện tại đã tìm tới t ử linh quân chủ bạo quân máu giận mặt trái hiệu quả còn có thể đập ra có thể liên tục sử dụng năm lần căn bản cũng không cần lo lắng suy yếu kỳ vấn đề mà lại những này khô lâu chiến sĩ tại bạo hùng đại quân trước mặt nhưng không có cái gì số lượng ưu thế có thể nói cái này cái gọi là chiến đấu kịch liệt có thể nói là bạo hùng chiến sĩ đơn phương hành hung khô lâu chiến sĩ cơ h ộ chính là vừa đối mặt c ô n u khô lâu chiến sĩ sẽ chết tại bạo hùng chiến sĩ vây đánh phía dưới bọn hắn đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị người khác cho vây đánh trí tử đối với này l i ê u nguyên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là t ầ n g thứ hai này không gian lại to lớn như thế hoàn toàn chính là nhìn không thấy cuối muốn tìm được t ử linh là tin quân chủ đoán chừng là không có nhanh như、vậy. Nhưng chủ chỗ, có tức vậy. tốt t ở ầ n g thứ hai này không gian mặc dù rộng lớn nhưng lại không là t ầ n g thứ nhất như thế đại bình nguyên càng giống là một cái đường hầm to lớn chỉ có một cái tiến lên phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra tử linh quân chủ ngay tại cái này cuối lối đi dọc theo con đường này địch quân đơn vị chính là cái gọi là khảo nghiệm chỉ có g i ế t xuyên những ngày khảo nghiệm mới có tư cách nhìn thấy t ử linh quân chủ hoàn thành rốt cuộc đã khiêu chiến vì cái này kình làm cái gì trực tiếp tới g i ế t cho ta không tốt sao l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng nhìn một chút thời gian lúc này liền vung tay lên hạ lệnh tốc độ cao nhất đầy tới côn bạo máu giận có thể tiếp tục m ộ ư ơ i năm phút nhiều nhất có thể điệp ra năm lần đó chính là bảy mươi năm phút kết quả tốt nhất tự nhiên là tại đây bảy trong vòng m ộ ư ơ i năm phút g i ế t xuyên cái thông đạo này tìm tới t ử linh quân chủ việc này nói đến giống như không quá dễ dàng nhưng đối với liệu nguyên mà nói cũng là không phải cái gì chuyện không thể nào chỉ cần bỏ được tiêu hao bảy mươi lăm phút không có vấn đề liêu nguyên liếc mắt nhìn bạo hùng đại quân trên thân trường cung đoạn tiễn bạo tạc củ cải thương khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung lại nhìn một chút bạo quân thủ lĩnh cùng trường khí thi bộ rồng khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin mặc kệ đầu này lộ ra trên có cái gì định nhân cho dù có thi sơn căm hận dạng này đặc thù đầu mục cũng khó có thể đối với hắn tạo thành trở ngại gì chương ba trăm sáu mươi ba sa hoa thuộc tính chương ba trăm sáu mươi ba sa hoa thuộc tính bạo hùng chiến sĩ đánh rết cường hóa hình khô lâu chiến sĩ thu hoạch được khô lâu bạch q u t một bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được bất lu bạo hùng chiến sĩ đánh giết nương theo lấy không ngừng bắn ra nhắc nhở l i ế u nguyên đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến ven đường những n à y khô lâu chiến sĩ chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ giảm tốc mang trừ hơi để đại quân tốc độ tiến lên có chút dừng lại bên ngoài liền không có cái gì phiền phức có thể nói cơ hội chính là vừa đối mặt công phu những n à y cường hóa hình khô lâu chiến sĩ đã bị bạo hùng đại quân liên miên liên miên đánh chết thậm chí đại bộ phận cường hóa hình khô lâu chiến sĩ liền cả tới gần cơ hội cũng chưa có hoặc là bị bạo tạc mũi tên danh sát hoặc là chết ở trường khí thi bộ dòng trường khí thổ tức hoặc là trường khí xâm nhập phía dưới đ ở trên con đường này trừ khô lâu chiến sĩ bên ngoài thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ gặp được một cái đầu mắt mặc dù những n à y đầu mục thực lực không có thi sơn căm hận mạnh như vậy nhưng là muốn so một tầng những cái k i a đầu mục càng mạnh tất cả đều là bảy mươi cấp đầu mục lại số lượng càng nhiều lúc mới bắt đầu nhất một lần chỉ là xuất hiện một con tại gió t á p đoàn cung một vòng xạ kích phía dưới liền n u ố t hận tây bắc về sau liền bắt đầu đồng thời xuất hiện hai con sau đó là ba con nhiều nhất thời điểm đồng thời xuất hiện năm con đầu mục đối với nhị chuyển chức nghiệp giả mà nói cái này hoàn toàn liền liền không khả năng chiến thắng thậm chí đối với tam chuyển chức nghiệp giả đến nói kết quả cũng không có khác nhau lớn lẫn gì c h ỉ t i ế c bọn hắn đối mặt chính là liễu nguyên tại trường khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh liên thủ hai ba con đầu mục căn bản cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống hai ba lần sẽ chết cho dù là năm con cũng chỉ là hơi lớn một chút giảm tốc mang mà thôi căn bản tạo thành không là cái gì trở ngại l i ê n như vậy liễu nguyên đại quân một đường tiến lên dẫm lên vô số thi cốt cuối cùng đi tới đầu này to lớn cuối thông đạo ở đây chất đống vô số hải cốt hình thành một cái cao tới trăm mét đài cao tại đây trên đài cao có một cái hải cốt vướng tọa phía trên ngồi ngay thẳng cả người cao hơn m ư ơ i mét to lớn thân hành đạo thân ảnh này cũng là một cái sinh vật vong linh toàn thân đều là hải cốt đầu đội khô lâu vương quan người khoác bạch cốt áo choàng chính yên dựa vào vương tọa bên trên quan sát liễu nguyên người rất mạnh có khiêu chiến ta tư cách để liễu nguyên không nghĩ tới chính là đạo này to lớn thân ảnh hốc mắt màu lam hồn hỏa nhảy lên hai lần trong đầu của hắn vậy mà liền xuất hiện đạo thanh â m này đang cậy phó bản phương diện này liễu nguyên cũng coi là kinh nghiệm phong phú nhưng hắn soát nhiều như vậy phó bản vẫn là lần thứ hai gặp được linh trí cao như thế có thể bình thường giao lưu bốt lần trước gặp được loại này b ộ t vẫn là tại cho tàn bình nguyên hôi tận thành chủ tại hắn bên trong không gian chữ vật còn có một cái hôi tận thành chủ thư mời chỉ cần sử dụng tấm kia thư mời liền có thể tiến về cho tàn vương quốc cùng hôi tận thành chủ bản thể một trận chiến rất hiển nhiên cái này hôi tận thành chủ hòa bình thường b ộ t không giống lắm cái này cho tàn vương quốc khẳng định là cao cấp hơn phó bản chỉ tiếc liền xem như diệp văn giáp tự thành này thành chủ đều chưa nghe nói qua cho tàn vương quốc để cho an toàn liều nguyên tấm kia thư mời một mực bị hắn nhét vào không gian chữ vật một góc nào đó nếu như không có hoàn toàn chắc chắn hắn là không thể nào sử dụng cái này thư mời nói đến lúc trước liễu nguyên sẽ đi cho tàn bình nguyên là bởi vì tiến g i a i nhiệm vụ nguyên nhân cần tiến về cho tàn bình nguyên đánh rết hôi tận thành chủ thu hoạch được cho tàn vương miện để mà hoàn thành tiến g i a i nhiệm vụ bây giờ liễu nguyên tiến vào tử linh chiến trường cũng là bởi vì tại chuyển chức thần điện tiếp vào chuyển chức nhiệm vụ cho nên ở đây gặp được cái này đặc biệt buốt hai lần gặp được linh trí cao như thế buốt đều là bởi vì chuyển chức thần điện cái này liền không để cho liễu nguyên cấm có chút hiếu kỳ có phải là chuyển chức thần điện tiếp vào nhiệm vụ khả năng đều có như thế một cái đặc điểm vẫn là hắn nhiệm vụ tương đối đ ặ thù cho nên mới sẽ gặp được loại này bất đâu nói như vậy trước mắt cái này tử linh quân chủ cũng chỉ là một cái hình chiếu liêu nguyên ánh mắt lấp lóe nhìn về phía vương tọa bên trên tử linh quân chủ đối nó sử dụng giám định kỹ năng tử linh quân chủ loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp tám c h ô n g cấp lực lượng năm triệu nhanh nhẹn ba triệu tinh thần tám triệu thể chất năm triệu lượng máu hai mươi năm ư c trang bị tử linh vương miện tử linh áo c h o n g kỹ năng thi thể tái sinh q u â n thể chuyển hóa q ố c tiễn xương tưởng tuyệt vọng kêu gen động vợ cái này mẹ nó có thể là sáu mươi cấp phó bản bốt nhìn xem tử linh quân chủ có thể xưng ơ xa hoa bảng cùng k i ê m một nhóm lớn kỹ năng l i ế u nguyên đều có chút mắt trợ tròn phải biết đây chỉ là một sáu mươi cấp phó bản g nhiều nhất chỉ có thể cho phép sáu mươi cấp đồng thời còn chưa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chức nghiệp giả tiến vào kết quả n g ư ơ i ngược lại tốt rồi đến một cái cấp bậc cấp tám mươi chủ thuộc tính dòng giã tám trăm vạn thể chất cũng có năm trăm vạn lượng máu chuyển hóa xuất c à n g là cao tới năm trăm có được hai năm tỷ lượng máu b ộ t liên hỏi một câu loại cường độ này bốt muốn nhị chuyển sáu mươi cấp chức nghiệp giả đánh như thế nào đừng nói là sáu người tổ đội chính là sáu trăm n g ư ờ i thậm chí là sáu người tổ đội chỉ sợ cũng không đủ hẳn đ ạ n h a mà lại thuộc tính cao cũng coi như kỹ năng còn nhiều không hợp t h ó i t h ư ờ n g coi như những này kỹ năng đều chỉ là thanh đồng bạch ngân phẩm c h ấ t lấy t ử linh quân chủ bảng thuộc tính toàn bộ sử dụng một vòng sung dưới kia tổn thương cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung dù sao nhị chuyển chức nghiệp giả tuyệt đối không có khả năng gánh vác được tam chuyển phòng chừng đều đến bị dây Trừ kỹ năng cùng thuộc tính bên ngoài t ử linh quân chủ còn có hai kiện trang bị liệu nguyên mặc dù không nhìn thấy cái này hai kiện trang bị thuộc tính nhưng là từ cái này hai kiện trang bị ngũ thải quang mang không khó coi ra cái này mẹ nó là hai kiện kim cương phẩm chất trang bị cho dù lấy liêu nguyên thân ra cũng chỉ có củ cải nông trường cái này kim cương phẩm chất trang bị kiện trang bị này thế nhưng là vì l i ê u nguyên sản xuất mấy trăm vạn cà rốt hệ liệt vũ khí để bạo hùng đại quân thực lực tăng lên tới độ cao mới có thể thấy được kim cương phẩm chất trang bị có cường đại cỡ nào hiệu quả cái này t ử linh quân chủ có cường đại như thế thuộc tính lại có đại lượng kỹ năng còn có hai kiện kim cương phẩm chất trang bị dùng đầu ngón chân nghị cũng biết nó thực lực cường đại còn tốt đem ba thủ phật đà hợp thành ra nếu không muốn đánh bại cái này từ linh quân chủ đoán chừng là quá sức liệu nguyên trong lòng cảm khái cho dù là bạo hùng thủ lĩnh thuộc tính cơ sở cũng chỉ có hơn một trăm vạn lực lượng coi như triệu hồi ra vòng ánh sáng phật thủ tử vong mộ đơn tiến hành phụ trợ cũng khó có thể lấp đầy tranh lệch lớn như vậy vô lễ người ngay tại liễu nguyên cảm thán thời điểm vương tọa phía trên tử linh quân chủ hiển nhiên là phát giác được liễu nguyên đối với hắn sử dụng giám định kỹ năng sự tình trong mắt linh hồn c h i hỏa lập tức tăng vọt mấy phần lộ ra một mặt vẻ phẫn nộ đối người sử dụng giám định kỹ năng cùng trước mặt mọi người thoát người còn không hề khác gì nhau lấy cái này vô lễ người khiêu chiến một bài học cho hắn biết đối diện cường già cần lòng man kinh ý t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn lượng máu quá trăm triệu hải cốt áo giáp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn lượng máu quá trăm triệu hải cốt áo giáp vô lễ người tử linh quân chủ cảm nhận được liều nguyên sử dụng giám định kỹ năng trong mắt linh hồn chi hỏa lập tức liền cháy hưng h ự c lộ ra mắt trần có thể thấy vẻ phẫn nộ sử dụng giám định kỹ năng có thể xem xét đến mục tiêu đơn vị thuộc tính loại hành vi này liền tương đương với bên đường thời xuống người khắc quần chỉ cần là có linh trí đơn vị cũng không thể thích loại cảm giác này cái này tử linh quân chủ có thể nói chuyện hiển nhiên có cực cao linh trí tự nhiên là không thể nào thích loại cảm giác này chỉ thấy tử linh quân chủ dỗi ra một cây ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại hải cốt vương toại trên l ă n g can sau một khắc trước mặt hắn liền xuất hiện đại lượng màu xám sương mù ngưng kết thành hàng ngàn cây màu xám trắng cốt thứ hướng phía liêu nguyên vị trí bay vụt mà đến phải biết tử linh quân chủ đây chính là có tám trăm vạn tinh thần cho dù chỉ là bình thường cốt thứ kỹ năng ở trong tay của hắn cũng có được lực tàn phá kinh khủng đừng nhìn liêu nguyên có hơn ba trăm vạn thể chất nhưng là phòng ngự của hắn cũng không tính cao lượng máu chuyển hóa xuất cũng rất thấp nếu như bị những n à y cốt thứ đánh trúng đoán chừng nháy mắt liền muốn thanh máu giảm xuống thậm chí thanh máu bị thanh không phát động sinh mệnh kết nối hiệu quả liêu nguyên không d á m thất lễ lúc này liền phất phất tay bên cạnh mấy trăm cái bạo hùng chiến sĩ nhanh chân hướng về phía trước đến đến liêu nguyên trước người hình thành một cái thị tường ngăn tại bay vụt mà đến cốt thứ phía trước phốc phốc phốc nương theo lấy từng đạo đâm xuyên tiếng vang lên tử linh quân chủ phát ra cốt thứ đánh trúng những này bạo hùng chiến sĩ thân thể đem thân thể của bọn hắn bắn cái xuyên tấu liên tiếp đánh xuyên bốn bạo hùng chiến sĩ lúc này mới lực lượng hao hết ngừng lại Để long, tinh anh đầu đ cốt chờ mục tinh long, anh vui yêu liễu nguyên chân mày hơi n h í u lại thần sắc nghiêm túc không dám có chút khinh thường hắn lúc này xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân hắt vụ tràn ngập tại s a u lưng hình thành một cái đen nhánh đại môn trầm giọng nói ba thủ phật đà sử dụng tín ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn cùng thủ vương quang hoàn theo lời của liễu nguyên âm rơi xuống ba thủ phật đà ba viên trên đầu sáu con mắt chậm rãi mở ra một cái k h ẽ hở khoe miệng có chút dưng lên thần sắc lộ ra càng thêm q ỳ dị sau đầu hết hồng sắc vòng ánh sáng phóng xuất ra máu đỏ tươi quang lan tràn đến đen nhánh trong cửa lớn từng đạo thành kính thì thấm âm thanh từ liên sẽ phát hiện theo những n à y tiếng nỉ non xuất hiện từng đạo phản phất là linh hồn một dạng hơi mở vật thể thuận huyết quang bay vào ba thủ phật đà sau đầu sau đầu huyết sắc vòng ánh sáng bên trong ngay sau đó một vòng này huyết sắc vòng ánh sáng liền phóng xuất ra nồng đậm huyết quang đảo mắt liền bao trùm chín triệu mệ khu vực đem tất cả bạo hùng chiến sĩ thậm chí là toàn bộ tầng thứ hai không gian tất cả đều bao phủ ở bên trong tại đây huyết quang bao phủ xuống tất cả bạo hùng chiến sĩ trên thân tất cả đều toát ra đại lượng đỏ tươi huyết khí tại trên mặt của bọn hắn hình thành một chương máu mặt nạ màu đỏ tấm mặt nạ này hình dạng cùng bao phật đ nhưng ở chương này từ bi bên trong lại dẫn dấu dếm mấy phần tham lam đố kỵ si mê trên mặt nạ lại lộ ra cực kỳ cùng nhiệt phảng phất một cái cuồng tín đồ nhìn thấy hắn tín ngưỡng thần linh một dạng cho dù là bạo hùng thống lĩnh bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng cũng là như thế hơn trăm vạn đơn vị trên mặt tất cả đều xuất hiện đồng dạng mặt nạ lộ ra đồng dạng thần sắc loại này hình tượng nhìn xem cực kỳ quỳ dị cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái càng quan trọng chính là theo cái này trăm vạn bạo hùng đại quân toàn thân huyết vụ tràn ngập mặt mang huyết sắc mặt nạ trên người của bọn hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt mấy lần. liền cả ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên có tám trăm vạn cơ sở cẩn thận thuộc tính thực lực cường hán tử linh quân chủ cũng không dám như lúc trước như vậy khinh thị chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng lên những n à y nguyên bản bị hắn coi là sâu kiến bạo hùng chiến sĩ vậy mà để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp cho dù chỉ là một tia vẫn như cũ để hắn cảm thấy khó có thể tin sâu kiến lại có thể để hắn cảm thấy uy hiếp có thể thấy được huyết quang này mang đến phụ trợ mạnh bao nhiêu những n à y sâu kiến còn như vậy bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng càng là như vậy Tử l i n h q u â n chủ n g u y ê n b ả n ngay tại bảo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ trên thân rồng cảm nhận được uy hiếp chỉ là thông qua quan sát của hắn loại trình độ này uy hiếp thậm chí cũng không xứng để hắn đứng dậy nhưng là tại được đến ba cái quang hoàn phụ trợ về sau k i a liền không giống hiện tại bảo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều không phải uy hiếp mà là áp lực phải biết t ử linh quân chủ đối với t ử linh chiến trường đến nói đó chính là như là bụt một dạng tồn tại căn bản cũng không có người có thể đem nó đánh bại nhưng bây giờ hắn lại tại bảo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng trên thân cảm nhận được áp lực để một cái bột cảm nhận được uy hiếp loại chuyện này không khỏi cũng quá khoa trương một chút nhưng cái này vẫn chưa xong chỉ thấy liêu nguyên lần nữa xoạch một tiếng vúng tay một cái hai cốt bọc thép sau một khắc trên người hắn chung quanh thân thể liền xuất hiện một đạo màu xám trắng sương mù đồng thời hướng phía ở chung quanh cấp tốc lan tràn ra hai cốt bọc thép phạm vi bao trùm giống như là l i ê u nguyên tinh thần nhân với năm mươi trụ cột của hắn tinh thần thuộc tính liền có hai mươi vạn da mặt tại tín ngưỡng quan hoàng i a tri h ạ tinh thần của hắn càng là cao tới hơn hai trăm hai mươi vạn chỉ là trong trước mắt những n à y màu xám sương m liền đem đường kính thực hơn hai trăm vạn mệ khu vực tất cả đều bao trùm ở bên trong theo liều nguyên trị số tinh thần cấp tốc tiêu hao tại đây phạm vi bên trong đông đảo đơn vị trên thân dần dần xuất hiện một bộ từ bạch cốt chỗ tạo thành bọc thép cực lớn trình độ tăng lên bọn hắn sinh tồn năng lực hai cốt bọc thép hiệu quả rất đơn giản chính là trị số đầy đủ cao tại tín ngưỡng quang hoàn gia trì hạ liều nguyên toàn thuộc tính đều tăng lên một mươi một hai mươi năm lần hai cốt bọc thép trị số cũng là như thế hiện tại hải cốt bọc thép thế nhưng là có một một một trăm hai mươi năm vạn phòng ngự lượng máu càng là cao tới hai ước ba mươi sáu triệu lượng máu bên cạnh v ư n q u a h năm mặt x ơ n t u ẫ n cũng có được đồng dạng trị số đồng thời còn có thể tự động chống cự công k coi như công kích của đối phương có xuyên thấu hiệu quả chỉ cần hài cốt bọc thép còn chưa bị phá ra liền khó mà tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương cái này sinh tồn năng lực trực tiếp kéo căng mà lại hài cốt bọc thép ra thân đơn vị còn có thể tăng lên ba mươi phần trăm toàn thuộc tính để bọn hắn thực lực tiến một bước tăng cường chỉ tiếc thuộc tính tăng lên về sau tiêu hao cũng biến thành càng lớn cuối cùng hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ trên thân tất cả đều mặc lên một món hài cốt bọc thép chẳng qua dạng này cũng đầy đủ cái này hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ tất cả đều là đồng thời phân phối gió táp đoàn cung cùng dung nham trường cung đơn vị là trăm vạn bạo hùng trong đại quân sức chiến đấu mạnh nhất một nhóm kia cái này cùng nhau đi tới ngươi nhiệt tình như vậy vậy ta cũng mời ngươi an dừng lại khai vị thức nhắm đi l i ê u nguyên xuất ra một thanh tinh thần khôi phục dược tề rót vào trong miệng nhìn về phía chạy tới vương tọa phía trước tử linh quân chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ c ư ờ i n h ạ t n h ạ t